Chương 681, Nguyễn Tinh Quang không phụ đi được người, 2. Chương 681, Nguyễn Tinh Quang không phụ đi được người, 2. Chúng ta phải thương lượng chính là vị này gọi dư Càn đại lý tự thiếu khanh nên xử lý như thế nào? Trường Phong Thiên quân bị chém giết chuyện này bao nhiêu sẽ để chúng ta Thiên Bắc Sơn mạch lòng người tan dã. Ngồi ở giữa vị tiên 60 trái phải lão giả lối ra nói một câu như vậy. Lão nhân kia là Sừng Mục Thiên quân, xem như cái này Thiên Bắc Sơn mạch bên trong tư lịch thứ 2 giả thiên quân. Nhập hai phẩm cảnh nói ít cũng có 20 năm một thân thực lực vào cái này như có thể nói là vô địch tồn tại. Hắn cũng coi là ít có cái chủng loại kia thật có thể để Thiên Bắc Sơn mạch suy nghĩ thiên quân. Mặc dù treo tà tu danh hiệu, nhưng là cái này một hai chục năm cũng là xác thực không có chuyển ra làm ra cái gì thiên nhân trung dẫn sự tình. Chính là mỗi khi gặp cái này tiên Bắc Sơn mạch có đại sự, hắn đều sẽ dẫn đầu xử lý. Thượng như lần này, đừng nhắc lên ta. Các ngươi người nào thích báo thù đi đi, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Khuê một Thiên Quân lúc này toàn thân trên giới đô tại nói cự tuyệt hai chữ. Ta cũng thế. Một tốc tiên quân phụ hòa nói, ta mặc dù nhập nhị phẩm nhiều năm rồi, nhưng là cũng liền dừng bước nơi này. Thật bàn về thực lực cũng không so trưởng Phong mạnh bao nhiêu. Kê Dư Cản có thể chạm trưởng Phong liền có thể chạm ta. Lại nói đại lý tự còn có kha trấn bang khủng bố như vậy quái vật tọa trấn, ta là không thể nào giống trường Phong làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Sư Mộ Tiên quân nhiên lặng cười một tiếng, lão phu không nói muốn trả thù Dư Cản, loại hành vi này đúng là ngu xuẩn. Chỉ là muốn nói với các ngươi, nếu là thật sự cái kia một lần gặp kia Dư Cản lạc đàn hoặc là như thế nào. Kịp thời báo tin đến lão phu, chúng ta đương nhiên phải đồng loạt ra tay cho hắn một chút giáo hơn nếu không ngày này quân hai chữ liền thật thành trò cười. Kia đến lúc đó rồi nói sau, thật có tình huống như vậy tự nhiên là hết sức giúp đỡ. Mộc Tức Thiên Quân cùng Khuê một Thiên Quân hai người ánh mắt lấp loé, mập mờ suy đoán đáp ứng. Tu Vi đến bọn hắn một bước này, làm sao có thể bởi vì bạn nhậu cùng kia cậu thí Thiên Bắc Sơn mạch thanh danh đi làm loại chuyện nguy hiểm này? Làm ta tu, vốn là tinh xảo nhất tư tưởng lực kỷ người, báo thù loại sự tình này, làm sao có thể? Mọi người trên mặt qua một chút liền xong rồi. Xưng một Thiên Quân tự nhiên cũng là biết rõ những người này nước tiểu tính, chỉ là bất đắc dĩ cười cười vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn đem dư càn tấm kia chân dung thu vào, chi sau tiếp tục nói. Đại lý tự sự tình tự nhiên là không thể cớ cậu, phu tìm các ngươi hai vị tới chuyện quan trọng chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng đi là cực bắt chi địa sự tình sao?" Một Mục Thiên Quân hỏi một câu. "Ừm." Sương Mục Thiên Quân nuốt cảm nói, "Lão phu dù sao lớn tuổi các ngươi nhiều năm như vậy, cũng coi là so với các ngươi nhiều góp nhặt một số nhân mạch. Ta từ một vị hào hữu kia biết được, ngay tại hôm qua, kia cực bắt chi địa lần nữa phát sinh một bên, kia ngăn cách chi lực tựa như lại yếu rất nhiều. Mặc dù còn chưa tới có thể phá cảnh đi vào trình độ, nhưng là ở bên kia nhị phẩm đỉnh tuyến các đại năng đều suy đoán cái này ngăn cách chi lực có lẽ yếu hơn nửa số dưới, loại tình huống này ý vị như thế nào chắc hẳn hai người các ngươi cũng rõ ràng a." "Ngài là Cái này ngăn cách chi lực có một ngày có thể hoàn toàn yếu đến chúng ta cũng có thể vào trình độ." Một túc Thiên Quân trực tiếp hỏi. "Rất có loại khả năng này, tin tức này không gạt được bao lâu như thật đến chúng ta cũng có thể vào trình độ, chúng ta tự nhiên là càng sớm đi càng tốt." Sương Mộc Thiên Quân một mặt ngưng trọng nói, "Cho nên, ngài là muốn vào kia dị biến chi địa tìm kiếm cơ duyên?" Khuê Mộc Thiên Quân nửa híp hai mắt hỏi một câu. "Không sai." Sương Mục Thiên Quân nuốt cảm nói, "Từ cực Bắc chi địa phát sinh dị biến đến bây giờ, chỉ có một việc đã được đến xác nhận, đó chính là nơi đó thật sự có rất lớn khả năng cùng biến mất tiên nhân có quan hệ." Cho nên, nếu quả thật có tiên nhân cơ duyên, vậy đối với ta trở đến nói chính là thiên đại sự tỉnh. Nếu là có thể tìm được một tia nửa điểm, có lẽ liền thật đại đạo có hy vọng. Coi như nơi đó ngăn cách chi lực thấp đến có thể để cho chúng ta đi vào trình độ, nhưng là những cái kia nhị phẩm đỉnh tiêm đại năng tu sĩ cơ hội mới lớn hơn. Thực lực của chúng ta vào nơi đó còn là không đáng chú ý lại như thế nào có thể lấy được cơ duyên như vậy. Khuê Mộc Thiên quân hỏi ngược một câu. Sưng Mộc Thiên quân trầm trầm nói, cho nên, lão phu mới tìm hai người các ngươi đến, ba người chúng ta kết bạn, cùng nhau trông coi. Đương nhiên, muốn là đụng phải một ít đại năng tu sĩ tự nhiên là tránh đi. "Họ lại nói như thật sự có vạn phần nguy hiểm, chúng ta trực tiếp rút lui là được." Lao phu là không muốn bỏ qua như vậy khó được cơ duyên. Bao nhiêu năm bao nhiêu tu sĩ cổ mãi tiên đạo mà không được, hiện nay có khả năng đang ở trước mắt, Lao phu làm sao có thể không đi? Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, như đến liền cùng đi, nếu không phải, chuyện này liền không nên chuyển ra ngoài nếu không đừng trách Lao phu vô tình." Một tốc tiên quân cùng khuyên một tiên quân hai người lên nhau, mắt tử lý sắp thái biến nào không thôi, quả thật, chuyện này như thật như vừa rồi nói. Vậy bọn hắn là vô luận như thế nào không bỏ cứ như vậy từ bỏ cơ duyên như vậy? Phải nói là trên đời này tất cả hai phẩm tu sĩ cũng không thể từ bỏ cơ duyên như vậy đi có lẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là không đến liền thật cùng cơ duyên này hoàn toàn vô duyên. Tu vi đến bọn hắn một bước này, thậm chí cơ duyên hai chữ đối một cái tu sĩ trình độ trọng yếu, bọn hắn có thể đi đến một bước này cũng là có riêng phần mình cơ duyên. Hai người hơi làm suy nghĩ, liền đồng thời gật đầu nói, "Tốt, chúng ta liền bồi ngài cùng đi tiêu cực bắt chi nhìn một chút, hy vọng có thể có hảo vận." Như thế rất tốt. Xưng mục trời quân lão trên mặt phủ lên vui mừng sát thái. Giờ phút này bầu trời đêm vạn dặm không mây, bầu trời đầy sao, dự cảm không có lựa chọn phi hành mà là tại trên quan đạo dùng đến một mạc nhất đi đường phương thức. Chờ hoàn toàn rời đi Thái An thành phạm vi, lại dùng tu vi đi đường. Hắn là Lặng Yên rời đi Thái An thành. Tại đại lý tự bên kia, Dư Càn cái cho Bạch Hành Giản lưu lại một cái giản dị tin tức để nó đường giao giao, chớ đừng nói chi là mình đi đâu rồi. Lý do sao? Để hắn chính mình muốn một cái đến nướng phó một chút là được. Mình vào thời khắc như vậy trộm đạo rời đi đá cẩm thạch sự tình cơ hắn liền không có người nào biết, hết thể đều là vì an toàn cân nhắc. Dư Càn ngẩng đầu nhìn trời đêm, tâm cảnh phá lệ trong vắt sáng tỏ. Chỉ mong tinh quang có thể không phụ đi đường người. Thí chủ, thí chủ dừng bước. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tuổi già sức yếu thanh tuyến. Dư Cẩn trong lòng kinh ngạc một chút, mình vừa rồi mặc dù có chút phiền thần, nhưng là dù sao tu vi bày ở chỗ này, lại vậy mà không biết thân người đến sau rồi. Nghĩ đến đây, dư Cẩn trong lòng trèo lên nghiêm trọng, quay đầu nhìn sau lưng, sau đó liền lại sững sờ vào kia. Cái thấy một vị phong trần mệt mỏi lão nhân ra hướng phía bên mình chạy chậm mà tới. Là một vị lão hòa thượng, trên thân tăng bảo pháp cũ không thể lại phát cũ. Một gương mặt mo nhìn xem tựa như cái trăm tuổi lão đầu tử, rất già rất già cái chủng loại kia. Nhưng là cặp mắt kia lại kỳ quái không có bao nhiêu vận đục cảm giác, ngược lại phát ra một cốt thả người hư vị. Dáng người cũng đã làm dày, con tại rộng lớn tăng bào nhìn xuống lấy có chút khó chịu, liền tựa như khô lâu mặc quần áo cái loại cảm giác này. Dư càng thậm chí đều sợ một trận gió tới có thể đem người thổi tan dỡ. Trọng yếu nhất liền là trên người đối phương không có nửa điểm tu vi vết tích, không có nửa điểm tu sĩ nên có thân thể cùng biểu hiện. Dư càng ngay lập tức hoài nghi đối phương có phải là vào ẩn giấu tu vi, nhưng thoáng qua lại bác bỏ rơi. Lấy mình thực lực bây giờ, coi như Kha Chấn Bang ở trước mặt mình nhận ấp tu vi cũng không thể làm được trình độ như vậy. Mà lại, ẩn ấp tu vi loại sự tình này trên cơ bản không có khả năng ngăn cách rơi tu sĩ cảm giác. Tu sĩ chính là có cố này hư vị, đây là trải qua nhiều năm tu luyện xuống tới tất nhiên tích lũy đồ vật, các phương diện đều khác biệt với người bình thường. Căn bản không phải nói có thể dễ dàng che dấu giấu giơi. Thế nhưng là trước mắt cái này, một vị lao hòa thượng thấy thế nào đều chỉ là một cái gần đất xa trời lao tăng người, quả thật chính là một vị tục nhân. Dư càng dừng bước lại, hỏi, đại sư là đang gọi ta? Đúng vậy thí chủ. Lao tăng người thở hồng hộc đi tới Dư bên người dừng lại, chắp tay trước được nói, đêm khuya thế này, đại sư một người vào cái này dã ngoại hoang vu, Tại sao? Dư Càn nhìn như hướng hở, nhưng là trong lời nói lời nói đều là thăm dò. "Đúng vậy à, chính là bởi vì trời tối người yên, lại là dáng ngoại hoang vu, cho nên Bẩn Tăng lúc này mới gọi lại tiểu thí chủ." lao tăng người thành khẩn nói, "Ta xem tiểu thí chủ anh minh thần võ, lại tiện đường dáng vẻ, liền nghĩ tiểu thí chủ có thể hay không để Bẩn Tăng cùng người cùng nhau đi đường, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dư Càn híp hai mắt, không biết đại sư muốn đi đâu. Phía trước 20 dặm trỗ một gian tiểu tự miếu. Lao tăng người chắp tay trước ngực trả lời, Bẩn Tăng bỏ lỡ thời gian, lúc này mới chỉ có thể đêm khuya đi đường. "Đi." Vậy ta liền cùng mang đại sư đi qua. Dư càng cười mở cười cười. "Đa tạ tiểu thí chủ." Lao tăng người nói cảm ơn nói. "Không có việc gì, tiện đường thôi." Dư càng cười cười, cười hỏi, "Không biết đại sư xưng hôi như thế nào?" Bần tăng Cảm Giác Minh. "Giác Minh đại sư." Dư càng nghĩ nghĩ, nói, "Ta thế nào cảm giác lấy pháp hiệu ở đâu đã nghe qua. Bạch Mã tự không phải cũng có một vị Giác Minh đại sư nhà." Cảm Giác Minh trực tiếp cười ha hả nói, trên mặt nếp may vào cái này trong đêm bao nhiêu mang chút đáng sợ. "Ngươi là Bạch Mã tự Giác Minh đại sư?" Dư Càn hai mắt trừng thẳng nhìn chừng chừng lên trước mắt lão hòa thượng, ngắn hai thốn, ngày mai cố gắng nhiều càng, tấu chương xong, chương 682. Bế quan, xung kích nhị phẩm. 1. Chương 682, bế quan, xung kích nhị phẩm. Hắn lúc này mới nhớ tới cái tên này, lúc trước nghe không như nói qua, cũng nghe Kha Trấn Băng nói qua. Lúc ấy lại nói, vào cái này Thái An thành bên trong có thể đánh thắng Kha Chấn Băng cũng chỉ có Giác Minh đại sư một người. Cho nên, cái này như thế nào gọi dư càng không kinh ngạc. Không có không có. Sơn Giá lão tăng, như thế nào dám cùng Bạch Mã tự Giác Minh đại sư đánh đồng? Vị lão tăng này người tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận. Dư Càn cái này mới thu hồi kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt, cái này mới nhìn trước mắt vị này thường thường không có gì lạ, một thân tục khí lao tăng người hỏi: "Kia đại sư vì sao cũng gọi Cảm Giác mình. Người là cái nào trò miếu?" Bần tăng xuất ra về sau liền gọi Cảm Giác mình. bần tăng là Sơn Giả tiểu tự. lần này là đến Thái An nhìn xem Bạch Mã tự, lúc này mới ra khỏi thành trì hoan thời gian. Cảm Giác Minh chắp tay trước ngực trả lời: "Thì ra là thế." Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, kia đại sư liền theo sát ta đi, Sơn Giả chi địa vẫn là ít nhiều có chút nguy hiểm. "Đa Tạ tiểu thí chủ." Cảm Giác Minh hỏi: không biết tiểu thí chủ xưng hôi như thế nào. Ta gọi Thạch, Dư Cản thuận miệng nói một câu. Hôm nay có thể may mắn được đến tiểu thí chủ như vậy anh vĩ người phù hộ, bẩn tăng cảm kích khôn cùng. Cảm Giác Minh lần nữa chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ một tiếng. Bởi vì chắp tay trước ngực quá nhiều lần, trong tay áo một cái khăn tay trực tiếp rơi ra ngoài, bay tới Dư Cản bên kia. Dư Cản tiếp qua khăn tay, thốt ra kinh ngạc nói, à, đây không phải phiêu hương nguyện cô nương chuyên môn mới dùng khăn tay sao?" Tiểu thí chủ người trong nghề a, Cảm Giác Minh có chút kinh ngạc nhìn Dư Cản. "Còn tốt, còn tốt." Dư Cản khiêm tốn một câu. Sau đó dừng suốt một chút, sau đó đại sư ngươi đây là? À, là như thế này, Bần tăng vừa rồi đi ngang qua Phiêu Hương Uyển thời điểm nhìn thấy một vị cô nương cùng Phật pháp hữu duyên, liền đi độ hóa một chút. Cảm giác Minh trả lời, nhìn xem lão hòa thượng này kia thánh khiết ngũ khí, tràn ngập đạo đức quang huy ánh mắt, dư cản trong lúc nhất thời ngơ ngẩn vào kia, một hồi lâu mới hỏi. Cho nên đại sư ngươi là bởi vì đi Phiêu Hương Uyển chơi gái độ hóa cô nương, lúc này mới kéo dài thời gian. Hổ thẹn hổ thẹn, tiểu thí chủ mắt sáng như nước. Cảm giác Minh trả lời, là như thế, nhưng là vì độ hóa cô nương, tối nay liền tối nay, Bần tăng chịu đựng được. được. Đại sư ngươi xác định chịu được được. Dư Càn có chút hoài nghi nhìn đối phương kia khô héo như củi thân thể, miễn cưỡng vẫn được. Cảm giác minh ngữ khí bao nhiêu mang chút tự tin cùng tiêu ngạo. Dư Càn khỏe miệng giật một cái, thì ra cái này đêm hôm khuya khuất gặp được Lao hòa thượng vẫn là cái Lao dâm tăng. Bất quá, Dư Càn cũng không nói gì, cũng không cảm thấy đối phương có cái gì đạo đức đáng chúng, bởi vì chính mình cũng là háo sắc người, có thể hiểu được. Lao hòa thượng nén cả một đời không dễ dàng, có thể hiểu được. Dư Càn bây giờ hoài nghi, lão hòa thượng này có phải là tay hừng nhiều mới thành như vậy khô héo dáng vẻ. Đại sư cũng là tính tình bên trong người. Lần sau có cơ hội tiểu tử liền cùng đi với ngươi độ hóa cô nương đi. Tuy nhiên Phiêu Hương Uyển liền đừng đi, bên trong cô nương không ra thế nào điện. Dư Càn Tuấn Miệm nói, "Tiểu thí chủ, ngươi thật đúng là tính tình bên trong người. Cảm Giác Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Dư Càn hỏi, "Ngươi không cảm thấy người xuất ra đi nơi bướm hoa là sai lầm sao? Cái này tính tội lỗi gì?" Dư Càn hỏi ngược lại, "Các ngươi người xuất ra không phải đều nói thân thể chỉ là cái thân sát thối tha sao? Chỉ cần trong lòng không mâu, chỉ cần trong lòng có Phật pháp, kia chỉ là nơi bướm hoa đáng là gì?" Nói như vậy, nếu là ngày nào ta bị bất đắc dĩ xuất ra ta dám hát đại nhật như lai chú đi ngồi cưới cô nương đi, cái này gọi thuận theo thiên đạo." Cảm Giác Minh càng thêm kinh ngạc nhìn xem Dư Cản, loại sự tình này như thế nào được xưng tụng là thiên đạo? Thuận theo ta nội tâm của mình, trong mắt của ta chính là thuận theo thiên đạo." Dư Cản từ tốn nói. Cảm Giác Minh trực tiếp trợn mở cười ha ha, trực tiếp bắt đầu xưng hô lên tiểu Hữu, tiểu Hữu quả nhiên là triệt triệt để để tính tình bên trong người. Hôm nay mới lấy kết bạn cũng làm cho Bẩn Tăng cảm thấy trước đó phí hoài tháng năm. Tiểu Hữu mới vừa nói rất là có lý, thân thể chỉ thân xác thôi tha thôi, trong lòng không mầu chính là thuận theo mình thiên đạo." Tiểu Hữu khi thật thú vị cực kỳ. Ngày sau có rảnh, Bần tăng sẽ lại hướng tiểu hữu tìm giáo. Chớ có quên ngươi ta độ hóa cô nương ước định. Dư Cẩn bao nhiêu mang chút xem thường nhìn xem vị này Lao Dâm tăng, Triệu kỹ liền Triệu kỹ, mình chỉ là thuận miệng đệ chuyện một chút. Cái này Lao Dâm tăng còn rất vui vẻ tiếp nhận. Con hàng này về sau sẽ không mỗi lần Triệu kỹ thời điểm đều sẽ dùng cái điểm này đến lừa gạt mình a. Dư Cẩn đột nhiên cảm thấy mình giống như là một kiện truyện thương thiên hại lý, Lao Hòa thượng này thân thể đã dạng này, mình lại khuyến khích liền quá mức. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu đang nghĩ bổ sung một hai thời điểm, cả người lần nữa mà người. Nơi nào có cái gì Lao Hòa thượng? Bên người trống rỗng cái gì cũng không có a. Dư Càn bóp mình một chút, xác định không phải đang nằm mơ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người năng tại cảm giác của mình xuống như thế lặng yên không một tiếng động không thấy rồi. Mẹ nó, nơi này có mấy thứ bất dịu. Dư Càn nhìn xem xung quanh tối như mực dáng vẻ, hung hăng dùng mình. Vị này lao hỏa thượng đến cùng lai là gì? Sẽ không thật là Bạch Mã tự vị kia giác minh đại sư a. Tà nếm. Không hiểu ra sao Dư Càn đầu có chút đứng máy máy móc tính đi về phía trước, là thật là vượt qua hắn nhận biết. Chờ Dư Càn hoàn toàn đi bộ rời đi Thái An thành phạm vi về sau, cả người mới tính từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, vị kia lão hòa thượng cho hắn rung động vẫn như cũ. Chỉ có thể nói, nhân loại hữu nhân, thế giới này quá nguy hiểm. Dư Càn không biết đối phương đến cùng là thực lực như thế nào, đối với điểm này ngược lại lại kích phát hắn muốn càng nhanh phá cảnh tâm lý. Giờ phút này, đêm đã khuya. Dư Càn quay đầu nhìn như cự thú phụ phục vào đại địa phía trên to lớn Thái An thành, sau đó liền phóng lên tận trời. Hắn không có chút nào giữ lại lấy lớn nhất tốc độ hướng phương bắc kích bắn đi, cao độ bay rất cao, mà lại cũng dùng tiên linh chi khí hoàn toàn che phủ lên khí tức của mình. Lần này đi cực bắc chi hải, trước hết nhất đi ngang qua chính là Thiên Bắc Sơn mạch, mình vừa giết trưởng phong tiên quân, cùng cái này Thiên Bắc Sơn mạch, tà tu nhóm xem như lập xuống đại thủ, không thể bị bọn hắn phát hiện. Mà lại lại hướng bắc một chút chính là Bắc Ngụy, Bắc Ngụy cùng đại tể là thủ chuyển tiếp, mình nếu như bị Bắc Ngụy đại năng tu sĩ cho chú ý tới, cũng là rất không ổn. Cho nên, Dư Càn cũng mặc kệ tiên linh chi khí hao phí, trực tiếp ổn thỏa hướng bắc kích bản đi. Thậm chí đều không có xuống dưới mây dưới biển đi quang, mây Cứ như vậy, Dư đầu lên, chờ cảm thấy gần ra Bắc Dư Càn lúc này mới giảm xuống một chút cao độ đồng thời không còn nhiều che giấu tu vi của mình. Bác Ngụy xem như đại tệ phương bắc mạnh nhất quốc gia, ra cái này Bác Ngụy chính là mấy chục cái tiểu quốc săn sát, liền cùng Tây vực chi điệu tình huống bên kia đồng dạng, diễn phần mình ma sát là chuyện thường xảy ra. Tuy là đêm tối, nhưng là Dư Càn vẫn có thể lờ mở trông thấy một chút dưới đáy phong quang, đại tệ bên kia là kẻ thù, nhưng là bên này đã nhưng là lâm đông. Dưới đáy bất kể là sông núi vẫn là giang hà hoặc là đại địa, giờ phút này đều là một mảnh trắng xóa, cực kỳ hùng vĩ trắng lệ. Dư Càn triệt hồi trên thân linh lực áo ngoài, Lập tức Hàn Phong như lợi kiếm một dạng cắt đứt lấy ra thịt của hắn, cả người nhất thời tinh thần đến thế giới này về sau còn chưa cảm thụ qua dạng này lẫm đông chi lực, cảm giác cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, chờ dư càng một đường bay ra cái này, mấy chục cái tiểu cốc về sau liền biến càng ngày càng tê lương, ngoại trừ tuyết trắng mênh mang gần như liền không có chút nào khói người tồn tại vết tích. Nhiều lắm là có nhiều chỗ có người sinh sống qua vết tích, nhưng đó cũng là một chút tu hành thế lực loại hình tồn tại, ngoại trừ tu sĩ, không có phàm nhân năng tại dạng này ác liệt thổ địa bên trên sinh hoạt. Lại bay một lúc sau, đột nhiên rất xa đường chân trời truyền đến bạch sắc quang mang cũng không phải Hung Đông, mà là một đạo không biết tên năng lượng cấu dựng lên to lớn khôn cùng của sáng. Cổ sáng trung tiên, gần như cấu kết ở toàn bộ bầu trời. Dư Càn lúc ấy liền sững sốt một chút dừng lại phi hành, có chút kinh ngạc nhìn kia mỹ lệ cảnh tượng. Chương 683, Bế quan, xung kích nhị phẩm. 2. Chương 683, Bế quan, xung kích nhị phẩm. 2, không có gì bất ngờ xảy ra, kia tại chỗ rất xa cổ sáng chính là lần này cực bắt chi điệu biến đổi lớn đầu ngân, Kha trấn bang bọn hắn cũng chính là bị vây ở dạng này trong cổ sáng. Dư Càn một mặt rung động nhìn xem kia rộng lớn vô cùng của sáng, cách như thế xa như vậy đều có thể cảm nhận được kia trong cổ sáng ẩn chứa khủng bố đến cực điểm năng lượng mà độ. Cái đồ chơi này đến bao nhiêu như bức tu vi mới có thể làm đến như thế. Mắt thấy mới là thật, Dư Càn lập khắc liền tin tưởng tiên nhân thuyết Pháp này, dạng này cổ sáng tuyệt đối không phải trên đời này trận pháp hoặc là tu sĩ có thể lấy ra. Dư Càn lại nhìn một lúc sau, lúc này mới thu hồi rung động tâm tình tiếp tục đi tây bắc bay đi. Chỗ kia có ánh sáng chủ địa phương bây giờ không phải là hắn muốn đi, cứ bắc bên kia muốn ngã về tây bên cạnh một bên, cách kia cổ sáng đoán chừng cũng có cái cách xa hàng vạn dặm. Cùng ngày bên cạnh tảng sáng, Chiêu Dương từ mênh mông biển rộng vô bờ phía trên sơ bộ dâng lên thời điểm dư cản mới xem như vừa đến mục đích. Một đường này, hắn toàn lực phi hành phía dưới cũng bay gần sắp thời gian một ngày. Lấy hắn hiện tại tu vi tốc độ, chỉ có thể nói khoảng cách đếm không hết đại tế cách cái này cực bắt chi hải sát thực xa xôi, người bình thường mấy đời cộng lại đều đến không đến địa phương. Giờ phút này mặc dù ngày mới tảng sáng, nhưng là muốn dựa theo đại tế canh giờ đến coi là đoán chừng đã là lúc xế chiều. Lâm thời tiết mùa đông, cái này cực bắc chi hải bên này đông rất khuya, đen rất sớm, cứ như vậy một chút thời gian là ba ngày. Dự cản người lập ở trên không trung nhìn xem kia mênh mông bắt ngát biển cả. Trên thân linh lực áo ngoài không dám triển hồi, bên này môi trường tự nhiên đã tồi tệ đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Nhiệt độ không khí phi thường thấp, xem lẫn mang theo băng tinh linh lực phong tuyết, Đan Hải trở xuống tu sĩ vào cái này đoán chừng đều gánh không được Đan Hải cảnh tu sĩ muốn kháng trụ dạng này, ác liệt hoàn cảnh đoán chừng đều muốn phí không ít công phu. Cực bác Chi Hải xem như trên thế giới này tu sĩ tìm được nơi xa nhất, nghe nói lấy cực Bắc Chi Hải giọng lớn đến không có giới hạn, vừa mới bắt đầu còn tốt, càng sâu nhập càng khủng, có có sinh cơ. Không chỉ có là không có phổ thông biển cả sinh linh, Thậm chí linh lực nồng đậm độ cũng một đường suy giảm xuống, thẳng đến không có. Không có thiên địa linh lực làm bổ sung, bất kể mạnh hơn tu sĩ cũng không dám lại một mực bay về phía trước đi, nếu không linh lực hao hết chỉ có một con đường chết. Nhưng là dù vậy, vẫn là có gan lớn tu sĩ đi dò xét đến địa phương rất xa rất xa, cuối cùng chỉ có thể xác định một cái điểm, đó chính là Cực Bắc Chi Hải ngoài ý muốn xác thực không có phân cuối. Cho nên Cực Bắc Chi Hải chính là công nhận chân trời góc biển, cũng là liền thế giới này nhất phương bắc vị trí. Nơi này linh khí mỏng manh, khí hậu điều kiện khắc liệt vô cùng, đừng nói người bình thường, chính là tu sĩ cũng không người nào nguyện ý đến chỗ như vậy. Thế nhưng là gần nhất theo kia cực bắc chi điệu biến đổi lớn, bên này gần lại gần lục địa cực bắc chi hải cũng phát sinh loại nào đó không thể miêu tả biến hóa, tức giận đột nhiên liền nhiều một chút đại đa số đều là tới đây tìm kiếm đột phá tam phẩm đỉnh phong tu sĩ, cùng một số nhỏ tu vi hơi thấp một chút đối này hiếu kỳ tu sĩ. Tới đây trên đường, dư cẩn lẻ tẻ đụng phải một hai cái tu sĩ, tuy nhiên đều không có bắt chuyện ý tứ, lẫn nhau ở giữa đều là vội vàng lướt qua. Dư cẩn cũng không có ý định đi tìm chữ tranh hoặc là thấy mẫu. Lúc này bọn hắn đoán chừng đều đang lúc bế quan tu luyện, không có khả năng phân thần chuyện ngoài giới. Lại nhìn một hồi cái này vô biên vô hạn biển cả về sau, Dư Càn lúc này mới tiếp tục hướng phía bên phải phi hành, dị biến địa phương cách cái này còn có một chút khoảng cách. Rất nhanh, Dư Càn liền thấy 78 vị tu sĩ đang tung bay ở không chung ngần người, phong trần mệt mỏi dáng vẻ nhìn xem liền biết là từ các cái địa phương chạy đến. Những người này tu vi đều là ba phẩm cảnh giới bên trong đỉnh phong trình độ, những này xưng bá một phương các đại lao giờ phút này vậy mà đều như cái hài đồng một dạng ngu ngơ vào kia. Dư Càn lông mày cau lại, cái này sợ không phải đại thể tu sĩ a. Thật là ngu mà nói. Một giây sau, Dư Càn cũng chỉ ngây ngốc đứng ở bên kia. Bởi vì hắn quay đầu nhìn về phía bên trái vị trí, nơi đó phảng phất tiến cảnh cái thấy mặt biển phía trên lơ lừng một tòa cự đại hòn đảo, phía trên chim hót hoa nở, có núi non sông ngòi làm nổi bật trái phải, có đỉnh đài lầu các sừng sững vào cây rừng cây thấy. Phi cầm tàu thú không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ bộ dáng, phảng phất tiên nhân linh sủng, hòn đảo trên không hiện lên lấy thất thải hào quang, mỹ lệ văn trượng, lộng lẫy, gọi người không rời nổi mắt ở trên đảo linh lực trung thiên, một hít một thở ở giữa đều có thể cảm nhận được nhất là tinh túy linh lực nhập thể. Dư Càn cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem, không do tại sao lại tại dạng này linh khí manh, khí hậu ác liệt chi địa có dạng này phong cảnh. Một giây sau Cả hòn đảo nhỏ ầm vang hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán, mỹ lệ hào quang bạo tạc ra quang mang để dư cẩn mắt mở không ra hào giác. Dư cẩn sửng suốt một chút, thế nhưng là một giây sau, những mảnh tàn mất hào quang lại lấy một loại khắc quỷ bí khó lường phương thức một lần nữa hỗn hợp thành khắc một phương thiên địa cảnh tượng. Từ không tới có, linh lực nhỏ bé ba động cùng tạo dựng phảng phất tựa như là có một cái bàn tay vô hình vào điều khiển lấy cái này một chút, đại thủ này nhẹ nhàng thoải mái đem những này mục nát hóa thành thần kỳ, tựa như tạo vật chủ đồng dạng, có thể dễ dàng hỗn hợp thành mình muốn bất kỳ vật gì. Vòng đi vòng lại, những linh lực này hào quang tàn mất lại kết hợp, kết hợp lại thành Dư cảm giống như là bị hút khô suy nghĩ một dạng cả người lún xuống đi vào. Người Lai, like, đây chính là hắn người nói có lợi cho Tam phẩm Định Phong tu sĩ đột phá đến hai phẩm cảnh dị tượng. Lĩnh vực hai chữ vốn là mang ý nghĩa vào mình lĩnh vực bên trong, mình chính là vạn vật tạo vật chủ, có thể tùy tâm sở dục điều khiển lấy mình muốn bất kỳ vật gì. Theo nhị phẩm thực lực tăng trưởng, đối lĩnh vực cảm ngộ chiều sâu đề cao, lĩnh vực chi lực sẽ càng thêm năng thực cường hãn cùng khổng lồ. Một tòa lĩnh vực độ mạnh chính là tiêu chí lấy người này vào hai phẩm cảnh giới bên trong thực lực bao nhiêu, giống kha trấn bang chính là đã đến tùy tâm sở dục chưởng khống lĩnh vực loại kia, cho nên hắn mới có thể nói vào hai phẩm cảnh bên trong vô địch. Mà trước mắt cái này huyền hóa cảnh tượng liền phảng phất mình đặt mình vào vào loại nào đó lĩnh vực về sau, mà loại này lĩnh vực thiên biến văn hóa, mỗi một lần biến hóa quá trình đều nhỏ bé rơi vào suy nghĩ của người bên trong. Cho nên, mới có thể để dư cản bọn hắn những này gần như một cấp nhập tam phẩm tu sĩ có lớn lao dẫn dắt. Thiên hạ lại vô cùng đây càng tốt tự thân dạy dỗ phương thức, nhất là dư cản, hắn có tiên linh chi khí đặt nền móng, đối lĩnh vực chi lực lý giải trình độ đã sớm xa phi thường người có thể so sánh. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn ngày hôm trước mới dám cùng một vị mới vào hai phẩm cảnh tu sĩ tử đấu. Khoảng cách gần cùng lĩnh vực chi lực đánh nhau đã sớm để hắn có phi thường sâu phi thường thâm hậu trải nghiệm. Cho nên hiện tại Dư Cản đối trước mắt như vậy thiên biến vạn hóa trực tiếp liền có càng sâu trải nghiệm. Thời gian cứ như vậy chậm dãi trôi qua, mặt trời lặn, đêm tối ráng lâm, thần hy tảng sáng, mặt trời lên, lại mặt trời lặn, vòng đi vòng lại. Dư Cản cứ như vậy ngơ ngác phiêu phù ở kia, bên cạnh hắn tu sĩ có sắc mặt người thống khổ, có sắc mặt người mở mịt, có người bị đá kích, có người tuyệt vọng không thôi Chỉ có cực thiểu số một hai người mặt lộ vẻ giật mình lại có điều ngộ ra chi sắc, sau đó rơi xuống đất vào phụ cận băng sơn phía trên tùy ý đục mở một cái động phủ, lại phong chết bế tử quan. Tuyệt đại đa số người không công mà lui, cũng đều sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này bắt trên biển biến nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời trận, khi trở về địa phương. Những người này biết, bọn hắn đời này sẽ không còn bất luận cái gì nhập hai phẩm cảnh khả năng, tu hành đại đạo khả năng thật muốn dừng bước nơi này, cho nên bóng lưng rời đi lộ vẻ phá lệ giá rỡ. Có người đi, đã có người tới, không có cách một đoạn thời gian liền sẽ có mới tam phẩm định phong tu sĩ tới đây. Sau đó lâm vào cùng phía trước mọi người giống nhau mở mịt ngu ngơ trạng thái thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua xuống dưới có lẽ là mấy ngày lại có lẽ là hơn 10 ngày lại có lẽ là mấy chục ngày cuối cùng tâm tư thông thấu dư càng thu tấm mắt lại mở mị hoàn toàn từ trong mắt đã đi thay vào đó chính là một loại trầm ổn đến xương tử lý bình hẳn dấu mép của hắn có chút dài sắc mặt cũng bị gió b cắt có chút thô lệ hắn trầm chầm, chầm rơi xuống đất phía sau là một tòa băng Sơn hắn lấy chỉ làm kiếm thoải mái vào trên vách núi đã chém ra một cái giản dị là phủ chở ra phong kiến cửa vào Bế quan đây là dư cản chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất bế quan, lấy mình thuần túy linh nộ, tuấn cao hơn đại đạo độ đi. Cực Bắc chi địa, phong tuyết bao trùm mặt đất bao la bên trên không có chút nào khói người cùng sinh linh vết tích. Trong thế giới trắng mịn mờ này, có một bóng người vào đạp trên phong tuyết tiến lên, bởi vì phong tuyết quá lớn, bóng người lưu lại dấu chân rất nhanh lại bị gièm ngập. Thị giác lại hướng phía trước đẩy tới, rơi vào đạo nhân ảnh này trên thân. Giác Minh đại sư vẫn như cũ kia một thân rộng rãi pháp cũ tăng bào, xen phong tuyết khô hướng xuyên vào thân thể của hắn. Hắn huỳnh mặt làm ngơ trong tay chống một cây cây khô một bước một cái dấu chân đi thẳng về phía trước, cũng không biết hắn dạng này đi được bao lâu. Nơi xa chính là kêu biến đổi lớn cực bắt chi địa, có sáng vẫn như cũ dễ thấy. Cảm giác Minh thỉnh thoảng ngẩng đầu híp mắt mắt thấy kia rộng lớn bắt ngát của sáng, nơi đó chính là hắn đích đến của chuyến này đúng lúc này, xung quanh phong tuyết tựa như nháy mắt liền đỉnh trệ xuống tới, gào thét gió bấc tại thời khắc này lại đột nhiên dừng tê Minh. Hết thấy đột nhiên trong vắt như lúc ban đầu. Cảm giác Minh cũng tại lúc này dừng lại, ánh mắt lấp lóe nhìn xem phía trước. Hai thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi nổi lên, hai người đều là râu tóc bạc trắng lão nhân. Một người mặc toàn thân áo trắng, vắt trên lưng lấy một thanh có chút cũ nát trường kiếm, khuôn mặt tang thương lạnh lùng, thân thể thẳng, ngược lại cũng nhìn không ra nửa điểm lao nhân nên có dáng vẻ. Một người khác là một vị lao đạo sĩ, trên thân cẩn thận tỉ mỉ rất sạch sẽ, tóc bạc trắng dùng ngọc quan buộc chặt lên, sắc mặt 10 phần hùng lượn, ba sợi màu trắng dâu dài lộ vẻ nó rất là tiền phong đạo cốt dáng vẻ. Chương 684. Bế quan, xung kích nhị phẩm 3. Chương 684. Bế quan, xung kích nhị phẩm 3. Ta một đoán liền biết là ngươi, quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, chúc mừng nhập đại đạo Lão đạo sĩ trên giới quan sát một chút Cảm Giác Minh, làm lấy đạo ra chắp tay, cười nói một câu. Cảm Giác Minh chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, gặp qua Vô Vi đạo trưởng, may mắn mà thôi, nói gì đại đạo. Vị tiêu có trưởng kiếm lạnh lùng lão nhân lạnh lùng nói, ngươi cái lao lửa chọc vào trang cái gì à? Cảm Giác Minh nghiêng nhìn đối phương một chút, lực khí không còn như vừa rồi bình thản, trăn mắt tròn xoe, hô héo thân thể dường như nháy mắt phun lên năng lượng to lớn, ngươi cái lao tiểu trộm lại tại cuồng cái gì? Một bên Vô Vi đạo trưởng thấy thế vậy mà nửa điểm không cảm thấy ổn ngược lại nhìn lắm thành quen một dạng lập tức làm lên hỏa sự lão, tốt tốt, Huyền Phong chân nhân, lao hỏa thượng cho ta cái mặt mũi, nói chuyện không muốn như vậy xong. Cũng nhiều ít năm, còn dạng này, như thế lớn số tuổi sống ngượng phí đều. Cảm giác Minh Hỏa Huyền Phong chân nhân hai người riêng phần mình cười lạnh một tiếng, không nói thêm. Lao Hòa thượng, ngươi làm sao dùng đi? Ngươi đang làm gì? Tình thế lắng lại về sau, vô vi đạo trưởng có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Bần tăng là vào luyện tâm. Đối đạo nhân vấn đề, Cảm giác Minh lại khôi phục hắn kia mặt mũi hiền lành bộ dáng. Haha. ha. Huyền Phong chân nhân cười lạnh một tiếng, một cái ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông râm tăng đến nói Luyện tâm. Chẳng cùng không phải ngươi giả bộ như vậy a? Ngươi đến cùng vào trang cái gì?" Cảm Giác Minh trực tiếp vén tay áo lên, một thanh gầy còm lao cốt đầu tức đến phát run, miệng bên trong đầy, đành lòng không được, đành lòng không được. "Đừng như vậy, đừng như vậy." Vô Vi đạo trưởng tranh thủ thời gian ôm thật chặt ở cảm Giác Minh. Cái sau phẫn nộ nói, "Vung ra Bần Tăng, Bần Tăng muốn cùng hắn đọ đấu." "Ha ha." Huyền Phong chân nhân cười lạnh một tiếng, "Ngươi không là ưa thích chăng sao? Thích đi đường sao? Đuổi theo kịp ta, bản tôn liền cùng ngươi lần đấu." Nói, Huyền thật người thân ảnh trực tiếp chui vào về sau, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở xuất hiện thời điểm đã là vào ngoài trong giáp. Cảm Giác Minh cũng không có đổi theo, mà là quay đầu vui tươi hớn hở nhìn xem Vô Vi đạo cười dài nói: "Đạo trưởng, có thể bông ra bần tăng." Bần tăng cao tuổi rồi, há lại sẽ thật dễ dàng như vậy tức giận. Ta nhiều năm như vậy Phật pháp không phải trắng nghiên cứu, sao lại cùng loại người này được khí? A Di Đà Phật. Nhìn xem Cảm Giác Minh cái này một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, Vô Vi đạo trưởng bông hai tay ra, yên lòng cười nói: "Ngươi tiến bộ, ngược lại là có cái cao tăng dáng vẻ, tiếp tục." Vô Vi đạo dài thanh âm im bặt mà dừng, biểu ngưng cứng nhắc vào kia. Hắn vừa rồi bung lòng tay, Cảm Giác Minh tựa như cái thổ phỉ đồng dạng, lần nữa vén tay náo lên cùng hùng hổ hộ liễn hướng Huyền Phong chân nhân đội theo. Miệng bên trong không có một câu lời hữu ích, cùng hắn vừa rồi cao tăng bộ dáng quả thực chính là làm trái cùng trở thành hai thái cực. Vô Vi đạo trưởng sạm mặt lại, cuối cùng vẫn là bất đắc di lắc đầu, cũng là hóa thành hư vô hướng hai người đội theo. Sau một lát, ba người thân ảnh hầu như là cùng một thời gian xuất hiện vào một chỗ trên mặt tuyết. Nếu như dùng khoảng cách đơn vị để cân nhắc, vừa rồi cái này ngắn ngủi một chút thời gian bên trong, ba người liền đã vượt qua mấy ngàn dặm xa, quỹ dị như vậy tốc độ tiến lên tuyệt không phải hai phẩm tu sĩ có thể làm được. Nơi này đã đến cực bắc chi địa dị biến khu vực trung tâm, xung quanh đã không có bất luận cái gì phong tuyết vết tích, đều bị những cái kia tới đây hai phẩm tu sĩ nhóm dùng trận pháp cho ngăn cách mở. Giờ phút này, Giác Minh đại sư, Vô Vi đạo trưởng cùng vị kia Huyền Phong thật người sóng vai lập cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn kia không bở bến thông thiên của sáng. Cảm giác Minh Hỏa Huyền Phong hai người sớm đã không còn vừa rồi dương cung bạc kiếm dáng vẻ, sắc mặt đều phá lệ bình thản vào kia trò chuyện. Như thế thân tích, xác thực không là chúng ta đạo hữu có thể làm ra đến, hoặc là nói căn bản cũng không phải là nhân lực có thể lấy ra. Vô Vi đạo trưởng hơi xúc động nói một câu: "Nếu như là liên thủ đâu, Huyền Phong chân nhân hỏi một câu. Vô Vi đạo trưởng lắc lắc đầu, liên thủ cũng không có khả năng. Còn nữa, Vân đạo đã cùng người xác nhận qua. Chúng ta đạo hữu bên trong không có người xuất thủ, trừ chúng ta vào cái này ba người bên ngoài, liền chỉ còn lại hai vị đạo hữu, một vị vào Đông Hải Bế Quan, một vị khác dạo trời thiên hạ đi, đều không phải bọn hắn làm. Huyền Phong chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là mang tâm tư đắm chìm vừa mắt trước cái này mỹ lệ trong cô sáng. Vô Vi đạo trưởng cùng cảm giác Minh hai người thấy thế liền không có cái giãy, mà là cúi về sau hai bước bắt đầu chuyện. Cảm Giác Minh, ngươi xem như tân tiến đến ta các loại cảnh giới bên trong tu sĩ, có chút quy củ cùng sự tình vẫn là đến nói cho ngươi một chút." Vô Vi đạo trưởng trước mở miệng nói ra. Cảm Giác Minh thoáng gật đầu, thỉnh giảng. Hiện vào thiên địa linh lực suy thoái, trên đời lúc đầu đã chống đỡ không dậy nổi một phẩm tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, thiên cơ tiểu gì cũng sẽ bỏ suất như vậy một chút để chúng ta tu sĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này mới có thể may mắn nghe được này nhất phẩm đại đạo. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi bây giờ hẳn là có cảm giác thụ a?" Ừm." Cảm Giác Minh gật đầu, vận tăng cũng không dám loạn động dùng tu vi của mình. Dùng một lát luôn có bị thiên địa bài xích cảm giác như cưỡng ép thúc đẩy, sợ bản nguyên chi lực bị hao tổn. Đúng là như thế. Vô Vi đạo trưởng cảm khái một tiếng, nói: "Giới này thiên địa linh khí trình độ cũng sớm đã không có thể vì ta chờ một phẩm tu sĩ tận tâm thúc đẩy. Tạm thời cho rằng đây là đối với chúng ta cưỡng ép nhập nhất phẩm tu sĩ trời trường phát đi, lại không tìm ra thế giới này lớn như thế biến căn bản đầu nguồn trước đó, loại chuyện này bất luận một vị nào một phẩm tu sĩ đều không thể giải quyết. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chúng ta nhập nhất phẩm về sau liền sẽ không ra tay với người khác." không chỉ là bởi vì để sự cường đại của chúng ta sẽ cải biến trên đời này quy tắc vận hành, càng nhiều hơn chính là chúng ta bản thân để thiên địa này chỗ bài xích nguyên nhân. Bởi vậy, rất nhiều năm trước bắt đầu, ngay tại chúng ta một phẩm tu sĩ bên trong dần dần hình thành một chút quy tắc ngầm, cũng mang những này quy tắc ngầm đời đời chuyển lại xuống dưới, để thế giới này vì mình, xem như cùng nhau trông coi. Cảm giác Minh thoáng gật đầu, chắp tay trước ngực ra hiệu đối phương giảng đạo. Vô Vi đạo trưởng than nhẹ một tiếng, chậm chầm nói lên những cái kia chỉ có đương thời một phẩm tu sĩ mới biết được bí mật sự tình. Kỳ thật loại chuyện này có thể truy tố đến tiên đạo sụp đổ kia cái thời gian điểm, bắt đầu từ lúc đó Nội phương thiên địa liền đã xuất hiện đối một phẩm tu sĩ bài xích tình huống. Chỉ là khi đó không có lợi hại như vậy, tăng thêm giữa thiên địa linh khí vẫn là nồng đậm đến 10 phần mức độ kinh người, vẫn chưa để những tu sĩ kia cảm thấy có gì không ổn. Theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên địa chậm chậm bắt đầu suy yếu, đối một phẩm tu sĩ lực đẩy cũng càng lúc càng lớn, tấu chương xong, chương 685. Tiên cảnh ma khí, 1. Chương 685, tiên cảnh ma khí ở xa hồng liên tán nhân nhân đại đó loại chuyện này liền đã có không ít điểm báo lại về sau, thiên địa linh lực càng ngày càng manh, lực đẩy càng lúc càng lớn đến mức gần 12000 năm. Thiên địa này xuống gần như không, có mấy cái tu sĩ có thể tu luyện tới một phẩm cảnh giới. Mỗi cái thời đại cứ như vậy lẻ tẻ mấy cái vang dội cổ kim thiên tài có thể may mắn từ thiên địa bỏ sót phía dưới nhập cái này một phẩm cảnh. Những này nhập một phẩm cảnh tu sĩ chính là giới này đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng là không hẹn mà cùng mỗi cái nhập một phẩm cảnh tu sĩ đều cơ hồ mai danh nhận tích, thoát ra tu hành giới. Cũng là bởi vì cái này đáng sợ thiên địa phản vệ chi lực, một khi một phẩm tu sĩ toàn lực xuất thủ, sẽ trực tiếp gây lên thiên đạo phản vệ từ đó thương tới bản thân bản nguyên. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, những này một phẩm tu sĩ cơ bản không xuất thủ. Còn nữa Nhập nhất phẩm chính là cái gọi là lục địa thần tiên. Có thể tu luyện đến một bước này không có chỗ nào mà không phải là hướng đạo chi tâm kiên nghị vô cùng, há lại sẽ lưu luyến trong nhân thế quyền lực, há lại sẽ thích làm kia nhân tiền hiển thánh sự tình. Những này mỗi một thời đại nhập nhất phẩm hướng đạo chi sĩ, liền đều sẽ cùng nhau trong coi, đi tìm tiên đạo sụp đổ trận tướng, đi tìm kia biến mất tiên nhân tiên dấu vết, nhìn xem phải chăng có thể có khả năng đi tìm kiếm cao hơn đại đạo. Cứ việc loại này tỷ lệ 10 phần xa vời, nhưng là mỗi một thời đại nhập nhất phẩm tu sĩ đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trên đời này các ngõ ngách tìm kiếm dạng này trận tướng. Thế tục sự tình, cho dù là cái gì vương triều thay đổi đại sự cũng cơ bản sẽ không hấp dẫn những này, một phẩm tu sĩ chú ý trừ phi là loại kia diệt thế tai họa. Nếu không những này, một phẩm cảnh lục địa thần tiên là căn bản sẽ không xuất thủ. Dù sao một phẩm cảnh rối quá cường đại, một cái xử lý không tốt thậm chí có khả năng sẽ để cho giới này đi hướng càng triệt để hơn diệt vong. Cho nên, cái này lớn hoàn cảnh nguyên nhân lại thêm bản thân nguyên nhân, cũng kia ít đến thương cảm một phẩm tu sĩ số lượng đều để người coi là trên đời này lại không có nhất phẩm lục địa thần tiên vết tích. Mà sự thật cũng kém không nhiều như thế. Những này cực kỳ cá biệt thần long kiếm thủ bất kiến vĩ lục địa thần tiên vốn là không lẫn vào bất luận cái gì cùng đại đạo không quan hệ sự tình đương thời, mỗi một vị nhập nhất phẩm tu sĩ đều sẽ khiến đồng tu vì cảm giác. Bởi vì vì thiên đạo áp chế, đạt dị thiên tượng sẽ chỉ ở nhập một phẩm cảnh thời điểm mới có. Lúc trước tại Thái An thành cái kia dị tượng chính là cảm giác Minh hắn đột phá thời điểm sinh ra. Cảm giác Minh là thứ năm nhập này cảnh giới đại năng tu sĩ, cho nên kia vô vi đạo trưởng cùng Huyền Phong chân nhân lúc này mới ngay lập tức liên hệ với Cảm Giác Minh, ba người bọn họ vốn là cùng thời đại tu sĩ, trước đó vào nhị phẩm thời điểm liền biết nhau. Thứ hai là ba người bọn họ nói xong cùng đi cái này cực bắt chi địa. Nơi đây phát sinh lớn như thế biến đổi lớn, bọn hắn làm này vông thế giới ẩn hình thủ hộ giả liền nên muốn đến bên này điều tra một phen. Trọng yếu nhất hay là bởi vì nơi này dị tượng để bọn hắn phân chấn. Phải biết, bao nhiêu năm mỗi một thời đại thạc quả cận tồn lục địa thần tiên đều là đang tìm kiếm tiên dấu vết trên đường tiếp nối tòa hóa. Tìm kiếm tiên đạo sụp đổ trận tướng, tìm kiếm tiên đạo là những này lục địa thần tiên nhất chấp nhất tưởng nghiệm. Cho nên mặt đối với hiện tại cái này cực bắc chi địa tình huống, ba người bọn họ lại như thế nào sẽ không đến này tìm tòi hư thực. Việc này lập tức hình như, cái này biến đổi lớn có lẽ thật cùng tiên nhân có quan hệ rất lớn, mà lại là loại kia hữu hiệu quan hệ cùng phát hiện. Hiểu rõ xong ẩn tình về sau, cảm giác Minh Hỏa Vô Vi đạo giải hai người đều hy vọng nhìn xem trước mặt Huyền Phong chân nhân, hy vọng hắn có thể phát hiện cái này thảo rượu bên trong. Dù sao Huyền Phong chân nhân là ba người bọn họ về sau nhập một phẩm cảnh lâu nhất luận thần thông thuộc về thứ nhất. Một lúc lâu, Huyền Phong chân nhân mới chậm rãi thu hồi khí tức trên thân, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Vô Vi đạo trưởng mau tới trước, thân sắc tràn ngập hồi hộp cùng chờ mong mà hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì?" Huyền chân nhân lắc đầu, "Quá huyền diệu, không hiểu được." Nhưng lại ta ngược lại là có năm chắc đi vào trong đó, sau khi đi vào có lẽ có thể có phát hiện gì là khác. Như thế cũng tốt, kia liền đi vào đi dạo một vòng đi, hy vọng có thể chuyến đi này không tệ. Vô Vi đạo trưởng rất tán thành gật đầu, sau đó hỏi, nghe nói nơi này đầu hiện tại khốn không ít những cái kia nhị phẩm bên trong mạnh nhất những tu sĩ kia. Đừng nhìn bần tăng, ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa xuất quan không lâu, có chút sự tình ngược lại là nghe tiểu bối nói qua, nhưng tình huống bên này xác thực không rõ lắm. Cảm giác minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, một bên huyền chân nhân tiếp lời gốc dạ, vô luận như thế nào, chúng ta sau khi đi vào Nếu có thể cứu những tu sĩ kia, liền thuận tay giúp đỡ. Dù sao nếu là những này hai phẩm tu sĩ vẫn lạc vậy sau này trên đời thật khả năng liền lại không có một phẩm tu sĩ. Cảm giác minh hỏa vô vi đạo dài hai người nhau nhau gật đầu, có dư lực phía dưới thoáng làm viện thủ cũng không có cái gì. Tu vi đến bọn hắn tình trạng như vậy, sớm đã không có cái gì chính tà tốt xấu phân chia, có chỉ là đại đạo cùng đại đạo truyền thừa chuyện này. Đi theo ta đi." Huyền Phong lần nữa nói một câu, sau đó liền dậm chân đi về phía trước. Cảm giác minh hỏa vô vi hai người đi theo. Cứ như vậy quang minh chính đại đạp ở trên mặt tuyết, hơi có vẻ quỷ dị hình tượng cứ như vậy phát sinh. Vào cái này biến đổi lớn khu vực trung tâm, ngoại trừ nhóm đầu tiên tới đây kha trấn bang bọn hắn thân hãm nhà tù về sau. Về sau lần lượt chạy đến hơi kém kha trấn bang bọn hắn một bậc nhị phẩm đại tu sĩ cũng tới gần như có thể nói là đến 7, 8 phần. Số lượng mặc dù không nhiều, cứ như vậy một chút cái, nhưng là mỗi một cái sách ra ngoài kia cũng là riêng phần mình địa giới tuyệt đối long đầu. Hiện tại những tu sĩ này ở chỗ này top 5 top 3 hảo hữu cùng ngồi đàm đạo sau đó tùy thời chú ý đến cổ sáng tình huống bên kia. Nhưng liền là tình huống như vậy, cảm giác minh ba người trực tiếp công khai từ bọn hắn những này nhị phẩm đại tu sĩ bên người đi ngang qua lại không có bất kỳ cái gì người có thể phát hiện manh khỏe. Giống như căn bản cũng không có người phát hiện nơi này còn có ba người đi ngang qua, Vô Thanh Vô Tức hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa không làm cho bất luận cái gì chú ý cái chủng loại kia. Cảm giác minh ba người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phá lệ đi chú ý những này hai phẩm tu sĩ, bọn hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, tiến trong cửa sáng, nhìn xem có thể hay không tra được vật hữu dụng. Rất nhanh, ba người bọn họ vào Huyền Phong Chân Nhân dẫn đầu xuống tới đến một chỗ tia sáng nóng bỏng địa phương. Ba người đồng thời nhìn trước mắt cái này lưu động nóng bỏng bạch quang, lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. "Đi thôi." Huyền Phong Chân Nhân nói một câu. Tay phải giương nhẹ, một đạo bạch sắc cái lồng mang ba người bọn họ bao lấy, sau đó vậy mà hào không gợn sóng trực tiếp chui vào cái này trong cổ sáng. Vô thanh vô tức không có gây nên bất luận cái gì chú ý một chút hoàn hốt về sau, ba người thành công vào tới trong cái này, thế nhưng là còn không tới kịp quan sát bốn phía thời điểm, từ trên trời giáng xuống một to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Không được. Cảm giác Minh ba người hầu như là đồng thời sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng là còn không tới kịp rút mở thời điểm, bộ này lồng ánh sáng đã lấy một loại giữa trần thế không có khả năng có tốc độ che xuống, mang ba người một mực giam ở trong đó. Chốc lát to lớn lồng ánh sáng bên trong cảm giác minh ba người đối mặt vài lần bọn hắn đều phát phát hiện mình tất cả năng lực nhận biết đều bị cái này không hiểu lồng ánh sáng màu vàng bao bọc lại bên ngoài là dạng gì bọn hắn cũng căn bản cũng không biết cho nên chúng ta là bị khốn trụ nha vô vi đạo trưởng hỏi một câu đại khái đi giác minh đại sư dò xét cẩn thận lấy cái này lồng ánh sáng màu vàng thì tháo nói hiện tại bẩn tăng ngược lại là thật tin tưởng nơi đây có lẽ là tiên nhân di tích thủ đoạn này tuyệt không phải chúng ta có thể sử dụng đến không ý tới trên đời này lại còn có, có thể vâykhốn ta chờ đồ vật tồ tại Đúng vậy à Vô Vi đạo trưởng đi theo cảm khái một tiếng, từ khi nhập cái này, nhất phẩm đại đạo về sau, sắc thực còn chưa gặp qua có thể uy hiếp ta chờ độ vật. Cái này lồng ánh sáng ngược lại là kỳ diệu cực kỳ, tuy nhiên ta nhìn cái này, lồng ánh sáng tựa như không có bất kỳ cái gì sắc ý, chẳng lẽ chỉ là thật muốn đem chúng ta khốn ở chỗ này. Huyền Phong chân nhân, ngươi nhưng có phát hiện cái gì chỗ không ổn? Một bên đang ở nghiêm túc nghiên cứu lồng ánh sáng, Huyền Phong chân nhân chỉ là lắc đầu, nói, quá mức hiện lên rượu, tạm thời không có nhìn ra bao nhiêu thứ tới. Có thể ra ngoài sao? Vô Vi đạo trưởng hỏi một câu rồi nói ra, nếu là không thể mưu lợi, chúng ta trực tiếp man lực đi. Cái này kim che đậy mặc dù huyền diệu. Nhưng ba người chúng ta đồng thời xuất thủ nên vấn đề không lớn. Huyền phong chân nhân trả lời, rồi nói sau, ta trước tốt nghiên cứu một chút. Cứng dắn tới ai biết sẽ sẽ không khiến cho cái gì khác phản ứng dây chuyển, từ cái này kim che đậy liền có thể nhìn ra. Nơi đây giống như xác thực không quá hoan nên chúng ta dạng này một phẩm tu sĩ. Vô vi đạo trưởng ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu liền kiên nhẫn lui qua một bên cho huyền phong chân nhân thời gian đối với hắn loại này tồn tại mà nói, trên nơi này xác thực lại không có gì đáng giá sợ hãi lo lắng co như trước mắt cái đồ chơi này thật sự là tiên nhân lấy ra cũng không quan hệ đã nhiều năm như vậy lại thêm không có tiên linh khí trèo trống, cái gì tiên gia pháp bảo đều đánh không lại 5 tháng ăn mọn. Chỉ cần tiên đạo không tái hiện, vậy bọn hắn liền vẫn như cũng là trên đời này mạnh nhất tồn tại. Ngay tại cảm giác Minh ba người bị khốn trụ thời điểm, nơi đây vực sâu dưới nền đất một vị toàn thân quấn tại màu đen linh khí phía dưới bóng người chầm chậm mở hai mắt ra. Con người tinh hồng chi sắc, trên thân ma khí ngập trời. Cặp mắt kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cuối cùng có chút ngưng trọng thu hồi lại, nhập định thân thể cũng chậm chậm đứng lên. Dáng người khôn ngo Trên thân không ngừng ra bên ngoài bọc lên màu đen hơi thở mang cả người hắn đều bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Hơi xa một chút nhìn lại tựa như là một đoàn bọc lên hắc khí sinh vật hình người. Nơi đây không thấy ánh mặt trời, đen nhánh vô cùng, phần Phật tê minh thanh âm liên miên bất tuyệt, xung quanh cả cái hoàn cảnh lấy tính mịch âm lãnh làm chủ, cực giống địa ngục một dạng vực sâu. Về sau, vị này bóng người cất bước hướng phía bên phải đi đến, theo động tác của hắn động, xích sát xẹt qua mặt đất thanh âm có chút khô vang lên. Nhìn thật kỹ, lại là người này trên thân các khớp nối đen nhánh thấm cho xuyên thấu chói lại. Tổng cộng có tầm 10 sợi xích sắt, theo bóng người này mua đi một bước, cái này xích sắt phía trên kia quỷ bí minh văn liền lấp lóe một chút hú mang. Sau đó bóng người này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thương khổ. Nhưng là đi lại nhưng như cũng ổn định dáng vẻ, cứ như vậy đi coi chừng tầm 10 bước về sau, trước mặt đột nhiên có một chút sáng ngời xua tan nơi đây hắc ám. Nơi đó có một cái từ tu sĩ linh lực cấu thành quang trận, không lớn nhưng là phẩm cấp cao. Là từ mấy vị nhị phẩm đỉnh phong cảnh trời nhân tu sĩ cộng đồng dựng. Quang trong trận giờ phút này ngồi 8 cái tu sĩ. Bốn người vào quang trận 4 cái sừng chỗ không ngừng dùng tu vi ra cố lấy quang trận, những người còn lại thì là ngồi vào quang trận nội bộ vị trí hạch tâm bên trên nhập định minh tưởng. Những người này chỉ có một cái điểm giống nhau, đó chính là hơi thở phi thường mỗi bài, sắc mặt một cái so một cái tái nhợt, nghiêm nhiên đều bị thương không nhẹ. Kha Chấn Bang thình linh liền ở trong đó, hắn tình trạng ngược lại là tốt một chút, giờ phút này mặt không biểu tình nhìn xem bên ngoài vị kia toàn thân buộc đầy xích sắt ma nhân. Lúc ấy cực bắt chi địa còn chưa phát sinh cổ sáng dị biến thời điểm liền đã có rất nhiều nghiêm trọng điểm báo trước, bên kia sinh linh có thể nói là tử thương không ít lại thêm nơi trọng yếu không ngừng có ma khí lật trào ra, trầm dại ăn mòn cực bắt chi địa. Chương 686. Tiên cảnh ma khí 2. Chương 686. Tiên cảnh ma khí 2. Chuyện này lúc ấy người biết không nhiều, bởi vì kêu ma khí lúc ấy thẩm thấu phạm vi không lớn, nhưng là phẩm cấp cực kỳ tinh thúy, tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo ma tu có thể tu luyện được. Kha Chấn Bang vốn là chính đạo nhân vật đại biểu, lúc ấy chuyện này vào bọn hắn những này nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ bên trong truyền ra thời điểm, Kha Chấn Bang liền cùng một bang đồng dạng đại biểu cho chính đạo, đại đạo hai phẩm tu sĩ cùng nhau tiến đến xem xét. Mới vừa tới đến cái này ma khí sinh ra chi địa thời điểm, thậm chí nguyên nhân cũng còn chưa bắt đầu tìm kiếm, nơi đây liền trực tiếp phát sinh dị biến. Trung thiên bát ngát của sáng trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên, dù là Kha Chấn Bang bọn hắn những này là cao cấp nhất tu sĩ, nhưng là vào chủng kích như thế lực phía dưới cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Mỗi người đều dùng bảo mệnh kỹ năng phía dưới còn bị cái này xung kích cho làm thương thế vô cùng nghiêm trọng. Về sau, kia tinh tú quỷ bí ma khí liền tựa dịp lấy bọn hắn bị thương nặng thời điểm rất có linh tính đem bọn hắn lôi cuốn ở đây đến cái này về sau, Kha bọn hắn thế mới biết cái này vô tận dưới nền đất còn có như thế một cái ma khí ngập trời địa phương. Phải biết, năm đó tiên đạo sụp đổ đồng thời, thế gian này yêu ma nhị khí tổn thương càng nghiêm trọng hơn, gần như có thể nói là diệt tuyệt cái chủng loại kia. Về sau, huyễn cảnh lại chấn áp lại yêu ma chi nhãn, để thế gian này yêu ma nhị khí thì càng thêm thưa thất gần như có thể nói là không có. Chỉ có vào một chút đặc biệt mới có, tỉ như thanh câu bên kia thích hợp yêu tu, tỉ như tiên bắc sơn mạch chỗ sâu thích hợp tà tu cùng ma tu. Nhưng cũng giới hạn trong đây, nhân tộc hoặc là nói chính đạo nhân tộc linh khí là chiếm cứ lấy thiên hạ tuyệt đại bộ phận. Cho nên trên đời này nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối nhân tộc hưng thịnh, yêu ma hai đạo ngày càng suy thoái. Loại kia đỉnh tiêm tu sĩ đầu to đều là vào nhân tộc bên này, mà là là loại kia tu luyện chính thống thiên địa linh khí mà không đi đường tà đạo cái chủng loại kia. Mà bây giờ vào cái này, dưới lòng đất lại có như thế ngập trời quỷ bí ma khí, lại gọi Kha chấn bang bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Nhất để bọn hắn kinh ngạc vẫn là cái kia toàn thân bị xích sắt trói lại, bao khóa vào ma khí phía dưới người thần bí. Người này bọn hắn căn bản cũng không biết là lai lai gì, càng không biết là thực lực gì, nhưng là năng tại dạng này mà khí ngập trời hoàn cảnh xuống bình thản ung dung, lại thêm nó trên thân kia khủng bố xích sắt khí, đủ để suy đoán ra thực lực của người này tuyệt đối khủng bố không ra dáng. Nhưng mà cũng may người này cái năng tại kia cố định phạm vi bên trong hoạt động, căn bản không thể tránh thoát xích sát, này mới khiến Kha Trấn Bang bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mặc dù như thế, Kha Chấn Bang bọn hắn như thường thân hãm hiểm cảnh đầu tiên, trung quanh nơi này ngập trời ma khi trực tiếp ngăn cản bọn hắn tất cả cảm giác, căn bản là không phân rõ mấy bước bên ngoài tình huống. Có một cái tu sĩ từng thử qua phi đột, nhưng rất là tiếc nuối, quay tới quay lui cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên địa, căn bản tìm không đến bất luận cái gì đừng ra. Mà nơi này có không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí làm bổ sung. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn cần phân ra đại lượng tu vi đến 7 trận ngăn cách bên ngoài kia tinh túy ma khí. Nếu không vào như thế tinh túy ma khí trưởng kỳ ăn mòn phía dưới, liền coi như bọn họ là nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ, nhưng đó cũng là gánh không được sẽ nhập ma. Không có linh lực bổ sung, lại tiêu hao nhanh như vậy, lại thêm bọn hắn bản thân bị trọng thương, điều kiện có thể nói là tương đương áp liệt. Nhưng là không có cách, chỉ có thể cứ như vậy chống đỡ xuống dưới, còn tốt mỗi người đều mang không ít bổ sung linh lực đan dược và linh thạch. Nhưng là dù vậy, cũng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn bên ngoài vị Tiên thần bí ma nhân càng là giống tợ săn một dạng vào kia kiên nhận chờ đến lúc đó như lại tìm không thấy đầu ra, thật sự sẽ vẫn lạc ở đây. Kỳ thật với lúc bắt đầu Kha chấn bang bọn hắn có muốn liên thủ đi đánh giết vị kia ma nhân, nhưng rất là tiếc nuối, bọn hắn bị thương thần nặng, thực lực mười không đủ hai ba. Có mấy vị tu sĩ thăm dò tính xuất thủ công kích một chút vị kia ma nhân, cuối cùng trực tiếp bị phản chấn lại nhiều bị thương thế. Lần này để Kha chấn bang tâm tư của bọn hắn càng thêm rơi xuống đáy cốc, trước có sói sau có hổ, còn tìm không thấy đường ra, thật liền rất tuyệt vọng. Khoảng thời gian này, bọn hắn nhóm người này liền cùng vị này ma nhân phân chia sợ hãi hán giới lung lay giằng co. Chốc lát, kia vào quang trận bên ngoài ma nhân chậm rãi kéo lấy xích sắt quay trở lại. Trước khi đi, kia tinh hồng mắt tử lý tham lam cùng thèm nhỏ dãi không kiêng nể gì cả lộ ra ngoài. Rất minh hiển, cái này ma nhân là đem Kha Chấn Bang bọn hắn nhớ thương là nhất tuyệt hảo mỹ vị. Từ xưa đến nay, vô cùng tàn nhẫn nhất ma tu đều là nuốt nhân tinh phách tăng tiến tu vi. Vị này minh hiển chính là đạo này cao thủ. Kha Chấn Bang bọn hắn đều là hai phẩm cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại, thân hồn của bọn hắn chi lực đối cái này ma nhân tới nói có thể nói là vị ngon nhất món ngon. Theo vị này ma nhân đi ra, quan trận bên trong những tu sĩ kia đồng thời thu hồi kiền kỵ ánh mắt nhẹ nhàng thở ra. Cái này ma nhân cho bọn hắn lực áp bách thực tế là quá mức cường đại kỳ thật chuyện cho tới bây giờ bọn hắn những người này cũng cũng bắt đầu hoài nghi cái này ma nhân thực lực đến cùng phải hay không một phần cảnh. Nếu là, nói cách khác trên đời này thật sự có một phẩm tu sĩ, đại đạo kỳ thật vẫn là tồn tại. Như vậy trái lại nói, lại đến cùng là ai có thể có như vậy thực lực cường đại mang như thế cường hãn ma nhân cho giam cầm ở đây. Loại này thủ đoạn nghịch thiên thật chính là bọn hắn những người này không nghĩ ra. Lão Kha, tiếp xuống nên như thế nào? trấn bang bên phải vị lão nhân kia hỏi một câu. Kha Chấn Bang thực lực đủ bá đạo, lại tại đại lý tự làm nhiều năm như vậy, cho nên đối mặt dạng này đột phát tình huống cùng tiế cảnh, đắng người này đều lựa chọn lấy Kha Chấn Bang làm mầm tâm, cũng nguyện ý tin tưởng Kha Chấn Bang vào tình huống này xuống tất cả quyết sách. Lại chống đỡ xem một chút đi. Kha Chấn Bang nội tâm mặc dù thật sâu thở dài một tiếng, nhưng là trên mặt lại bình tĩnh như thường nói. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn mang tự sụp đổ. Có người nói, lão phu biết. Kha Chấn Bang tiếp tục nói, trước lúc này như lại tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Rất vị kia ma nhân có lẽ liền sẽ có chuyển cơ, có lẽ liền có thể tìm tới được ra. Nhưng là có một chút cảnh cáo Lao phu muốn nói trước, nếu là chúng ta bất hạnh cuối cùng thật không chịu được nổi, kia các vị đang ngồi liền tự tin đoạn tuyệt thần hồn chi lực đi. Nếu để cho kia ma nhân đạm ăn rơi thần hồn của chúng ta chi lực, kia có lẽ chính là thai nạn. Cái này ma nhân ngày ngày sang đây xem chúng ta trạng thái, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng minh hiện chính là cấp bách muốn muốn thần hồn của chúng ta chi lực. Có thể để cho cường đại như thế ma tu như thế có kiên nhẫn, như thế khao khát, từ trước mắt hình như liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là chúng ta thần hồn chi lực có lẽ có thể giúp hắn phá khốn. Nếu là thật để hắn đạt được sau đó nhờ vào đó thoát khốn, vậy chúng ta chính là tội nhân tiền cổ. Dạng này ma nhân nếu là xuất thế đối người ở giữa mà nói chính là thai nạn. Lão phu không quản các ngươi ôm có bất kỳ cái gì khác cầu thả tư tâm, như thật đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, lại có không muốn bản thân kết thúc người, vậy Lao phu liền tự tay đưa các ngươi vào đường. Nói xong lời cuối cùng, Kha Trấn Bang thanh âm đã lạnh như xương lạnh. Các tu sĩ khác nghe xong Kha Trấn Bang dạng này quyết tuyệt yêu cầu ngược lại là không có ngay lập tức nói cái gì, biểu lộ cũng đều bình thường. Đối ta bản thân hy sinh lý do thoái thác chỉ là duy trì trờm mặc. Nhưng mà trận doanh cũng minh hiện chưa hai nhóm người. Trong đó có hai người từ đầu đến cuối sát bên Kha Chấn Bang ngồi, một vị là đạo sĩ, một vị là tán nhân đạo sĩ là Thiên Hạ đệ nhất đạo môn, chính nhất giáo thái thượng trưởng lão, Long Hổ chân nhân. Cái này chính nhất giáo lập giáo đến nay chính là lấy Thiên Hạ Thương Sinh làm nhiệm vụ của mình, là cái danh dương thiên hạ chính phái thế lực dê đầu đàn. Vị này Long Hổ chân nhân từ lúc nhỏ vào chính nhất giáo lớn lên, dạng này vì Thiên Hạ Thương Sinh hy sinh giác nộ vẫn là có, mà lại chính yếu nhất chính là hắn cùng Kha Trấn Bang tương giao nhiều năm, hai người lúc còn trẻ liền đã biết. Khi đó Long Hổ chân nhân vẫn là chính nhất giáo một cái chân truyền đệ tử đến Thái An du tẩu lịch lúc luyện nhận biết Kha Trấn Bang. Từ khi đó lên hai người liền liền kết xuống thâm hậu hữu nghị cái này một kết giao chính là nhiều năm như vậy nhất là hai người vào đại đạo leo lên cũng có thể nói là tề đầu tịch tiến cho nên lâu dài quen biết lâu dài luận đạo kết xuống hữu nghị xác thực không tầm thường mà lại nghiêm chỉnh mà nói kha Trấn Bang là bị hắn hố lúc ấy bên này dị động ma khí tung hành loại tình huống này chính nhất giáo tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cuối cùng chuyện này liền truyền đến hắn vị này chính nhất giáo mạnh nhất Thái thượng trưởng lao trongaiiền tự mình xuất quan chuẩn bị đến điều tra sau đó tiền thể lấy liền đem kha Trấnăng cho gọi tới cho nên nói hiện tại loại tình huống này Cái này long hổ chân nhân đối kha trấn bang chịu tuyệt đối trách nhiệm bởi vậy hắn đối kha trấn bang loại này quyết sách tự nhiên là vô điều kiện duy trì một vị khác tán nhân là cái tán tu tự xưng tiêu giao tán nhân hắn cả đời này có thể dùng chuyển kỳ hai cái để hình dung Mặc dù nói mỗi một vị có thể tu luyện đến nước này tu sĩ đều có thể dùng chuyển kỳ hai chữ để hình dung nhưng là vị này tiêu giao tán nhân liền càng một xuất hắn lúc còn trẻ nhưng thật ra là người trong giang hồ, là cái ghét ác như cừ hào hiệp sau tới một lần đại hạn thời tiết hắn giết một vị tham quan sau đó mở kho phát thóc cứu mộtuyện bất tính phạm tội nặng như vậy hắn lúc ấy liền bị truy nã Về sau một đường đào vòng, mấy lần suýt nữa mất mạng, lại về sau cuối cùng vẫn là xa lưới. Chương 687: Tiên cảnh ma khí 3. Chương 687: Tiên cảnh ma khí 3. Bị áp giải bên trên hình đài thời điểm, hơn 10 vị giang hồ hào hiệp bởi vì hắn trượng nghĩa danh hiệu trực tiếp cướp pháp trường cứu rút, cuối cùng cái này hơn 10 người toàn bộ chết rồi. Cái này tiêu giao tán nhân người cũng bị thương nặng, cuối cùng rơi vào giang lưu, thuận chạy xuống hơn 1000 dặm cuối cùng rơi vào thác nước dưới đáy vực sâu vạn trượng bên trong. Liên cái này còn chưa có chết, may mắn còn sống sót, nhưng thật ra là bị vực sâu dưới đáy một vị tu sĩ lưu lại trận pháp cứu mà hắn cũng thành công kế thừa vị này tọa hóa tu sĩ si Y bát. Lúc ấy hắn đã 27 tuổi theo lý thuyết, coi như tu hành thiên phú mạnh hơn cũng cơ bản không có cái gì phát triển không gian. Lúc ấy không biết vì cái gì, vị này tiêu giao tán nhân tu vi một đường hất vang tiến mạnh, một đường lập nên các loại chuyển kỳ sự cố. Tu luyện 60 năm về sau thành công nhập hai phẩm thiên nhân cảnh, lại 10 năm, nhập cái này nhị phẩm đỉnh phong cảnh, thực lực cũng chỉ là hơi kém kha trấn bang một bậc. Dạng này tu sĩ từ một cái góc độ khác tới nói cũng có thể nói là là cơ bản không có tình huống, 27 tuổi mới bắt đầu tu luyện có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, là thật khoa trương liền. Mà lại một đường này tu lựa ra, có thể nói là không biết xử lý bao nhiêu ngày xuống chuyện bất bình, tiêu giao tán nhân bốn chữ vào tu sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi. Tất cả mọi người biết đây là một cái tính tình nóng nảy, ghét ác như cựu lao đầu, đời này không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Lúc ấy hắn nhập nhị phẩm đỉnh phong cảnh về sau, chuyện thứ nhất chính là trở về quốc quốc. Sau đó thuận hoàng đế, đem hắn cô quốc từ trên xuống dưới cái này khóa nát đến cây bên trong đại thụ ngay cả đường mang cắt. Trước trạm hoàng đế, sau sát hoàng tử, một đường hướng xuống điên cuồng đánh tới, tham quan ô lại trạm tuần bộ. Cuối cùng tự mình tiến về đất lưu đại đem duy nhất có thể làm việc vị kia lưu vong hoàng tử tiếp trở về, để nó trèo lên đại bảo, quản lý quốc gia. Hắn tự mình giám sát qua chấn. Một cái mục nát đến xương tử lý đế quốc cứ như vậy vào hắn bá đạo cao áp giám thị xuống sừng suốt có khởi tử hồi sinh dấu hiệu, ngắn ngủi mấy năm liền đã chậm chậm bắt đầu hướng lập quốc thời điểm dấu hiệu khôi phục đi. Mà hắn tiêu giao tán nhân cũng là vị thứ nhất làm được loại sự tình này tu sĩ. Bởi vì tu hành giới có thiết luật, loại này can thiệp vương triều vận hành là tuyệt đối không cho phép. Nhất là dạng này nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ, kia càng là không được, nếu không hết thảy liền lộn xộn. Nhưng là không có cách, hắn quá mạnh mạnh đến những cái tiêu tôn này quy tắc tu sĩ hệ thống bên trong sửng suốt không người nào dám tìm hắn. Cuối cùng, vẫn là Kha trấn bang cùng mấy vị khác tu sĩ liên thủ tới lúc này mới ngăn cản xuống vị này Tiêu giao tán nhân, nhưng cũng không dám quá phận làm khó. Một là quốc gia này dù sao cũng là cái tiểu quốc, ở thế tục hệ thống bên trong vốn là tồn tại cảm không mạnh. Hai chính là vị này Tiêu giao tán nhân điểm xuất phát là tốt. Lại thêm hắn là cái tán tu, không rằng buộc nào có người dám thật tìm dạng này thực lực đứng ở trên đỉnh tán tu phiền các chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Cái này Tiêu Dao tán nhân danh hiệu hoàn toàn danh dương thiên hạ. Kha trấn bang cùng vị này tiêu giao tán nhân cũng là bởi vì này các bạn, xem như không đánh nhau thì không có biết, lại bởi vì bọn hắn lá lách tính tương vận, Nưu tâm Nưu, Mã tâm Mã. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền gần như thành mạc địch chi giao. Cho nên, ở đây những tu sĩ này bên trong, cái này tiêu giao tán nhân cùng Long Hổ chân nhân là tuyệt đối đứng tại Kha trấn bang bên này. Cũng chính bởi vì vậy, Kha trấn bang quyền lên tiếng mới có thể như vậy lớn. Còn lại tu sĩ khác đều là một chút siêu cấp thế lực bên trong mạnh nhất đại lão. Bọn hắn đại bộ phận giác nộ kỳ thật không giống trấn bang bọn hắn như thế có thể hy sinh chính mình cái chủng loại kia. Nói đùa, tu vi đến bọn hắn tình trạng như vậy, mình cùng đại đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Khi Sinh, Ngây thơ tiểu hài mới sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn cái sẽ nghĩ đến như thế nào bảo toàn mình là được. Còn có số ít một hai cái thì là trung lập phái, chỉ nghĩ đến lúc đó nhìn Kỳ Hằng nói, người chính là như vậy, bất kể cái nào giai tầng người, tốt đến cực hạn thuần túy cùng xấu đến cực hạn thuần túy đều sẽ có, chỉ là cái trước xa xa ít hơn so với cái sau thôi. Tấu chương xong. Mở đơn chương 18. Mở đơn chương đầu tháng A, cầu một chút giữ gốc phiếu. Tháng trước phiếu phu nhân kéo vượt tháng này nghĩ ký chút, các đệ, nhớ ký có phiếu liền ném một chút bờ biển bãi tạm nha, tấu chương xong, chương 688. Tiểu huyền kỳ ngộ nhớ, tiên đạo sụp đổ chi bí, 1. Chương 688, tiểu huyền kỳ ngộ nhớ, tiên đạo sụp đổ chi bí. Kha trấn bang đối với mấy cái này đồng hành người trầm mặc tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, chỉ là thản nhiên nói, "Chư vị yên tâm." Lão phu mới vừa nói chính là biết bắt nhất tình huống. Chúng ta những người này liên thủ, cũng là không sợ hãi vị kia ma nhân. Chờ chúng ta thương thế lại nuôi tốt một chút, liên thủ chưa hẳn không thể giải quyết vị kia ma nhân. Trên người người này giang cầm rất nhiều, lại thâm sâu khốn nơi đây không biết bao nhiêu năm. Chúng ta những người này cơ bản đều am hiểu đã ma thủ đoạn, liên dưới tay phần thắng không thấp. Kia Kha chั่ว khanh ngươi cũng đã biết kia ma nhân thực lực chân chính. Vạn nhất đối phương thật là một vị nhất phẩm ma nhân đâu, coi như chúng ta liên thủ cũng không phải nó đối thủ. Có người hỏi một câu. Tiêu Giao tán nhân lại quay đầu chất vấn đối phương nói, coi như trên đời này thật có một phẩm tu sĩ, coi như kia ma nhân thật sự là một phẩm tu sĩ. Nhưng là ta tin tưởng hắn thực lực vẫn chưa có thể làm đến dễ dàng mà sát chúng ta. Nếu không, hắn bảo như thế đói khát thần hồn của chúng ta chi lực dưới tình huống sao lại đành lòng lâu như vậy? Thật có thể đánh bại chúng ta? liền sẽ không dùng ma khí đến tiêu hao thực lực của chúng ta, cái này hạ lưu lại thấp hiệu biện pháp. Lời tuy như thế, tốt không cần thảo luận điểm này. Kha Chấn Bang trực tiếp lên tiếng đánh gãy, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng đều không phải người ngu. Tổng kết sẽ không coi là chỉ cần đầu hàng vị kia ma nhân liền sẽ bỏ qua các người a. Loại này lừa gạt tiểu hài nói ra các ngươi có thể tin. Liều chết là chúng ta hiện tại đường ra duy nhất. Chư vị nghĩ như thế nào? Kha Chấn Bang câu nói này không có người bất cứ kẻ nào phản đối, có thể muốn đến cái địa vị này đều là nhân tình. Hã sẽ tin tưởng ma nhân sẽ bỏ qua bọn hắn? Cái này lập trường tới nói là nhất trí khác biệt duy nhất chính là bọn hắn sẽ không giống Kha Chấn Bang như thế ôm thần hồn câu diệt lòng quyết muốn chết. Chư vị chắc hẳn đều tu hành không ít đãng ma thủ đoạn, lúc này liền không muốn tàn tư. Thanh khẩn giao lưu, nhìn xem có thể hay không tìm tới Chu Sát này ma nhân liên thủ bí thuật. Kha Chấn Bang cuối cùng giải quyết dứt khoát, sau đó nói, lão phu trước tiên là nói về, ta có một cái bí thuật. Ngoại trừ kia 4 vị duy trì trận pháp người, mấy vị khác đều sống tới, bắt đầu thương thảo lên đối địch đại kế. Giờ phút này, bên ngoài sáng màu trắng, vào hơi xa một chút phía đông nơi nào đó, nơi này cũng không có cái khác hai phẩm tu sĩ ở đây. Chỉ có một người mặc lục sắc váy lùa nữ hài vào kia tỏ đầu ra nhìn. Ngư Tiểu Uyển đến bên này đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nàng đô tại bên này nghe vị kia trời phượng chỉ huy hành động. Thực lực của nàng dù sao chỉ có tam phẩm hiện tại, coi như Thiên Phượng có rất nhiều cái biện pháp đi vào, nhưng là đối Ngư Tiểu Uyển đến nói đều là làm không được. Cho nên lúc này mới chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, mới vào như thế lệch một chỗ tìm được một cái có thể để cho Ngư Tiểu Uyển mượn nhờ Thiên Phượng chi lực đi vào địa phương. "Tiên bối, ngươi vừa rồi nói có ba vị một phẩm tu sĩ cũng chui vào đi vào thật hay giả? Ta làm sao nửa điểm đều không phát hiện được đâu?" Ngư Tiểu Uyển hiếu kỳ hỏi một câu. Vừa rồi cảm giác Minh ba người bọn họ tới trước ngay lập tức, Thiên Phượng liền cáo chi ngư tiểu điện sau đó mang theo nàng tiệm hành lúc này mới không có bị người phát giác được. Người bây giờ tu vi thấp, một phẩm tu sĩ Hưu Tâm ẩn nấp nói lời từ biệt nói ngươi chính là hai phẩm tu sĩ đều không phát hiện được. Nhất phẩm Huyền Diệu xa không phải ngươi bây giờ có thể hiểu được. Thiên vượng giải thích một câu. Trước đó tiền bối không là nói qua hiện tại này thiên đạo nhiều nhất chống đỡ lên 3 năm cái một phẩm tu sĩ sao? Lần này liền đến ba cái, toàn bộ đến rồi. Nư hiếu kỳ hỏi. Như thế tiên dấu vết, bọn hắn nếu là không hoàn toàn đến ta ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Thiên vượng trả lời một câu, sau đó nói: "Vậy chúng ta đi vào muốn là đụng phải bọn hắn chẳng phải là rất bị động." Nư Tiểu Uyển lại hỏi: Yên tâm, ta có chừng mực, tự sẽ tránh đi ba người bọn họ." Thiên Phượng trả lời. Nư Tiểu Uyển gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước cô sáng biến hóa. Nàng đang chờ thời cơ đợi lát nữa thời cơ đến liền dùng Thiên vượng dạy nàng bí thuật trực tiếp đi vào. Nghĩ đến bất chi bất giác đến cái này đều ngốc thời gian lâu như vậy, Nư Tiểu Uyển ít nhiều có chút cảm khái. Còn nhớ rõ vừa tới thời điểm, nhìn thấy như thế mỹ lệ cảnh cảnh, vị kia trời phượng tiền bối gần như điên cuồng trong lời nói lúc ấy liền chắc chắn đây là tiên người mới có thể lấy ra thần tích. Phải biết, ngày này Vượng khi còn sống là nhất phẩm đỉnh phong tu sĩ, cả người thần thông hoàn toàn có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng là trước mắt cái này cảnh tượng coi như nàng là đỉnh phong thời kỳ cũng đoạn không có thể làm đến, như vậy tự nhiên liền có thể chắc chắn có thể làm đến này chỉ có nhất phẩm phía trên, cũng chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Xác định tin tức này về sau, Thiên Vượng từ ban đầu hưng phấn đến cuối cùng tiếc hận cùng tiết nối. Tiếc nuối mình khi còn sống chưa thể thấy tiên dấu vết, có lẽ không chỉ là nàng, còn có như là rất nhiều như nàng một dạng thời đại trước nhất phẩm đỉnh phong tu sĩ. Khi đó Tiên đạo sụp đổ về sau, mỗi một vị nhất phẩm đỉnh phong tu sĩ cuối cùng kết cục chính là đạp lên tìm kiếm tiên đạo đừng đi. Nhưng là bao nhiêu năm xuống tới, bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại sửng suốt không có nửa điểm đột được. Kết quả, đến cái này bây giờ ngay cả thiên đạo đều suy thoái, thậm chí nhất phẩm sơ cảnh tu sĩ đều lắc đắc không có mấy thời đại bên trong. Cái này tiên dấu vết lại như thế quang minh chính đại bạo phát đi ra, không thể không nói, đây quả thật là có chút để người thần thức. Sau một lát, Thiên Phượng nói một tiếng độc tụ. Nư tiểu viện liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, hai tay bấm niệm phát quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào trước mắt của sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, bạch mang bên trên liền hư hóa trong suốt ra một khu vực nhỏ đến, Nư Tiểu Uyển thấy thế, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh tắm vào trong đó. Một trận hoàng hốt sau khi, Nư Tiểu Uyển mở ra có chút chóng mặt hai mắt, thế nhưng là hoàn cảnh chung quanh nửa điểm còn không thấy rõ ràng thời điểm, một trận to lớn hấp lực trực tiếp từ phía dưới chuyển đến đưa nàng cả người trực tiếp lôi kéo đi vào. Nư Tiểu Uyển trong lòng giận mình, cố lực lượng này mạnh hoàn toàn không phải tu vi hiện tại của nàng có thể chống cự gần như trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho lôi kéo choáng. Cũng không biết qua bao lâu, Nư Tiểu Uyển mới chóng mặt lần nữa đi, đi qua. Tỉnh rồi, không có gì đáng ngại a uyên vượng thanh âm từ thanh châu bên trong truyền đến ngư tiểu huyền trong óc. Cái sau lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, tiền bối, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bây giờ lại là ở đâu? Cha hỏi đồng thời, ngư tiểu huyền mang ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nơi này bảy biển cũng là tòa nào đó đập phủ, bốn phía trống rỗng chỉ có một cái bộ đoàn vào vị trí trung tâm, một tòa thạch cửa đóng chặt. Trên đầu điểm suýt lấy một hạt phát ra nhàn nhạt bạch quang hạt châu, trừ cái đó ra, cái này trong gian phòng bị kín lại không có bất kỳ vật gì. Vừa rồi chúng ta tiến đến trong nháy mắt liền bị một cỗ thần lực kéo xuống cái này. Thiên vương tiếng nói có chút kích động, cỗ lực lượng này tuyệt không phải là một phẩm tu sĩ có thể nắm giữ. Trong đó có thể nói là dung nhập đại lượng không gian chi lực, liền xem như ta cũng bạn bạn làm không được như thế. Có thể lấy huyền diệu như thế phương thức đem người đưa vào nơi đây, chỉ có một khả năng, nơi này là đúng là vượt qua thực lực của ta tồn tại độc vũ. Ngư tiểu viện dẫn mình, ý của tiền bối là động phủ này có người vào. Vẫn là cái thực lực vượt qua nhất phẩm đỉnh phong tu vi người. Đây cũng không phải. Thiên vượng lắc đầu nói, không ngoài sở liệu của ta, đây là động phủ này bản thân mang theo huyền diệu lực. Động phủ này bản thân có lẽ chính là cái nào đó tiên nhân ngưng luyện ra đến tiên khí. Lúc này mới năng tại lâu như thế 5 tháng về sau vẫn như cũ có như thế tinh diệu thủ đoạn. Tiên này làm sao sẽ tìm được trên đầu của ta? Đem ta đưa đến nơi này. Nư Tiểu Viện trên mặt tràn ngập không hiểu. Cái này cũng không biết có lẽ cái này chính là của người cơ duyên. Thiên Phượng trả lời. Nghe thấy cơ duyên hai chữ này, Nư Tiểu Viện có chút sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không tin mình là kia cái gọi là khí vận chi tử. Cái này không hiểu thấu bị tinh diệu năng lượng cho truyền tống đến nơi này, mà cố năng lượng này không lật vượng đều rung động tình trạng kia nói trước kia chủ nhân thực lực có thể nghĩ, Nư tiểu huyền thế nhưng là không có lớn như vậy khẩu vị muốn chạm xuống cơ duyên như vậy. Tiên bối, vậy ngươi cảm thấy cơ duyên này là phúc là họa? Nư tiểu huyền hỏi một câu. Hoa ngược lại không đến nỗi, đã có thể đem ngươi an toàn đưa đến bên này, vậy đã nói rõ không có hại ngươi chi tim. lại ra ngoài đi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi dám sát điểm." Thiên vượng trả lời. Ngư tiểu huyền nhìn xem cái này trông giống mất thất, giá trị đạo mình bây giờ chỉ có ra ngoài con đường này đã dám đòi tiếp thiên cùng đi cái này, Nư tiểu huyền kỳ thật liền làm tốt phải phong hiểm chuẩn bị, nếu không liền căn bản sẽ không đến cái này. Rất nhiều đại sự trước mặt, nàng Ngư Tiểu Uyển chưa từng khiếp được. Thế là liền gật đầu đứng dậy tới. Đầu tiên là tỉ mỉ thăm dò lấy mật thất này mỗi một cái góc, xác định không có bất kỳ cái gì phát hiện gì lạ khác thời điểm, nàng mới hướng cửa đá bên kia đi đến. Cửa đá không khó đẩy ra, không có xuống bất kỳ cấm chế gì. Theo Ngư Tiểu Uyển đẩy cửa động tác, ma sát thanh âm sen lẫn cho bụi cùng một chỗ gì rào rơi xuống. Khi Ngư Tiểu Uyển đẩy ra cửa đá bước vào một cái không gian khác thời điểm, cả người lại hoàn toàn ngẩn người. Bởi vì trước mắt cái này to lớn không gian cho nàng một loại cực độ cảm giác quen thuộc, trên đỉnh bao quát vách tường quanh điểm xuất lấy đủ loại đáy biển hoặc là đáy sinh vật. Sanô, chân Châu, Ngũ Hải vỏ sò, Dạ Minh Châu chờ một chút giống như đem nơi này bố trí trở thành thủy tộc hoặc là hải tộc hành cung cũng đúng. Trên đỉnh càng là phiêu lưu lấy sóng nước lấp loáng cảm giác, trong đó các loại tinh mịn đáy biển sinh vật ở trong đó du động. Tảo biển Fiore bày cùng kia sóng nước chết xạ phía dưới quang ảnh hình chiếu xuống tới. Lộng lẫy, nhưng là nhìn thật kỹ, có thể phát giác ra trên đỉnh những cảnh tượng kia kỳ thật đều là huyền hóa ra đến chỉ là hiệu quả rất thật như là thật một dạng. Nư tiểu huyền căn bản cũng không có nghĩ đến vậy mà năng tại nơi này nhìn thấy dạng này hình thức trang hoàng. Loại này trang hoàng bình thường sẽ chỉ xuất hiện thủy tộc đại tộc hoặc là trong biển đại tộc hành cung bên trong. Tựa như Ngư Tiểu Uyển chính nàng vào thương trang đại bản doanh bên kia phòng ở cũng là như vậy trang trí. Cho nên, động phủ này chủ nhân là trong nước yêu quái. Một giây sau, Nư Tiểu Uyển liền đạt được đáp án. Bài trừ những ngày bệnh tật, tầm mắt của nàng ngay lập tức liền bị một trương chân dung hấp dẫn. Bức họa kia rất lớn, treo ở đang vị trí giữa bên trên. Phía trên là một nữ tử bóng lưng chân dung, chuẩn xác tới nói là một vị nhân ngư nữ tử bóng lưng chân dung. Thiên hiển nhiên cũng là ngay lập tức liền chú ý tới tấm kia chân dung, không khỏi hỏi, ta nhìn giống như là các ngươi giao nhân tộc. Nữ tiểu viện mau tới tiến đến bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái thấy cô gái trong tranh nửa người dưới chính là giao nhân đặc sắc đưa cá, phủ kín bẩy thải lần thiến, bên trên bản thân không mảnh vải che thân, lỏa lộ ra lưng đẹp tản ra kinh người mị lực. Một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng trải tán xuống tới, càng là thay cái này linh lung đường con bằng thêm 3 phần phong tình. Hoa bên trong thời gian là chập tối, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, vị này có vẻ như giao nhân nữ tử đứng trước vào bờ bên cạnh nhìn về phía trước vô tận biển cả. Trên biển lớn phong bạo ngược, sóng cuồn đáng ợm, sáu đạo sáng từ trên mặt biển phóng lên tận trời, mang màn trời xạ ra một vòng xoáy khổng lồ. Bức họa này đại khí bằng bạc, nhất là vị kia giao nhân trên người nữ tử mơ hồ phát ra một cỗ trách trời thường dân tàng thương hơi thở. Này khí tức nồng đậm đến giống như là có thể vượt qua vô tận thời không, sau đó tại lúc này ảnh hưởng đến ngư tiểu huyện tâm tình, nàng cả một cái người theo nhìn xem bức họa này, không khỏi liền có chút bi thương mê mang. Cẩn thận chút, đừng nhìn. Trách này không phải lấy lối vẽ tỉ mị hoa liền, mà là lấy niệm lực vẽ ra, ngươi lại nhìn đến lúc đó tinh thần sẽ bị hao tổn. Thiên phượng thanh được có chút nghĩ mà sợ nhanh lên đem ánh mắt từ họa bên trong rút ra ra, lúc này mới thở phì phò hỏi, tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Cái này cô gái trong tranh là ai, ta hiện tại có chút không hiểu rõ. Không biết. Thiên vượng thở dài một tiếng nói, ta cũng đại khái chỉ có thể mơ hồ cảm giác gia vị nữ từ này lúc còn sống nhất định là cực kỳ cường đại tu sĩ. Nàng đã là giao nhân thân thể, có lẽ đây chính là ngươi được đưa tới bên này môn do. Có lẽ là cảm ứng được ngươi giao người thân phận, lúc này mới đem ngươi truyền tống đến nơi này. Nghe Thiên vương suy đoán, tiểu viện có chút khó hiểu nói, chúng ta giao nhân nhất tộc kỳ thật tính không được cái gì siêu cấp đại tộc. Ta cũng chưa từng nghe nói qua có tiên tổ thực lực có thể mạnh đến tình trạng như vậy." Thiên Phượng trả lời, "Tranh này niên đại xa xưa, so ta khi đó còn phải xa xưa hơn rất nhiều, ta hiện tại ngược lại là cho rằng trong bức họa kia giao nhân nữ tử không phải tu sĩ, mà là gần như tiên nhân một dạng tồn tại. Nếu không không có khả năng nhiều năm qua đi còn có thể bảo trì cái này như thế thần niệm uy lực. Hiện tại cũng không biết tranh này đến cùng là người phương nào làm ra, càng không biết bức họa này bên trong biểu đặt là có ý gì. Có lẽ tranh này phía sau liền cùng tiên đạo có quan hệ." Nư Tiểu Uyển rất tán thành gật đầu, tuy nhiên đến cùng vẫn là không đợi mà đi nhìn họa bên trong chi tiết mà là mang ánh mắt đặt ở địa phương khác. Cái không gian này còn rất lớn đã là phòng luyện công lại là phòng ngủ cảm giác. Bên trong vị trí bảy biện cái bàn giường chiếu, đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ sạch sẽ như mới đang vị trí giữa có một tôn to lớn đàn lô, đàn lô hiện ra màu đồng cổ, phía trên miêu tả lấy ngư tiểu huyền xem không hiểu cổ quái phù văn. Thân lọ hình quang lưu truyền, cảm nhận được giai, xem xét chính là phẩm chất cực kỳ hiếm thấy đàn lô. Cái này chất liệu cùng khí thức, vừa xa quá tại ngư tiểu huyền qua bất luận cái gì pháp khí. Chương 689. Tiểu huyền kỳ ngộ nhớ, tiên đạo sụp đổ chi bí, 2 Trường 689, tiểu viện kỳ ngộ nhớ, tiên đạo sụp đổ chi bí, 2. Mẫu chốt nhất chính là trong lò đan đầu lại còn có mơ hồ mùi thuốc chuyển ra. Tiên bối, lò luyện đan này mùi thuốc thế nhưng là cho thấy bên trong có đan dược. Ngư tiểu viện hiếu kỳ hỏi một câu. Chỉ có thể nói là có khả năng. Thiên Phượng trả lời một câu, nói, bất quá, ta đề nghị không vội mà nhìn kia đan lô, trước đi giá sách bên kia xem một chút đi, có lẽ có tin tức hữu dụng. Ngư tiểu viện nhìn xuống bên phải mấy cái kia giá sách, liền đi tới Ngay tại nàng trải qua kia bức chân dung thời điểm, trên bức họa đột nhiên bạch mang bắn ra bốn phía, lại là một cỗ quen thuộc to lớn hấp lực rơi trên người Ngư Tiểu Uyển. Nàng cũng vừa rồi đồng dạng, tu vi hoàn toàn không đủ để để nàng kháng trụ năng lượng như vậy, lần nữa mơ hồ đi qua. Sau đó một đạo nhạt thanh sắc quang mang từ họa bên trong kích bắn ra, mang Ngư Tiểu Uyển cả người bao trùm. Sau một khắc, Ngư Tiểu Uyển biến mất tại nguyên chỗ. Nơi đây lại khôi phục ban đầu bộ dáng, bộ kia họa nhẹ nhàng vào kia đung đưa. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng Ngư rốt lại khôi phục thần chí, nàng lập tức cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một giây sau, nàng lần nữa ngu ngơ vào kia Nói như vậy, từ tiến vào cái địa phương quỷ quái này về sau, trong khoảng thời gian ngắn, nàng ngu ngơ số lần so trước kia một năm đều nhiều. Trước mắt hình tượng phi thường quen thuộc. Trời chiều, bên bờ biển, sóng cuồn cuốt đá ngầm thanh âm, nó rất rõ biển thuận bộ nhào vào trên người mình, nghe cái này mang theo nhàn nhạt vị mặn gió biển, Nư Tiểu Uyển hoàn toàn tinh thần tới ánh mắt lại hướng phía trước chính là kia vô biên vô hạn biển cả, trên biển dâng lên 6 đạo trùng thiên của sáng, mang màn trời quấy làm ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, giống như á địa ngục. Khi ánh mắt thu trở về thời điểm liền tự nhiên rơi vào trước mặt, kia một bộ yểu điệu đến cực điểm giao nhân bóng lưng. Tóc dài phất phới, vào trong gió biển nhẹ nhàng múa, thất thải đôi cá vào trời chiều chiết xạ xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nư Tiểu Uyển hoàn toàn ngu ngơ vào kia, cái này không phải mình vừa rồi nhìn bộ kia họa hình tự sao? Mình tiến vào họa bên trong rồi. Không có khả năng a, Nư Tiểu Uyển tranh thủ thời gian đưa tay bấm một cái khuôn mặt của mình, sắp thực không phải nằm mơ dáng vẻ. Thật sự rõ ràng cảm rất đau. Nói cách khác mình thật vào trong bức họa kia rồi. Trong bức họa kia sơn hà làm sao có thể chân thật như vậy? Cho nên, bức họa này nhưng thật ra là một cái sơn Hà pháp bảo. Có thể đem như thế sơn hà thu nạp tiến họa bên trong liền xem như tiên nhân cũng không thái hảo làm được đi. Ngư Tiểu Uyển ngược lại là biết, trước đó tiên đạo còn chưa sụp đổ thời điểm, sách thực có lưu truyền nói dạng này động tiên pháp bảo, pháp bảo bên trong từ thành thiên địa, có động thiên khác. Hiện vào nhìn trước mắt cái này chân thực không ra dáng hình tượng, Ngư Tiểu Uyển không khỏi liền hướng phương diện này mẹ tiếp đúng lúc này, vị kia đưa lưng về phía Ngư Tiểu Uyển giao nhân nữ tử chậm xoay người đối mặt với Ngư Tiểu hiển. Sau đó, Ngư Tiểu Uyển lại lần nữa ngây người lần này cũng không phải bởi vì cái gì thần thức. Mạc La thuần túy bởi vì đối phương kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tư sắc. Cùng loại kia mở mị suất trần khí chất, cổ này dung nhan tuyệt thế bồi lên cổ này, tiên khí trực tiếp trùng kích lấy Ngư Tiểu Uyển thẩm mỹ quan. Nàng nhưng chưa bao giờ thấy qua một vị nữ tử có thể tiên đến tình trạng như vậy, bất kỳ cái gì ngôn ngữ hình dung đều là tái nhợt nhất là kia một đôi thấu xương hai con người. dường như ẩn chứa vô tận thiên địa cùng tăng thương một dạng vật vị. Vị này giao nhân nữ tử nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, khóe miệng đóng lại nhàn cười yếu ớt, sau đó hướng Ngư Tiểu nhàng vây vây Cái sau chần chờ một chút, vẫn là đi ra phía trước. Giao nhân nữ tử đang muốn lúc nói chuyện, con mắt đột nhiên hướng xuống liếc một chút, sau đó đầu ngón tay bay ra một sợi thanh mang cắm vào ngư tiểu huyền trong cơ thể, trực tiếp mang trời phượng tê hơi thở viên kia thanh châu cho bao trùm, hoàn toàn ngăn cách thanh châu đối với ngoại giới cảm giác. Ngư tiểu huyền tự nhiên là có thể cảm giác được đối phương làm việc, sắc mặt thoáng biến đổi lui về sau một chút. Giao nhân nữ tử lại cũng không thèm để ý chút nào, khỏe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khẽ mở đôi môi, nói, "Vương lòng chút, ta cũng không có ý, chỉ là đã lâu không gặp qua có nguồn gốc tộc nhân, lúc này mới đưa ngươi triệu vào." Thanh âm thanh tĩnh, giống như là cựu cung phía trên truyền xuống tiếng âm. Nư Tiểu Uyển nhu thuận mà hỏi, tiên tử tiền bối cũng là giao nhân nhất tộc sao? Ngược lại cũng không tính là. Đối phương nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó trên giới quan sát một chút Ngư Tiểu Uyển, cuối cùng bước nhẹ tiến lên, mang tay phải nhẹ nhàng khoác lên Ngư Tiểu viện trên đỉnh đầu. Cái sau thấy thế cũng không dám nói có cái gì khác phản kháng cử động, trước mắt vị tiền bối này thực lực thâm bất khả trắc, Ngư Tiểu Uyển nào dám nói cái gì, cứ như vậy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó mặc kệ đối phương nắm tay đặt ở trên đầu của mình. Cứ như vậy, hai người lặng lặng duy trì cái tư thế này thật lâu, Ngư Tiểu Uyển lớn hơi thở không gấp một tiếng, càng không biết đối phương đến cùng đang làm gì. Nàng hiện tại nửa điểm chỗ khác thường đều không có phát ra được chỉ có thể như thế tiếp tục giữ vững lại một lát sau về sau nữ tử này trầm chậm thu hồi nàng kia cái khi dương tái tuyết cánh tay sau đó thật sâu thở dài một tiếng trong hai mắt cối này năm tháng cảm giác tăng thương càng thêm nồng đậm sau đó lại như thì thảo một tiếng lại là lâu năm như thế đi qua Ngư tiểu huyện thấy trước mắt vị này giao nhân tiền bối bộ này thần sắc lại gặp từ mới đến bây giờ đối phương xác thực không có ác ý gì nhưng là lại thật hiếu kỳ đối phương vừa mới đến đáy đối với mình làm cái gì dứt khoátiền trực tiếp đến bạo viện chuyển lại nhẹ dròng hỏi tiến tử tiến bố Vừa rồi thế, nhưng là ta đối Tiền Bối có cái gì không đúng chỗ chỗ. Nữ tử thu hồi thở dài thân sắc, nhìn lên trước mắt Cơ Linh tiểu cô nương, nhẹ khẽ cười nói, yên tâm đi, ta vẫn chưa đối ngươi làm cái gì, chỉ là tạm mượn suy nghĩ của ngươi nhìn một chút bên ngoài bây giờ thế đạo như thế nào." Nư tiểu huyền ngơ ngác một chút, mở to mắt to hỏi, "Cho nên, tiên tử Tiền Bối ở chỗ này đợi bao lâu?" "Cực kỳ lâu." Đối phương tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói, "Không dùng gọi ta tiên tử, ta gọi là ca. Gặp qua là ca Tiền Bối." Nư tiểu huyền túc thi lễ một cái, kia theo team rốt cục xuống. Vừa mới đối phương tiện tay một đạo linh quyết liền đem thanh châu bên trong thiên phượng trò che đậy lại. Loại này thủ đoạn thông thiên nhưng làm Ngư Tiểu Uyển bị dọa cho phát sợ. Hiện tại xác định trước mắt vị này là ca Tiền Bối xác thực không có cái gì ác ý, chợt cảm thấy trời chiều sáng lạ, thậm chí Ngư Tiểu Uyển kia tiểu tâm tư còn điên cùng chuyển động. Lạc ca Tiền Bối nơi này là địa phương nào? Tiền Bối vì sao lại sẽ ở chỗ này rồi? Ngư Tiểu Uyển trước tỏ mò hỏi. Nơi này là trong họa, là một chỗ đầu tiên. Về phần ta tại sao lại ở chỗ này, trong đó nguyên do liền có chút phức tạp. Lạc Kha nhẹ nhàng cười cười, nói: "Trên đời này thật có động tiên loại pháp bảo này đi." Nư Tiểu Uyển trừng to mắt, hỏi: "Tiền bối kia ngươi là tiên từ sao?" Lạc Ca nói: "Tiên tử ngược lại là không gọi được, nhưng cũng coi là người trong tiên đạo đi." Nư Tiểu Uyển mặt bên trên lập tức treo đầy vẻ ước ao, cho nên nói tiền bối trên đời này thật sự có tiên nhân nha, ta coi là tiên đạo sụp đổ về sau trên đời lại không có tiên nhân. "Tiền bối ngươi biết nha, đừng nói tiên nhân, chính là một phẩm tu sĩ." "Ta biết." Lạc Ca nhẹ nhàng gật đầu, mới từ ngươi trong thần thức hiểu rõ đến những thứ này. Tiên đạo sụp đổ chuyện này ta cũng là biết. Hoặc là nói, ta vốn hẳn nên ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới thời gian vậy mà lại xa tới tình trạng như vậy. Nói xong câu này, Lạc Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi đến bên bờ một hòn đá ngồi xuống. Ngư Tiểu Uyển thấy thế cũng lập tức đi theo, vào nàng bên cạnh thân Lạc Hậu nửa cái thân vị ngồi xuống. Lúc này, Lạc Ca mới quay đầu nhìn Ngư Tiểu Uyển, hỏi: người tên gì?" Ngư Tiểu Uyển. Ngư Tiểu Uyển nhu thuận trả lời, thương trang thủy tộc bên trong giao nhân nhất tộc. "Tại sao lại đi tới cái này thương ngô tiên cảnh bên trong?" Lạc Ca trực tiếp hỏi, "Tiên thuật có hạ, để không tổn thương Ngư Tiểu huyền, nàng đối Ngư Tiểu Việt, ký ức dám hiểu rõ hơn, chỉ là đại khái hiểu rõ một chút khi thế giới bên dưới tu hành tình huống cùng cách cục loại hình." Nư tiểu viện liền thành thành thật thật đem ngoại giới liên quan tới cực bắt chi điệu biến loạn cho nói một lần, lại đem mình như thế nào tiến đến sự tình cũng đều nói một lần. Thì ra là thế." Lạc Ca nhẹ nhàng gật đầu. "Chỗ lấy tiền bối, ta xuất hiện vào đây là ngươi triệu hòa sao?" Nư tiểu viện cẩn thận hỏi một câu. "Ừm." Tiền bối thế nhưng là có gì cần ta làm?" Nư tiểu viện cẩn thận huấn hỏi. "Chuyến đưa." Lạc Ca nhẹ khẽ cười nói. Nư tiểu viện lại song sững sốt vào kia, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi thế nào. Lạc Ca lúc này tiếp tục nói, kỳ thật nghiêm mặt tới nói ta không phải là Ca. Ta chỉ là lạc ca một sợi phân hồn, cái này vô tận 5 tháng chờ đợi xuống tới, có chút bản thân ý thức. Nói thật, tình huống này vượt qua Ngư Tiểu Huệ nhận biết. Vào nàng trong nhận thức biết, thần hồn loại vật này làm sao có thể tùy ý tách rời. Liền ngay cả nhất phẩm đỉnh phong tu vi vị kia trời phượng tiền bối đó cũng là dùng bí thuật đem toàn bộ thần hồn chi lực lưu lại cùng yêu đan đem kết hợp, lúc này mới có thể miễn cưỡng sống chui nhủi ở thời gian. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Về phần cái này cái gọi là phân ra một sợi phân hồn, loại này thần tiên thủ đoạn Ngư Tiểu Huệ kiến là nửa điểm không hiểu, mà lại chính yếu nhất chính là Cái này vẻn vẹn một sợi phân hồn, thủ đoạn liền vượt xa quá nhất phẩm đỉnh phong tu sĩ. Dạng này tường độ, liền lại vượt xa Ngư Tiểu Uyển nhận biết, nàng lúc đầu muốn hỏi chi tiết, nhưng là cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại hỏi: "Chỗ lấy tiền bối chính là một mực chờ vào cái này để kia chuyển thừa sao?" "Hai chuyện đi." Lạc Ca nhẹ khẽ cười nói, một là vì đem Lạc Ca đồ vật chuyển thừa tiếp, hai chính là chờ một người. "Chờ ai?" Lòng Hiếu Kỳ đi lên Ngư Tiểu Uyển nơi nào còn nhớ được cái gì, thuần túy chính là một người Hiếu Kỳ bảo, bảo. lời nói đuổi lời nói hỏi. "Thương nô, Thương nô tiền bối cũng là tiên nhân sao?" Ngư Tiểu Uyển tiếp tục hỏi. "Ừm." Tiêu Thương Ngô Tiền Bối đi đâu rồi? Hắn tại thiên ngoại, tiên trên đường. Lạc Ca giải thích một câu, mắt Tử Lý sắp thái ảm đạm xuống, lấp đầy vô tận bi thương. Ngư Tiểu Uyển có chút ngộng, cái đồ chơi này lại vượt qua nàng nhận biết. Chỉ là hỏi, xin hỏi Tiền Bối, chuyện này là cùng năm đó tiên đạo sụp đổ sự kiện kia có quan hệ sao? Ừm. Tấu chương xong, chương 690. Ta nhập nhị phòng cảnh. Một, chương 690, ta nhập nhị phòng cảnh. Lạc Ca cũng nhìn ra Ngư Tiểu Uyển nghi ngờ, cũng là tương đương kiên nhận chẩm chẩm nói lên năm đó cổ bí mật, lúc ấy thiên ngoại tiên lộ vẫn còn Phàm tu đi đến nhất phẩm định phong tu sĩ đều có thể thông qua tiên lộ bước trên tiên đạo. Giới này bên trong cách mỗi mấy năm luôn có như vậy một hai vị vũ hóa thành tiên, đạp lên tiên lộ, truy tìm kia vô thượng tiên đạo. Thế nhưng là về sau, thiên ngoại tiên lộ đột nhiên nứt gãy. Vô tận tuyên cổ ma khí từ thiên ngoại vào tới. Lúc ấy trên đời nhập tiên nhân cảnh tu sĩ chỉ có 2 30 người, Lạc Ca chính là trong đó một vị. Tiên lộ đứt gãy chuyện lớn, nhưng là cái này tuyên cổ ma khí nếu là xâm tập kích nhân gian kia vấn đề lớn hơn. Chúng ta những kẻ nhập tiên nhân cảnh tu sĩ liền cùng một chỗ liên thủ muốn phải giải quyết chuyện này. Lúc ấy tại thế mạnh nhất hai vị tiên nhân một là Thương nô hay là Thiên Huyền. Vào hai người bọn họ dẫn đầu xuống, những này leo lên tiên nhân cảnh tu sĩ liền cùng đi hướng Thiên Ngoại. Liên lưu lại hai người chấn thủ giới này, giữ gìn ổn định, chính là Lạc Ca cùng một vị khác đạo hữu liền lưu lại. Về sau, Thứ Thiên Ngoại liền trở lại hai người, Thương Nô cùng Thiên Huyền. Còn lại tất cả tiên nhân cảnh tu sĩ không ai sống sót. Cụ thể tại Thiên Ngoại như thế nào, Lạc Ca không được biết, bởi vì nàng vẫn chưa có thể cùng trở về Thương Nô nói về trong đó chi tiết. Chỉ biết tại Thiên Ngoại, bọn hắn một nhóm chạm năm vị vực ngoại thiên ma. Thiên Ngoại ma khí mặc dù bắt đầu chậm rãi tán đi, Nhưng lại còn có một vị lợi hại nhất thiên ma rơi vào nhân gian, mang theo một tôn yêu ma chi nhãn rơi vào nhân gian. Thương Lô cùng Thiên Huyền hai người chính là truy kích vị này lợi hại nhất thiên ma trở về. Về sau, thiên ma vào Bắc Địa Hiền Thần, Thương Lô cùng Thiên Huyền hai người cùng to lớn chiến, trận chiến kia thiên băng địa liệt. Về sau đại bộ phận Bắc Địa liền bởi vì lần này chiến đấu biến thành kia vô tận cực Bắc chi hải. Cuối cùng, Thương Lô cùng Thiên Huyền hai người chạm vị kia thiên ma. Nó thần hồn chi lực cũng là bị diệt 89 phần 10, chỉ có như vậy một sợi phân hồn khó mãi chút bụi. Khi đó Thương Lô cùng Tiên Huyền hai người đã đến mức đèn cạn dầu, Lạc Ca cùng một cái khác đạo hữu thực lực cũng rất kém nhiều, căn bản không làm gì được kia sợi phân hồn. Về sau Thương Lô cùng thiên Huyền hai người liền bỏ qua thân thể, lấy vô thượng tiên nhân chi lực cưỡng ép huyền hóa ra hai tòa tiên cảnh. Một chỗ để Thương Lô tiên cảnh, một chỗ là trời Huyền tiên cảnh. Thương Lô tiên cảnh trấn áp kia sợi ma hồn, mà Tiên Huyền tiên cảnh thì là trấn áp cái kia yêu ma chi nhãn, từ khi giới này thái bình, ma khí gọi rữa, nhưng là cũng theo tiên lộ vỡ vụt, giới này tiên đạo hoàn toàn sụp đổ. Phản hồi sau chính là ngay cả thiên đạo chi lực đều ngày càng héo rút xuống dưới đến các ngươi bây giờ cái niên đại này, thiên đạo đã mời không đủ một. Tu hành một đường càng ngày càng khó. Lại sau này sợ là ngay cả tu sĩ đều có khả năng diệt tuyệt thế này. Nư tiểu huyền cả người nghe lơ lân thực tế là quá mức rung động, nhớ tới khi đó kia hủy thiên diệt địa tiên ma chi chiến, đã cảm thấy kia khí tức kinh khủng dường như liền có thể vượt qua cái này vô tận thời không đập vào mặt. Cho nên, tiếng bối, kia trên mặt biển kỳ quan là lúc ấy hình ảnh chiến đấu sao? Nư một mặt ngượng ngọ chi sắc chỉ vào nơi xa trên mặt biển kia kinh thiên động địa cảnh tượng hỏi. Ừm Lúc ấy những cái kia đạo hưu chính là như thế phi thăng tới thiên ngoại cùng kia thiên ma quyết chiến." Lạc Ca giải thích nói, "Kia Thương Lô Tiền Bối cùng Thiên Huyền Tiền Bối lấy thân thể hóa thân tiến cảnh, vậy bọn hắn về sau thế nào rồi?" Nư Tiểu Uyển lại hỏi, "Tìm kiếm tiên lộ đi." Lạc Ca con ngươi lần nữa ảm đạm xuống, "Tiên nhân thần hồn nếu là không có tiên khu dung nạp, là không thể nào tồn tại giới này, sẽ bị giới này thiên đạo chô bài xích." Nư Tiểu Uyển kỳ quái hỏi, "Không phải nói Thương Lô Tiền Bối cùng Thiên Huyền Tiền Bối vốn chính là thế giới này người nha? Như thế nào dung nạp không đến bên này, mà lại vì sao bước trên tiên đạo về sau còn muốn lưu lại giới này?" Tiên lộ tồn tại, liền không quan trọng lưu lại hai chữ. Ai có thể nghĩ tới tiên lộ có thể đột nhiên chôn vùi vào thiên ngoại trong hư vô. Lạc Ca thật sâu thở dài một tiếng. Về sau, giới này liền cận tồn chúng ta bốn cái tiên nhân cảnh đạo hữu. Thương Lô cùng Thiên Huyền chỉ còn lại không trọn vẹn tiên hồn chi lực, ta cùng một vị khác đạo hữu chỉ là vừa đột phá đến tiên nhân cảnh. Thiên ngoại tiên lộ sổ độ, hai người chúng ta thực lực căn bản là không có cách đi thiên ngoại tìm kiếm tiên lộ. Cho nên, Thương Lô cùng Thiên Huyền hai người một mình đi hướng thiên ngoại. Ta cùng một vị khác đạo hữu tách ra trấn thủ cái này hai nơi tiên cảnh, để phòng ngừa tái sinh dị biến. Nhưng là cũng biết Tiên lộ sổ đổ, coi như chúng ta nhập tiên nhân cảnh, nhưng thực lực cũng đều từ đầu đến cuối rừng bước tại đây điểm này, không quan trọng đạo hạnh càng là không cách nào chống, cự cái này vô tận 5 tháng ăn ổn. Chỗ vài ngàn năm trước, vào Lạc Ca tọa hóa lúc, phân ra một sợi phân hồn, Tịnh Phong vào động thiên pháp bảo bên trong, dạng này mới khiến cho ta miễn cưỡng mượn nhờ cái này động thiên chi lực một mực sống sót, nhưng cũng từ đó không thể rời đi nơi đây. Nghe tới đây, ngư Tiểu Uyển mới xem như thô sơ giản lược biết chuyện năm đó, biết cái này tiên đạo vì sao chôn vùi cho tới bây giờ tình trạng đây hết thệ kẻ cầm đầu chính là những tiên ma kia. Chờ một chút, tiên ma Nư Tiểu Uyển đột nhiên kịp phản ứng, hỏi: "Tiền bối, cho nên ngươi nói Thiên Ma kia một sợi thần hồn liền trấn áp vào cái này sao?" Lạc Ca vước cảm nói: xác thực như thế, ngươi yên tâm, thương Ngô Tiên cảnh là có vô thượng tiên nhân thân thể ngưng luyện ra đến tiên cảnh, nhiều năm như vậy trấn áp làm hao mòn phía dưới, kia sợi Thiên Ma thần hồn chẳng làm được cho chống gì. Lại thêm hiện nay thiên đạo đến như thế suy thoái tình trạng, coi như cái kia Thiên Ma còn tại hơi tàn, cũng là không nổi cái gì sóng lớn tới. Thế nhưng là, vị kia cái gì cái này thương Ngô Tiên cảnh sẽ phát sinh như dị biến Tiểu Uyển vẫn còn có chút lo lắng hỏi: Điểm này ta ngược lại là cũng không biết, có lẽ là cái này tiên cảnh phương thức vận chuyển như thế, có lẽ cùng tiên đạo có quan hệ, lại có lẽ là phát sinh loại nào đó dị biến. Loại này nội tại nguyên nhân có rất nhiều loại. Dù sao tháng năm lâu dài như thế làm hao mòn xuống tới, có thể có biến hóa như thế ngược lại cũng bình thường. Tóm lại không thể nào là cái kia thiên ma tàn hồn gây nên." Lạc Ca giải thích nói. Nư Tiểu huyền lại tiếp tục hỏi: "Tiền núi kia, ngày đó huyền thiên cảnh thế nhưng là kia huyền cảnh." "Huyền cảnh?" "Đúng thế. Lúc ấy huyền cảnh bên kia có yêu ma chi khí trùng điền, bên trong thậm chí ngưng kết ra yêu tùy hạch dạng này vật ra." sẽ không phải là cùng yêu ma kia chi nhãn có quan hệ. Như tiểu huyền một bên đáp trả, một bên đem huyền cảnh vật này một năm một mười nói cho đối phương biết. Cái sau sau khi nghe xong, lông mày tao lại, chấm ngâm nói, "Như ngươi lời nói, cái kia huyền cảnh cơ bản cũng là thiên huyền tiên cảnh. Chỉ là không nên." Lúc ấy phụ trách trấn áp ngày đó huyền tiên cảnh đạo hữu thực lực so với ta còn mạnh hơn một chút, không nên sẽ để cho yêu ma chi nhãn vào kia trong tiên cảnh khôi phục mới lạ. Nơi đó cái gì tình huống, ta hiện tại cũng xác thực không rõ ràng. Dù sao lâu như vậy đi qua cùng vị kia đạo hữu cũng căn bản không có liên hệ. Chẳng lẽ hắn không có để lại thần hồn, trực tiếp tọa hóa rồi? Lạc Ca dường như tự lầm bầm vào kia nói, "Ngư Tiểu Uyển tự nhiên càng không biết cái gì, chỉ là vào kia nhu thuận ngồi chờ lấy vị tiền bối này." Chốc lát, Lạc Ca lấy lại tinh thần, nhìn xem Ngư Tiểu Uyển nói, "Hiện tại xem ra, lấy hai tòa tiền cảnh đúng là phát sinh loại nào đó ngay cả ta cũng không biết biến hóa. Tiền bối kia, loại sự tình này chúng ta nên làm như thế nào?" Ngư Tiểu Uyển tò mò hỏi. Lạc Ca chỉ là mỉm cười nói, "Còn nhớ rõ ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề kia nha, ngươi hỏi ta vì sao ở đây." Ngư Tiểu Uyển ngoan, ngoan đầu. Cái sau thật sâu thở dài một tiếng, "Trấn thủ, bọn người, chuyển thừa. Cái này vô tận năm tháng." Chuyện thứ nhất ta miễn cưỡng xem như làm được. Chuyện thứ hai, đến nay chưa có thể đợi được thương lô trở về. Hơn phân nửa cũng là chưa thể tìm kiếm tiền trên đường. Nói đến đây, lạc ca con ngươi càng thêm ảm đạm xuống. như tiểu liền không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, nàng cùng dư cằn đều hai người đều là như cá gặp nước lẫn nhau thích. Nàng hiện tại tự nhiên cũng có thể cảm giác được cái này lạc ca cùng thương lô ở giữa cũng hẳn là nàng cùng dư cằn như thế. Nếu không, cái này lạc ca cũng không thể cứ như vậy bởi vì thương lô một câu Liên trung thân trấn thủ vào cái này, thậm chí tọa hóa trước đó cũng phải bóc ra tiếp theo sợi thần hồn vào cái này, một mực trở lấy thương nô trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ tiểu viện đối trước mắt vị tiên tử này tiền bối liền lại nhiều hơn rất nhiều hào cảm, đối phương người thật rất tốt. Lạc Ca tiếp tục nói, về phần chuyện thứ 3, chính là truyền thừa. Lạc Ca có thể lấy yêu tộc thân thể leo lên tiên đạo, là cực kỳ khó được sự tình. Nàng tự nhiên không thể để cho bản thân đại đạo cứ như vậy mất đi vào năm tháng trường hà bên trong. Hôm nay ngươi vừa lúc nhập này tiên cảnh, lại là cùng Lạc Ca có đồng nguyên yêu người trong tộc, phú lại tốt như vậy, chính là tiếp nhận Lạc Ca đại đạo truyền thừa nhất hạt giống tốt ta tự nhiên có trách nhiệm mang truyền thừa qua độ ngươi, mà lại ngươi cũng phải cần tiếp nhận phần này truyền thừa, dạng này mới có thể đem ta cư trú tòa này động thiên pháp bảo mang ra nơi đây. Cái kia thiên ma thần hồn ta nhất định phải tận mắt xem rốt cục là cái gì tình huống. Nư tiểu huyền con mắt trừng thẳng có chút không có kịp phản ứng, nàng chỉ vào cái mũi của mình hỏi, cho nên, tiền bối lấy đại thần thông chi lực mang ta mang ở đây chính là vì mang lạc ca tiền bối đại đạo truyền thừa tại ta nha. Từng. Nư tiểu huyền chóng lên, loại chuyện tốt này chỉ đơn giản như vậy rơi vào trên đầu của mình. Nàng có chút không dám tin tưởng vận may của mình đang nghĩ lại hỏi thêm chi tiết thời điểm. Lạc Ca lại trực tiếp mang tay phải lần nữa đặt ở Ngư Tiểu Uyển trên đầu, đồng thời nói, "Nín hơi tập trung, cái này chuyển thừa vẫn chưa chuyển một sớm một chiều, không cần thiết loạn tinh thần." Ngư Tiểu Uyển lúc ấy liền trầm chậm bị cái này đại đạo xung kích hôn mê bất tỉnh, trong mơ mơ màng màng, cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. To lớn động thiên chim mà xa vào yên tĩnh, sóng biển vẫn như cũ vỗ bến bờ, phát ra rầm rầm thanh âm. Lạc Ca đóng chặt hai con người, tóc dài tung bay. Tương tia từng sợi tinh túy bản nguyên chi lực từ Lạc Ca lỏng bản Tiểu Uyển trong cơ thể, cái sau ở vào thần thức ngao du trạng thái, sắc mặt có chút vẻ khổ. Hiển nhiên Cái này bá đạo truyền thừa để nàng thực lực bây giờ có chút không chịu nổi. Cự Bắc Chí Hải, phát sinh dị biến trên mặt biển vẫn tại không ngừng biến hóa lấy các loại thiên tượng. Chương 691, ta nhập nhị phòng cảnh. 2. Chương 691, ta nhập nhị phòng cảnh. 2. Bên bờ các đứng vững trên tuyết sơn xây nhà lấy tầm 10 cái bế quan động phủ. Lúc này, một chỗ hơi thấp ngọn núi chỗ sâu một chỗ hang động đột nhiên phát ra tiếng hoành minh, kế tiếp, động phủ cùng cửa hang sụp đổ, bên trong đen nhánh chỗ sâu đi từ từ ra một bóng người. Dư Càn giẫm lên ổn trọng bộ pháp từng bước một đạp đi ra đi, đã lâu ba ngày tia sáng để hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại. Hắn xuất quan, từ mặt ngoài xem trọng như cùng bế quan trước gần, dâu dịa dài một chút, trên mặt thô lệ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt so trước đó càng là bình thản rất nhiều. Thay đổi lớn nhất chính là cả người cảm giác phát sinh một loại khó tả ngôn ngữ cải biến, tựa như hắn cứ như vậy dung nhập vào cái này bằng sơn trong đống tuyết, tựa như là loại kia vào cái này sinh sống vô số năm sinh linh đồng dạng, tất cả hơi thở hoàn mỹ dung nhập phần này thiên địa. Hắn nhẹ dẫm bước chân, ở giữa không chung như dẫm trên đất bằng đi tới, bộ bộ sinh liên đi đến giữa không trung thời điểm, hắn chắp tay đứng ở đó, nhìn xem chỗ xa xà thiên địa biến nào. Xung quanh như có như không ánh mắt nhìn xem hắn bên này, từ vừa rồi phá quan động tính bắt đầu liền có không ít người nhìn xem bên này. Dư Cản nhập nhị phẩm, hắn vẫn chưa ẩn giấu mình thực lực, cứ như vậy không có gì đặc biệt biểu hiện ra ngoài. Thế là, những người kia liền càng thêm ao ước nhìn xem Dư Cản nhập nhị phẩm cảnh, liền mang ý nghĩa đi đến trên đời đỉnh phong nhất chỗ. Hai phẩm thiên người ở đâu đều là có tuyệt đối quyền lên tiếng. Bọn hắn ao ước cực Dư Cản năng tại cái này xem thiên tượng nhập nhị phẩm, phải biết ngưỡng cửa này ngăn lại bao nhiêu cái gọi là tu hành hiện tại. Bao nhiêu tam phẩm đỉnh phong tu sĩ vào cái này nuốt hẳn. Lĩnh vực chi lực làm đỉnh tiêm tu sĩ giới hạn phân chia điểm, trong đó độ khó không thể bảo là không phải là trời. Dù là cái này cực bắt chi hải thiên tượng dị biến có trợ giúp lĩnh ngộ đột phá, nhưng là coi như thế tăng thêm phía dưới, xác suất thành công cũng thấp do người. Dự cảm hiện tại vẫn là kia cực thiểu số đột phá tồn tại đương nhiên, dư cảm chỉ là Vân Đạm Phong khinh đứng ở đó, cảm nhận được nhị phẩm cảnh giới thời điểm đối cái này giữa thiên địa một phen khác hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Suy nghĩ phiêu tán giữa thiên địa đồng thời, trong đầu cũng nhớ lại mình trong lúc bế quan đoạt được. Vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm, hắn là tam phẩm trạng thái tối cao cảnh giới thủ cần phải làm là đem tu vi trồng đến tam phẩm đỉnh phong cảnh. Loại chuyện này đối dư càng không khó, có thể nói là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Bởi vì hắn nắm giữ xong thần thông này đã siêu việt tam phẩm đỉnh phong tu sĩ mới có thể nắm giữ đại thần thông chi lực. Chỉ riêng điểm này mà nói, tam phẩm đỉnh phong cái này tiểu bình cảnh hắn liền có thể bỏ qua không tính. Duy nhất cần phải làm là đem tu vi trồng lên đi là được. Thế là, hắn ngay từ đầu trước hết dựa vào linh lục bên trong kia cuối cùng còn lại bản nguyên chi lực toàn lực xung kích tu vi. Cuối cùng, vào linh lục bản nguyên chi lực vừa muốn ép khô thời điểm, hắn thuận lợi đột phá đến tam phẩm trạng thái tối cao cảnh. Không thể không nói Ban đầu ở huyền cảnh bên trong đoạt được thật quá phong phú, thu nạp nhiều như vậy yêu ma chi nhãn thuần túy nhất bản nguyên chi lực lại tăng thêm nhiều như vậy yêu tụy hạch bản nguyên chi lực. Này mới khiến Dư Càn không kiêng nể gì cả một đường tu luyện tới tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Linh lục là Dư Càn lớn nhất dựa dựa vào, nếu không phải linh lục loại này đẩy công suất chuyển hóa bản nguyên năng lực cùng hoàn toàn thuần túy chuyển vì chính mình tu vi loại này nghịch thiên năng lực. Hắn coi như thiên phú tuyên cổ thứ nhất, kia cũng không năng tại như thế trong thời gian ngắn tu luyện tới tam phẩm cảnh giới đỉnh cao đột phá đến tam phẩm phong về sau, Dư liền bắt đầu bình tĩnh lại cảm ngộ cái gọi là lĩnh vực chi lực. Ngoại trừ mới đầu có chút mê mang bên ngoài, Rất nhanh hắn liền càng ngày càng kiên định, nhất là muốn lên mình cái này trên con đường tu hành gặp được loại loại tình huống. Tỷ tì Như, kha chấn bang tự mình truyền thụ giải hoặc, tỷ như mình có tiên linh chi khí, Trường Kỳ càng ngộ phía dưới loại kia giảm chiều không gian đặc kích năng lực. Tỷ như mình vào cùng Trường Phong Thiên quân tử đấu thời điểm, Càng là tự mình nhập lĩnh vực, nhỏ bé cảm nhận được kia lĩnh vực đủ loại kỳ diệu lại tuyệt đối biến ảo. Cuối cùng Càng là cảm ngộ ra Trường Phong Thiên quân lĩnh vực thiếu chỗ, cũng lấy mình đối này vô thượng lý giải kiểm trạm lĩnh vực. Tỷ như, đến cái này cực bắt chi hải về sau, nhìn thấy cái thiên tượng này đủ loại kỳ diệu biến ảo, Tựa như tự mình trải qua vô số cái lĩnh vực chi lực một dạng, có kiện kiện thêm xuống tới, vào năm tháng im mắng trôi qua phía dưới, dư cản vậy mà nước chạy thành sông, dường như không có bất kỳ cái gì bình cảnh liền lĩnh ngộ được kia trọng yếu nhất một bước đó chính là hoàn toàn lĩnh ngộ thuộc tại lực lượng lĩnh vực của mình đến tận đây về sau, hai phẩm thiên nhân cảnh bình cảnh liền tựa như giấy mỏng đồng dạng, dễ như chờ bàn tay liền đem chân vượt qua đi lên. Ngay lập tức dư cản thậm chí đô hữu chút hốt, kém chút có đạo tâm bất ổn. Về sau lại tốn lão dài một đoạn thời gian mới hoàn toàn đem tu vi của mình củng cố xuống tới đứng giữa không trung phía trên dư cản có chút hoảng nhìn xem hai tay của mình. Hắn biết, mình có thể dạng này nhập nhị phẩm cảnh tuyệt không phải là ngẫu nhiên, cũng không là vật khí, mà là có trọng yếu nhất hai điểm. Tích lũy cùng tự tin. Tích lũy chính là như trên mà nói, trên đời tại không có một vị tam phẩm đỉnh phong tu sĩ có thể giống dư cản dạng này có nhiều như vậy mỹ lệ kỳ ngộ. Bốn sởi tiên linh chi khí bản thân, cùng hai phẩm tu sĩ sinh tử chiến đấu, cũng hoặc là từ đối phương lĩnh vực chi lực bên trong ra. Tự tin, chính là dư cảnh đối đại đạo tự tin vô cùng đến cái này trước đó, hắn liền biết mình lần này nhất định có thể vào nhị phẩm, không có vì cái gì chính là cho là mình có thể. Hắn từng tứ phẩm trạm tam phẩm lại lấy tam phẩm chạm nhị phẩm đại đạo đối với hắn mà nói cũng không phải là loại kia xa không thể chạm tồn tại, mà là cứ như vậy bày ở trước mặt của hắn, sau đó chỉ cần mình nguyện ý đạp lên liền có thể lập lên. Một như bây giờ, Dư càng muốn nhập nhị phẩm, sau đó liền nhập. Cũng chính bởi vì dạng này tích lũy hùng hậu xuống ẩn chứa tuyệt đối tự tin để nó đại đạo có hy vọng. Dư Càn thoáng ngẩng lên cái cằm tùy ý hàn phong rơi ở trên mặt tùy ý chút kia tia sáng che che ở trên mặt. Sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng giương lên. Bên trái trên bầu trời lập tức phong vân biến sắc, một đạo thanh sắc màn trời phô thiên cái điệu rơi xuống. Phảng mới bầu trời mà một thanh màu xanh hư hảo trường kiếm nhẹ nhàng treo ngực vào cái này mới dưới bầu trời. Kiếm để Nhận Nguyệt, ta từ tay cầm Nhận Nguyệt lĩnh địch. Dư Càn hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Trung quanh phương viên trăm dặm thiên địa đại thế đột nhiên tốt giết, phản phất có vô số sợ nhìn không thấy kiếm ý dù đáng ở trong đó. Mà ở vào vị trí hạch tâm dư Càn giờ phút này khí chất trên người nửa điểm không còn vừa rồi bình thản trạng thái, cả người liền tựa như một thanh tuyên cổ lập thế linh kiếm. Trung quanh những cái kia phẩm tu sĩ giờ phút này không thể không vận chuyển lên mình toàn bộ tu vi đến chống tòa này kiếm ý ngập trời lĩnh vực chi lực. Cái này lĩnh vực chi lực cũng không phải là xông lấy bọn hắn chỉ là sóng tản ra dư ba liền khiến cái này tam phẩm đại năng tu sĩ rất là khó chịu, nhất là lại không dám nhìn xem dư Càn. Trên người đối phương kiếm ý có thể đem bọn hắn xé rách ở đây tất cả bà phẩm tu sĩ đều vạn phần rung động nhìn xem dư Càn, bọn hắn có chút ngộng đây là mới vào nhị phẩm cảnh có thể có được lĩnh vực chi lực. Không đúng, lấy địa vị của bọn hắn bình thường tự nhiên là gặp qua một chút mới vào nhị phẩm thiên nhân thi triển lĩnh vực thời điểm, nơi nào giống dư Càn khoa trương như vậy. Cái này mẹ nó quả thực liền là quái vật, thật sự là cái nào đó không xuất thế lão quái vật. Trung tâm phong bạo dư Càn nhìn xem mình tòa này lần thứ nhất hiện thế lĩnh vực chi lực như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, lĩnh vực chi lực đều là lấy đại thần thông chi lực phát triển. Mình lúc ấy nắm giữ đại thần thông chi lực là kiếm trận. Hiện tại nhập cái này lĩnh vực vẫn là như thế, chỉ là cả hai không thể so sánh nổi. Nếu nói đại thần thông chi lực là đơn nhất kia lĩnh vực chi lực liền là có vô cùng vô tận rất nhiều biến hóa chi lực. Lấy đại thần thông chi lực làm cơ chuẩn, phát triển ra thiên biến vạn hóa lĩnh vực chi lực đúng là chính đạo là đại đạo. Chỉ là dư cần hiện tại có chút đáng tiếc, bởi vì chính mình không có hướng nhập tam phẩm thời điểm nắm giữ xong thần thông chi lực một dạng nắm giữ xong lĩnh vực chi lực. Một tòa khác có tăng cường thuộc tính đại thần thông chi lực vẫn chưa trở thành lĩnh vực. Mình vẫn là đơn lĩnh vực chi lực, mà lại tu vi của mình cũng chỉ là nhị phẩm sơ kỳ, cũng không giống trước đó như thế trực tiếp đôi đến nhị phẩm trạng thái tối cao. Quả nhiên, linh lục không có bản nguyên chi rื่อ xuống, mình vẫn là rất thụ ảnh hưởng. Phá cảnh thời điểm khó được nhất cổ tác khí cơ hội cứ như vậy bị lãng phí hết. Tuy nhiên dư cản cũng không tham lam, tu vi loại vật này có thể chậm rãi đôi đi lên. Trọng yếu chính là lĩnh vực chi lực. Hắn hiện tại không biết lực lượng lĩnh vực của mình đến cùng là ở vào một loại như thế nào tiêu chuẩn xuống, nếu là cùng trưởng Phong quân so sánh, cái kia chỉ có thể nói một điểm, cách biệt một trời. Trưởng Phong quân lĩnh vực cho mình sách dày cũng không xứng. Nhưng nếu là nói cùng Kha Trấn Bang dạng này, định tiêm hai phẩm tu sĩ muốn so, dự cảm cũng không biết. Mặc dù chưa thấy qua Kha Trấn Bang toàn lực xuất thủ, nhưng là đoán chừng mình so với Kha lão vẫn là kém không ít. Tuy nhiên vô luận như thế nào, Dư cảm tâm tình bây giờ vẫn là vô cùng tốt. Mình bây giờ nhập cái này nhị phòng cảnh, mà lại đối lực lượng lĩnh vực của mình cũng có được đầy đủ hiểu rõ. Dư cảm dám xác định, đối với những cái kiếm nhu bức nhất lao tự trách mình có lẽ đánh không lại, nhưng là không bị đối phương chém giết điểm này kia là nửa chút vấn đề không có. Nói cách khác mình về sau trong Thái An thành là thật không dùng lại có bất kỳ lo âu nào Lý Tuân thấy chính mình cũng đến cởi làm lành mặt cái chủng loại kia. Dư mỗi lần này xem như thật đỉnh thiên lập địa hợp lý đại lão. Về sau phàm là thuận tâm mà làm, trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Ngoại trừ kia trong truyền thuyết một phẩm tu sĩ, nhưng trên đời này nhiều năm không có một phẩm tu sĩ, cho dù có như vậy ném một cái rất khả năng kê đoán chừng cũng cứ như vậy lẻ tẻ một hai cái. Người ta vội vàng đại đạo, làm sao có thể ra loạn đi dạo, thế giới này như thế lớn, lại làm sao có thể trùng hợp như vậy để cho mình đụng tới loại này gần như có thể nói là không tồn tại quái vận. Cho nên Dư Càn hiện tại xác thực rất là thông thấu. Hắn suy nghĩ thu hồi lại, tay phải nhẹ nhàng giương lên, to lớn lĩnh vực chi lực trực tiếp từ từ tiêu tán. Dư càng quét mắt chung quanh kia lẻ tẻ tu sĩ vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn chỉ là chầm xuống tim nhìn xem có thể hay không cảm nhận được trừ tranh cùng Thánh Mẫu hơi thở. Tuy nhiên rất tiếc đuối, xác thực tìm sở không tới, cũng không biết bọn hắn đột phá không có, hoặc là nói là cái gì khác tình huống. Cái này cực bắt chi hại dù sao như thế lớn, ai biết bọn hắn chọn ở nơi nào bế quan, sát thực không quá dễ tìm. Đang ở Dư Càn dự định tắt phần này tim thời điểm, thân xác hắn đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó mang ánh mắt nhìn về phía chéo phía bên trái hướng tinh tế cảm nhận được, rất nhanh, hắn có chút sắc mặt khổ quái thu tầm mắt lại, ở bên kia chỗ xa xa, hắn cảm nhận được hai vị người quen biết cũ hơi thở. Chương 692, ta nhập nhị phòng cảnh. 3. Chương 692, ta nhập nhị phòng cảnh. 3. Nghĩ nghĩ, Dư Càn lập khắc hướng bên kia bay phi độn đi qua. Giờ phút này, ngay tại Dư Càn cảm nhận được người quen biết cũ địa phương vị trí kia, xoắn vai đứng vững hai người, Tề Giáp Thanh cùng A Cổ Lực hai người. Tuy nói nam dương chính là vào cùng nam cương bên kia cấu kết xuống mới có thể phát động nội loạn. Cho nên theo lý thuyết một cái làm đại tể quốc sư, một cái làm nam cương đại lão. Vào loại tình huống đặc thù này xuống không nên quá phận thân mật. Nhưng là hiện tại dù sao vào cực Bắc chi hải, mà lại lấy thực lực của hai người bọn họ, công đối công, tư đối tư hoàn toàn là không, có bất cứ vấn đề gì cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Hai người này cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, trước đó vào Bạch Quỷ Yên thời điểm, a cổ lực viên phó thái an cùng Tề Giáp Thanh đánh khó phân thắng bại. Trải qua một lần kia sau khi trao đổi, hai người cũng coi là hoàn toàn quen biết biết. Bây giờ tại cái này tha hương nộ cố chi, Hán A Cổ Lực tự nhiên cũng không lại bởi vì những cái kia quyền thế bên trên sự tình mà đối Tề Giáp Thanh có cái gì cái nhìn khác. Ngược lại rất là vui vẻ vào cái này, nhìn thấy đối phương, trực tiếp tiến lên giao lưu tâm đắc. Nhưng là bây giờ, hắn A Cổ Lực vạn phần hối hận. Bởi vì để trước mặt bọn hắn hiện tại đứng một cái tu sĩ, một cái vừa mới đột phá đến hai phẩm thiên nhân cảnh đại tu sĩ. Hiện tại đang một mặt lạnh lùng nhìn xem Tề Giáp Thanh, đồ đần đều có thể nhìn ra, vị này tu sĩ cùng Tề Giáp Thanh năm đó có cừu hận. Mà Hán A Cổ Lực hiện tại như thế đứng tại Tề Giáp Thanh bên cạnh thân, làm sao có thể sẽ không để cho người hiểu lầm, bây giờ rời đi đều không tiện rời đi cái chủng kia. Quỷ biết nếu là mình trước đi có thể hay không để vị này xem xét chính là đến gây chuyện đại lao trước xuống tay với mình. A Cổ Lực có chút muốn khóc, lúc ấy vào Nam Dương có thụ dư cản cái này về sau đội kịp tiểu đối háng hại về sau, chốn ở hắn chính mình trên núi run lầy bẩy rất lâu. Về sau lúc này mới nghe nói cái này cực bắt chi hải bên này có giúp người đốn nộ dị biến, lúc ấy liền ngừa không dừng vó chạy tới. Nghĩ đến lấy thiên phú của mình chắc hẳn có thể nghe lại đạo. Giạng này liền có thể đi dư cản kia lấy lại danh dự đến khôi phục mình kia suýt nữa bị dư cản hủy đi đạo tâm. Nhưng là hắn hay là xem thường cái này nhị phẩm bình cảnh, vào lĩnh ngộ thiên tượng rất lâu sau đó có chút hiểu được bế quan, nhưng là cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại hắn dự định đến 2 lần xuất quan lĩnh hội, kết quả liền đụng phải Tề Giáp Thanh, hỏi một chút phía dưới mới biết được đối phương vào cái này lĩnh ngộ rất lâu, chỉ là một mực còn không có bế quan đi. Lúc này mới vừa luận đạo không có hai câu, cái này nhị phẩm đại lao liền tìm tới cửa. A Cổ Lực nghiêm trọng hoài nghi mình hiện tại có phải là mệnh phạm Thái Tuế. So với A Cổ Lực lo được lo mất, người trong cuộc Tề Giáp Thanh ngược lại vẫn như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ đối với vị này tìm đến mình hai phẩm tu sĩ nửa điểm không sợ dáng vẻ. Ngươi cũng đã biết bản tọa ghét nhất chính là ngươi bộ này tự cho là đúng, không đem bất kỳ vật gì để vào mắt cao cao tại thượng dáng vẻ. Vị kia hai phẩm thiên người nhìn xem Tề Giáp Thanh cái bộ dáng này, sắc mặt hắc trầm nói: "Tề Giáp Thanh chỉ là nhìn đối phương, từ tối nói, ngươi đã so Tề Mộ trước vào tới đại đạo, Tề Mộ sinh tử liền vào ngươi một ý niệm, muốn liền cầm đi thôi." Đối phương gương mặt tiên liền càng thêm đen chìm xuống, thực tế là Tề Giáp Thanh bộ này không đem bất kỳ vật gì để vào mắt giám túi bộ dáng để hắn rất giận. Thù mới hận điệp ra phía dưới, để vừa đến đại đạo hắn vẫn là quyết định xuất thủ cho một cái thảm đau đớn dao hắn. Giết người ngược lại không đến nỗi. Dù sao hắn có thể tu luyện đến nước này cùng Tề Giáp Thanh cũng có nhất định quan hệ. Trước sớm hai người xuất đạo thời điểm thiên phú không kém bao nhiêu, chỉ là nhiều khi các loại lý niệm cùng vấn đề đều là vào mặt đối lập bên trên, lúc này mới nhiều năm như vậy thù hận tích lũy phía dưới để hắn coi như nhập nhị phẩm cảnh cũng căn bản là không có cách tiêu tan cái chủng loại kia. Chính yếu nhất chính là hắn không dám trước mặt nhiều người như vậy cứ như vậy giết đại tệ quốc sư, đại tệ thực lực vẫn là để hắn vô cùng e dè. Các hạ có thể hay không cho dư mỗ một bộ mặt, không nên làm khó ta đại quốc sư. Một thanh âm đột ngột xuất hiện vào giữa song phương, nương theo lấy chính là Dư Càn lấy vô thanh vô tức đột thuật xuất hiện ở đây, tấu chương xong, chương 693. Cười a, làm sao không tiếp tục cười rồi? Một, chương 693, cười a, làm sao không tiếp tục cười rồi? Dư Càn ngược lại phụ hai tay, trên mặt mang bình thẳng biểu lộ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem vị này hai phẩm thiên người, ung dung không vội tư thái rất có thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Vị này hai phẩm tu sĩ biến sắc, hiển nhiên là ngay cả hắn đều không có chú ý tới Dư Càn hành tích, lại nhìn đối phương một dạng nhị phẩm tu vi, lúc ấy liền có chút do dự vào kia. Trên tay vận sức chờ phát động chiêu thức giờ phút này cũng chậm chậm thu về. Nhìn xem dư càn kia không dung thương thảo bộ dáng, nội tâm âm thầm so sánh một chút, hắn vốn là mới vừa vận nhập nhị phẩm, cảnh giới đều không có ổn định, lúc này là đoạn không thích hợp cùng đồng cấp tu sĩ lên tranh chấp. Muốn đến nơi này, vị này hai phẩm tu sĩ vẫn chưa nói cái gì, càng không thả cái gì ngu xuẩn mọn thoại, chỉ là ánh mắt hơi lộ ra lấp lóe nhìn xem dư càn. Có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này liền không có đồ đần, cảnh giới đều còn không có ổn định dưới tình huống liền cùng người liều mạng kia là xuân phu mới có cử động. Hắn cùng Tề Thanh thủ còn không có đến nước này. Đã các hạ bảo đảm Vậy bản tôn liền đi trước lần sau có cơ hội lại lĩnh giáo. Vị này hai phẩm tu sĩ ôm xuống quyển, không vui không buồn cứ như vậy nói một câu, sau đó đột nhiên rời đi. Nhìn đối phương như thế tứ thời, dự cảm tự nhiên sẽ không đi đuổi theo làm khó. Chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng còn chưa tới cùng người liệu mạng tình trạng. Dư Cản chỉ là quay người nhìn xem vị này đại tệ quốc sư Tế Giác Thành. Sau đó Dư thừa nhiều hứng thú quan sát một chút á cổ lực. Cái sau tranh thủ thời gian túi đầu một bộ tương đương nhu thuận dáng vẻ, chỉ là trong lòng bao nhiêu là không ngừng tiêu khổ. Cái này mẹ nó cái gì tình huống cái này dự Cản không phải mới nhập ba phẩm cảnh sao? Làm sao hiện tại liền nhị phẩm rồi? Đây không phải nói con bê nha. Nào có tu sĩ là như thế tấn thăng hắn xem như minh bạch dư cản cái này, nhân sinh đến chính là phá kỷ lục đến. Vào dư cản tam phẩm thời điểm cũng đã là tuyệt đối nghiền ép hắn hiện tại nhị phẩm kia liền lại càng không cần phải nói. Nghĩ đến đây, A Cổ Lực đầu thấp thấp hơn. Hai chữ, sợ hãi. Dư Cản cũng không có đi cùng vị này A Cổ Lực nói cái gì, bởi vì vào đại tệ người đến xem bên này, hắn là không thể nào cùng A Cổ Lực có cái gì gặp nhau. Hắn cũng không nghĩ để cho mình cùng A Cổ Lực ở giữa sự tình bị người ta biết. Dư Cản chỉ là đối tệ giáp thanh chấp tay hỏi, gặp qua cố sư Mặc dù hắn thực lực bây giờ mạnh hơn Tề Giáp Thành, nhưng vẫn là nguyện ý chấp vãn buổi lễ nghi. Muốn nói cái thứ nhất mở ra, hắn lớn tu hành thế giới xem chính là Tề Giáp Thành. Lại thêm mình cùng Lý Niệm Hương thành hôn thời điểm, vị quốc sư này càng là tự mình một đường hộ tổng, đồng thời viện hóa ra các loại như tiên cảnh ảo thị đến chúc mừng hai người bọn họ. Cho nên, đối vị này bình thường thông cư không ra ngoài Tề Giáp Thành, dư càng vẫn là tương đối có hảo cảm. Dư thị trưởng khách khí, Tề Giáp Thành nhàn nhạt cười cười. Dư cản cũng không có đi đối phương tin tức, hắn cùng tranh cùng đi thời điểm mình quả thật vừa có thiếu khinh tuổi, không biết là bình thường Không biết trừ công ở đâu? Dư Càn hỏi. Hắn đang bế quan. Tề giáp thanh trả lời một câu. Như thế vô cùng tốt. Dư Càn lộ ra tiếu dung, nói, ta cũng phải chúc mừng quốc sư. Ta xem quốc sư hiện tại trạng thái, chỉ cần bế quan liền nhất định mã đáo thành công. Dư Càn câu nói này thật đúng là không phải an ủi, mà là sự thật chính là như thế. Tề giáp thanh hiện tại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, nếu không phải thực lực của đối phương thật bày ở cái này, chỉ xem loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, Dư Càn liền cũng có đầy đủ lý do cho rằng đối phương là cũng giống như mình hai phẩm tu sĩ Vị quốc sư này nghiêm ngặt tới nói kỳ thật cũng là một cái tương đương có sắp thái truyền kỳ diệu nhân, hắn chuyện trước kia dấu vết dư càn ngược lại là cũng biết một hai. Trọng yếu nhất chỉ có một điểm, đó chính là đối phương cố này hướng đạo chi tâm có thể nói là thiên hạ vô song kiên định. Hắn xưa nay không cùng bất cứ kẻ nào so, cái cùng mình so, mình trạng thái đến liền sẽ đi xuống kích cảnh giới tương xứng, xưa nay sẽ không bởi vì bên ngoài nhân tố mà thay đổi chính hắn trên đại đạo an tâm bước chân. Tựa như vừa rồi đối mặt vị kia hai phẩm tu sĩ thời điểm, hắn nửa điểm vị khuất cầu toàn ý tứ đều không có, liền nhàn nhạt đứng ở nơi đó, muốn lấy tính mạng của ta liền lấy không có bởi vì cho tới nay cựu ra trước chính mình một bước trèo lên đại đạo mà để đạo tâm của mình có bất kỳ bất ổn dấu hiệu. Lại thì như hắn mặt đối với mình thời điểm, đổi lại bất kỳ một cái nào đại tu sĩ, vào nhìn thấy như thế trong thời gian ngắn lúc trước một con kiến hôi tiểu bối trực tiếp phản siêu chính mình. Trong lòng đều không thể tránh né sẽ xuất hiện rất chấn động lớn, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là tề giáp thanh liền hết lần này đến lần khác không có, tự nhiên mà vậy đối mặt đây hết thảy. Không lấy vật vui không lấy mình buồn, từ đầu tới cuối duy trì một viên trong mắt hướng đạo chi tâm. Trên lý luận tới nói, loại này hướng đạo chi tâm là hiếm có nhất. Đây cũng là Tề Giáp Thanh tuổi vừa mới biết thiên mệnh, liền đã có hùng hậu như vậy tu vi đồng thời một bộ hai phẩm cảnh dễ như trở bàn tay dáng vẻ, lợi hại như thế, phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái. Dư càng hiện tại thậm chí cho rằng cái này Tề Giáp Thanh chậm chạp không đi bế quan không phải là bởi vì không có chuẩn bị kỹ cảng, mà là hắn muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi đột phá. Dạng này mới năng tại nhị phẩm trên con đường này đi càng xa, nó giá tâm là rõ ràng. Có thể làm đại Tề Quốc sư nguyên nhân thực sự cũng chính là ở đây. Mọi người căm luôn. Tề nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp cầm ra bản thân vòng tay chữ vật, nói: "Vô luận như thế nào, mới vẫn là tạ ơn dư ti trưởng giải vây ân tình. Tề Mỗ chưa từng thiếu bất luận cái gì ân tình, đây là Tề Mỗ nhiều năm chân tàng đồ vật, dư thị trưởng có thể tùy ý chọn lựa liền có thể. Quốc sư, làm như vậy không được. Dư Càn hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Mời dư thị trưởng chọn lựa, Tề Mỗ chính sử thời điểm then chốt, mới nếu không phải dư ti trưởng trưởng nghĩa tương trợ, tổng kết không cần chấm dứt. Tề Mỗ cũng không phải là giả mượn, chỉ là đại đạo cần thiết, Tề Mỗ cả đời này chưa từng thiếu người bất luận cái gì ân tình, như dư thị trưởng không muốn, sợ Tề đạo tâm tiêu tổn. Dư Càn thấy đối phương đem nói được tình trạng như vậy, lại đẩy kéo liền không có cần thiết. Nói thật, hiện tại ba phẩm tu sĩ cái gọi là bảo vật, Dư Càn hắn là không cảm thấy hứng thú. Vốn là nghĩ đến tiện tay cầm một vật ý tứ một chút thời điểm, thế nhưng là vừa đưa ánh mắt đặt ở kia trong vòng tay chứa đồ, Dư Càn liền sững suốt một chút. Bên trong tấm kia quyển da cừu hắn rõ ràng quen thuộc không thể quen thuộc hơn được chính là cùng mình tấm kia quyển da cừu một dạng phẩm chất đồ vật. Dư Càn lúc này mới nhớ tới lúc trước mình tại đại lý tự bên kia kiểm chứng quyển da cừu là thứ đồ gì thời điểm, đại lý tự liền có người nói cho hắn giáp thanh trong tay có một cái, mà lại vào một lần nào đó Bạch Quỷ Dạ Yến thời điểm còn có loại náo đó thần kỳ phần lửng. Vào nhìn thấy trong vòng tay quyển gia cựu thời điểm, Dư Càn lúc này mới nhớ tới có như thế cái sự tình. Ngược lại là một mực quên cái này, Tề Giáp Thanh trong tay có một trường, cũng không biết là sáu đạo thuật quyển bên trong cái kia một quyển. Tề Giáp Thanh thấy Dư Càn giám sát tấm kia quyển gia cựu không thả, chấm ngẫm một tiếng hỏi, Dư đi trưởng nhưng là muốn trương này quyển gia cựu. Dư Càn lấy lại tinh thần, thoải mái nói, cái này nhìn nhìn con mắt, trước đó ngược lại là nghe người ta nói qua giới gầm trời này có sáu đạo quyển gia cựu lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Có người nói là cùng tiên nhân có quan hệ, ta vừa mới nhìn thấy cái này quyển cựu liền không nhịn được nghĩ đến chuyện này. Xin hỏi quốc sư, cái này quyển gia cửu thế nhưng là cùng cái này có quan hệ. Không sai." Tề Giáp thanh thoát cầm nói, "Đây quả thật là chính là kia 6 đạo quyển gia cửu một trong, Tề Mộ được đến cái này quyển gia cửu nhiều năm một mực dốc lòng lĩnh hội, từ đầu đến cuối không được lĩnh hội nó chân chính áo nghĩa. Về phần có hay không cùng tiên nhân có quan hệ điểm này, Tề Mộ cũng không biết. Hiện tại dư thị trưởng đã coi trọng vật này vậy liền cầm đi, có thể vào dư ti trưởng trong tay mới là cái này quyển gia cửu tốt hơn cái cục. Dư càng trực tiếp, tiếp tục duy trì hào phóng tiêu dùng." Vuốt nói, "Đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính ta xác thực đối cái này có chút cảm thấy hứng thú." Như vậy đi quốc sư, tạm thời cho Lã Thả ở ta nơi này tìm hiểu một chút, về sau lại hoàn trả cho quốc sư. Chương 694. Cười a, làm sao không tiếp tục cười rồi? Hai. Chương 694. Cười a, làm sao không tiếp tục cười rồi? 2. Tề Giáp Thanh chỉ là gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp mang quyển gia cựu lấy ra đưa cho dự cản, cái sau tiếp nhận quyển gia cựu chỉ là sờ sờ cảm nhận. Xác định cùng mình tấm kia một dạng về sau, liền không có quá nhiều nghiên cứu thu vào. Dự thị trưởng, kia tể mối trước hết cáo từ có chỗ tiểu ngộ, dự định đi quan. Tề Giáp Thanh cuối cùng nói một câu, Chúc quốc sư mã đáo thành công." Dư Càn thực tình chúc phúc một câu, sau đó liền đưa mắt nhìn Tề Giáp thanh nhẹ lướt đi. Chờ Tề Giáp thanh sau khi đi, bên kia từ đầu đến cuối túi đầu A Cổ Lực đang nghĩ cũng lặng lẽ sờ sờ rời đi thời điểm, Dư Càn nhàn nhạt lên tiếng nói, "A tộc trưởng liền định như thế đi sao? Không biết Dư Ti trưởng nhưng còn có hay không phân phó khác." A Cổ Lực liếm lắp khuôn mặt tươi cười, ôn quyến nói, "Ta hiện tại là Thiếu Khanh." Dư Càn nhàn nhạt nói một câu. A Cổ Lực lập tức một mặt kinh hỉ mừng "Chúc mừng, nói, chúc mừng Thiếu Khanh ta cùng có duyên." "Làm sao? Không tự xưng bản tọa rồi? Cái này nào dám đâu." A Cổ Lực tranh thủ thời gian qua tay, chỉ là một cái biên thủy tiểu tu sĩ nào dám vào dư thiếu khanh trước mặt làm cản. Dư Càn trực tiếp quát tay nói, "Được rồi, cô đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi." "Vâng, ta lúc này đi." Không quay rời dư thiếu khanh nhã hứng. A Cổ Lực trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ vô cùng cung kính nói một câu, sau đó liền mau chóng rời đi nơi này. Dư Càn nhìn đối phương rời đi không nói thêm gì. Nói thật, vừa rồi hắn là thật lên sát tâm. Trước đó là bởi vì câu nghệ tại Nam Cương cổ thần yêu cầu, mình không dám giết giá Cổ Lực. Hiện tại mình tới nhị phẩm, cái này cố kỵ liền không tính là gì. Lúc đầu muốn trực tiếp trả người này, về sau một muốn thân phận của đối phương địa vị cùng kia thức thời trình độ bay ở cái này, giữ lại so chết hữu dụng nhiều. Cho nên, Dư Càn cũng liền định tiếp tục lưu đối phương một mạng. Dù sao cái này A Cổ Lực có tay cầm cùng ràng buộc trên tay chính mình, cũng không sợ hắn không nghe lời. Chỉ cần mình thực lực ổn ép hắn, hắn liền phải một mực nghe lời. Về phần A Cổ Lực phải chăng có thể ngày nào thực lực vượt qua mình điểm này, Dư Càn không chút suy nghĩ qua. Thu tầm mắt lại về sau, Dư Càn cầm lấy tể giáp thanh tấm kia quyển ra cựu lại. Cái này cấp trên văn tự vẫn như cũng là hắn xem không hiểu cái chủng loại kia. Linh lục đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng điểm này, dư cảm ngược lại là trong dữ liệu, lúc trước đi huyền cảnh trước, mình tấm kia quyển gia cựu linh lục đối nó cũng một mực không có phản ứng. Về sau, tấm kia quyển gia cựu thu nạp đầy đủ liền cảnh bên trong yêu ma hơi thở về sau, linh lục lúc này mới phân biệt ra kia là 6 đạo thuật quyển yêu quyền. Nghĩ đến chương này quyển gia cựu cũng là cần đặc thù năng lượng kích phát, nếu không không có tác dụng gì. Về phần cái này năng lượng đi nơi nào tìm, dư cảm còn thật không biết, chỉ có thể nói tùy duyên. Hắn sợ dĩ thu thập cái đồ chơi này thuần túy chính là yêu khí. Dù sao linh lục bên trên nói rõ ràng cái này 6 đạo thuật quyển là mở ra vị kia cái gì thương nô tiên người động phủ chìa khóa. Mặc dù không biết chuyện này là thật hay giả, giữ lại tóm lại là tốt. Đừng về sau thật đụng phải nhưng không có. Mang quyển gia cựu thu lên về sau, dự cảm liền bắt đầu quan sát bốn phía. Hắn hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là đến cùng là cái gì gây nên cái này cực bắt chi hải thiên tượng dị biến. Hắn đầu tiên là bay góp gần một chút, nhìn tỉ mỉ những ngày kia tượng, lại từ đầu đến cuối không có đột được, cuối cùng lại vòng quanh bay một vòng vẫn là không có phát hiện cái gì cố ý địa phương. Cái này dạy vỏ hơn nửa ngày là thật là không phát hiện chỗ gì. Từ trên mặt biển đến xem xét thực nhìn không ra nửa điểm nguyên do ra, dự cảm thoáng trầm tư một chút, có lẽ cái này dị biến đầu nguồn là vào cái này cực bắt chi trong biển. Nghĩ đến điểm này, Dư Càn tự mình đang nghĩ thẳng tiếp theo tìm tòi hư thực thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn qua bên trái phương hướng. Nơi đó đang có hai cái hai phẩm thiên nhân cảnh tu sĩ trực tiếp không kiêng nể gì cả khóa chặt mình khí cơ, hướng phía bên mình nhanh chóng mà tới. Dư Càn cũng là không hoảng hốt, ngược lại phụ hai tay đứng ở đó, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem hai người bay tới. Rất nhanh, Hai vị kia tu sĩ liền đi tới dự cản trước mặt, một vị chính là vừa rồi tìm tề giáp thanh phiền phức vị kia hai phẩm tu sĩ, một vị khác là cái mặt vàng án tử, mang theo cái mũ nhỉ, mũ trước có một cái đầu lâu. Nhìn xem như cái thế sự xoay vần anh nông dần, thân bên trên tán phát lấy một cô đối diện tà ác hơi thở, nhất là trên thân kia nồng đậm sát khí, trên tay đoán chừng không ít dính máu tươi cái chủng loại kia. Trọng yếu nhất liền là tu vi của đối phương, tu vi tương đương tương thực, tuyệt đối không phải mới vào nhị phẩm tu sĩ. Cảnh giới mặc dù vẫn là nhị phẩm cảnh, nhưng là đã là tương đương vững chắc cái chủng loại kia. Nghĩ đến, nhập hai phẩm cảnh không ít năm tháng. Dư Cẩn là cái lão già hồ, liếc mắt liền nhìn ra hai người kẻ đến công thiện. Vừa rồi vị kia để Tề Giáp Thanh Tu sĩ Dư Cản còn tưởng rằng là cái hiểu chuyện có nhãn lực gặp tu sĩ, hiện đang nhìn hắn cái này khí thế hùng hổ trở về dáng vẻ. Dư Cẩn cảm thấy mình nhìn lầm người. Cho nên, đây là tìm giúp đỡ đến rồi. Đây chính là người nói vị kia Dư Cẩn. Mang theo đầu lâu mũ nỉ vị nam tử kia hỏi một câu. "Từng là hắn?" Bên ta mới đặc địa đi sát nhận qua. Một người khác trả lời. Nghe hai người vào cái này lớn tiếng lưu đồ bí mật, Dư Cẩn hai mắt càng thêm nheo lại, nhìn bộ dạng này, đối phương kỳ thật chính là tìm đến mình ngươi chính là đại lý tự vị kia dư cản. Khâu Lâu nam tử nhìn xem dư cản không chút khách khí mà hỏi: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Dư Cản nhàn nhạt, nhạt nói một câu: "Vậy xem ra không phải lời đồn." Đầu Lâu thanh âm mang theo chút hưng phấn, nói thẳng: "Ngươi có thể thời gian ngắn như vậy tu luyện tới ta các loại cảnh giới, chắc hẳn chính là dựa vào trong tay ngươi tiên nhân bảo vận. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một ngoan ngoãn giao ra, bổ tiên tôn liền tha cho ngươi một mạng. Hai chính là bổn tôn giết ngươi, sau đó tự rước. Ngươi vừa nhập hai phần cảnh, lĩnh vực cũng không ổn định, tuyệt không phải bổn tôn đối thủ." Bổn tiên tôn hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Ngoan ngoãn giao ra đi, nếu không ta hai người liên thủ, người tất chết không có chỗ chôn. Dư Cản rốt cuộc minh bạch đối phương ý đồ đến. Hắn nhìn vừa rồi làm khó tệ giáp thanh vị nam tử kia, chắc hẳn đối phương vừa rồi liền nhận ra mình. Chính hắn không có nắm chắc, lúc này mới trực tiếp rời đi tìm người trợ giúp tới. Vì chính là trên tay mình cái gọi là tiên nhân bạo vật, tinh khiết chính là thấy hơi tiền nổi máu tham hành vi. Kỳ thật cũng khó trách bọn hắn hiểu lầm, trước đó mình còn trẻ như vậy đến ba phẩm cảnh bốn là để vô số người hoài nghi. Hiện tại lại đột phá nhị phẩm Dạng này không thể tưởng tượng tốc độ sát thực hiểm nghi phi thường lớn. Nếu không phải dư cảm biết mình có treo, hắn đều sẽ nhận để chính mình có phải hay không có tiên nhân bảo vật. Mình nhập nhị phẩm, như vậy khả năng này thật chính là vô hạn để cao cơ bản không có người không sẽ hoài nghi mình trong tay có tiên nhân bảo vật chuyện này chân thực tính. Tiên nhân bảo vật cái đồ chơi này sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn trước mắt hai vị này tu sĩ muốn đoạt bảo cũng coi là bình thường tuy nhiên. Vị trung niên nam tử kia chắc hẳn chính là cho là mình hiện tại cũng là vừa nhập hai phần cảnh, cho nên liền trực tiếp gọi gái trong cái này lao thủ tới. Hai người đánh mình một người, khẳng định tùy tiền thắng. Người này cũng coi là thông minh, nhưng là hắn không thể đoán trước chính là dư càn nội tình cùng thực lực chân chính. Cái thấy dư càn thận như nói, bản thiếu khanh liền chưa từng có cái gì tiên nhân bảo vật. Khâu Lâu nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đối người trùng quanh em thanh lạnh lùng nói, "Ba hơi bên trong, lăn ra ngoài trong dặm, nếu không liền đem mệnh lưu tại cái này đi." Nữ khí của hắn băng lãnh bá đạo lại không thể nghi ngờ cái chủng loại kia đồng thời, không giữ lại chút nào đem hắn kiêng ngưng thực nhị phẩm sơ cảnh tu vi thực lực đối với những người này tạo áp lực. Những cái kia vụn vật lệ kẻ bà phẩm tu sĩ sắc mặt nheo nheo lại biến, nhìn xem bên kia chừng ba vị hai phẩm cảnh tu sĩ giằng co. Còn làm ra như vậy bá đạo thanh chẳng hành vi. Bọn hắn những người kia nào dám lưu lại, nhau nhau tứ tán rời đi. Rất nhanh trung quanh liền hoàn toàn không có tu sĩ tung tích, trang tử bị triệt để thanh sạch sẽ chỉ còn lại dư cản ba người bọn họ đứng ở nơi đó. Bọn người sau khi đi, vị kia khô lâu nam tử mới đối dư cản tiếp nối nói, hình như ngươi lựa chọn thứ hai con đường, bổ tiên tôn hôm nay tâm tình tốt, sẽ cho ngươi thông khoái. Dư cản mặt không biểu tình nhìn lấy hai người bọn họ, hình như hai vị còn không biết ta tại Thái An thành sự tích. Ba phẩm tu sĩ sự tích có cái gì tốt biết? Ta ba phẩm cảnh thời điểm, tay lấy đao một vị hai phẩm quân. Đầu lâu cùng vị trung niên nam tử kia đầu tiên là sửng sở, sau đó liền nhau, tiếp theo ha ha ha cười ha hả. Dư Cản trên mặt đối với bọn hắn lộ ra một vòng mỉm cười, bôi cười đến mức vô cùng sán lạ. Sau một khắc, liền chỉ còn lại Dư Cản Tiếu Dung vẫn còn, đối diện hai người Tiếu Dung trực tiếp im bặt mà dừng. Cái thấy Dư Cản tay phải giơ nhẹ, một tòa che khuất bầu trời màu xanh lĩnh vực trực tiếp phô thiên cái địa tuân ra xuống dưới. Thuấn phát lĩnh vực. Trong lĩnh vực ở giữa lựa chọn một thanh trường kiếm, trường kiếm giản dị, thanh quang lưu chuyển. Khô lâu nam tử cùng nam tử trung niên hai người nụ cười trên mặt không chỉ có đọc lại còn đô hữu chút sợ hãi nhìn xem Dư Càn kêu bao hàm khủng bố đến cực điểm hơi thở lĩnh vực. Cái này mẹ nó vừa nhập nhị phẩm. Hai người có chút gian nan vào lĩnh vực chi lực thở hão hẹn, đừng nhìn Dư Càn hiện tại cũng không có làm gì, nhưng là cái này cường hãn lĩnh vực chi lực trấn chùi đuổi chuẩn hai người bọn họ. Tất cả áp lực đô tại trên người của hai người, có thể nói là trong nháy mắt hai người toàn thân liền bị mồ hôi thấm ướt. Làm sao không cười rồi? Dư Càn nhàn nhạt nói một câu. Cái này cái gì tình huống? Nam tử trung niên có chút run rẩy hỏi một câu. Ngươi mẹ nó hỏi lão tử Lão tử đi hỏi ai đây? Khâu Lâu nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: Diêm Vương ra có lẽ sẽ cho các người là án. Dư Càn mặt không biểu tình, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống để ép, lĩnh vực nơi trọng yếu kia bính trường kiếm màu xanh liền chậm chậm hướng vị trung niên nam tử kia rơi xuống. Tốc độ rất chậm, dường như đi bộ nhàn nhã một dạng. Nhưng là rơi vào vị trung niên nam tử kia trong mắt lại tựa như là thiên địa cùng một chỗ rơi xuống đồng dạng. Vì thế như vậy, loại kia lạnh thấu xương kiếm khí để nó thần hồn đều cảm nhận được rách cùng đau đớn. Sắc mặt hắn bối rối, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp trên thân tu vi phát điện một dạng bừng lên nhưng là hắn đến cùng chỉ là mang sẽ tiến vào nhị phẩm trình độ. Lĩnh vực chi lực vốn là vừa mới nắm giữ, đừng nói thuấn phát chính là có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra cũng không dễ dàng cái chủng loại kia. Hắn cứ như vậy giữ lấy sinh tử áp lực thật lớn, trên mặt nổi cơn xanh, máu tươi cuồn cuộn. Cuối cùng vào trường kiếm vừa muốn rơi ở trên người hắn một khắc này, hắn mới đưa lĩnh vực của mình gặp gềnh thi triển đi ra. Chương 695, cười a. Làm sao không tiếp tục cười rồi? 3. Chương 695, cười a. Làm sao không tiếp tục cười rồi? 3. Rơi vào dư cảnh trong mắt, chính là một tòa trăm ngàn chỗ hở cũ nát lĩnh vực tôi. Nhưng là vị trung niên nam tử kia trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, phản phất có được cái này lĩnh vực chỗ dựa, an toàn của hắn liền không ngại một dạng. Nhưng là một giây sau, hết thể lại đánh vỡ hắn thế giới quan. Cái thấy kia binh trường kiếm giống như là cắt đầu hũ một dạng nhẹ nhàng hào không gợn sóng cứ như vậy đem hắn kia còn tại hình thức ban đầu bên trong lĩnh vực chém thành hai nửa. Hắn mở mịt đứng tại lĩnh vực của mình bên trong, nhìn xem chậm rãi tiêu tán lĩnh vực chi lực, hắn thậm chí đều không có chú ý tới lĩnh vực vỡ về sau mang đến to lớn phản vệ. Máu tươi mặc kệ bên trong lưu lại, hắn chỉ là trong đầu nghi hoặc không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì đều là mới vào nhị phẩm? Đối phương lại có thể nhẹ nhàng như vậy một kiếm chạm lĩnh vực của mình. Đạo tâm sụp đổ hắn vào không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng, cứ như vậy bất lực rũ xuống kia, sau đó trường kiếm xẹt qua thân thể của mình, ngay cả người mang thần hồn chi lực trực tiếp chém thành hai nửa. Thứ đây trên đời lại không hắn nhân vật này. Nếu như nói một khắc cuối cùng suy nghĩ của hắn như thế nào, vậy cũng chỉ có hai chữ, hối hận. Tham lam hai chữ đúng là trên đời tàn nhẫn nhất bậc dự. Dư Càn ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhìn xem dưới đáy phát sinh hết thảy. Vị kia mới vào nhị phẩm trung niên tu sĩ như vậy vẫn lạc hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Phải biết Người này vừa tấn cấp, thực lực so kia trưởng phong thiên quân đều muốn kém không ít. Tòa kia còn hình thức ban đầu trạng thái lĩnh vực vào dư cản trong mắt chính là giấy phá đồ chơi thôi. Một kiếm trạng chính là, rất đơn giản đương nhiên, ngay cả người cũng thuận tiện cũng chém giết là được. Hắn dư cản cho tới bây giờ cũng không phải là một cái rộng lượng người, người này vậy mà mang bản tính đánh tới trên người mình. Kia tử vong chính là nơi trở về của hắn, không có thương lượng. Dư cản sẽ không cho mình chôn hạ bất luận cái gì có thai hoạ ngầm móc. Theo vị tia trung niên tu sĩ vất lạc, dư cảm cũng không vội mà đầu thủ, mà là chậm rãi bay đến vị kia cũng là ở vào mở mịt trạng thái đầu lâu trước mặt, sau đó liền như vậy nhẹ nhẹ nhìn đối phương. Cái sau bây giờ còn tại đứng máy, sự tình vừa rồi có chút vượt qua hắn nhận biết, có chút vi phạm hắn cả đời này cấu dựng lên thế giới quan. Làm sao có thể dạng này? Vì cái gì có thể dạng này? Sao có thể làm được dạng này? Mọi người một dạng tu vi, dựa vào cái gì sẽ không có bất luận cái gì dù là một chút xíu sức phản kháng. Toàn bộ hành trình mắt thấy đồng bọn bị dạng này chết giết, khâu lâu nam tử khó tránh khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Hắn biết, nếu là đối mặt mình cái này lĩnh vực chi lực một kiếm, cũng là ngăn không được. Thậm chí hắn hiện tại ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Ha, ha tỉnh. Tử Cản đưa tay phải ra, không chút khách khí vào gò má của đối phương bên trên gỗ. Cái sau chậm rãi giật mình tỉnh lại, sau đó có chút hoảng sợ triệt thoái phía sau một bước, bối rối nhìn xem Tử Cản. Hồi hộp cái gì? Tử Cản thanh âm bình thản nói, sương hôi như thế nào? Diệt Hồn Tiên Tôn. Đối phương vô ý thức trả lời. Nha danh hào này đủ vast rồi, đủ trung nhị. Tử Cản phốc phốc liền cười ra tiếng. Diệt Hồn Tiên Tôn không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại cũng cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đến cái này tìm ta chuyện này, liền hai người các ngươi biết. Dư Cản lại hỏi, cái sau gật đầu. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy trên thân có kia cái gì tiên nhân bạo vật? Dư Cản kỳ quái hỏi một câu đối phương vô ý thức nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi cái này không được, quán ngoan. Vừa rồi kiệt nạo đầu, ta vẫn là thưởng thức ngươi kia tiếng cười cản rỡ. Dư Cản chậm chạp nói, Diễn Hồn thiên Tôn lần nữa gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Còn đánh sao? Dư Cản hỏi một câu. Không đánh cũng đánh. Đối phương tranh thủ thời gian thoát tay, là hôm nay là ta có mắt không trọng, tin vào tiểu nhân sáng luôn, lúc này mới đi đến sai lầm con đường. Ta là cực bắt chi điệu bên này, nhất đại môn phái trộn lẫn cửa đại trưởng lão, về sau dư thiếu khanh phạm là có bất kỳ phân công, ta đều nghĩa bất dung tử. Chỉ cầu dư thiếu khanh bây giờ có thể đại nhân có đại lượng. Ồ, ngươi uy hiếp ta? Cảm thấy đại lý tự đấu không lại môn phái của ngươi? Dư Cản hỏi ngược lại. Không có không có. Diệt hồn tiên tôn tranh thủ thời gian thoát tay. Ngươi a ngươi, ngươi cũng tạm được. Chính là đần một điểm. Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Dư Cẩn lộ ra một vòng nụ cười sán lạ đối phương cũng đi theo gạt ra Tiểu Dung. Thế nhưng là một giây sau, hắn phần này Tiểu Dung lại trực tiếp trên giới sai chỗ thành hai nửa. Vào trong tầm mắt của hắn, Dư Cẩn cũng giống là bị chỉnh thể cắt sai vị thành trên giới hai nửa. Thật kỳ quái, tốt choáng. Diệt Hồn Thiên Tôn hoàn toàn mất đi ý thức, cuối cùng thị giác là Dư Cẩn tấm kia biến mất Tiểu Dung băng lánh đến cực điểm gương mặt. Dư Cẩn mặt không biểu tình nhìn xem kia bính trường kiếm từ Diệt Hồn Thiên Tôn sau lưng bay ra ngoài. Ngay tại vừa rồi hai người giao lưu thời điểm, trường kiếm đã lặng lẽ chẻo vào đầu của đối phương bên trên mà không phát hiện. Sau đó Dư Càn trực tiếp dùng hết sáu hành vi một kiếm mang nó dựng thẳng chém thành hai bên, đối phương thậm chí ngay cả lĩnh vực đều không có cùng thả, liền bị kết quả tính mệnh. Vào vừa rồi hai người đối với mình động sát tâm thời điểm, Dư Càn liền không có ý định lưu bọn hắn người sống. Mũi kiếm của mình đã vào vị kia trung niên tu sĩ trên thân thử qua. Vị này Diệt Hồn Thiên Tôn liền có thể dùng ít sức liền dùng ít sức, đối phương nếu là cái lão nhị phẩm tu sĩ, như vậy dù sao cũng nên có khả năng có một chút lợi hại bảo mệnh thần thông. Kia cũng không cần phải cùng đối phương quyết đấu loại hình có thể chạm liền chạm nơi này dù sao hoàn cảnh cả thủ, không nên mạnh mẽ thoải mái. Thật có lỗi, ta là tiểu nhân. Cho nên cũng không có cái gì đại nhân có đại lượng. Dư càng nhàn nhặt nói, sau đó tay phải nhẹ nhàng nghịch một cái, trường kiếm lần nữa đem vị kia Diệt Hồn Thiên Tôn thân thể chém thành vô số đoạn. Ngay tiếp theo nó thần hồn cũng là như thế, cuối cùng mấy đạo linh quyết đánh qua, mang người này hình thần câu diệt, trên đời lại không một chút Diệt Hồn chân nhân hơi thở. Sau đó, Dư càng triệt tiêu lĩnh vực chi lực, lập tức bỏ chạy. Trong khoảnh khắc chém giết hai vị hai phẩm tu sĩ, Dư càng đối mình thực lực cũng có một phần rõ ràng nhận biết. Về phần quá trình cái gì hắn từ không coi trọng, hắn chỉ coi trọng kết quả, nên có tàn nhẫn nhất định phải có bên chỗ sâu dị địa, không thể cho người lưu hạ bất luận cái gì tay cầm cùng nhớ thương, mà những này chỉ có người chết có thể làm đến. Thoát Ly rơi lớn hoàn cảnh đi tới dạng này, loạn cảnh dư càn lại khôi phục nó kiêu hùng bản sắc, tâm ngoan tụ lạn, không lưu tình, nho nhỏ cầu một a nguyệt phiếu. Tấu chương xong, chương 696. Diệp Thiên Di nhập tiên cảnh, tử phu tiên nhân, 1. Chương 696, Diệp Thiên Di nhập tiên cảnh, tử phu tiên nhân. Chui đến khắc một bên vị trí về sau, dư càn mới chậm rãi dừng lại. Vừa rồi cái đuôi của mình thanh lý rất sạch sẽ, trong thời gian ngắn không ai sẽ tra được trên người mình về phần kia cái gì trộn lẫn cửa, Dư Càn cảm thấy cũng không có cái gì uy hiếp, cũng liền người để ý chỉ là hai cái tính mạng mà thôi. Dư Càn rất nhanh liền mang nó ném sau góc, sau đó tiếp tục vội vàng mình sự tình vừa rồi. Hắn phải tiếp tục điều tra thêm cái thiên tượng này đến cùng là thế nào cái chuyện. Chẳng qua lần này hắn vẫn là cẩn thận một chút, hoàn toàn độn nặng ở khí tức của mình, còn như vậy rổng rắn lẫn lộn địa phương, nếu là lại bị người nhận ra mình, xác thực phiền phức vô cùng. Bọn hắn những cái kia hám lợi đen lòng hạ người cũng đại khái là sẽ không tin tưởng mình tìm tự. Dư Càn lại tiếp tục trên mặt biển tìm kiếm dị thường, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, mặt biển không được kia liền đáy biển, hắn nhìn xem dưới đáy kia sóng lớn của trào, thậm chí đô hữu chút làm có chút đen nhánh biển cả. Người bình thường thấy đến nơi này, chân đều muốn dọa mềm. Dư Càn liền trực tiếp ỉ vào kẻ tại cao gan cũng lớn bay thẳng dưới thân đi, sau đó một đầu đâm vào cực bắt chi hải bên trong. Kỳ thật Dư Càn không biết là, vào lúc trước hắn kỳ thật cũng có một chút hai phẩm thiên người đến bên này nhìn tình huống, cũng đều vào biển điều tra, nhưng là cũng chưa phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhiều lần xuống tới về sau, lúc này mới coi như thôi. Cho nên, cái này cực bắt chi hải hiện tại vẫn chưa có hai phẩm tu sĩ sẽ đến, đều là những cái kia tìm kiếm đột phá tu sĩ. Vào biển về sau, dư cảm ngược lại là không có sử dụng tu vi lai xứ mình ngăn cách nước biển, mà là cứ như vậy thuần túy buông ra mình, như cá gặp nước một dạng. Cái này liền thể hiện ngư tiểu huyền cho hắn chỗ tốt kia, hắn hiện tại có thể nói chính là cái này trong nước sinh vật, có thể trực tiếp dùng gương mặt hô hấp cái chủng loại kia đồng thời không cảm giác được bất luận cái gì áp lực cùng băng lãnh phi thức, chẳng qua là cảm thấy cái này nước biển phá lệ ấm áp thoải mái dễ chịu. Cái này cực bắt chi hải nước tương đương thanh tịnh, nhưng là xung quanh nhưng không nhìn thấy bao nhiêu sinh vật trong biển, dự cảm vào nước cạn khu cuốn một vòng lớn về sau cũng chưa phát hiện bất luận cái gì quái dị địa phương. Về sau Hắn lượn tiếp theo chậm rãi lặn xuống một chút. Theo dò xét xâm nhập, hắn cũng lèn càng ngày càng sâu. Cái này cực bắt chi hải là thật đủ sâu, Dư Càn đã lặn rất sâu phía dưới, nhưng như cũ sâu không thấy đáy dáng vẻ. Trung quanh đã không cảm giác được bất luận cái gì sáng ngời chi sắc, đen kịt một màu. Loại này đáy biển chỗ sâu thế giới loại kia thiên nhiên kiểm chế cùng băng lãnh cảm giác quả thật có chút để người sợ hãi. Dù là hiện tại Dư Càn thực lực bây giờ đủ đỉnh, nhưng là loại này biển sâu sợ hãi chứng vẫn là có. Hắn trực tiếp dùng tu vi làm cái giăng chắc lồng ánh sáng bao lại mình, đã có cảm giác an toàn, lại có thể chiếu sáng. Cứ như vậy, Dư Càn một mực lặn xuống điều tra, cuối cùng thậm chí cũng không biết đến bao sâu đáy biển, vẫn như cũng không có bất kỳ phát hiện nào đang ở dư Càn hết hy vọng chuẩn bị rút lúc trở về, hắn đột nhiên cảm thấy mình vùng đan điền có một chút dị động, lực chú ý buông xuống về sau, lúc này mới phát hiện là kia cái một mực tại ngủ say hư không thần cổ hiện tại có dấu hiệu thức tỉnh. Dư Càn có chút sửng sốt một chút, cái này hư không thần cổ là lúc ấy vào cổ thần điện thời điểm, vị kia cổ thần để cho mình hỗ trợ dẫn cổ trùng, cái này duy nhất trưởng thành hư không thần cổ cứ như vậy bị mình linh lục cho giam ngắn hạn tại hồ. Lâu như vậy đến nay, vẫn tại của mình đang ngủ say, tựa như là chết một dạng. Dư cằn đều kém chút quên trong cơ thể mình còn có như thế cái đồ chơi, hiện tại cái này hư không thần cổ đột nhiên tỉnh dư cằn vẫn là rất kỳ quái. Hán tính hạ tâm tò mò nhìn, sau đó một giây sau, cái này hư không thần cổ liền hoàn toàn tỉnh lại, lắc lác trắng trắng mập mập thân thể liền hưu một tiếng kích xạ ra đang điện, sau đó cắm vào hư giữa không trung. Cái này hư không thần cổ đều là du tẩu ở trong hư không ngay cả cổ thần thực lực mạnh như vậy đều cảm giác không đến bắt lấy không được, là đủ chứng minh cái đồ chơi này chối lợi hại. nhưng là bây giờ Dư Càn đột nhiên liền cùng cái này trốn vào hư không thần cổ tạo dựng lên vi diệu liên hệ, đem cái này thần cổ đối chung quanh tất cả cảm giác cùng nhìn thấy đồ vật đều một năm một 10 chuyển về trong óc của hắn. Cái này linh lục vẫn là mạnh giam ngắn hạn cái này thần cổ về sau, không nghĩ tới còn có thể tạo dựng lên dạng này liên hệ. Dư Càn lập tức ngừng tại nguyên chỗ, sau đó Hiếu Kỳ mang tinh thần hoàn toàn liên hệ vào thần cổ trên thân. Cảm giác bên trong, cái thấy cái này hư không thần cổ vào kêu bên trong không gian hư vô nhanh trong bốn phía bỏ chạy, sau đó mở miệng một tiếng loại kia màu đen điều trạm đồ chơi. Dư Càn nhận không ra đồ chơi kia là cái gì tràng qua là cảm thấy giống như là vết nước không gian. Bình thường những cái kia đại năng tu sĩ, bao quát mình vào cường lực đập nện phía dưới sẽ để cho không gian vặn bẻo sau đó sinh ra loại kia rời giạc tiểu sợi vết nước không gian. Nhưng là, hiện tại thần cổ ăn mặc dù tương tự kia vết nước không gian, nhưng lại lại có khác biệt rất lớn. Dùng một ít góc độ để giải thích đó chính là cảm giác năng lượng mật độ cao không cùng đẳng cấp cái chủng loại kia. Cây bên này có không ít cái đồ chơi này, thư không thần cổ ăn gọi là một cái vui vẻ, trắng trắng mập mập thân thể vừa ăn một bên tạn ra màu trắng quấn mang. Dư cản cứ như vậy kiên nhẫn vào loại kia lấy thần cổ An cái đồ chơi này. Một lát sau, những vật kia bị cái này thần cổ trực tiếp ăn không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, thần cổ còn chưa đã ngứa dư đã một hồi, cuối cùng lại trực tiếp thoát ra hư không. Cuối cùng xe nhẹ đường quen lại trở lại dư Càn vùng đan điện, tìm vị trí cũ, điều chỉnh thoải mái dễ chịu thân thể về sau lại lâm vào ngủ say bên trong. Dư Càn nhìn xem cái này thần cổ rất quen không khách khí dáng vẻ, có chút im lặng lắc đầu, thế nhưng là không đợi hắn nhìn kỹ cái này thần cổ biến hóa cụ thể thời điểm, trung quanh dòng nước đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng đất rung núi chuyển một dạng kinh đào hải lãng. Dư mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì dị biến, trong lòng có loại dự cảm bất tường đang nghĩ chạy trốn thời điểm, cách đó không xa một nơi đột nhiên bạo liệt ra một cái lóe mắt bạc mang, mang cái này đen nhánh đáy biển đều chiếu sang sủa, tùy theo mà đến chính là to lớn vô cùng lực trùng kích. Dù là Mạnh Như dư cản, cũng ngay lập tức dùng toàn bộ tu vi hỗ trợ vào lồng ánh sáng phía dưới, đều bị cái này to lớn sóng xung kích cho thổi người ngã ngửa đổ. Trong cơ thể dương mạch hối loạn, hơi thở trực tiếp bị thương tới đến. Lúc ấy liền miệng phun ba ngụm máu tươi ra. Hắn một mặt sợ hãi nhìn xem trung tâm vụ nổ ánh sáng, không kịp nghĩ nhiều cái gì, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trên vùng kích bắn đi. Ngay tại hắn chân trước vừa đi, đáy biển lại lần nữa đất rung núi chuyển. Lần này so vừa rồi càng sâu, chứng năng đạo hắn đồng dạng Bạch Mang đồng thời nổ tung lên. Nam cố đã kích cường liệt sóng trực tiếp kết hợp với nhau mang cái này đáy biển thế giới quấy làm mười phần đáng sợ. Dư càng chạy gọi là một cái ngựa không dừng vó, cuối cùng thành công bay ra mặt biển thời điểm mới lòng không khí, sau đó nhìn xuống dưới, sắc mặt lại đại biến. Những cái kia bạo tác tích lũy phía dưới, hiện nhưng đã không chỉ là lan đến gần đáy biển trên mặt biển cũng trực tiếp dâng lên thao thiên cửu lãng. Những cái kia sóng lớn cao độ tuyệt không phải trên biển gió lốc có thể sôi sụp lên. Cái này vô biên vô hạn cực bắt chi hải nuốt hết tiêu hóa năng lượng tiêu chuẩn có thể nói là vô hạn cao. Dư Càn hắn coi như tận hết sức lực xuất thủ cũng đoạn không thể kích thích khổng lột như vậy Thao Thiên Cự Lãng. Quần cuộn nước biển trực tiếp mang bên bờ đánh bể tan cảnh, những cái kia tầng băng rửa mặt vỡ vụn, đường ven biển trực tiếp về sau kéo dài. Trung quanh những cái kia tam phẩm đại tu sĩ nhao nhao độn không chạy trốn, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem cái này ngập trời biến đổi lớn. Trên mặt đều tràn ngập sợ hãi cùng nghi vấn, nhìn xem kia đầy đất bựa buồn bên bờ, căn bản cũng không biết tại sao lại phát sinh dạng này đột tình huống. Dư Càn hiện tại cũng là trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi, nhìn xem dưới đáy quần cuộn đồng thời, hắn cũng may mắn lấy mình trở nhanh. Cho nên Cái này biến hóa sẽ không mẹ nó là mình hư không thần cổ làm ra đến a. Nó vừa rồi ăn nhiều đột như vậy đến cùng là cái gì? Dư Càn luôn cảm thấy cùng tia sinh ra bạo tạc bạch mang có quan hệ. Thế nhưng là Dư Càn hiện tại căn bản cũng không có tâm tư đến cân nhắc điểm này, bởi vì vừa mới tạo thành kia bạo tạc kẻ cầm đầu 6 cái màu trắng quang đoàn đang từ đáy biển bay ra. Quay tròn vào không trung chuyện, kia tia sáng quá mức lóa mắt, căn bản là thấy không rõ lắm quang đoàn bên trong là thứ lộ gì. Sau đó gần như vào cùng thời khắc đó, kia 6 đám quang mang cùng nhau chỉ lên trời bên trên kia không ngừng biến ảo thiên tượng kích xạ ra một tia sáng trực tiếp mang kia một mực tại huyễn hóa tiên tượng cho quét dứt thành từng cục. Kia phiến địa phương trực tiếp trở thành hư vô, như cái lỗ đen mù dạng. Tùy theo mà đến chính là loại kia to lớn vô cùng hấp lực, Dư Cản lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, bởi vì kia hấp lực đang không giữ lại chút nào lại bá đạo đối với hắn. Trực tiếp nắm kéo hắn hướng kia trong hang đen kịt chui vào, Dư Cản sắc mặt đại biến, trực tiếp dùng hết toàn thân tu vi phản kháng, thế nhưng là hắn càng phản kháng, hấp lực càng lớn. Cuối cùng một mực nằm vào hắn trong vòng tay tấm kia quyển ra, ra, cũng chính là Dư trước định qua tấm kia bên Cái này tấm da dê đón gió phùng lớn, Trực tiếp bao trùm dư cản, sau đó mang theo hắn một đầu đâm vào lỗ đen kia bên trong. Vào dư cản hoàn toàn đi vào sau một khắc, kia sáu cái bạch mang quay tròn cùng nhau hướng trong lỗ đen chui vào, sau đó toàn bộ lỗ đen cuối cùng thu thỏ thành hư vô. Trên bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thiên tượng không còn, trên biển bạo ngược hơi thở cũng ngừng lại, hết thảy thật giống như khôi phục trở thành nhất trước kia dáng vẻ. Những cái kia ba phẩm tu sĩ có chút mờ mịt nhìn xem trống rỗng bầu trời, một mặt một bức. Tình huống gì a, cái này lĩnh hội tốt hiện tại cái gì cũng không có rồi. Cái này mẹ nó không phải là người tâm tính, chương 697. Diệp Thiên di nhập tiên cảnh. Từ phu tiên nhân 2. Chương 697, Diệp Tiền Di nhập tiên cảnh, Từ phu tiên nhân 2. Có ai biết đây là cái gì tình huống sao? Thiên tượng đâu? Vừa rồi kia màu trắng quang đoàn là thứ độ gì? Lô đen kia lại là cái gì? Thót thiên tượng làm sao liền không có rồi? Ai có thể nói cho bạn tọa đây là cái gì tình huống? Ta cái này lĩnh hội đến khẩn yếu con đầu. Là vị kia nhị phẩm tiền bối làm sao? Có ai biết hắn là ai? Dáng dấp ra sao tới? Không biết, tiền bối kia quá loa mắt, bức khí quá nặng, vừa rồi không nhìn nhìn thẳng đối phương. Những cái kia tam phẩm đại tu sĩ hiện tại bó tay toàn tập, căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, lính hội gia hỏa thập không còn. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem cái này trống rông mặt biển, những tu sĩ này nơi nào bỏ được rời đi, chỉ có thể đợi tại Nguyên Châu mong trông cái thiên tượng này có thể lại xuất hiện. Thế nhưng là, chờ cũng không biết bao lâu đều căn bản lại đợi không được thiên tượng kia. Nhất là những cái kia về sau tam phẩm đỉnh phong tu sĩ nhìn xem cái này cái gì cũng không có cực bắt chi hải, nhao nhao vào kia chửi mẹ. Thế là dư càn cái này thần bí hai phẩm tu sĩ ngay tại bọn này tam phẩm đại lão bên trong truyền ra mình ăn no liền vấn nổi. Có thể nói tiếng xấu chuyến xa, tổ tông đều cho những cái kia giận mà không dám nói gì ba phẩm tu sĩ cho trong lòng mắng nát đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại Dư Cản đang ở tại một loại thần kỳ trạng thái bên trong, hắn thần chí vẫn là rất rõ ràng cả người bị quấn vào quyển gia cửu bên trong, chung quanh kia 6 cái quang đoàn vây quanh quyển gia cựu vào kia chuyện. Chung quanh tuyệt đối đen nhánh, Dư Cản căn bản không biết mình bây giờ tại kia, chỉ là có thể loáng thoáng cảm giác được mình bị quyển gia cửu mang theo bay về phía trước. Không biết muốn đi đâu, Dư Cản cũng không dám động sợ thêm phiền. Cái này quyển gia cựu thế nhưng là trải qua quyền uy nhận định là năm đó cái gì thương nô tiên người lưu lại 6 đạo thuật quyền một trong. Phía trên bí thuật dư cần đến nay còn chưa kịp học tập. Hiện tại liền lại phát sinh tình huống như vậy. Kết hợp lần trước đến xem, cái này quyển gia cựu đoán chừng chỉ ở đặc thủ tình cảnh dưới có phản ứng. Lần trước vào huyền cảnh thời điểm, chính là quyển gia cựu mang theo hắn đi đến Yuma chi nhãn trung tâm, cuối cùng đưa đến cái kia tiên nhân còn xuất lại trong đập phủ. Hiện tại cái này quyển gia cựu lại có phản ứng lại dẫn mình bay loạn, khả năng rất lớn chính là lại cùng cái gì tiên nhân loại hình có quan hệ. Cái này khiến dư càn nào dám loạn động, chỉ có thể như cái bé ngoan một dạng trở lấy quyền gia cửu dẫn hắn đi đến mục đích. Thời gian hướng phía trước thoáng chuyển dời một chút, ngay tại vừa rồi cực bắt chi hải phát sinh cái này lỗ đen dị biến thời điểm, xa xôi bên ngoài đại tế cảnh nội. Bạch Liên giáo cấm địa trên thánh sơn. Diệp Tiên Di đang ngồi ở trong cấm địa thiên trì bên cạnh lặng lặng ngồi. Từ khi trước đó trong giáo truyền đến trốn cấm địa này có dị động về sau, nàng gấp trở về một quãng thời gian dài như vậy bên trong liền gần như một mực là vào ngày này bên cạnh ao bên cạnh trở lấy tu luyện. Phải biết, ngày này hồ liên quan đến Bạch Liên giáo truyền thừa, mỗi một thời đại thánh nữ đều muốn mẹ tiếp nơi này, ngưng luyện ra đến kia một sợi tiên linh chi khí làm căn cơ tu luyện. Ngày này hồ tầm quan trọng có thể nghĩ, Diệp Tiễn Di không thể cho phép nơi này ra nửa điểm sai lầm, cho nên vẫn đợi ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, rung động dữ dội trực tiếp đưa nàng giật mình tỉnh lại. Cái mỗi ngày hồ không ngừng quẩn quẩn như là sôi trào lên. Nàng đứng lên một mặt kinh nghi nhìn xem cái này động tinh khổng lồ đang nghĩ tiến lên tìm tòi hư thực thời điểm, thiên trì phía trên đột nhiên xuất hiện một vài phạm vi Sau đó một cỗ to lớn hấp lực truyền ra, không thể theo Diệp Tiễn Di có nửa điểm cự tuyệt. Cả người trực tiếp bị cái này lỗ đen cho thu nạp vào đi đó lấy, cái này lỗ đen trực tiếp biến mất không còn tăm tích, cả tòa thiên trì cũng khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Ngoại trừ Diệp Tiên Di không thấy có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Tiên Di cảm giác mình giống như là rơi vào bóng tối vô tận bên trong, không có bất luận cái gì đối với ngoại giới cảm giác. Đợi đến nàng có thể mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, không phải sáng tỏ đường hoàng tiên trì cấm địa, mà là một chỗ mười phần tĩnh mịch không gian. Chung quanh là yên tĩnh như chết, chỉ có mấy cái ánh nến vào sáng tối chập chờn tỏa ra. Hậu phương vị trí có một bóng người đang ngồi ở trên bồ đoàn là một vị mười phần giản mua lão nhân ra, một thân phác cũ đến cực điểm tô ý y, tóc trắng phơ, trên thân hơi thở mượi phần yếu ớt, thân thể quằn lưng ngồi ở kia một bên, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Diệp Tiên Di cái này mới phản ứng được mình giống như bị thiên chỉ bên trên lỗ đen cho đưa đến một chỗ thần bí địa phương, một mặt cảnh giác nhìn xem vị kia khô mục lão giả. Cái sau lúc này chầm chậm bắt đầu chuyển động, Giang Nan ngẩn đầu nhìn qua Diệp Tiên Di bên này, sau đó mở ra cặp kia vận đục không ra dáng trong mắt. Năm tháng dáng vẻ giản mua rất rõ ràng từ lao trên thân người tràn ra đến, làm cho người ta cảm thấy không biết bao nhiêu năm khô tọa nơi đây cái loại cảm dâng này. Âm sát đại pháp Hắn nhìn xem Diệp Tiên Di, tiếp theo quay đầu cảm giác thế giới bên ngoài, sau đó thanh âm mở mịt lại suy yếu lẩm bẩm nói, ma nhãn cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Thấy lão nhân ra này trực tiếp đem mình tu luyện công pháp nói ra, Diệp Tiên Di lúc ấy liền có chút ngạc nhiên, môn công pháp này trong thiên hạ chỉ có Thánh Mẫu cùng Thánh Nữ hai người có thể tu luyện. Cũng chỉ có Thánh Mẫu cùng Thánh Nữ hai người biết có như thế cái công pháp, qua nhiều năm như thế, một mực chính là vào Bạch Liên giáo bên trong lấy dạng này trọng yếu nhất phương thức lưu truyền tới nay. Như thế bí ẩn đến cực điểm sự tình, ngoại nhân làm sao có thể biết đạo công pháp cụ thể danh tự? Tiền bối là ai? Diệp Tiên Di vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Lão nhân vẫn chưa trả lời cái gì, chỉ là tay phải một chỉ, một đạo thần diệu khí cơ trực tiếp mang Diệp Tiễn Di dẫn dắt tới, sau đó tay phải kia khô héo ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào Diệp Tiễn Di cái chán vị trí. Sau một lát, lão nhân thu hồi đầu ngón tay của mình, lại tự nói một câu, "Thiên đạo đã suy thoái đến trình độ như vậy, ta ở chỗ này đã khô tỏa nhiều như vậy năm, tiên đạo chôn vùi đến tận đây, chúng ta sẽ đi theo con đường nào?" Diệp Tiễn Di có chút sợ hãi nhìn xem trước mặt lão nhân, đang nghĩ tra hỏi thời điểm, đối phương tấm kia tràn ngập 5 tháng vết tích trên mặt đột nhiên chuyển thành vẻ nghiêm nghị. Người đã tu luyện âm sát đại pháp, đó chính là lão phu trưởng nhân, lại ngồi xuống. Nói xong, lão nhân ra tay phải nhẹ nhàng vung vậy một chút, Diệp Tiễn Di cả người trực tiếp bị tức cơ dẫn dắt thăng đến giữa không chung. Sau đó một đạo lại một đạo thất thải linh khí từ lão nhân đầu ngón tay bay múa ra ngoài, vào Diệp Tiễn Di bên người không ngừng xoay tròn lấy. Luẩn hư một cảnh là đối với thiên địa đại thế, thiên địa lĩnh vực, cùng cuối cùng thiên đạo lĩnh ngộ, tầng tầng tiến dần lên để vô thượng tiên đạo đánh xuống cơ sở. Thiên đạo như thế suy thoái dưới tình huống, người có thể lấy bằng chứng ấy tuổi tu luyện tới như vậy cảnh giới, là thật không dễ. Láo phu lại hỏi ngươi, gì vì thiên địa lại thế? Lão nhân ra lời nói không còn như vừa rồi suy yếu, ngược lại tràn ngập công chính ứng hợp giống như tiên nhân truyền đạo. Nghe thanh âm như vậy, Diệp Tiễn Di cũng trong mơ mơ màng màng thuận vấn đề của đối phương trả lời, nàng đầu tiên là gật đầu, sau đó lại có chút mê mang lắc lắc đầu. Lão nhân giống như đoán được Diệp Tiễn Di phản ứng, vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, cái tiếp tục nói, đây chính là thiên địa đại thế. Tiếng nói rơi, lão nhân tay phải lại nhẹ nhàng vung vậy một chút, Diệp Tiễn Di chỉ cảm thấy trước mắt thất thải linh khí lắc mình biến hóa trở thành vô tận màn trời. Mà nàng liền giống như là một hạt bụi lập tại màn trời phía dưới, ngửa đầu kinh ngạc nhìn qua kia áp 10 phần màn trời. Thân hải bị lão nhân lấy đại thần thông huyền hóa ra bên ngoài cơ thể, Nao dù giữa thiên địa, mà nàng bản thân thì là không ngừng tu nạp lên chúng quanh thất thải linh lực. Cả người cảnh giới nhanh chóng leo lên. Phảng phất là một máy mắt, lại phảng phất là xa xôi thời khắc. Diệp Tiễn Di không ngừng cảm ngộ thiên địa lại thế, loại kia thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác, loại kia đối với thiên địa đại thế kính sợ cảm giác. Tử Phu Tiên Nhân Dĩ Hàng Duy Phương thức đến dẫn dắt Diệp Tiễn Di cảm ngộ thiên địa lại thế. Dạng này mạnh như thác độ phương thức, lại thêm Tử Phu Tiên Nhân hắn bản thân bảng bạc tu vi quá độ. Diệp Tiễn Di tu vi một đường kéo lên, nhập tam luyện hư đại đạo. hư cảnh bình cảnh phu tiên nhân dắt xuống nước chảy thành sông, không có một chút độ khó. Theo Diệp Tiễn Di thành công lấy lớn như thế thần diệu phương thức nhập tam phẩm luyện hư cảnh về sau, lão người khí tức trên thân lập tức lại hề bại rất nhiều, sinh mệnh lực càng thêm yếu đối. Diệp Tiễn Di chầm chậm mở hai mắt ra, có chút ngạc nhiên nhìn xem tình huống xung quanh, cuối cùng mang ánh mắt rơi vào dàn mua lão trên thân người. Lúc này, vẻ dàn mua không thôi tử phu tiên nhân phảng phất chưa tỉnh trên thân thể mình kinh ngạc, giọng nói như chuông đồng tiếp tục hỏi, ngươi cũng biết gì vì thiên địa lĩnh vực? Mới vào ba phẩm cảnh Di lập tức lần nữa lâm vào mê mang trạng thái, nàng đầu tiên là đầu sau đó lại gật đầu một cái, cuối cùng lại lắc đầu. Lão nhân ra lần nữa nhẹ một tiếng đạo: Đây chính là thiên địa lĩnh vực." Tiếng nói rơi, từng tia từng sợi tinh tú thất thải linh khí lần nữa bay múa đến Diệp Tiễn Di bên cạnh thân, linh khí này ngưng thực trình độ hơn xa vừa rồi. Trong thoáng chốc, Diệp Tiễn Di lần nữa thần du thiên địa, nàng tựa như một đóa lục bình không dễ giữa thiên địa ngao du, không biết đi hướng nơi nào. Mặt trời lên mặt trong ngạn, triều thủy triều lui, bốn mùa lưu chuyển. Nàng đứng ở núi tuyết chi đỉnh nhìn vạn vật tuy trắng, nàng đứng ở tinh không chi hạ nhìn tiên lưu đứng ở sông trên sông nhìn vạn lưu lao nhanh, nàng đứng ở phố xá nhân gian muôn màu, ở trên nhìn quyền trên nhìn ta gạt rơi rạc giữa thiên địa, nhìn vạn vật sinh trưởng quy luật, nhìn sinh lão bệnh tử luân hồi, nhìn lấy thiên địa ở giữa khắc hỏa xuống nhiệt độ. Lâu dài thời gian chớp mắt đã tới. Diệp Thiên Di cuối cùng thần về quê cũ, nàng nhập hai phẩm thiên người đại đạo. Lão người khí tức trên thân lúc này gần như đoạn tuyệt, đã dồn hết đèn tắt chi tư thái. Diệp Thiên Di chầm chậm mở hai mắt ra, giờ phút này nàng mắt tử lý đã không còn bất luận cái gì vẻ mờ mịt. Thay vào đó chính là loại kia tuyệt đối kiên định lại bình thản sắt thái. Nàng nhìn trước mắt sinh cơ sắp mẫn diệt lão nhân gia, sắc mặt phức tạp hướng hắn thật sâu thở dài. Tiên bối đại ân, vạn mối suốt đời khó quên. Từ phu tiên nhân gật đầu động tác đều mang một chút can thiệp, trên mặt cũng là che kín vẻ vui mừng, tuổi con nhỏ, thiên phú lại cao minh thành rằng này, ngươi như là sinh trưởng ở lão phu thời đại, tiên đạo một đường đối người mà nói không tính khó leo lên. Diệp Thiên Di hổ thẹn nói, tiền bối quá khen vãn bối chỉ là may mắn thôi. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiền bối vì sao lấy tính mệnh làm nền trợ vãn bối đến đại đạo? Liên tục vượt hai cái đại cảnh giới, Diệp Thiên Di cũng không có loại kia đột phi nhanh tiến về sau trống rỗng cùng không tự tin cảm giác, bởi vì đây hết thảy đang vừa rồi huyễn hóa bên trong, hoàn toàn như nàng tự mình trải qua. Tựa như là giữa tiên địa tu luyện rất rất lâu đồng dạng, Ngay đã thế, nộ lĩnh vực, hết thảy nước chạy thành sông tự nhiên, hết thảy nước chạy thành sông chân thực. Kia hồi lâu thời gian cô đọng sụp đổ đến một điểm, liền giống như nháy mắt. Thế là, nàng liền cứ như vậy trong mắt người ngoài loại kia không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống nhập nhị phẩm đại đạo. Nhưng là Diệp Thiên Di biết, đây hết thảy đều là trước mắt vị tiền bối này dùng vô thượng tu vi cấu dựng lên có thể đem một vị bốn phẩm tu sĩ lấy như thế phương thức độ hóa đến nhị phẩm trên đại đạo. Diệp Thiên Di cho rằng cái này thậm chí đều không phải nhất phẩm lục điệu thần tiên có thể làm đến có thể làm đến như thế sợ là chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân. Cho nên giờ phút này Diệp Thiên Di vào tràn ngập cảm kích đồng thời, trong đầu có rất nhiều vô tận nghi ngờ. Người này đến cùng là ai? Mình lại vì sao sẽ tới chỗ này? Hắn như thế trợ giúp tự mình tu luyện là vì cái gì? Đến cùng tại sao phải làm như thế? Rất rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn vào Diệp Thiền Di trong lòng bên trên, để nàng đến đại đạo vui sướng đều bị tạm thời ép xuống, chỉ muốn biết rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 698. Diệp Thiên Di nhập tiên cảnh, tử phu tiên nhân 3. Chương 698. Diệp Thiên Di nhập tiên cảnh, tử phu tiên nhân 3. Lão nhân ngẩng đầu, thần thái mệt mỏi. Hắn chưa dùng ngôn ngự trả lời, mà là tay phải nhẹ nhàng vu dậy. Kia vẻ bọn tiên nhân mặt đại uy hoàng tin tức liền giống như là một màn lại một màn cuộn hiện ra, sau đó toàn bộ tràn vào diệp Tiễn Di song trong mắt. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem thần hải trong cái kia sàn lạn thời đại cuối cùng sàn lạn dư uy. Tiên lộ loạn, thiên ma hiện, tiên ma đại chiến, tiên nhân gần như vẫn lạc hầu như không còn sau mới gian nan thủ thắng. Thương nô tiên người lấy tiên khu hóa thành thương nô tiên cảnh trấn áp thiên ma tàn hồn, lấy Hai người cuối cùng bơi về phía thiên ngoại, tìm kiếm chôn vùi lộ. Từ đây không biết tung tích. Thế gian duy hai hai vị tiên nhân, là Ca tiên tử trấn thủ Thương Lô tiên cảnh, Tử phu tiên nhân trấn thủ Thiên Huyền tiên cảnh. Từ đó, tiên nhân thời đại kết thúc, Tiên Lộ Mẫn diệt, Tiên đạo sụp đổ, Thiên đạo suy thoái. Diệp Tiên Di hoảng hốt không thôi, cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại liền phảng phất phát sinh ở trước mắt nàng, những này nhanh chóng áp xúc hình tượng để nàng biết được những này tiện căn hậu quả. Giờ khắc này, vượt qua vô số năm thời gian áp xúc đến nàng thần hải trong đệ đạo tâm của nàng giờ phút này biến vô cùng trống cảm thấy mình cả người hoàn toàn thông thấu thăng hoa. Cái gọi là sáng nghe đạo, nhìn thấy như thế ầm ầm sóng dậy năm đó, Dù là thanh tĩnh như nàng, giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi xúc động ngàn vạn. Năm tháng 2 chữ này là trên thế giới trầm trọng nhất đồ vật. Tiên bố thế nhưng là tử phu tiên nhân. Diệp Thiên Di thật sâu hành lễ hỏi: "Ừm." Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, chờ dài nói: "Lão phu từ chấn thủ nơi đây về sau, mấy lần ngăn cách thần hồn, chỉ còn lại một sợi sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt. Lúc này mới có thể hơi tàn đến nay. Nhưng như cũng đợi không được thương lô, Thiên Huyền hai vị tiên tôn trở về. Tiên lộ cuối cùng đã mãn diệt, như hôm nay đạo suy thoái như thế, trên đời sẽ không còn tiên nhân vết tích." Lão phu sinh cơ sắp hầu như không còn, mà này cảnh bên trong yêu ma chi nhãn lại liên tiếp phát tác. Cho nên đoạn thời gian trước Lao phu hoàn toàn tỉnh lại, liên hệ ngoại giới Lao phu trước đó bày ra cảnh hồ, triệu người đến. Diệp Tiễn Di hỏi, Bạch Liên giáo thiên chỉ nguyên lai lại là tiên nhân tiền bối bày ra. Bạch Liên giáo? Tử phu tiên nhân hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa rồi cũng chỉ là thông qua Diệp Tiễn Di hiểu rõ một chút hiện ở thời đại này đại thế, cái khác ngược lại là không hiểu. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là đạo, đã lấy dùng giáo phái hình thức truyền thừa cũng không quan trọng. Cái này âm sát đại pháp là lão phu trước đó chuyển cho lão phu đệ tử duy nhất, lao phu nhập này cảnh trước lưu lại cảnh hồ cũng là từ nàng phụ trách trông coi. Bây giờ lại là có thể hoàn chỉnh mang mạch này lưu truyền tới nay, lại là có chút ra ngoài ý định. Kia cảnh hồ hiện tại một sợi tiên linh khí cần cô động bao lâu? 30 năm." Diệp Thiên Di trả lời. "Chỉ là một sợi lại cần 30 năm, đáng buồn đáng tiếc." Thử phu tiên nhân thật sâu thở dài một tiếng. Diệp Thiên Di chấp vặn bó lễ nghi, xoay người cúi đầu, hậu bối đệ tử gặp qua sư tổ, đa sư tổ lưu lại cảnh hồ lúc này mới có thể để đệ tử mạch này lưu truyền tới nay càng đạt sư tổ mới để điểm, đệ tử lúc này mới có thể nhập nhị phẩm đại đạo. Từ phu tiên nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi đã là lao phu một mạch truyền nhân liền không cần khách khí. Chỉ là lao phu hiện tại thần thông không đủ, không cách nào giúp ngươi nhập nhất phẩm đại đạo. Mà lại giúp ngươi, là có chuyện quan trọng muốn ngươi hỗ trợ. Lúc đầu ngày hôm nay muốn càng cái 9000 chữ kết quả đau lưng, ra ngoài ấn xuống một cái, lãng phí chút thời gian. Tấu chương xong, chương 699. Thương lô tiên cảnh, gặp lại tiên hồ tộc trưởng, một. Chương 699, thương lô cảnh, gặp lại tiên hồ trưởng. Sư tổ xin phân phó. Đệ tử khi toàn lực ứng phó. Diệp Tiên Di không chút do dự trả lời. Từ phu tiên nhân lần nữa thở dài một tiếng, thiên huyền tiên cảnh bên này mà nhãn đã có dị động, kia chắc hẳn thương nô tiên cảnh bên trong có lẽ cũng phát sinh một ít dị biến. Lão phu trước đó vài ngày thức tỉnh về sau không liên lạc được Lạc Ca tiên tử, hứa là đối phương tọa hóa hoặc là còn tại tiên hồn ngủ say bên trong. Ngươi lại đi bắt đi một chuyến. Kia bác điệu biến động nói chung liền là bởi vì thương nô tiên cảnh gây nên thương hết sức tìm được Ca tử hoặc là Lạc Ca tiên tử di lưu chi vật. Chắc hẳn coi như nàng thật qua đời cũng sẽ lưu lại liên quan tới tiên ma hồn giải quyết công việc nhất thiết phải nối liền, không thể để cho này tàn hồn khôi phục. Nếu không giới này sẽ có thai họa ngập đầu. Lão phu đã cùng tiên huyền tiên cảnh kết làm một thể, không cách nào rời đi nơi đây, cho nên chuyện này nhất định phải ngươi đi. Nói xong, tử phu tiên trên thân người đột nhiên hào quang nợ rộ kia, mười mấy sợi tinh túy đến cực điểm tiên linh chi khí trôi hướng Diệp Tiễn Di trong cơ thể. Hắn lúc này mới nói: "Những này tiên linh chi khí có thể giúp ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới quá yếu đuối, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận những thứ này, nhưng cũng đủ rồi. Có lẽ về sau có thể giúp ngươi nhập cái này một phần cảnh." Mặc dù hy vọng xa vời một chút. Sau đó Tự phu tiên nhân lại ném qua một khối ngọc giản, nói: "Trong cái này ghi lại một chút tiến pháp, lấy thực lực của ngươi dù chưa có thể thúc đẩy, nhưng là bằng vào những cái kia tiên linh chi khí tự nhiên là có thể thi triển ra không tầm thường uy lực. Cái kia thiên ma tàn hồn qua nhiều năm như thế chắc hẳn cũng không có bao nhiêu thực lực. Như gặp tình huống khẩn cấp, ngươi có những này trợậy vào chắc hẳn cũng có thể là đối thủ. Ghi nhớ, ngàn bạn tìm được Lạc Ca tiên tử, vây khốn cái kia thiên ma tàn hồn." Đệ tử ghi nhớ, tất toàn lực ứng phó xong thành sư tổ yêu cầu. Diệp Tiên Di một mặt nghiêm ứng. Tự phu tiên nhân vui mừng gật đầu. Trên thân tử khí căng thịnh, vận dục hai mắt giờ phút này chạy xuôi vô tận tích mình. Đột nhiên, trên người hắn đột nhiên hào quang nở rộ, tia sáng dịu dịu nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Hạch trong nội tâm tử phu tiên nhân giờ phút này chậm chậm đứng lên, trên thân tố y phiêu bảy, cả người tử khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là loại kia tiên nhân lâm thế đột nhiên. Lão phu sẽ lấy tiên khu hoàn toàn trấn áp ma nhãn, nơi đây tiên huyền tiên cảnh cũng mang hoàn toàn đóng lại, ghi nhớ lão phu lời nói mới rồi, nhất thiết phải không thể để cho tiên ma tàn hồn như thế. Tử phu tiên như là lôi, từng chữ từng chữ nổ vang vào diệp tiễn gì trong hai. Cuối cùng Diệp Tiên Di chỉ nghe đối phương tự hồn là tự lầm bẩm một câu. Tiếng đạo mê mang, tiếng lộ mịt mở, nào đó cả đời này, tiếc ư tiếc ư. Lại về sau, Diệp Tiên Di chỉ cảm thấy trước mắt nổ bể ra trên đời chói mắt nhất bạch mang, tự phu tiên nhân hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, nàng còn không tới kịp lên tiếng, một cỗ to lớn sức lôi kéo lại đem xoay choáng. Chờ Diệp Tiên Di lần nữa khôi phục thần thức về sau, nàng có chút hoảng hốt quan sát bốn phía, trời trong gió nhẹ, gió mát nhẹ nhẹ. Nàng đã trở lại thiên trì bên này, nhìn xem cùng bước lên bọn tiên trì, Diệp Tiên Di trong lòng không có tận cùng hoan hốt. Cảm nhận được trong cơ thể kia hai phẩm thiên nhân tại có hùng giấy vô cùng tu vi, cùng vào thần phủ bên trong kia rời rạc mười mấy sợi tiên linh chi khí, nàng mới xác định vừa rồi không phải là mộng, mà là thật sự rõ ràng sự thật. Mình được đến hiện nay vị cuối cùng tiên nhân tử phu tiên nhân truyền thừa cùng chỉ giáo. Diệp thiên di là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân, càng là lần đầu tiên lĩnh ngộ được tiên nhân thần thông. Có thể nói là đoạt thiên điệu tạo hóa, nghịch thiên mà đi. Tiên nhân thần thông vô thượng, hơi tàn thân thể đều có thể làm đến mức độ như thế Diệp Tiễn Di trong lòng giờ phút này đối với mình vị sư tổ kia tràn ngập vô tận cảm kích, nếu không phải là bởi vì cưỡng ép giúp mình tăng lên cảnh giới, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền đem cận tuẩn sinh cơ cho tiêu hao hết, mà cuối cùng, hắn thậm chí lấy thần hồn của mình cùng tiên khu đi trợ giúp chấn áp yêu ma kia chi nhãn, cử động như vậy cũng là để Diệp Tiễn Di thật lâu rung động. Nhớ tới tử phu tiên nhân vị trí cái kia tán lạn vô cùng thời đại cứ như vậy theo hắn đi về coi tiên mà hoàn toàn kết thúc thời điểm, không khỏi Diệp Tiễn Di trong mắt nhiều hơn rất nhiều bi thương sát hại. Nàng tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu thật lâu, muốn rất nhiều rất nhiều, cuối cùng dứt khoát kiên quyết phóng lên tận trời, hướng cực Bắc chi địa bên kia bay đi đáp ứng từ phu tiên nhân sự tình, kia vô luận như thế nào đều muốn làm được. Tuyệt đối không thể để tiền bối ân hận mà kết thúc đối phương hiện tại mang hết thể ký thác trên người mình, kia bất kể trả giá bao lớn đại giới, bất kể bao lớn thiên thức, nàng đều muốn tận toàn lực của mình đi hỗ trợ. Một bên khác ngay tại dư càng bị kia cổ quái lỗ đen thu nạp vào đi thời điểm, cực Bắc chi địa trọng yếu biến chỗ giờ phút này cũng phát sinh một dạng biến hóa. Cái thấy kia mang bên trên xuất hiện một vòng to lớn màu đen tích, giống như là loại nào đó quỷ dị luối vào một dạng thân Những cái kia sớm tại bên ngoài trở lấy đã lâu hai phẩm tiên mọi người giờ phút này nhau nhau đều đứng lên hướng bên kia nhìn lại độc tính lớn như vậy để bên này tất cả mọi người không tự chủ được tập trung tới người chuyên nhân giờ phút này đợi vào nơi khác Bạch sắc quang mang chỗ tu sĩ cũng nhau nhau hướng bên này dị biến chạy tới từ khi nơi đây ngăn cách chi lực chậm rãi suy yếu chuyện này vào hai phẩm tu sĩ quần thể bên trong chuyên gia không chỉ là những cái kia trên thực lực thừa hai phẩm tiên người đến những cái này ôm may mắn tâm lý thực lực hơi kém hai phẩm tu sĩ cũng tới tương đương một bộ phận nhìn xem phải chăng đến cùng thật có thể có vận được đến cơuyên này Tiên nhân hai chữ là bất kỳ tu sĩ nào đều ngăn cản không được dụ hoặc, nhất là những này cho ở tầng chốt vót hai phẩm thiên mọi người. Nơi này tùy tiện xách ra tới một cái, kia tại bên ngoài đều là tùy tiện khẽ động liền run bên trên ba run tồn tại. Trên thế giới này hai phẩm thiên nhân số lượng dù sao cứ như vậy nhiều. Mỗi một cái đều là quốc chi trọng khí, đều là riêng phần mình thế lực định hải thần châm, giờ phút này lại 7 tám phần mười tất cả đều tụ tập ở đây đương nhiên, lâu dài thân cư cao vị hoặc là lâu dài vô địch tích lũy kiêu ngạo để bọn hắn cơ bản đều một mình tách ra. Nhất là những cái kia thực lực đỉnh cấp hai phẩm tu sĩ, mỗi người chung quanh đều giống như khu vực chân không đồng dạng không có can thiệp lẫn nhau. Vị Tiên Khâu tiên hầu nhất tộc Lục tộc trưởng đình linh xuất hiện, một thân cường đại khí chẳng căn bản không ai dám tiến lên đứng tại nàng bên cạnh thân. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo hư vô bí thuật, thấy không do nó trân dụng, nhưng là có thể biết, nàng lúc này đang một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước lô đen. Từ lần trước cùng dư cản vào nam dương sau khi tất ra, nàng đợi đến bên này thời điểm liền trực tiếp mở một cái độc phủ, một bên bế quan một bên trở lấy. Yêu tộc tuổi thọ vốn là kéo dài, đối nàng tới nói chờ khoảng thời gian này không đáng giá nhất tới chỉ cần có thể có cơ hội rình mò đến cái này hảo dược bên trong, đợi bao lâu không có bất cứ vấn đề gì cái chủng loại kia. Ngay tại những này lúc ấy mạnh nhất cái này phát đại lao ánh mắt hắn nhìn, cái thấy từ trong hư không đột nhiên chui ra ngoài một đạo u mang đạo này u mang chúng quanh còn xoay tròn lấy 6 cái màu trắng quân đoàn, cùng một chỗ hướng bạch mang bên trên lỗ đen lấy mắt thường khó gặp tốc độ kích bắn đi, trong khoảnh khắc từ xuất hiện đến biến mất. Trung quanh những cái kia hai phẩm thiên người đều nhau nhao sững sốt một chút. Thứ độ gì vèo một cái liền đi qua rồi. Mới kia hắc mang là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến bên trong có tu sĩ hơi thở? Lao phụ cũng cảm thấy Cho nên, cũng không phải là ảo giác, mà là có người đi vào rồi. Cái này có thể vào sao? Mấy câu nói đó mới ra, trung quanh không khí liền lại lần nữa táo động. Nếu quả thật có thể vào, mà vừa rồi cái kia đạo thần bí hắc mang liền là cái thứ nhất đi vào người. Cái này để bọn hắn làm sao không nóng độ? Thế nhưng là lại nghĩ tới Kha Trấn Bang bọn hắn còn ở bên trong, nửa điểm tin tức không có, những người này liền lại không dám mạo muội hành động, lại lâm vào do dự bên trong. Phải biết, Kha Chấn Bang mấy cái kia đi vào người đều là hai phẩm cảnh giới bên trong công nhận người mạnh nhất, bọn hắn đều bị nhốt lâu như vậy, vậy bây giờ đi vào cũng là quá sức. Nếu không phải là bởi vì gần nhất cái này ngăn cách chi lực càng ngày càng yếu, bọn hắn đều sớm toàn bộ chức rút lui cái địa phương quỷ quái này. Cùng những này do dự tu sĩ khác biệt chính là, lục tộc trưởng giờ phút này đang lông mày níu chặt nhìn xem lỗ đen. Thiên hồ nhất tộc chỗ lợi hại nhất ngay tại ở thông cảm năng lực mạnh, lấy lục tộc trưởng tu vi hỗ trợ nó thị lực phía dưới xác định vừa rồi kia đạo hắc mang bên trong có một vị tu sĩ. Mà để nàng chấn kinh không phải là bởi vì có tu sĩ, mà là tu sĩ kia hơi thở nặng vô cùng khó thuộc, chính là dự cản. Tu vi có thể ẩn nấp, nhưng là hơi thở là dấu không được. Nàng Lục tộc trưởng tinh thông nhất đạo này, lại cùng Dư Càn sớm chiều ở chung dài như vậy một đoạn thời gian đối nàng tới nói, Dư Càn hơi thở là căn bản không có khả năng tính sai. Thế nhưng là, Dư Càn bây giờ không phải là hẳn là vào Nam Dương bên kia sao? Mà lại tách ra thời điểm thực lực của hắn không phải chỉ là thứ phẩm mà thôi sao? Thế nhưng là vừa rồi cảm giác là vật gì? Dư Càn nhị phần rồi. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Lục tộc trưởng căn bản không có khả năng tin tưởng chuyện này. Muốn nói Dư Càn vào như thế đoạn thời gian nhập 3 phần cảnh, nàng cực độ kinh ngạc sau khi có lẽ còn sẽ tin tưởng một chút. Nhưng mà muốn nói trong thời gian ngắn như vậy, giữ căn nhập nhị phẩm, nàng làm sao đều có thể tin tưởng? Nhị phẩm kỳ thật tốt như vậy nhập, không có tích lũy, không có thiên phú, không có hướng đạo chi tâm, làm sao có thể nhập nhị phẩm? Chương 700: Thương lô tiên cảnh, gặp lại thiên hồ tộc trưởng 2. Chương 700: Thương lô tiên cảnh, gặp lại thiên hồ tộc trưởng 2. Muốn thật dễ vào như vậy, cái này to lớn bát ngát trên thế giới liền sẽ không chỉ có như vậy ném một cái rất hai phẩm thiên người. Cùng tất cả tu sĩ lượng so ra, hai phẩm tu sĩ quả thực chính là giọt nước trong biển cả. Hiện tại nói cho nàng, tách ra trong khoảng thời gian này Dư Càn trực tiếp tổng tứ phẩm định phong nhập hai phần cảnh, đây không phải nói đùa nha. Thế nhưng là nếu không phải Dư Càn là ai? Lục Tộc trưởng 10 phần xác định cảm giác của mình không có phạm sai lầm lỡ điểm, tuyệt đối là Dư Càn hơi thở. Cuối cùng, nàng một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên kia hắc mang, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Cuối cùng đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp chui vào kia to lớn trong lỗ đen. Trung quanh tu sĩ lần nữa sửng sốt một chút đối với Lục trưởng, tự nhiên là không ít có cùng thế hệ tu sĩ nhận biết, dù sao thực lực của đối phương cường độ bảy ở kia, lại là thiên nhất tộc, tộc trưởng. Các mặt tới nói Vị này lục tộc trưởng đều là hai phẩm tu sĩ bên trong đỉnh tiêm kia một tiểu nhóm người. Hiện tại nàng trực tiếp dẫn đầu đi vào, liên tưởng tới thiên hồ nhất tộc thông cảm năng lực, những cái kia lão thành tu sĩ nhao nhao tâm tư họ lạc. Tất nhiên là vị kia lục tộc trưởng phát hiện cái này lỗ đen ảo rượu đồng thời cảm thấy đi vào không có vấn đề cái này mới hành động, nếu không không có khả năng như thế lô mãng. Xác nhận điểm này, lại một chút ỉ vào mình kẻ tài cao gan cũng lớn, nhao nhao trước sau chân đi theo lục tộc trưởng đi vào. Bên ngoài trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, ngẫu nhiên liền có như vậy lẻ tẻ một cái phi thân tiến vào. Giờ phút này Phía sau trong một góc khác có ba vị tu sĩ sóng vai lập cùng một chỗ, chính là kia Thiên Bắc Sơn mạch cùng một chỗ dắt tay đến tìm cơ duyên ba vị thiên quân. Sư Mục Thiên quân, Khuê một Thiên quân cùng một Túc Thiên quân. Ba người này cũng coi là cẩn thận vô cùng, tuy nói vào Thiên Bắc Sơn mạch bọn hắn chính là Thiên Vương lão tử, nhưng là trên đời này người lợi hại nhất tề tụ một đường địa phương, ba người bọn họ nhu thuận không ra dáng. Riêng phần mình hành sự cẩn thận để phòng ngừa bị một ít cự già nhận ra tăng thêm phiền phức. Hiện tại bọn hắn ba người nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, ánh mắt lấp loé không thôi. "Chúng ta đi theo vào sao?" Mục Túc Thiên quân hỏi một câu. Đi khẳng định phải đi nếu không chúng ta đến ý nghĩa ở đâu. Chỉ là muốn chờ một chút, quan sát một chút. Nếu là bên trong có đại phong hiểm, ba người chúng ta trực tiếp đi vào quá sức. Sư Mộc Thiên quân đến cùng số tuổi lớn, rất là cẩn thận nói. Như thế ba người lại chờ một hồi lâu về sau, xác định không có cái khác bất luận cái gì dị động thời điểm, Sư Mộc Thiên quân rồi mới lên tiếng, "Đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào đi." Tuy nhiên vẫn là câu nói kia, chúng ta đi vào bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì đều muốn cùng nhau trông coi, dạng này tài năng không sợ hại những cái kia lợi hại lao cái vận. Ngàn vạn chớ sinh hiếu kích, ghi nhớ. Một Tốc Thiên Quân cùng Khôi Mộ Thiên Quân hai người nhau nhau gật đầu, sau đó ba người cùng nhau hướng lỗ đen kích xạ đi vào. Dư Cản Tử trong hoàng hốt mở ra hai mắt, hắn phát hiện mình bây giờ đang lặng lặng tung bay ở không trung. Trên thân vẫn như cũ bọc lấy tấm kia quyển da cừu, xung quanh sáu cái màu trắng quang đoàn còn đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Sau một khắc, cái này sáu cái màu trắng quang đoàn đột nhiên giống như là nhận cái gì triệu hoán đồng dạng, lấy Dư Cản đều thấy không rõ tốc độ hướng phương xa kích bắn đi. Trên thân tấm chẩm chẩm lại tiểu về Dư tay. Hắn lúc này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trên mặt đất cổ xanh như tấm đệm, màn trời thanh bạch, cảnh sát gan lành ngày xuân cảnh tượng. Nơi xa dãy núi san sát, trên bầu trời tung bay các loại mỹ lệ cung điện, trên đó tiên hạc vần quanh, tiên âm là lướt. Nhưng nếu là nhìn thật kỹ, có thể phát hiện những cảnh tượng này là huyễn tượng. Dư càng hiện tại có chút ngạc nhiên, cái này quyển ra cửu lần này đem hắn mang tới chỗ nào đến rồi? Cái này giống như tiên cảnh địa phương lại là ở đâu? Mình rời đi cực bắt chi địa phạm chủ, hiện tại cơ bản đều bắt đầu mùa đông đó chừng, nơi nào còn có cảnh tượng như vậy? Quả nhiên là ngươi. Ngay tại Dư Càn ngạc nhiên thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo cực kỳ phức tạp thanh âm. Thanh Nghiêm rất quen thuộc, Dư Cản lập khắp tay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói: "Lục tộc trưởng, ngươi làm sao tại đây?" Đột nhiên xuất hiện vào Dư Cản sau lưng chính là vị kia ngay lập tức truy vào đến Lục tộc trưởng, giờ phút này xác định vừa rồi cái kia hắc mang bên trong người là Dư Cản về sau, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Loại sự tình này vậy mà thành thật, tha là thấy qua vô số việc đời nàng đều căn bản không chịu nhận là thật là quá khoa trương. "Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại đến cái này? Vừa rồi trên người ngươi chuyện gì xảy ra?" Lục tộc trưởng hỏi ngược một câu. Dư Cản đang muốn lúc nói chuyện, Hai mắt đột nhiên meo lại nhìn xem hậu phương phương hướng bên kia, nói: "Lục tộc trưởng, nơi này hình như không phải nói chuyện phiếm địa phương, nhiều người phức tạp chuyển sang nơi khác đi." Nói xong, Dư Càn liền tùy ý chọn cái phương hướng hóa thành kinh hồng bay đi. Lục tộc trưởng lúc này mới nhìn đằng sau tại chỗ rất xa vị trí, là bên ngoài những người kia lần lượt tiến đến. Nàng lại quay đầu nhìn Dư Càn bóng lưng. Sắc mặt càng thêm phức tạp, Dư Càn thực lực bây giờ để nàng cũng mơ hồ nhìn không đấu, mà lại thông cảm năng lực cực mạnh nàng mơ hồ có thể phát giác được Dư Càn trên thân có cỗ để nàng đều cảm thấy khí tức hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên nàng cũng không có lại cái này nhiều suy nghĩ gì. Thuận dư Càn phương hướng liền lập tức đi theo. Dư Càn tốc độ rất nhanh, chờ xác định đến một cái không ai địa phương về sau, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Sau lưng một mực đi theo Lục tộc trưởng cũng vào bên cạnh hắn dừng lại. Lục tộc trưởng, nhiều ngày chưa gặp, gió thải y y cũ. Dư cười khô lấy Vân An một tiếng. Còn tại mê vụ phía dưới Lục tộc trưởng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một chút, sau đó rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, người làm sao có thể nhanh như vậy đến nhị phẩm? Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, Lục trưởng, trước tiên ta hỏi cái vấn đề, nơi này đến cùng là địa phương nào? Lục tộc trưởng lông mi nhẹ chau lại, Hỏi, chính ngươi đến địa phương ngươi không biết sao? Nơi này là cực Bắc chi địa. Theo lục tộc trưởng giảng lược giải thích phía dưới, dư càn rốt cục giật mình tới, nơi này lại chính là kia lưu chuyển sôi sùng sục cực Bắc chi địa biến đổi lớn chỗ, cũng chính là cái gọi là tiên nhân di tích. Kỳ thật vừa rồi dư càn mơ hồ liền có cái suy đoán này, bây giờ được xác minh, chỉ có thể nói đây hết thể là thật sao? Mà lại từ lục tộc trưởng vừa rồi trong miêu tả, cái này bên ngoài là đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen cửa vào, thời gian cùng cực Bắc chi hải bên kia hoàn toàn xứng đáng. Cho nên trong này khẳng định có tất nhiên liên hệ. Tỷ như tại sao lại cùng lúc xuất hiện lỗ đen, mình lại là thế nào trực tiếp từ lỗ đen kia xuyên qua bên này? Vừa rồi kia chạy không có 6 cái quang đoàn đến cùng là thứ độ gì, quyền ra cửu vì sao lại sẽ phối hợp lấy cái này dị tượng đem mình đưa đến bên này? Cái này một chút dư càn toàn diện cũng không biết, hết thể đến quá mức đột nhiên, không hiểu thấu liền được đưa tới như thế cái địa phương. Hắn tạm thời không đi nghĩ những này, tạm thời không chiếm được xác minh vấn đề, mà là đáp trả vừa rồi lục tộc trưởng vấn đề. Đương nhiên, nên nói nói không nên nói không nói. Nghe xong dư càn giải thích về sau, lục tộc trưởng trầm ngâm hỏi, cho nên Ngươi cái này hai phẩm cảnh là vào cực Bắc chi hải bên kia là phá, ngươi cũng là bị bên kia lô đen cho lầm lôi cuốn. Lúc này mới gần như nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm chi địa đi tới bên này. Tương gần chính là như vậy. Dư Càn áo nào nói, cũng trách ta khinh thường, nhìn thấy kia dị tượng phát sinh liền đụng lên đi, kết quả bị cuốn mang đến chỗ nguy hiểm như vậy bên trong tới. Hình như cái này cực Bắc chi hải dị biến cũng là không thể rời đi bên này. Lục tộc trưởng nói một câu. Cái này cũng không biết. Dư Cỡi khô nói, không biết Lục tộc trưởng tiếp xuống dự định như thế nào. Đối phương nhìn bốn phía nói, đã có thể may mắn đến cái này tiên cảnh bên trong tự nhiên là muốn bốn phía tốt chiêm ngưỡng một chút năm đó tiên dấu vết. Sắp thực nên như thế. Dư Càn quát cảm nói, "Đáng tiếc, ta đã đến đều đến kia liền vừa vận muốn tìm chúng ta đại lý tự kha trưởng lao hạ lạc đạo khác biệt, sợ là liền muốn trước tạm thời quay qua." "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy kia liền gặp lại." Lục tộc trưởng đối dư Càn nói ra chia ra hành động điểm này không có chút nào dị nghị, tuyệt đối tán thành đi tới loại cơ duyên này chi địa, giống bọn hắn loại này cấp cao chiến lực vốn là không cần liên thủ thăm dò, riêng phần mình chia ra hành động mới là nhất tốt. Lợi ích quan hệ hợp tác vào cảnh tượng như vậy xuống không chịu nổi một kích, sẽ chỉ tăng thêm sự cố. Đối Lục tộc trưởng, như ngươi mới nói, người khác khả năng không biết ta là cái thứ nhất tiến đến. Chuyện này còn mời liền không nên chuyển ra ngoài để tránh ra ngoài về sau ta lại bằng thêm phiền phức loại hình, Dư Càn bổ sung một câu. Ừm, đây là tự nhiên. Lục tộc trưởng đáp ứng xuống. Kia liền gặp lại. Dư Càn không nói thêm lời, ôm xuống quyển, sau đó trực tiếp tiếp tục kích xạ đi xa. Lục tộc trưởng nhìn xem Dư Càn bóng lưng thật lâu không có nhúc đích. cái này thanh niên cho nàng rung động không thua kém một chút nào tòa này tiền cảnh mang đến rung động. Loại thực lực này tính chất nhảy nhót kéo lên thực tế là tuyên cổ không nghe thấy. Mà lại Dư Càn vừa rồi nói những lời kia, nàng tự nhiên là giữ lại thái độ nơi nào có chuyên đơn giản như vậy. Bất quá đối phương không muốn nói, nàng tự nhiên sẽ không hỏi, bằng không mà nói sẽ chỉ phạm vào kỵ hỵ. Lục tộc trưởng thượng dài cảm khái một tiếng, cuối cùng nhìn chằm chằm Dư Càn bóng lưng, lúc này mới hướng một phương hướng khác độ đi. Dư Càn lần này tốc độ phi hành không nhanh, mà là lấy đối diện chậm tốc độ bay lên, một vừa quan sát xung quanh cụ thể hoàn cảnh, một bên trong đầu tự hỏi sự tình đến cái này cực bắt chi điệu tiên cảnh Dư Càn trước đó có thể nói là không chút suy nghĩ qua. Vào kế hoạch của hắn bên trong, có thể thành công bế quan đột phá đến hai phẩm cảnh chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Thái An thành đại lý tự còn phải đợi hắn trở về chống lên trận tử, mình thành công đột phá đến hai phòng cảnh, vốn còn nghĩ ngay lập tức trở về Thái An trang bước đầu. Kết quả, hiện tại đột nhiên bị kia cổ quái tình huống cho đưa đến bên này, cái này khiến Dư Càn hiện tại rất là bị động. Phải biết, nơi này hung hiểm tính căn bản không cần nhiều lời. Khà trấn bang bọn hắn những cái kia lợi hại nhất tu sĩ đều bị nhốt gác ao. Mình bây giờ thực lực còn kém bọn hắn một bậc, đến đó căn bản cũng không chiếm được vật gì tốt. Cái gọi là tiên nhân di tích đối dư Càn hấp dẫn căn bản cũng không lớn, bởi vì hắn vào cảnh thời điểm liền đã đem khẩu vị nuôi điêu. Cho nên hiện tại cái này mới đến. Dư cản nhiều ít vẫn là mang chút mê mang không biết nên làm gì. Không đến đều đến vậy bây giờ liền muốn quy hoạch lên đây hết thảy. Đầu tiên chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm như thế nào ra ngoài nơi này, đây là mấu chốt nhất. Chuyện thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới Kha Chấn Bang, có thể trợ giúp hắn thoát khốn tốt nhất. Chuyện thứ ba chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi này cùng quyển gia cừu có liên quan địa phương, hoặc là nói nơi nào khả năng hấp dẫn đến quyển gia cừu địa phương. Chương 701. Thương nô tiên cảnh, gặp lại thiên hồ tộc trưởng, 3. Chương 701. Thương nô tiên cảnh, gặp lại thiên hồ tộc trưởng, 3. Cuối cùng Chính là Dư Cản vẫn là rất hiếu kỳ vừa rồi cùng hắn cùng đi kia 6 cái màu trắng quang đoàn đến cùng là thứ độ gì? Hiện tại lại chạy đi nơi đâu, cùng nơi này phải chăng thật là có tiên nhân tồn tại qua đương nhiên, đằng sau hai chuyện này muốn lượng sức mà đi, không thể lên không nên lên lòng tham. Lần này tới nhiều như vậy đại năng tu sĩ, nguy hiểm trong đó trình độ là không thể dự đoán đoán chừng trên đời này 78 phần 10 đỉnh chiến lực đều ở nơi này, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không có mệnh cầm đồ vật mất mát tốn. Suy nghĩ xong những này, Dư Cản tâm tư trực tiếp thông thấu lên, hiện tại liền chỉ còn lại một vấn đề. Đó chính là tiếp xuống nên đầu tiên đi đến chỗ nào đâu đang ở dư cản dự định tùy tiện tìm cái phương hướng điều tra thời điểm, trong ngực tấm kia quyển da cựu đột nhiên nóng hồi lên, dư cản tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Trước này chính là Tê Giáp Thanh bên kia được đến tấm kia, cái thấy cái này quyển da cừu bên trên đột nhiên lóe lên bề mang, sau đó lại lần nữa đón gió phồng lớn bao lấy dư cản hướng một cái phương hướng kích bắn đi. Dư cản trong lòng giận mình, nhưng là hắn đối loại này quen thuộc tình huống ngược lại là cũng không có phản kháng, mà là mặc cho quyển da cừu mang theo hắn bay đi. Từ kinh nghiệm của Dĩ vãng đến xem, Cái này quyển gia cựu chủ động trô đến đều là có chỗ tốt giống như xác thực không có loại kia đem dư Cản đưa vào tử lộ tình huống. Mà lại lần trước vào huyền cảnh bên kia thời điểm, tấm kia yêu quyển chính là cuốn sạch lấy dư Cản đi đến yêu ma chi nhãn, sau đó kế hoạt. Hiện tại tề giáp thanh cái này một chương có lớn như thế phản ứng, có phải là cũng cùng trước đó vào huyền cảnh thời điểm tình huống một dạng. Muốn đến nơi này, dư Cản cũng liền thoáng bâng lòng, khẽ cắn môi cứ như vậy đi theo cái này quyển gia cựu hướng không biết tên địa phương bay đi. Trọn vẹn bay có khắp đồng hồ thời gian, quyển gia kiểu mới ngừng lại được, sau đó không bên trong một cái quay đầu liền thẳng tắp lao xuống. Cuối cùng rơi vào một cái thường thường không có gì lại trên đỉnh núi. Sau khi hạ xuống, quyền gia cừu lại khôi phục thành nguyên lai kia cổ phát bộ dáng rơi vào dư cản trong tay. Hắn có chút nghi hoặc nhìn một phía. Cái này cái gì cũng không có a. Có phải là mang sai chỗ rồi? Dư Cản chưa từ bỏ ý định ở chỗ này phụ cận tìm kiếm một hồi lâu, ngoại trừ những cái kia hoa hoa thảo thảo bên ngoài, xác thực không có bất kỳ vật gì đang lúc hắn muốn đào sâu ba thước thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ động ngẩng đầu hướng về sau phương vị đưa mắt mắt nhìn đi. Vào cảm giác của hắn bên trong, có ba cái hai phẩm tu sĩ đang hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, Dư Cản trầm một tiếng trực tiếp thúc đẩy lên tiên linh chi khí độ nặc tại nguyên chỗ. Nơi xa, ba vị bóng người đang ở trên không bên trên phi độn, chính là kia Thiên Bắc Sơn mạch ba vị thiên quân. Giờ phút này, ba người bọn họ sắc mặt đồ hữu chút kích động dáng vẻ. Một Túc thiên quân cùng Khuê một thiên quân hai người đều chờ mong nhìn xem vị kia Sừng Mục thiên quân. Hai người hầu như là trong miệng một lời mà hỏi, "Ngài thật sự có phát hiện? Lao phu bản sự khác có lẽ không có, nhưng là cái mũi là nhất tuyệt. Vừa tiến đến đã nghe đến kia tinh âm linh lực. Có thể có như vậy tinh âm linh lực, nó phẩm chất lao phu chưa bao giờ thấy qua." Sừng Mục thiên quân trực tiếp trả lời, Hai người khác rất tán thành gật đầu. Vị này Sừng Mộc Thiên Quân có thể nói là âm linh lực tu sĩ bên trong mạnh nhất tồn tại. Thế đạm này, đã không có bao nhiêu người sẽ lợi dụng âm linh lực tới tu luyện, ngoại trừ những cái kia bất đắc dĩ quỷ tu chỉ có thể như thế. Cái này Sừng Mộc Thiên Quân xem như đầu một vị dùng âm linh lực tu luyện tới cảnh giới như thế nhân tộc. Nó công pháp tính đặc thù đối những cái kia chí âm chi vật hoặc là đến linh khí có vô cùng nhạy cảm thiếu giác. Hắn đã vào cái này cảm thấy được vẫn là vào khoảng cách xa như vậy cảm thấy được. Kia liền đủ để chứng minh một điểm, những thứ kia tuyệt đối vô cùng chân quý. Coi như đối bọn hắn tu vi của hai người khả năng không được trực tiếp trợ giúp. Nhưng là xuất ra đi trao đổi đó cũng là phi thường kiếm. Tiếng nơi này liền có thể khai trương, bọn hắn làm sao có thể không vui. Nhanh lên đi đợi lát nữa bị người khác vượt lên trước. Yên tâm, bực này thuần túy âm linh lực tồn tại trừ phi giống Lao phu, nếu không căn bản không thể phát ra đến. Các người hai vị cứ yên tâm đi, có lẽ chỉ cần có thể được đến cái này, chúng ta chuyến này coi như không có hổn phí tới. Xưng Mục Thiên quân tự tin vô cùng trả lời. Hai người khác giao nhau, nhau ôm quyền thở giải, cười lấy lòng hai câu. Sau đó ba người lấy tốc độ nhanh hơn phi hành, rất nhanh liền đến dư cản vừa rồi đến địa phương. Ba người sau khi rơi xuống đất, Nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ địa phương có chút kỳ quái, ngài có phải là mang sai chỗ rồi. Tấu chương xong, chương 702. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. 1. Chương 702, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. Không đúng. Sư Mộc Thiên Quân có chút kỳ quái nói, mới rõ ràng chính là vào cái này cảm ứng được lại chờ một lát, cho lão phu tinh tế kiểm chứng. Nói xong, vị này Sư Mộc Thiên Quân toàn thân bên trên liền cùng lúc kích phát ra vô số sợi u mang không xuống đất biểu. Hai người khác cũng không dám quấy rầy, cứ như vậy lặng, lặng chờ. Núp trong bóng tối dư càn nhìn xem ba người này Giận mình, xem bọn hắn bộ dạng này tựa như là đặc biệt tới tìm đồ. Hắn không có ý định đánh cỏ động rắn, cứ như vậy yên lặng vào cái này tuần dấu đi, chờ đợi đối phương nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Một lát sau, Sương Mộc Thiên Quân mở hai mắt ra, trên mặt xoa sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói, "Vào sâu chôn ngồi, mà theo láo phu tới." Nói xong, Sương Mộc Thiên Quân trực tiếp dùng độn địa thuật biến mất vào trên mặt đất, Khuê một Thiên Quân cùng một Tốc Thiên Quân hai người lập nhau, cũng là ngay lập tức đi theo. Nhau ở phía sau dư càn cũng trực tiếp theo sau, xuyên vào ba người sau lưng không xa không gần vị trí một đường hướng sâu trong lòng đất mà đi cũng không biết độn địa bao sâu về sau, dư cảm đáng người bọn họ cuối cùng đi đến một to lớn lỗ trống không gian dưới đất. Nơi này giống như là hư không một dạng không có bất kỳ vật gì tồn tại, ngoại trừ vào nơi trọng yếu có tối đen như mực đồ vật. Đoàn kia cực đại đen nhánh lồng đậm đồ vật đang bị một đoàn lồng ánh sáng màu trắng bao phủ lại. Dự cảm trong lụm tấm kia quyển da cựu lại giống là nhận triệu hoán đồng dạng, biến có chút nóng lên. Sư Mộ Tiên quân ba người nhìn xem đoàn kia bị bảy quang cháo bao lại khí, đồng đều đô hữu chút động, bởi vì đơn tử bên ngoài lồng ánh sáng phẩm chất đến xem, bọn hắn liền có thể nhìn ra cái đồ chơi này quả thực không tầm thường. Thứ này đến cùng là cái gì? Quê Mục Thiên Quân quay đầu hỏi, "Sư Mục Thiên Quân lắc đầu, không biết, đến lấy xuống ta mảnh trà một chút, nên như thế nào lấy?" Một túc tiên Quân biểu lộ có chút kích động, "Đừng nghĩ đến dùng ma lực." Sư Mục Thiên Quân ngưng trọng nói, "Lão phu đi lên trước nhìn một cái." Bên kia dư Càn mắt thấy muốn khống chế không nổi quyển ra, cựu ngẩng đầu quét một vòng ba người này, trong lòng thoáng tính ra một phen, tỷ lệ lớn ba người bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của mình. Dù sao đến cái này trước đó, chính mình mới vừa mới chạm hai vị cùng giai tu sĩ, trong lòng kia cân đòn vẫn là đo đạc rất chuẩn. Tâm lý năm chắc dư Càn không còn ẩn nấp mình, trực tiếp hiện thân ra. Vào hắn hiện thân một khắc này, phía trước ba vị thiên quân tất cả đều một mặt cảnh giác quay đầu nhìn, thấy sau lưng không biết lúc nào thêm ra một vị hai phẩm tu sĩ, ba sắc mặt người tất cả đều lại biến. Người này đến các nàng đây mới phát ra được, điều này có ý vị gì bọn hắn đều hiểu, trước mắt vị này thần bí khách tới thực lực tương đương không tầm thường, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Ba người đang muốn chất vấn thời điểm, lúc thì trắng mang hiện lên, để bọn hắn có một nháy mắt bừng tinh thần, trở lại thanh lúc tỉnh lại ba người này, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn trở lại trên mặt đất. Rất minh hiển, trong khoảnh khắc đó, vị kia hai phẩm tu sĩ thi triển đại na di chi thuật mang ba người bọn họ mang ra. Cái này thực lực khủng bố để sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi lại ngưng trọng xuống tới, nháy mắt tiến đến một khối, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Dư Càn bên kia. Dưới đáy vật tiên là bạn tọa cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức biến mất vào bản tọa tầm mắt, nếu không, liền cả một đời lưu ở nơi đây đi. Dư Càn ngược lại phụ hai tay, giọng nói vô cùng để bệ nghệ bá đạo nói một câu. Sương một Thiên quân ba người lúc này gần như trăm miệng một lời thuốc ra, Dư Càn. Mới trong lòng đất xuống kia sáng không đủ, ngay lập tức vẫn chưa thấy rõ Dư Càn tướng mạo, hiện tại cái này dưới ban ngày ban mặt Trước mắt cái này vị trẻ tuổi rõ ràng chính là vị kia Trạm trưởng Phong Thiên Quân đại lý tự thiếu Khanh Dư Cản. Dù là trầm ổn như ba người bọn họ, giờ phút này cũng chấn kinh cảm, khó có thể tin nhìn xem Dư Cản. Gần như không thể ngôn ngữ cái chủng loại kia. Cái này sao có thể a? Dư Cản không phải tam phẩm tu vi a? Làm sao hiện tại liền nhị phẩm rồi? Mà lại cái này nhị phẩm thì thôi, hiện tại thực lực của đối phương minh hiện so ba người bọn họ đều muốn đến cường thịnh đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ba người bọn họ đầu có chút đứng máy, đối với Dư Cản cái này khủng bố tu hành tốc độ căn bản là nửa điểm không hiểu. Không có khả năng, làm sao có thể có người tốc độ như vậy tiến giai nhị phẩm? Không có khả năng. Một Tốc Thiên Quân hỏi, có phải là trước đó tin tức có sai? Hắn vốn là hai phẩm tu sĩ, cái này cũng có thể giải thích trường phong bị hắn chém giết sự thấy. Tin tức không có sai. Sưng Mục Thiên Quân sắc mặt khó coi nói, nhiều người nhìn như vậy, lúc ấy hắn đúng là tam phẩm trạng thái tối cao tu vi. Mục Tốc Thiên Quân thế giới quan sụp đổ một dạng tự lầm bấm căn bản cũng không dám tin tưởng dư cẩn thực lực bây giờ có thể cường hắn đến tình trạng như vậy. Loại chuyện này, thật là tuyên cổ không nghe thấy. Dư cẩn thấy ba người bọn họ vậy mà nhận ra mình, hắn trước là hơi kinh ngạc. Sau đó hiếp mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, trong đầu đọc qua một chút tư liệu, cuối cùng mới nhớ tới ba người này chính là kia Thiên Bắc Sơn mạch ba vị thiên quân. Trước đó chém giết vị kia Trường Phong Thiên quân về sau, Dư Cẩn chỉ lo lắng sẽ đưa tới Thiên Bắc Sơn mạch cái khác thiên quân trả thù để lấy phòng ngừa vạn nhất cùng tránh cho bị động tình huống, hắn về sau tìm những thiên quân này tư liệu cũng đều ghi xuống. Không nghĩ tới, vậy mà năng tại nơi này nhìn thấy bọn hắn. Thế giới này thật đúng là tiểu nhân quá phận. Dư Cẩn trực tiếp cười lạnh, không nghĩ tới vậy mà là các ngươi ba vị này thiên quân. Ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh khuyên một thiên quân a? Nói Dư Cản liền một mặt chế giễu nhìn xem Khuê Mộc nói, ngươi cái này trên thân lục y phục cùng nón xanh quả nhân không phụ ngươi nổi danh đường đường đại chư phu, mang mũ liền mang đi không ra mỗi ngày rống cái đồ biến thái một dạng mặc như vậy, ngươi không xấu hổ. Quả thực ném hai phẩm cảnh tu sĩ mặt núi. Đối mặt với Dư Cản kia không lưu tình chút nào niệm ai, Khuê Mộc tiên Quân chỉ cảm thấy đau nhức, quá đau. Trên mặt hắn nổi gần xanh, nhưng là vẫn chưa lộ mãng công kích loại hình chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Dư Cản, một mặt nét hiểm. Dư hơi kinh ngạc nhìn đối phương, vị Khuê Mộc Thiên Quân tự nhiên rõ ràng, chính là muốn hắn thương xẹo đến xem có thể hay không để hắn mất lý trí. Không nghĩ tới cái này lao huynh cả một đời nón xanh bóng tối bao trùm phía dưới vậy mà có thể nhìn được ngược lại là cái ẩn những người cái này người như vậy xác thực không thái hảo đối phó bây giờ tại cái này thần bí nơi chưa biết dư càng xác thực không nghĩ một người đối ba người này động tính làm lớn chuyện không nói đến lúc đó lại hấp dẫn khác đại lao chú ý liền không thái hảo hiện tại cái này khuê mục thiên quân tính tình liền càng kiên định hơn dư càng không nghĩ vào cái này động tâm lý của bọn hắn mà lại vốn là cùng những thiên quân này không có thủ gì hoán mà nói người trẻ tuổi ra khuyên ngươi không nên quá cuồng một túc thiên quân cũng là đen khuôn mặt đối dư càng lạnh lùng nói dư càng suy cười một tiếng Bản thiếu khanh làm việc cần muốn các ngươi những này sơn giả nát tu sĩ khoa tay một chân. Các ngươi cũng sững. Vừa dứt lời, Dư Càn trực tiếp tuấn phát lĩnh vực, to lớn trên bầu trời đột nhiên biến thành thanh minh chi sắc, kiếm ý ngập trời lĩnh vực chi lực phô thiên cái địa mang ba người bọn họ bao trùm trong đó. Một thanh tử lĩnh vực chi lực cấu thành trường kiếm treo vào ba người bọn họ đỉnh đầu. Nương theo lấy Dư Càn lạnh lùng thanh âm, Bản thiếu khanh nói, nơi này ta muốn cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba hơi sau khi còn ở chỗ này cho Bản thiếu khanh kiếm khai phong đi. Ba sắc mặt người nhau nhau đại biến cũng không phải bởi vì dư cản lời nói, mà là tinh khiết bởi vì dư cản kia cực kỳ cường hãn lĩnh vực chi lực. Bọn hắn đều là hai phẩm tu sĩ, đối lĩnh vực chi lực cường độ tự nhiên có mình một bộ đo đạc chuẩn tắc. Trước mắt tòa này kiếm khí lĩnh vực, nó ngang ngược chi bá đạo căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Cái này lĩnh vực chi lực chỉ là lặng lặng vào kia, ba người bọn họ liền đều bị áp chế thở không nổi, tựa như là chỗ sâu vô tận vực sâu cái chủng loại kia sợ hãi. Nhất là treo vào đỉnh đầu bọn họ đạo kiếm khí kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là bọn hắn biết, nếu là kiếm này rơi xuống, Ba người bọn họ mang không người còn sống, thậm chí bọn hắn cũng có thể cảm giác được coi như mình đem lĩnh vực thả ra, cũng sẽ vào một kiếm này bên trên hóa thành hư vô. Loại này đối với địch nhân cường đại cảm giác, loại này cao vị đối thấp vị nhân ép, để ba người bọn họ căn bản là sinh không nổi một chút lòng phản kháng. Bởi vì vì bọn họ biết, coi như ba người liên thủ sợ là cũng rất khó thủ thắng, mà một khi lạc bại chính là thân tử đạo tiêu. Nhìn xem đứng chắc tay, trên thân kiếm ý như trời bá đạo cường hãn dư cản. Bọn hắn không nghĩ cực, cũng không dám cực. Trước mắt vị này trẻ tuổi thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Liên tưởng tới đối phương vào tam phẩm thời điểm liền có thể kiếm chạm hai phẩm tu sĩ, kiếm chạm hai phẩm tu sĩ lĩnh vực. Như vậy hiện tại nhập nhị phẩm, thực lực này liền càng khó mà đánh giá để một cái khả năng bảo vật vẫn là không đáng. Ba người nhau nhau liền nghị thông suốt ở trong đó khớp nối, nói, chúng ta nguyện ý rời đi. Dư càng lần nữa kinh ngạc ba người này hiểu chuyện, không hổ là có thể tu luyện tới hai phẩm thiên nhân cảnh đồng thời vào người ăn người thiên bắc sơn mạch bên kia lẫn vào như thế mở. Cái này là người nhãn lực độc đáo cùng tiêu chuẩn xác thực có thể. Dư Cản tự nhiên cũng lùi vào cái này cùng ba người này, liều mạng đều là lao yêu quái bọn hắn cũng không giống như mình vừa rồi chém giết hai vị kia. Làm nhiều năm như vậy thì tồn, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại nếu là thật đánh lên, lĩnh vực động tính tuyệt đối sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến tính công gia. Như thế phân tích đến, dự cảm vẫn còn có chút hư. Chương 703. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. 2. Chương 703. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. 2. Liền, tay phải hắn dương nhẹ, trên trời kia to lớn lĩnh vực chi lực liền chớp mắt tiêu thẳng xuống rơi, ánh sáng sáng ngời lần nữa rơi vào. Xương Mục Thiên quân ba người lúc này mới đều nhẹ nhàng trở ra. Sơn Thủy có gặp lại, Dự Thiếu Khanh Chúng ta trước hết cáo từ rời đi." Cầm đầu sừng Mộc Thiên Quân dẫn đầu ôm quyến nói. Dư Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, đang nghĩ thả đối phương rời đi thời điểm, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đột ngột, lập tức lên tiếng nói, "Chờ một chút." Đối diện ba người rời đi động tác ngừng tạm đến, toàn bộ Đô Hữu chút cảnh giác nhìn xem Dư Cẩn. Dư Cẩn chỉ là ôn hòa cười nói, "Mấy vị không cần cần trương, bản thiếu khanh không phải lật lọng người, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi một chút Sư Mộc Thiên Quân ngươi." Dư Thiếu Khanh tỉnh ráng. Thiên Quân lần nữa ôn quyến nói, "Dư Cẩn trực tiếp hỏi, "Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là như thế nào tìm đến phía dưới cái chỗ kia?" Sư Mộ Tiên Quân sững sốt một chút, sau đó trầm ngâm nói: "Ta tu luyện công pháp đặc thù, một mực đối loại này âm linh lực tính chất hơi thở hoặc là vật tương đối nhạy cảm. Vừa mới lúc tiến vào liền cảm thấy được bên này, lúc này mới nghĩ đến tới xem một chút." Ồ, oh. Dư Càn nhiều hứng thú nhìn đối phương, tiếp tục hỏi: "Nói như vậy, vừa rồi phía dưới kia độ vật ngươi cũng nhìn thấy là cái gì? Cái này xác thực không biết." Sư Mộ Tiên Quân lắc đầu. Dư Càn giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, sau đó trực tiếp xuất ra một khối ngọc bài ném tới, nói: "Mang lên, nếu như ta có nhu cầu sẽ liên hệ các ngươi. Các ngươi có thể đi." Cuối cùng Bản thiếu khanh không hy vọng chuyện bên này lưu truyền sôi sùng sục. Minh Bạch, ba người lần nữa ôm xuống quyển, thủ hạ Ngọc Phù về sau liền hướng lúc đến phương hướng kích xạ rút đi. Dư Cẩn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ba người đi xa. Lưu Ngọc Phù mục đích cũng là rất đơn giản, vị kia Sừng một Thiên Quân đúng là một nhân tài, nếu là mình không hiểu rõ phía dưới đồ vật, còn có thể tư vấn một chút đối phương. Trọng yếu nhất chính là cho bọn hắn một cái thành khẩn cảnh cáo, để bọn hắn có khác quá nhiều tiểu tâm tư. Về phân lệnh bài này, Dư Cẩn căn bản không lo lắng đối phương không tùy thân mang theo. Bọn hắn đại bản doanh ngay tại Thiên Mạch, đều biết thật giận mình hạ chẳng đám ba người hoàn toàn rời đi về sau. Dư Càn cũng liền thu tầm mắt lại. Hắn hiện tại đối mình thực lực cũng coi là có tiến một bước nhận biết. Chỉ bằng vào lĩnh vực chi lực liền có thể chấn nhiếp ba vị thành danh đã lâu lao thiên quân, như thế đến xem, mình thực lực tuyệt không tầm thường hai phẩm tu sĩ có thể phản kháng. Dư Càn rất là hài lòng cái kết luận này, cả người lần nữa một đầu đâm vào dưới mặt đất. Chỗ xa xa, chạy như điên rất xa thiên quân tổ ba người cái này mới chậm rãi ngừng lại, bọn hắn giờ phút này bao nhiêu sắc mặt đều hết sức khó coi. Tới tay bảo vật bay không nói, Tôn Nghiêm hai chữ còn bị một người trẻ tuổi cho đè xuống đất hung hăng chà đạp. Ba người vậy mà lên không được liệu chết quyết tâm. Loại này nhát như chuột không có chút nào tôn nghiêm sự tình, từ bọn hắn trở thành thiên quân về sau liền gần như chưa từng có. Bây giờ đột nhiên như thế đến một lần, lại làm sao có thể không lòng tràn đầy biệt khuất. Chúng ta cứ như vậy tính rồi. Khuê một thiên quân không càm tâm nói. Thế nào, ngươi còn muốn trở về cùng người đánh một trận? Ta không ngăn cả ngươi, ngươi muốn đến thì đến. Một tốc thiên quân không cao hứng nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy kia dư cản mẹ nó vẫn là người. Ngươi nói với ta hắn là tiên nhân chuyển thế ta đều tin. Trước hết như vậy đi. Sương Mộc Thiên quân lúc này mới lên tiếng nói, vị Tiêu dư thiếu khanh thực lực đúng là thâm bất khả trắc, không là chúng ta có thể đối phó. Vật kia bất kể là cái gì, liền đều tắc phần này tìm đi. Còn có, hai ngươi miệng nghiêm một điểm, muốn là chuyện này chuyển đi để người dư thiếu khanh ghi hận bên trên. Quay đầu lại Thiên bác Sơn mạch tìm phiền toái chuyện kia liền không dễ làm. Lao phu còn muốn nhiều tự tại hai năm. Khuê một Thiên quân cùng vị kia Mộc Tốc Thiên quân mặc dù vẫn như cũ phẫn hận, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó hỏi, Tiêu dư cản cho chúng ta dùng để liên lạc Ngọc phủ là mấy cái ý tứ? Sưng Mục Thiên Quân hai mắt nhắm lại, đoán chừng là coi trọng Lao phu năng lực nếu như hắn cha không rõ đồ chơi kia đến cùng là cái gì, nói không chừng còn sẽ tới tìm Lao phu. Cái này ngược lại là rất có thể, cho nên ngài muốn chờ ở tại đây." Khuê Mục Thiên Quân hỏi. "Ừm, lão phu hiện tại đối những vật khác không có hứng thú, chỉ muốn chờ ở tại đây, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì." Sưng Mục Thiên Quân gật đầu nói. Khuê Mục cùng một Túc hai người lấp nhau, cuối cùng song song ôn quyển nói, "Vậy ta hai người liền không bồi ngại vào cái này chờ lấy trước đi xem một chút địa phương khác, có chuyện liên lạc lại được chứ. Tùy các ngươi, mình cẩn thận một chút chính là Nơi này đại năng đông đảo, người khác nói không chừng còn không bằng dư cản dễ nói chuyện như vậy. Sương Mục trả lời một câu. Ừm. Hai người khác chỉ là gật đầu, không nói gì thêm nữa, cùng nhau hướng một phương hướng khác bay đi. Chỉ là trải qua dư cản sự tỉnh, lần này hai người liền sợ hãi rất nhiều, lạng lẽ meo meo kể sát đất phi hành. Nơi này nhưng thật không phải là bên ngoài, ở bên ngoài bọn hắn đến chỗ nào đều có thể là mưa lằm gió, nhưng là ở đây, Tu Vi xem như thấp nhất nhất định phải cậu thả. Dưới mặt đất, Dư Càn rất nhanh liền lại đi tới sâu trong lòng đất cái kia hư không một dạng không gian ánh mắt lần nữa rơi vào kia lồng ánh sáng màu trắng bên trong kia vật đen như mực. Lưỡi bên trong tấm kia quyển ra cừu lần nữa trực tiếp nóng bỏng, lần này Dư Càn không dùng tu vi của mình áp chế nó. Không có chói buộc quyển da cừu trực tiếp hướng bên kia bay đi, giáng tại kia lồng ánh sáng màu trắng phía trên, kết nối chỗ phát ra xì xì thanh âm. Cái kia lồng ánh sáng màu trắng vậy mà trực tiếp bị hòa tan ra một cái lô hồng nhỏ, quyển da cừu liền cắm vào những hắc khí kia bên trong. Sau đó một giây sau, Dư Càn trực tiếp biến sắc, thầm kêu một tiếng không cần. Lại là kia lồng ánh sáng màu trắng bên trong hắc khí giờ phút này giống như là phát điên một dạng bằng tốc độ kinh người trực tiếp tuôn ra hướng bốn phía. To lớn hư không nháy mắt bị lấp đầy. Hắc khí còn tại liên tục không ngừng phun trào ra, dường như không có tận cùng một dạng. Theo hắc khí không ngừng tuôn ra, vào cái này có hạn không gian bên trong, hắc khí kia nồng độ càng ngày càng cao. Vừa mới phản ứng được dư cẩn cũng sớm đã mở một cái hộ thể lồng ánh sáng, nhưng là mặc dù như thế, hắn đã có thể cảm giác xung quanh vô tận băng lãnh hàn ý hướng mình đánh tới. Những hắc khí này âm linh lực thuộc tạc, dư Cản liền chưa từng cảm thụ như thế cường hàn âm linh lực. Ban đầu ở danh xưng quỷ đều phong đô thời điểm, đều không có cảm nhận được qua trình độ như vậy âm linh lực. Từ khi quỷ tu một đạo xuống dốc về sau, dạng này âm linh lực trên đời đoán chừng đều không có tiếp nhận bây giờ tại cái này hệ thế. Hiện tại thực hiện đi tới đều là lấy nồng đậm hấp vụn, dư cản cũng đều nhìn không thấy kia quyển ra cũ chạy đi đâu. Thân thức cảm giác lại không dám tùy ý ngoại phóng, sợ bị cái này âm linh lực ăn mòn. Nhìn xem xung quanh nồng độ còn đang lên cao hấp khí, dư cản sắc mặt bắt đầu chậm dai phun lên vẻ mặt trọng, hắn mơ hồ cảm thấy mình giống như gặp giấc dối, giống như có chút lỗ mãng. Vừa rồi kia lồng ánh sáng màu trắng rõ ràng chính là giam cầm những hắc khí này, đầu nguồn hiện tại cứ như vậy bị đánh vỡ đối với mình làm ra đến hậu quả, Dư càng có chút sợ náo đau, càng đau chính là hắn đang xoắn xuýt muốn hay không hiện tại trước hết chạy trốn được rồi. Bằng không đợi sẽ nghĩ chạy đều không cần chạy. Ngay tại Dư càng vào cái này ngắn ngủi xoắn xuýt thời điểm, trong đầu linh lục đột nhiên kim quang chiếu bắn đi ra, sau đó những hắc khí kia lại lần nữa giống như là phát điên một dạng hướng kim quang tràn vào đi. Dư càng đầu tiên là sững sau đó mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mừng như điên đang chết, linh lục vật này mình vậy mà kém chút tắc Cái này linh lục vốn là dựa vào chuyển hóa những này tà khí để bản nguyên chi lực. Yêu khí, ma khí, quỷ tu chờ một chút đều có thể thu nạp. Hiện tại cái này âm linh lực vốn là thuộc về phạm vi này. Tự nhiên là cái tùy tiện tu nạp chuyển hóa đều do một thời gian thật dài đều không thế nào chủ động dùng linh lục đi chuyển hóa những này bản nguyên chi lực, cấp quyền đều. Hiện tại Dư Cản cả người trầm tĩnh lại, rất là thành thơ nhìn xem linh lục vào kia điên cùng thu nạp những này âm linh lực, sau đó đem những này âm linh lực chuyển hóa thành bản nguyên chi lực chữa tiết kiệm. Cảm nhận được linh lực bên trong kia không ngừng thêm vào bản nguyên chi lực, Dư Cản có chút vui nở hoa. Hắn đang dồn mình bản nguyên tri lực đã một giọt đều không có hiện tại đang ngủ gật, gối đầu liền đến. Sau đó, cái này dưới lòng đất hư không liền hình thành một bộ tương đương cân bằng hình tượng. Đại lượng tinh túy vô cùng âm linh lực đang liên tục không ngừng từ cái kia không biết nơi nào đầu nguồn trào ra. Sau đó linh lục không ngừng thu nạp chuyển đổi, trực tiếp hình thành một loại cân bằng phản ứng hóa học quá trình. Chương 704: Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. 3. Chương 704: Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá cuồng. 3. Dư Càn liền không nhúc nhích vào loại kia, nửa điểm đều không nóng nảy cái chủng loại kia. Cứ như vậy Chờ vẹn chờ có ít khắc đồng hồ thời gian về sau, kia xa sa không ngừng xuất hiện âm linh lực lúc này mới dừng lại. Theo linh lục đem cuối cùng một sợi âm linh lực chuyển hóa hoàn tất về sau, trung quanh liền lại khôi phục thành ban sơ dáng vẻ, Dư Càn đầu tiên là nhìn xuống linh lục bên trong kia sung mãn không ra dáng bản nguyên tri lực, trong lòng đô thị vui mừng quá đỗi. Như thế lao nhiều vốn liếng đủ hắn một đoạn thời gian rất dài tu luyện như thế xung tốc kho đạn thậm chí đều không kém hơn vào huyền cảnh tu nạp một lần kia. Cái này khiến Dư Càn càng thêm tò cuộc là thứ gì có thể sinh ra nhiều như vậy âm linh lực. Hắn mang thần thức từ linh lục bên trong rút ra ra, sau đó triệt tiêu trên thân vòng phòng hộ Lúc này mới hướng bên kia đầu nguồn đi đến. Lông ánh sáng màu trắng đã biến mất không thấy gì nữa, ở trong đó màu đen hơi thở cũng cũng không thấy. Chỉ có một cái quyển da cũ nổi đồng bền giữa không chúng tản ra u mang. Và quyển da cũ bên cạnh có hai hạt hạt trâu màu đen bộ dáng đồ vật, dư càng chỉ là liếc mắt nhìn, tinh thần kém chút liền không có bị thu nạp vào đi. Trong lòng của hắn giật mình, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Kia không đang chú ý hai hạt trâu màu đen lại có như vậy lớn ma lực, trên đó không chỉ có tản ra loại kia có thể ngưng kết thần hồn âm linh lực, càng là có loại quỷ dị hấp lực. Nếu là nhìn nhiều một hồi, chưa chừng thần hồn đều có thể bị hấp dẫn đi cái chủng loại kia. Dư Càn sắc mặt phá lệ nghiêm trọng, không dám nhìn nhiều kia hai hạt hạt trâu màu đen, chỉ là không ngừng một đạo một đạo pháp quyết hướng hai hạt hạt trâu bên kia đánh tới. Thằng đến mang kia hai hạt trâu tử lý 3 tầng 3 tầng ngoài khóa đấy pháp quyết, cuối cùng lại cầm một chút đạo gia cực phẩm phù lục dán đi lên về sau, hết thể mới tính bình thường. Kia hai hạt hạt trâu màu đen vào như thế nghiêm phòng tử thủ xuống biến cùng tục vật không khác nhau chút nào, Dư Càn lúc này mới yên tâm tiến lên mang hai hạt hạt trâu màu đen cầm lên. Hiện tại lại cầm ở trong tay, lại không có bất kỳ khác thường gì, nhưng là Dư Càn biết, cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì thứ này chính là vừa rồi kia liên tục không ngừng âm linh lực đồng ngân. Nếu không phải vừa rồi linh lục mang nó ép một giọt không dư thừa, dư cẩn không phải thường hữu lý do hoài nghi cái đồ chơi này, liền không phải mình có thể đụng cái chủng loại kia. Bởi vì cái đồ chơi này âm linh lực đều đã bị ép khô thế nhưng là không thêm cấm chế dưới tình huống nhưng như cũ có như thế lớn quỷ dị năng lực. Dư cẩn đem hạt trâu lại trong tay thưởng thức một hồi, không dám đánh mở nhìn. Về sau liền tạm thời trước thu vào, chờ sau này nhìn xem có thể hay không tra được rốt cuộc là thứ gì. Dù sao khẳng định là cái phẩm chất cực cao bảo vật không có chạy. Thu hồi hạt châu về sau, Dư Càn lúc này mới cầm qua tấm kia quyển gia cửu nhìn lại. Kết quả sắc cùng tính chất hiện tại nghiêm nhiên biến thành mình tấm kia bộ dáng. Nói cách khác tề giáp thanh chương này quyển gia cửu hiện tại cũng bị kích hoạt rồi. Dư Càn mang linh lục bên trong kim quang bao trùm vào trong mắt nhìn về phía quyển gia cửu 6 đạo tiên quyển âm cuốn hạ, Thương Ngô tiên người chỉ bảo, nó tu luyện phúc địa bí tri. Theo tiên đạo cùng nhau vỡ vụt, lấy 6 đạo làm cơ sở, thành 6 phần tầng quyển. Cuốn này ghi chép tâm chí bí thuật, đạm hồn chi thuật, hồn tri thuật âm linh có thể tu luyện vô thượng thần hồn, tu luyện tới cảnh giới chi cao, nhưng ngưng kết vô tướng thần hồn nhưng hóa. Lấy nhân tộc thân thể tu luyện này bí thuật, uy tàng cảnh trở lên có thể tu luyện. Nhìn xem linh lục đối cái này Tề Giáp Thanh chương này quyển ra cựu phân tích, chỉ có thể nói ngoại trừ thuộc tính cùng bí thuật không giống, cái khác giống nhau như lúc. Mình trước đó kích phát tấm kia yêu quyển thời điểm liền đoán rằng qua Tề Giáp Thanh trong tay tấm kia là quỷ quyển, hiện tại thật đúng là xuất nhập không lớn. Cái này âm quyển so quỷ quyển phạm vi cao cấp hơn một chút, bởi vì quỷ tu vốn là lệ thuộc vào âm linh nhất tộc. Cái này âm quyển chính là bao tu, mà lại phía trên này bí thuật nhìn xem giống như cũng rất lợi hại dáng vẻ. Yêu quyển có thể nói là thể, như vậy chương này chính là rèn hồn. Nói thật, Dư Càn kỳ thật đối cái này bí thuật không có hứng thú gì, hắn đến nay còn chưa có bắt đầu tu luyện kia trăm mạch chi thuật. Trước đó lúc đầu định đem quy ra tinh huyết rút ra một chút thử một lần, nhưng lại luôn cấp quên chuyện này. Hiện tại lại tới cái này Đạm hồn chi thuật. Dư Càn luôn cảm thấy cái này bí thuật có chút tà ác quá mức. Hiểu rõ xong trương này quyển ra cựu thuộc tính về sau, Dư Càn mới đem thu vào. Từ trước mắt đến xem, cái này quy ra cựu đều là muốn đặc địa điểm mới có thể kích phát. Nói cách khác, còn lại cái khác bốn cái cũng là như thế. Vậy phải như thế nào kích phát? Hoặc là nói, hiện tại có hay không kích phát thành công rồi? Những này điểm Dư Càn chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, bởi vì hắn biết bất kể còn lại 4 chương chỗ tại trạng thái gì, người khác đều là xem không hiểu. Không có linh lục căn bản là xem không hiểu. Dư Càn hiện tại chỗ vẫn còn nghĩ liên quan tới cái này thương nô tiên người. Cái này 6 tấm quyển gia cựu là mở ra thương nô tiên người động phủ chìa khóa. Cái này thương nô tiên người đến cùng là lai lịch gì, động phủ của hắn lại ở nơi nào. Dư Càn lại nhìn một chút chung quanh, theo lý thuyết trong này tồn tại so huyền cảnh còn lợi hại hơn dáng vẻ. Dư càng hiện tại cơ bản có thể xác định địa phương thần bí này cùng tiên nhân có quan hệ chính là không biết có phải hay không là cùng cái kia thương nô tiên người có quan hệ Tuy nhiên những này tạm thời đều không rõ ràng dư càng cũng không còn quá nhiều suy nghĩ gì cái này sáu đạo thuật quyền âm quyền có thể giải tỏa mở hắn vẫn là rất hài lòng chỉ ít cái này cấp trên ghi chép bí thuật cùng chìa khóa hai điểm này thuộc tính liền đủ về sau sự tình hữu Duyên lại nói dư càng cuối cùng quét mắt cái này dưới mặt đất hư không xác nhận lại không có bất kỳ vật gì về sau hắn liền trực tiếp thoát ra mặt đất đi trở về mặt đất về sau trung quanh không có người cùng vừa rồi một dạng Dư Cẩn nhìn xuống tứ phía, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự không biết nên đi phương hướng nào. Cái này Kha Chấn Bang Hạ Lạc hắn là thật là không biết, cũng không thể giống con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn, đến lúc đó lại chọc tới cái gì không thể chêu vào liền không thái hảo. Cho nên khi xuống cần gấp nhất liền là như thế nào xác định Kha Chấn Bang Hạ Lạc. Theo lý thuyết, Kha Chấn Bang kia nhóm người đều là trên đời lợi hại nhất tu sĩ, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, vô thanh vô tức không có khả năng. Chỉ cần người ở đây, liền nhất định có thể tìm tới đáng tiếc lần này tới bên này không có đem Kha Chấn thần hồn lệnh bài mang đến, lúc đầu coi là chỉ là một lần đơn giản bối quăng. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp bị đưa đến nơi này. Nếu là biết điểm này, đem Kha trấn băng thần hồn lệnh bài mang vào có lẽ có thể dễ dàng tìm tới đối phương. Tấu chương xong, chương 705. Trong mắt người ta là kia tham sống sợ chết người. 1. Chương 705. Trong mắt người ta là kia tham sống sợ chết người. Dư Cẩn thu hồi những này suy nghĩ, định dùng nộc nhất thảm thức lục soát biện pháp tìm người. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ làm việc này không tính khó. Nghĩ đến chỗ này, Dư Cẩn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng lên tận trời. Thế nhưng là, Dư Cẩn vừa bay đến không trung, sắc mặt trực tiếp lại biến Sau đó ngo từ vòng tay chữ vật xuất ra một khối vàng óng ngọc phù ra. Khối ngọc phù này là cùng Diệp Tiễn Di đặc thù liên hệ ngọc phù, lẫn nhau ở giữa năng lực cảm ứng mạnh phi thường. Hiện tại ngọc phù này đang lóe lên lóe lên nhảy lên. Rõ ràng chính là tỏ rõ Diệp Tiễn Di ngay tại mình số trong phạm vi trong tầm. Ngọc phù này thế nhưng là tương đương chân quý dư cản từ khâm thiên dám lao dám chính bên kia lấy được. Lúc ấy Bạch Liên giáo cấm điệu bởi vì cái gì không hiểu chấn động dị biến để Diệp Tiễn Di vội vàng chạy trở về Bạch Liên giáo. Thấy ngõ lại không vào. Dư Cẩn nhiều ít vẫn là rất lo lắng liền đem đôi này ngọc phù nó bên trong một cái cho Diệp Tiễn Di để nó có bất kỳ xử lý không được tình huống lập tức liên hệ mình, lúc này mới yên tâm. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà tại nơi này có thể cảm ứng được Diệp Tiễn Di. Cái này sao có thể? Diệp Tiễn Di hiện tại ở xa Bạch Liên giáo bên kia. Lại nói thực lực của nàng tuy nhiên tứ phẩm tu vi, làm sao có thể lại tới đây? Dư Cẩn ý nghĩ đầu tiên chính là Diệp Tiễn Di sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nghĩ đến đây, hắn lập tức có chút nóng nảy. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hướng cảm ứng phương hướng bay đi, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái. Ngay tại hắn phi hành thời điểm, cũng phát hiện một cái khác khối ngọc bội cũng hướng phía hắn lao vụụt một tới, tốc độ thậm chí không yếu hơn mình, nhìn thấy loại tình huống này, Dư Càn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thâm tư cũng càng thêm ngưng trọng lên. Hắn không dám nghĩ nếu là Diệp Tiễn gì thật xảy ra chuyện gì, hắn nên như thế nào. Mấy trong giặm lộ trình đối hai vị tương hướng mà đi hai phẩm tu sĩ tới nói rất gần, thời gian qua một lát sau Dư Càn liền cùng đối phương chạm mặt. Sau đó, Dư Càn cả người trực tiếp ngộng bức đứng tại không trùng, biểu lộ khoa trương dùng động không ra dáng nhìn đứng ở mình người đối diện. Cái này mẹ nó là Diệp Tiễn gì? Dư Càn đầy trong đầu chỉ còn lại cái này, một cái muốn bạo nói tục suy nghĩ. Thiếu nữ trước mắt mặc toàn thân áo trắng, tư thái dài nhỏ linh lung, tóc trải thành đơn giản bình búi tóc, từng tia từng sợi từ hai bên phân rủ xuống. Khuôn mặt nhỏ thanh lệ xuất trần, giống như mới lột đầu gấu. Thiếu nữ trước mắt Dư càng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn chính là hoàn toàn Diệp Tiễn Di bộ dáng. Nhưng là nó thần thái cùng khí chất lại biến để Dư càng có chút mạch phát lên, trước kia Diệp Tiễn Di mặc dù cũng là thanh lãnh tính tử, nhưng là bên ngoài lạnh bên trong thuần. Nhất là đang cùng mình ở lâu về sau, đối với mình vẫn duy trì loại kia nhà bên nữ hải cái chủng loại kia cảm giác gớm áp cảm giác. Nhưng lạ bây giờ lại biến có chút xa xôi tựa như là từ trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ rơi vào trước mặt của mình, kia phiêu miểu khí chất để dư Cản không tự giác có tự ti mà cảm. Trọng yếu nhất liền là đối phương thực lực bây giờ, vậy mà trực tiếp nhập hai phần cảnh. Cái này khiến dư Cản căn bản là không thể nào tiếp thu được, Diệp Tiền Di Thiên Phú tu luyện của nàng mặc dù thập phần cường đại, nhưng là dù sao không như chính mình dạng này đột hắc. Làm sao có thể cứ như vậy từ 4 phẩm cảnh vượt qua đến hai phần cảnh? Tốc độ như vậy, hắn dư Cản treo mở như thế lớn cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, dư Cản hiện tại cũng không có kinh hỉ, kinh hai chiếm đa số. Thậm chí trong đầu còn mười phần ngờ trục lên, hoài nghi Diệp Tiên Di có phải hay không bị cái nào đó đại năng cho trực tiếp xâm chiếm thần hồn. Nhớ tới lúc trước Bạch Liên giáo cấm địa đột nhiên xảy ra chuyện, Dư Cản càng, càng nghĩ càng có loại khả năng này. Hắn trực tiếp sắc mặt hắc trầm nhìn xem Diệp Tiên Di, lập tức phun ra kêu bính nhẹ nhàng phi kiếm nắm ở trong tay, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Tiên Di. Ngươi làm gì? Diệp Tiên Di kỳ quái nhìn xem Dư Cản, hỏi một câu. Dư Cản sững suốt một chút, ngươi thật sự là Tiên Di? Không phải đâu. Không phải, ngươi chờ một chút, ngươi làm sao có thể liền nhị phần rồi? Ta không hiểu. Chuyện này kỳ thật cũng quả thật có chút thần diệu. Diệp Tiễn Di lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Nhìn đối phương cái này thanh tịnh như suối nước tiêu dung, dư cảm những cái kia cảnh giác kỳ thật cũng không còn. Bởi vì cái này xác thực xác thực cắt chính là Diệp Tiễn Di tiêu dung. Không sai chút nào, cảm giác càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn thật sự là bị người xâm chiếm thần hồn, là không thể nào làm được tình trạng này." Dư cản tranh thủ thời gian thu hồi phi kiếm, lập tức đi tới khoảng cách gần nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tiễn Di, kỳ quái hỏi: "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tinh tế nói với ta một chút. Ngươi làm sao lại vào cái này, lại thế nào thực lực tiến giai thành cái dạng này?" Diệp Di đang muốn mở miệng nói chuyện. Dư Càn lại nói, "Chờ một chút, nơi này quá dễ thấy, chúng ta xuống dưới nói." Nói, Dư Càn liền lôi kéo Diệp Tiễn Di cổ tay đột nhập phía dưới một đỉnh núi nhỏ bên trên, sau đó sóng vai ngồi vào cỏ xanh như tấm đệm bên vách núi, thuần thụ lấy trước mắt tốt đẹp sân hạ. Diệp Tiễn Di lúc này mới chậm rãi đem nàng vào bí cảnh bên trong trải qua toàn bộ cùng Dư Càn nói một lần, một điểm không có che giấu cái chủng loại kia đối với Dư Càn, nàng không có khả năng có bất kỳ dấu vết nào, càng không khả năng có bất kỳ không tín nghiệm. Toàn bộ nói hết ra, Dư Càn còn có thể giúp mình đề nghị một chút tiếp xuống nên làm như thế nào tốt chính mình sư tổ chuyện kia. Nghe Diệp Tiễn Di kia thanh tĩnh thanh tuyến từ từ nói giải quyết tình mà mượn, Dư Cẩn hắn nghe sững sốt một chút chờ Diệp Tiễn Di tất cả đều sau khi nói xong, Dư Cẩn còn ở vào thật lâu trong rung động. Cái trước cũng không có quấy rầy Dư Cẩn suy nghĩ, chỉ là lặng lặng ngồi tiếp ngồi. Nàng biết, chuyện này xác thực không thể tưởng tượng lại khoa trường, trong lúc nhất thời không chịu nhận phi thường bình thường. Liền ngay cả Diệp Thiền Di nàng mình bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, nhiều khi luôn luôn sẽ trong thoáng chốc tưởng rằng không phải còn đang nằm mơ. Cho nên, ngươi nói là ngươi vào nhà mình cấm địa lúc tu luyện, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen đen ngươi đến một cái thần bí không gian. Đúng thế. Mà cái này thần bí không gian còn có một vị tiên nhân, tiên nhân chân chính. Cái này tiên nhân còn cùng Bạch Liên giáo có lớn lao nguồn gốc. Đúng thế. Năm đó tiên đạo sụp đổ cũng là bởi vì thiên ngoại yêu ma xâm lấn đưa đến, mà lúc đó tiên nhân gần như tất cả đều chết tử, liền lưu lại hai vị chấn thủ nhân gian, Thử Phu tiên nhân cùng Lạc Ca tiên nhân. Đúng thế. Hai vị này tiên nhân chấn thủ chính là hai tòa tiên cảnh, một tòa là từ Thương nô tiên nhân hóa thân thương nô tiên cảnh cùng Thiên Huyền tiên nhân hóa thân thiên huyền cảnh. Đúng thế. Hiện tại thiên huyền trong tiên cảnh yêu ma chi nhãn phát sinh dị động. Phóng Bế Tiên Hồn vô số năm tử phu tiên nhân tỉnh lại, sau đó đem ngươi cái này xem như hắn chuyển nhân tồn tại đưa đến Tiên Huyền Tiên cảnh đồng thời chuyển cho ngươi vô thượng thần thông, giúp ngươi đột phá đến hai phần cảnh, sau đó muốn ngươi tới đây thương ngô tiên cảnh tìm kiếm lạc ca tiên tử hạ lạc. Sau đó ngăn cản kia cái gọi là ma hồn cho tàn lại cháy. Đúng thế. Cho nên, nơi này là thương ngô tiên cảnh, mà ngươi mới từ tiên huyền tiên cảnh trở về. Nhưng là thương ngô tiên người cùng tiên huyền tiên nhân tiên hồn rất đều có thể năng tại tìm kiếm tiên lộ quá trình bên trong chôn vùi rồi. Đúng thế mà Tử Phu Tiên nhân lại lấy cuối cùng dầu hết đèn tắt thân thể hoàn toàn trấn áp yêu ma chi nhãn đồng thời phong bế thiên huyền tiên cảnh. Đúng thế, cho nên, hiện ở trên đời này liền có thể nói chỉ có một vị Lạc Ca tiên tử còn sống, mà ngươi muốn tìm tới nàng, vị này cuối cùng tiên nhân. Đúng thế. Thiên Di, ngươi có phải hay không lời nói quyển tiểu thuyết nhìn nhiều? Dư Càn cuối cùng nhịn không được nhà ra một câu. Diệp Thiên Di lập tức sạm mặt lại, đang muốn phản bác thời điểm, Dư Càn tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Nói đùa, nói đùa, ta khẳng định là tin tưởng ngươi. Cái là chuyện này ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của ta, ngươi cho ta một chút thời gian rãi." Diệp Tiên Di nhẹ nhàng gật đầu, Dư Càn liền lâm vào thật sâu suy tư. Như Diệp Tiên Di nói là thật kia rất nhiều chuyện Dư Càn liền nghĩ thông suốt. Kia huyền cảnh rất có thể chính là ngày đó huyền thiên cảnh. Lúc trước mình thu nạp bản nguyên chi lực chỗ rất có thể chính là Yêu Ma kia chi nhãn chỗ. Chắc không được, lúc ấy Yêu Ma kia chi nhãn buộc phát kinh thiên động địa như vậy, chỉ là cuối cùng vẫn là bị tiên cảnh chi năng cho chấn áp trở về. Dư Càn là thật không nghĩ tới Yêu Ma kia chi nhãn địa vị như thế lớn, vậy mà là ngay cả tiên nhân đều đánh không lại thiên ma trỗ mang theo đến. Lúc trước mình còn ngốc ngốc vào kia chỗ sâu mang lâu như vậy. Nếu không phải tiên cảnh ép, sợ là mình cũng phải bị ăn mòn thành yêu ma. Cho nên, chính mình lúc trước cùng công tôn Nghiên đi cái kia tiên nhân động phủ rất có thể là vị kia Thiên Huyền Tiên nhân lưu lại. Bởi vì vừa rồi Diệp Tiễn Di đề cập vị trí kia phu tiên nhân sợ tại địa cũng không phải là lúc trước mình tiến vào cái kia lậu phủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực rất có thể là vị kia Thiên Huyền Tiên nhân lưu lại động phủ. Mà lại hắn lưu lại ba cái kia uy lực mạnh mẽ vô cùng tiên thuật, bây giờ quay đầu nhìn xem rõ ràng chính là châm đối thiên ma ác kia vô cấu chi thể chính là dùng tiên lôi hoặc là thiên lôi luệ thể, cuối cùng nhục thân thành thánh, ma khó xong. Kìa cương Lôi chi thuật càng là chí dương vô cùng đã tạm a, Chu Diêu Túy, phá ma chưởng. Dựa theo linh lục nói, năm đó tiên ma đại chiến thời điểm, cái này Cương Lôi chi thuật lập xuống đầy trời lại công. Lúc ấy Dư Càn nhìn thấy linh lục giới thiệu còn không hiểu cái này tiên ma đại chiến là thứ đồ gì, bây giờ nghĩ lại, đoán chừng chính là Diệp Tiền Di nói lần này. Bất kể là vô cấu chi thể vẫn là Cương Lôi chi thuật cái này hai môn tiên thuật đều là giữ lại Chu Sát Thiên Ma dùng. Còn lại cái kia thanh minh kiếm thuật, Dư Càn hiện tại cho rằng đoán chừng chính là vị Tiệt Thiên Huyền Tiên nhân bản pháp. Này thuật uy lực hắn là biết rõ và mình chỉ có chỉ là bốn sợi tiên linh chi khí dưới tình huống liền rượi vào lấy cái này kiếm thuật không đâu được nổi, vượt cấp giết người như là của nước. Nghĩ như thế, lúc trước vị Tiêu Thiên Huyền Tiên nhân lưu lại cái này ba môn tiên thuật nguyên do chính là vì phòng ngửa những ma khí kia hoặc là thiên ma lần nữa làm hại nhân gian. Lúc ấy được đến cái này ba môn tiên thuật về sau, Dư Cẩn còn cảm thấy ngoại trừ kiếm thuật, mà khác hai cái thực tế là quá mức ngân gà. Dù sao hiện ở trên đời này, những cái kia yêu tu ma tu cây hắn liền không hề nói gì quyền, Dư Cẩn cho tới nay địch nhân cũng đều là nhân tộc tu sĩ. Cho nên, kia hai môn tiên thuật cơ bản cũng rất ít dùng đến. Thì ra trở ở tại đây chính mình. Dư căn hiện tại may mắn mình trước đó nhàn thời điểm không dùng một phần nhỏ thiên lôi rèn luyện mình vô cấu chi thể, cũng không dùng một phần nhỏ thiên lôi tu luyện kia cương lôi chi thuật. Hiện tại cái này hai đạo tiên thuật hắn xem như rất quen thuộc có thể lấy ra dùng. Nghĩ đến cái này ngay cả tiên nhân đều không có cách nào thiên ma, có cái này hai đạo tiên thuật bản thân, dư căn nhiều ít vẫn là nhiều chút cảm giác an toàn. Mặt khác chính là, cũng xác định thương nô tiên người sát thực tồn tại, mà lại nơi đây chính là thương nô tiên người tiên khu biến thành trấn áp thiên ma tàn hồn chô đó chính là nói Cái này Thương ngô Tiên người xác thực cũng có khả năng giống vị kia Thiên Huyền Tiên nhân một dạng lưu lại một tòa động phủ xuống tới. Kia sáu đạo quyến gia cửu chính là mở ra kia động phủ nơi mấu chốt. Vị này Thương Lô Tiên người thực lực dư cản vẫn là có cái đánh giá, xem chừng chính là khi đó cuối cùng một nhóm tiên nhân bên trong mạnh nhất tồn tại. Nếu không cũng sẽ không liền hắn cùng Thiên Huyền hai người từ thiên ngoại còn sống trở về. Cũng là hắn cùng tiên Huyền hai người liều chết trảm kia vị cuối cùng tiên ma, đồng thời hắn trấn áp ma hồn càng là mấu nhất. Cho nên, vị này Thương Lô Tiên người khả năng rất lớn liền là lúc trước mạnh nhất vị kia tiên nhân, nói như vậy Hắn lưu lại trong động phủ chẳng phải là có thể có càng mạnh tiên thuật tồn tại. Dư Càn không giống người khác, người khác xem không hiểu cái này tiên ra ngôn ngữ, nhưng là mình có linh lục có thể phiên dịch. Cho nên kia động phủ đối với hắn mà nói chính là bảo vật siêu đẳng. Hắn tin tưởng, thiên địa này xuống có thể nhìn hiểu thương nô tiên người vật lưu lại đoán chừng chỉ có chính mình. Chờ một chút, Diệp Tiền Di đoán chừng cũng coi như một cái. Nàng dù sao được vị trí kia phu tiên nhân dốc túi tương thụ, nhìn hiểu cũng bình thường. Nghĩ tới chỗ này, Dư Càn lại khó được ao ước lên Diệp Tiền Di khí vận. Người nói, trong nhà tu luyện định, đánh lây đánh lấy liền đạt được một vị tiên nhân thừa. Tu vi còn trực tiếp đột phi manh tiến, nhảy lên trở thành trên đời này cao cấp nhất tồn tại. Loại sự tình này nói ra ai mà tin? Cơ duyên như vậy là thật là khoa trương quá phận. Dư Cản chính hắn tuy nói có lớn treo ở thân, nhưng là kỳ thật một đường này tu hành đi tới, cũng là chịu không ít khổ đầu. Trong lúc đó chuẩn bị cùng tu luyện càng là không thiếu gian khổ. Nào có giống Diệp Tiễn Di như vậy thoải mái. Thật cơ duyên loại sự tình này xác thực thần diệu vô cùng. Chương 706. Trong mắt người ta là kia tham sống sợ chết người, hai. Chương 706. Trong mắt người ta là kẻ tham sống sợ chết người, hai. Tuy nhiên hâm mộ thì hâm mộ Dư Cẩn vẫn là vô cùng thay Diệp Tiễn Di vui vẻ. Có thực lực như vậy không chỉ có không còn cần muốn lo lắng an toàn của nàng, vào nhiều khi còn có thể cấp cho mình tương đối lớn trợ lực. Nhìn trước mắt Diệp Tiễn Di cái này bởi vì cảnh giới tăng lên, cùng toàn bộ tu hành tầm mắt cách cục mở ra, cả người khí chất đúng là cùng trước kia kém rất nhiều rất nhiều. Dư Cẩn nhiều ít vẫn là hơi xúc động cái này vận mệnh chỗ thần kỳ. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở chợ quỷ tướng kết bạn, sau đó mua một lần máy xay gió, chơi khổng Minh đăng hai người thiếu niên nam nữ bây giờ lại đều đã đứng tại tầng cao nhất vị trí bên trên. Cảm khái về sau, Dư Cẩn cũng liền thu hồi mình tâm tư. Hiện tại hắn đối mặt có 3 chuyện. Việc thứ nhất liền vẫn là Kha trấn bang, tìm tới Kha Lao đồng thời trợ giúp hắn thoát khốn. Việc thứ hai chính là tận khả năng nhìn xem có thể hay không tìm tới thương nô tiên người lập vũ. Chỉ là mình bây giờ chỉ có 2 cái quyển gia cửu, cũng không biết có đủ hay không dùng, thiên hạ này như thế lớn, ai biết còn lại cái khác 4 cái sẽ vào ai nơi đó. Cái có thể đến lúc đó đợi nhìn Ki Hằng nói. Thứ ba kiện chính là trợ giúp Diệp Tiên Di, cô nàng này hiện tại là mang theo sứ mệnh đến cái này, biến mình quả thật đến trợ giúp nàng. Dù sao thật là có rất lớn nguy hiểm, nhưng mà năm đó dẫn đến tiên đạo sụp đổ tiên ma hồn. Dư Càn làm sao có thể yên tâm? Cái này Diệp Tiên Di làm người Dư Càn cũng biết, biết đối phương là cái trọng cam kết, có ân tất báo người. Vị trí kia phu tiên nhân tính thế nào cũng là sư tổ của nàng thêm ân sư ân sư di mệnh, nàng nhất định sẽ giúp bận làm đến. Dư Càn lại không thể không khiến người ta làm cái này chuyện nguy hiểm, như vậy liền chỉ còn lại hỗ trợ con đường này. Nghĩ rõ ràng những này, Dư Càn mới dùng cảm khái ngựa khi nói, "Tiên Di à, ngươi cái này trải qua đủ để tính được là là Thiên Cổ Kỳ đàm. Diệp Tiên Di ấm điểm cười cười, cũng không có phản bác Dư Càn cái này lý do thoái thác. Vị trí kia phu tiền bối có nói làm sao tìm được vị này Lạc Ca tiên tử sao? Dư Càn đi vào chính đệ, hỏi một câu. Diệp Thiên Di xuất ra một viên minh châu nói, "Đây là tiền bối giao cho ta, nếu như Lạc Ca tiền bối còn ở nơi này, có thể cảm ứng được, hiện tại nhưng lại không có có phản ứng gì." Dư càng khẽ giật mình, nhỏ giọng hỏi, "Cho nên loại tình huống này là vị kia Lạc Ca tiên tử không vào nhân thế vẫn là?" Diệp Thiên Di thở dài một tiếng, tỷ lệ lớn là qua đời xác suất nhỏ là bị vây ở cái nào đó hạt châu này đều không cảm ứng được địa phương bên trong. Dư Càn một tiếng, "Yên tâm, cái này Lạc Ca tiền bối dù sao cũng là tiên nhân." tụ đoạn thông tiên, không có dễ dàng như vậy qua đời. Có lẽ là bị cái gì vây khốn. Bất quá, nếu như tới nói, nếu là cuối cùng thật không liên lạc được vị này Lạc Ca tiền bối, vậy ngươi dự định như thế nào? Diệp Thiên Di lắc đầu, ta cũng không biết. Tử phu sư tổ hắn chỉ có liên hệ Lạc Ca tiền bối phương thức, nhưng là đối thương nô tiên cảnh sự tình hắn là hoàn toàn không biết. Tiên ma hồn trấn áp ở đâu hắn càng là không biết. Nếu là thật sự không liên lạc được Lạc Ca tiền bối, cái kia chỉ có thể ta chậm rãi tìm kiếm kia ma hồn bị chỗ, sau đó bảo đảm cái này ma hồn không có thể làm hại. Tốt, ta giúp ngươi." Dư cười khô nói. Cái này không được, loại sự tình này vẫn là quá nguy hiểm." Diệp Thiên Di trực tiếp cự tuyệt nói. "Thế nào, trong mắt ngươi ta chính là kia tham sống sợ chết người, không phải sao?" Diệp Thiên Di hỏi ngược một câu. Dư Càn mặt đỏ lên, rất nhanh liền phản bác, "Ta dư mỗi người đối ai cũng có thể tham sống sợ chết, duy chỉ có ngươi ngoại trừ. Ngươi chớ xem thường ta. Chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi để ta làm sao yên tâm ngươi đi một mình đối mặt xử lý. Ngươi nếu là thật có nguy hiểm, ta nên làm cái gì? Chúng ta kia còn không có xuất thế hải tử nên làm cái gì?" Diệp Di có một chút đỏ mặt trên thân cổ này, tiên khí trực tiếp không còn sót lại chút gì. Tựa như là bị kéo vào thế gian tinh linh, nhìn xem dư cản nói không ra lời. Ai cùng ngươi có hải tử a? Vậy sau này nhưng khó mà nói chắc được sự tình. Dư cản như cái lưu manh đồng dạng, hi hi ha ha bỏ qua câu nói này, kế mà nói rằng, ngươi yên tâm, chuyện này ta giúp định ngươi. Ta hiện tại rất mạnh, có thể giúp đỡ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi được cái gì tiên nhân truyền thừa đã cảm thấy so với ta mạnh hơn. Nói cho ngươi, ta hai thật làm, ngươi khẳng định chơi không lại ta. Nghe thấy dư cản, Diệp Tiền Di nơi nào còn có cái gì tâm lý yếu thắng, cái là thuần túy để dư cản quyết sách cùng lời nói mà cảm động thôi. Nang cũng biết dư cản tính tỉnh, hắn mặc dù nhiều khi vô sĩ một chút, nhưng là quyết định sự tình không phải mình răm ba câu có thể phủ quyết đã vào cái này, đụng phải vậy cũng chỉ có thể hai người cùng một chỗ cùng tiến thối. Sau đó, Diệp Thiên Di tò mò nhìn dư cản, "Ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi chạy thế nào cái này đến mà lại tu vi cũng đến nhị phẩm? Ta cái gì tu hành thiên phú ngươi không biết?" Dư cản hỏi ngược một câu, "Chỉ là nhị phẩm đối ta tới nói chuyện dễ như trở bàn tay thôi, có cái gì tốt kinh ngạc?" Diệp Thiên Di hiếm thấy lật ra mí mắt, có chút không cao hứng nhìn xem dư cản. Dư cản cởi mở cười một tiếng, trực tiếp đem mình đến chuyện bên này nói một lần cũng không có bao nhiêu trẻ giấu, cũng nói mình sau khi đột phá điều tra đầu nguồn thời điểm bị không hiểu thấu đưa đến bên này. Diệp Tiên Di trên mặt không khỏi phủ lên một chút rung động sát thái. Dư cảm vốn là như vậy, mỗi một lần đều có thể nằm ngoài dữ liệu của nàng. Một đường này nhìn xem hắn cứ như vậy bằng tốc độ kinh người tiến giai đi lên giường như vào dư Cản nơi đó liền chưa từng có bình cảnh thuyết pháp này, hắn muốn đột phá đã đột phá. Hiện tại liền ngay cả nhị phẩm dạng này giống như lệch trời bình cảnh cũng là như vậy dễ dàng đạt thành. Nếu không phải mình lần này được tiên duyên, đời này cũng không biết có thể hay không tu luyện tới cấp độ này. Đúng Chính là ngươi bây giờ dạng này sùng bái ánh mắt, tiếp tục bảo trì. Nhìn xem Diệp Thiên Di trên mặt sùng bái thân sắc, Dư Càn kia là tương đương hài lòng. Diệp Thiên Di mang trán quay qua, không nhìn tới Dư Càn kia đắc chí bộ dáng. Cái kia mang ngươi qua đây 6 đạo quang đoàn là cái gì? Không biết. Dư Càn lắc đầu nói, tiếng nơi này về sau liền trước đó toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích không biết chạy đi đâu. Tuy nhiên ta hiện tại ngược lại là cho rằng cái này 6 đạo quang đoàn có lẽ cùng Thương Lô tiên người có quan hệ rất lớn, thậm chí là cùng muốn tìm cái kia ma hồn đồ hữu nhất định quan hệ, nếu không, không có lý do sẽ như vậy có linh tính về đến nơi này chúng ta tìm kiếm quá trình không ngại cũng nhiều chú ý một chút cái này sáu đạo quan đoàn. Ừm, minh bạch." Diệp Thiên Di gật đầu. Sau đó, Dư Cản sắc mặt trực tiếp trở nên nghiêm nghị, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói, tự phu tiên nhân tiền bối vào thời khắc cuối cùng đem trong cơ thể hắn kia còn sót lại một chút tiên linh chi khí tất cả đều tặng cho ngươi rồi. Đúng thế." Diệp Thiên Di gật đầu. "Ngươi có thể thúc đẩy sao?" Dư Cản hỏi một câu. "Miễn cưỡng có thể." Diệp Thiên Di gật đầu, "Ta tu luyện công pháp vốn là sư tổ truyền xuống, đối cái này tiên linh chi khí vẫn là có nhất định thúc đẩy năng lực, chỉ là công pháp dù sao cũng là trải qua cải tiến." Mà ta cách tiên nhân cảnh giới còn có thiên địa khoảng cách, cho nên không thể thúc đẩy rất nhiều, nhiều nhất 3 sợi dạng này. Tử phu tiên nhân tiền bối cũng vẹn vẹn tách ra 2 sợi tăng thêm ta bản thân 1 sợi đến cung cấp ta thúc đẩy. Còn lại những cái kia hắn liền phong ấn tại ta thần phủ bên trong, muốn là lúc sau có thể may mắn có cơ hội tới gần nhất phẩm đại đạo, những này tiên linh chi khí đến lúc đó sẽ cung cấp trợ giúp. Còn có chính là sư tổ lão nhân ra ông ta cũng chuyển ta một chút tiên thuật, thúc đẩy những này tiên thuật thời điểm ngược lại là có thể ngoài định mức vận dụng những này tiên linh chi khí. Nhưng là ta dù sao thực lực yếu đối, loại này điều động nhiều lắm là phát huy tiên thuật một phần nhỏ uy lực, giữ lại vào đặc thủ thời điểm mấu chốt dùng. Dư Cản có chút ao ước nhìn xem Diệp Thiên Di, thực tế là ao ước đối phương tài đại khí thô. Hắn nghiêm túc dặn dò, ngươi ngàn vạn ghi nhớ, tiên linh chi khí loại sự tình này không cần thiết bị bất kỳ người nào biết. Nếu không nếu là để người ta biết ngươi có thể thúc đẩy tiên linh chi khí, vậy sẽ là ngập trời phiền phức. Đến lúc đó khắp thiên hạ đại năng đều sẽ tìm tới ngươi. Ừm, ta biết. Diệp Thiên Di gật đầu. Dư Cản cuối cùng hơi xúc động nói, ngươi chuyến này có chút không dễ. Nhất định phải hành sự cẩn thận, chúng ta có chuyện thương lượng lấy tới. Được rồi." Diệp Thiên Di trùng điệp gật đầu. Dư Cẩn cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn biết, con đường sau đó sợ là không dễ đi. Bất kể là mình muốn giúp Kha Chấn Bang vẫn là Diệp Thiên Di muốn giúp Lạc Ca tiên tử đều là nhất đẳng độ khó, cần phải chú ý cẩn thận đối đãi. Dư Cẩn hiện tại thậm chí hoài nghi cái này Kha Chấn Bang biến mất lâu như vậy thật không giống như là đơn giản bị nốt đơn giản như vậy, cái này tiền cảnh không an toàn à, vậy chúng ta bây giờ trước đi từ cái kia tìm lên." Diệp Thiên Di hỏi một câu. Dư Cẩn vào Diệp Thiên Di trong mắt chính là năng lực mạnh ba chữ này cụ hiện. Cho nên hiện tại bọn hắn hai người đã vào cái này cùng nhau trông coi, kia tự nhiên liền đều là nghe dự cảm. Dự Càn thoáng trầm ngâm một chút, kế mà nói rằng, giống như người mới nói tới à, trước hết đi xem một chút có thể hay không tìm tới theo ta cùng nhau tiến đến kia sáu cái quan đoàn. Như thế thứ lợi hại, lại rất có thể là nải tiên cảnh mở ra điểm mấu chốt. Như vậy tìm tới cái này sáu cái quang đoàn có lẽ có thể có tác dụng lớn. Dù sao hiện tại là Ca tiên tử tung tích không rõ, trước mắt đầu mối duy nhất cũng chỉ có cái này. Được. Diệp Thiên Di gật đầu. Dự Càn đứng dậy, nói, "Mấy kia sáu đạo quan đoàn rời đi phương hướng ta ngược lại là như kỵ." Toàn bộ đều hướng một cái phương hướng bay đi. Chúng ta liền thuận cái phương hướng này đi xem một chút. Diệp Thiên Di không nghi ngờ gì, đi theo dư cảm cùng một chỗ chỉ lên trời bên trên bay đi. Hai người vừa tới giữa không trung, đột nhiên xa xôi phương hướng tây bắc liền phóng lên tận trời một cái cực đại của sáng, có sáng thô to sáng tỏ. Cách xa như vậy, hai người bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Di trên tay viên kia có thể cảm ứng Lạc Ca Tiên Tử hạt châu trực tiếp tỏa sáng nóng lên. Sắc mặt nàng kinh hỉ tranh thủ thời gian đối dự cảm nói: "Ngươi nhìn, có phản ứng. Lạc Ca Tiễn Bối còn tại." Dự cảm trên mặt cũng hiện ra vui mừng đều không để ý tới đi nhìn bên kia có sáng, mà là hỏi, có thể cảm giác được ở nơi nào nha. Diệp Thiên Di trực tiếp chỉ vào cái kia đột nhiên bạo phát cô sẵn nói, chính là cái hướng kia. Dư Càn híp mắt mắt thấy bên kia, nói, nói không chừng kia dị biến chính là cùng Lạc Ca tiền bối có quan hệ, chúng ta phải mau chóng tới. Nói xong, hai người liền bằng tốc độ kinh người hướng phía đó bay đi, hai người bọn họ thực lực bây giờ có thể nói là đều thâm bất khả chắc cái chủng loại kia. Tốc độ bay nhanh không còn hình dáng, hôm nay quá độ một chút. Có nguyệt phiếu các bạn đọc rất ném nuôi một chút, tấu chương xong, chương 707. Được trời ưu ái ngư tiểu chương 707, được trời ưu ái ngư tiểu huyền. Số khác đồng hồ trước đó, bức tranh động thiên bên trong, ngư tiểu huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Lạc ca chính phủ tay đứng ở bên bờ biển, ngư tiểu huyền có thể minh hiển cảm giác được đối phương khí tức trên thân so vừa rồi yếu đối rất nhiều, sắc mặt cũng biến thành rất là tái nhật. Nhưng là phần này tái nhợt không chỉ có không có giảm xuống mỹ mạo của nàng, ngược lại làm cho cả người càng thêm khuynh thành. Ngư tiểu huyền thoáng túi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, có chút lạ lắm, lại có chút hoảng hốt. Trước đó đoạn thời gian kia trải qua một màn lại một màn hốt xuất hiện trong đầu, khoảng thời gian này nàng có thể nói là một mực tại bế con này Lạc Ca lấy Vô Thượng Tiên Nhân Thần Thông trực tiếp giống như là cấu tạo ra một cái thế giới để nàng lĩnh ngộ một dạng đồng thời còn sẽ nàng kêu bản thân tinh túy tiên hồn bản nguyên chi lực xem như cấp dưỡng đến giúp đỡ chính mình. Càng là đem Lạc Ca tiên tử chủ tu công pháp và tiên thuật từng cái thông qua bí thuật trợ giúp mình lĩnh ngộ. Vào Lạc Ca cái này sợi phân hồn như thế toàn thân tâm dẫn dắt xuống, Ngư Tiểu Uyển lấy một loại ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp mang cảnh giới nhảy lên tới hai phần cảnh, càng là kế thừa Lạc Ca tiên tử ý bát. Vào nhận biết đến những này thời điểm, Ngư Tiểu Uyển có chút hốt. Loại này thần diệu kỳ ngộ quả thật làm cho nàng có chút bừng tỉnh thần. Ngay lập tức nàng thậm chí còn hoài nghi mình đây có phải hay không là đang nằm mơ. Cũng không trách Ngư Tiểu Viện hiện tại có loại cảm giác không chân thật, thực tế là nàng khí vận tốt quá phận. Ban đầu ở huyền cảnh thời điểm, nàng liền đạt được viên kia thanh châu, thanh châu bên trong là một vị đã từng nhất phẩm định phong tiền bối thân hồn. Vào vị tiền bối này trợ giúp cùng dẫn dắt xuống, nàng trực tiếp trong thời gian cực ngắn từ 4 phẩm cảnh tu luyện tới 3 phẩm cảnh, nhẹ lên tiến vào đỉnh tiêm tu sĩ hàng ngũ. Mà cái này vừa nhập 3 phẩm cảnh không đến bao lâu, hiện tại lại gặp được như thế cái chuyện kỳ diệu. Hiện tại trực tiếp chính là kế thừa tiên nhân ý bát, mà lại cảnh giới cũng trực tiếp đột phi mãnh tiến đây chính là tiên Thật sự tiên nhân a. Lúc trước tiên đạo sụp đổ về sau, trên đời này lại không có bất luận cái gì tiên nhân tung tích, bao nhiêu đời đỉnh tiềm tu sĩ cả đời truy cầu tiên nhân dấu chân mà không được, cuối cùng chỉ có thể ân hận thoái hóa. Nhưng là nàng ngư tiểu huyền vào cách nhiều năm như vậy về sau thành duy nhất một vị may mắn, chỉ có thể nói, cơ duyên loại vật này thật là nhìn mệnh. Từ khi nhập tứ phẩm về sau, nàng một đường này tu hành đi tới cảm giác liền không có trải qua bất luận cái gì cho dù là một chút xíu ngăn trở. Liên thuận lợi như vậy sảng khoái đi đến hai phẩm tu sĩ phàm chủ, đi đến trên đời cao cấp nhất hàng ngũ. Ngư Tiểu Uyển nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ vận khí của mình xác thực quá mức tốt. Lại thích hứng một chút tu vi của mình, sau đó chỉnh lý tốt Lạc Ca tiên tử chuyển thừa y bắt về sau, Ngư Tiểu Uyển lúc này mới từ đả tọa trạng thái bên trong hoàn toàn rút ra ra. Sau đó nàng đứng dậy chỉnh trọng hướng bờ biển vị kia gì thế độc lập tiên tử chỉnh trọng thở dài nói, "Tiểu Uyển đa tạ Lạc Ca tiền bối truyền đạo." Lạc Ca quay đầu nhìn Ngư Tiểu Uyển, nhẹ nhàng nói, "Lạc Ca sứ mệnh ta xem như hoàn thành, ta hiện tại nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Lạc Ca, nhưng là ngươi cũng tạm thời có thể tiếp tục gọi ta như vậy đi. Liên quan tới ta giúp ngươi chuyện này, không chỉ là để Lạc Ca truyền thừa." càng quan trọng còn có hai điểm, tiền bối thịnh giảng, tiểu viện ổn thỏa toàn lực ứng phó tương trợ. Ngư tiểu viện thấy đối phương lời nói dừng lại, lập tức nghiêm nghị bảo đảm nói. Lạc Ca nhẹ nhàng cười cười kể nói, một cần phải ngươi hỗ trợ cùng một chỗ nhìn một chút cái này thương nô tiên cảnh ra biến động nội tại nguyên nhân cùng một chỗ tìm ra, mà lại cũng phải nhìn nhìn kia trấn áp ma hồn phải chăng xảy ra vấn đề. Lạc Ca ở đây duy một mục đích chính là cam đoan thương nô tiên cảnh an ổn, cho nên chuyện này nhất định phải phải bảo đảm tốt. Hai chính là cá nhân tư tâm đi. Từ khi ta từ Lạc Ca thần hồn về sau bóc xuống về sau, Cái này như thế dài 5 tháng nhìn thấy đơn giản đều là cái này động tiên bên trong cảnh tự. Ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, mà có thể làm đến đây hết thảy chỉ có ngươi thành công kế thừa Lạc Ca y bắt về sau mới được. Như thế ngươi mới có thể đem cái này động tiên pháp bảo mang ra cái này độ phủ. Mà hai chuyện này đều cần ngươi thực lực trí ít nhị phẩm trở lên. Chỗ lấy phe ta mới vào truyền thừa thời điểm liền tự tiện giúp ngươi nhập hai phần cảnh. Nếu không, lấy ngươi chỉ là tam phẩm tu vi, căn bản là không có cách phát huy Lạc Ca bí thuật, càng không cách nào xử lý cái này thương nô thiên cảnh dị biến. Nghe xong lời nói của đối phương về sau, Tiểu Uyển lần nữa chỉnh nói: Tiền Bối yên tâm, hai chuyện này tiểu viện nhất định giúp bận làm đến. Tiểu viện lần nữa cảm tạ Tiền Bối chuyên đạo cùng trợ tiểu viện nhập cái này hai phần cảnh. Tương hối hỗ trợ thôi ngươi ngược lại cũng không cần quá mức cảm kích. Lạc Ca nhàn nhạt cười cười, "Tiền Bối, không biết ta lần bế quan này đóng bao lâu?" Ngư tiểu viện hiếu kỳ hỏi một câu. "3 tháng đi, không lâu lắm." Lạc Ca trả lời một câu. "Lâu như vậy?" Ngư tiểu viện vội vàng nói, "Tiền Bối kia, bên ngoài hiện tại như thế nào, hẳn là không có gì đáng ngại a?" "Không biết, ta ở chỗ này nhận hạn chế, không cách nào cảm thấy được." Lạc Ca lắc đầu trả lời. Ngư tiểu tiếp tục nói, Tiên lối kia chúng ta vẫn là tận mau đi ra đi, chậm thì sinh biến." Lạc Ca gật đầu đồng ý Ngư Tiểu Uyển lý do thoái thác, tuy nhiên nàng lại bổ sung, "Ngươi mang theo cái kia thanh châu bên trong nghỉ lại lấy một vị nhất phẩm định phong tu sĩ tản hồn đi." "Đúng thế." Nư Tiểu huyện không có che dấu, gật đầu nói. Lạc Ca vước cảm nói, "Tiên đạo sụp đổ về sau có thể tu luyện tới cảnh giới này đích xác thực tiên phú kỳ dai, nhưng coi như nàng là yêu tộc, cho nguyên đối diện lâu một chút. Cái kia cũng nhất định không khả năng tồn sống lâu như thế." Nàng loại này nghĩ lại vào bản thân yêu đan bên trong cử động kỳ thật không phải bình thường yêu tu có thể làm đến. Bởi vì dạng này Thần hồn chi lực sẽ trực tiếp bị yêu đan cùng chất hóa, lại không tiến vào luân hồi khả năng. Duy nhất có thể lần nữa đặt chân ở thế phương pháp liền chỉ có một điểm, đó chính là xâm chiếm người khác thần hồn, đoạt người khác thân thể, sau đó lại vào luân hồi. Nghe Lạc Ca lý do thoái thác, Nư Tiểu Uyển sắc mặt cũng không có nhiều biến hóa lớn, một bộ bình tĩnh hiểu rõ dáng vẻ. Lạc Ca vui mừng nhìn xem nàng, nói: "Hình như ngươi rất thực thông minh, ngươi chắc hẳn cũng ý thức được điểm này đi. Nàng như thế giúp ngươi, nhưng lại chưa bao giờ nói qua với ngươi muốn ngươi giúp nàng cái gì. Tu hành con đường này kỳ thật cho tới nay đều là tàn khốc vô cùng muốn đại đạo trưởng tồn." Rất nhiều tu sĩ đều không từ thủ đoạn đương nhiên, ta cũng không phải là đang khích bác hai người các ngươi quan hệ, dù sao ngươi cùng vị kia yêu tu ở giữa có cái gì khác liên hệ ta biết không hoàn toàn. Ta nói những này liền là muốn cho ngươi chú ý một chút, tâm phòng bị người không thể không. Đa Tạ tiền bối dạy bảo, tiểu huyền khất trong tâm cảm. Đưa tiểu huyền lần nữa nói cảm tạ. Lạc Ca cười nói, thuận miệng chi luôn thôi cụ thể như thế nào còn cần ngươi tự mình xử lý, ta can thiệp không được. Tuy nhiên ta đã tạm thời đem thần trí của nàng ngăn cách. Vào cái này động tiền, hoặc là nói vào động phủ này, bên trong phát sinh tất cả tình hình thực tế ta không nghĩ để nàng biết. Về sau ngươi cũng không cần đối nàng đề cập ta tồn tại. Liên quan tới ta sự tình cùng truyền thừa sự tình chỉ cho phép ngươi tự mình biết. Minh Bạch tiền bối yên tâm. Nư Tiểu Uyển bảo đảm nói. "Thốt ra ngoài đi. Trước đi bên ngoài động phủ xem một chút đi, Lạc Ca trả lại cho ngươi lưu lại không ít đồ tốt." Theo Lạc Ca thoại âm rơi xuống, Nư Tiểu Uyển chỉ cảm thấy một cỗ không chống đỡ được hấp lực giữ chặt nàng ra bên ngoài thoát đi. Một trận hoảng hốt về sau, Nư Tiểu Uyển phát hiện mình đã ra động tiền, trong tầm mắt chính là vừa mới bắt đầu cái kia động phủ. Bên cạnh kia to lớn lô vẫn như cũ đang phát tán ra đàn dược nhiều tới. Sau đó Sau lưng bộ kia động thiên bức tranh trực tiếp hóa thành lớn chừng bàn tay tranh vẽ bay tới ngư tiểu huyền trong tay. Lạc Ca thân thể chậm rãi vào ngư tiểu huyền bên người nổi lên. Tại chỗ về sau, Lạc Ca đầu tiên là nhìn xung quanh đạo phủ, mặt trên tuân gia vẻ mừng rỡ, nói: "Bản thân từ Lạc Ca tiên hồn bên trong tách ra ngoài về sau, vẫn là lần đầu tự mình ra cái này động thiên bên trong." Lạc Ca trên mặt che kín vẽ cảm khái, sau đó quay đầu nhìn ngư tiểu huyền, nói: "Ngươi truyền thừa Lạc Ca y bát, kia cái này động thiên bức tranh liền nhận ngươi làm chủ nhân, thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi lại từ kỹ." Về sau, vào ngươi nhập nhất phẩm trước đó, ta không thể cách ngươi qua xa, cũng sẽ một mức cốt thân tại động thiên bên trong bạn ngươi trái phải. Ta tận hết khả năng giúp ngươi nhập nhất phẩm. Ngươi cũng chỉ có nhập một phần cảnh, mới có thể giải trừ trên người ta gông xiềng đến lúc đó duyên tận, ta hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh, tự sẽ rời bỏ ngươi tìm kiếm đại đạo. Chương 708. Được trời ưu ái ngư tiểu huyền 2. Chương 708. Được trời ưu ái ngư tiểu huyền 2. Ngư tiểu huyền ngơ ngác một chút, nhưng vẫn là vớt cảm nói, "Được rồi, hết thảy liền như tiền bối lời nói." "Bất quá, như hôm nay đạo suy thoái thành trạng này, ta lại như thế nào có thể vào được cái này một phần cảnh?" Lạc trả lời Thiên đạo mặc dù suy thoái như thế, nhưng là tự sẽ bỏ sót một. Cùng thời kỳ dung nạp cái 3 năm cái một phẩm tu sĩ không thành vấn đề. Cho nên, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nhập cái này một phần cảnh. Lạc Ca trả lời cùng trước đó Ngư Tiểu Uyển vấn Tiên Phượng được đến đáp án là giống nhau như lúc. Nàng sở dĩ làm vấn đề này kỳ thật chính là tiểu tâm tư thôi. Nàng Ngư Tiểu Uyển nhiều thông minh, rất nhiều chuyện nàng đều giữ lại tối nhãn. Tựa như là vừa rồi Lạc Ca nói với nàng phải cẩn thận thiên Phượng đầu dạng, hiện vào ở sâu trong nội tâm lại làm sao không có để phòng Lạc Ca. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Lạc Ca hiện tại tình huống thân thể cùng Phượng không có sai biệt. Cho nên, Nư tiểu Uyển mặc dù mặt ngoài không có bất luận cái gì biểu hiện, nhưng là trong lòng phòng bị vẫn là có đương nhiên, phòng bị không nhiều. Nư tiểu Uyển vẫn là vô cùng tín nhiệm Lạc ca. Một cái nhập tiên đạo tiên nhân nguyện ý để nhân gian an bình mà cả một đời trấn thủ vào cái này tiên cảnh bên trong, loại hành vi này không thể nào là người xấu có thể làm ra đến. Mà lại trọng yếu nhất chính là nàng không chỉ có trợ mình nhập nhị phẩm, càng là đem Lạc ca tiên tử ý bắt toàn bộ chuyến cho mình. Giạng này đại ân tuyệt không phải răm ba câu có thể báo lại còn nữa, nàng nếu là thật đối với mình có cái gì khác làm loạn ý nghĩ. Kia trước đó vào động tiên bên trong thời điểm mình liền không một chút sức phản kháng. Cho nên, Từ Nội Tâm tới nói, Nư Tiểu Uyển vẫn là vô cùng tín nhiệm Lạc Ca. Loại này tín nhiệm so tín nhiệm trời phượng tiền bối đến hơn rất nhiều cái chủng loại kia. Tiền bối kia, nếu là hiện tại đã có đầy đủ số lượng một phẩm tu sĩ đâu. Dựa theo tiền bối nói chỉ có thể có 3 năm cái, vậy nếu là danh ngạch đầy đối ta mà nói còn có thể không tiếp tục bên trên đại đạo đâu. Nư Tiểu huyền thu liễm lại lộn xộn suy nghĩ, hỏi một cái tương đương xảo trá vấn đề. Lạc Ca lại lơ đến nói, yên tâm, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp. Ngư Tiểu Uyển thấy này cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tương đương thuận dáng vẻ. Lạc Ca nhẹ nhàng cười một tiếng tay phải nhẹ nhàng vung lên, chính giữa tôn kia to lớn đan lô cái nắp trực tiếp bay lên, sau đó ba hạt tỏa ánh màu xanh biếc đan dược trực tiếp bay ra. Linh tính tương đương sung mạn dáng vẻ vào không trung bay khắp nơi khu lên. Lạc Ca đầu ngón tay lần nữa bắn ra ba sợi tơ tuyến, mang theo ba hạt đan dược kéo lôi trở lại. Nư Tiểu Huyền to mò nhìn Lạc Ca trên lòng bàn tay kia ba hạt giống như là không khuất phục đan dược hỏi, "Tiền bối, đây là đan dược gì? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế có linh tính đan dược." "Đây là tiên gia đan dược cận bồi đan." Lạc Ca giải thích nói, lúc trước Lạc Ca mang ta từ tiên hồn bên trong bóc ra đi thời điểm, Tiện tay mang cái này, ba cái ẩn bụi đan luyện chế tốt ở đây. Trải qua cái này vô số năm tuế nguyệt tẩy luyện, hiện tại cái này ẩn bụi đan dược tính đã hàm dưỡng đến đỉnh phong trạng thái. Ngưu Tiểu huyện càng thêm tò mò nhìn cái này ba viên thuốc, hỏi: "Tiền bối, vậy cái này ẩn bụi đan đã là tiên đan, đến cùng có gì hữu dụng đâu?" Lạc Ca không nhanh không chậm nói: "Ẩn bụi đan tên như ý nghĩa chính là biến mất bụi Tây, nhập ta tiên đạo. Khi tu vi đến nhất phẩm đỉnh phong về sau, muốn nhập tiên nhân tẩy đi một thân phàm trần, mà cái này không thể thiếu. Như loại này cô đọng nhiều như vậy năm ẩn chất có thể đỡ xứng là cực phẩm." Vũ Tiểu Uyển khó có thể tin mà hỏi, Tiên bối nói là cái này ẩn bụi đan có thể trợ giúp người nhập tiên nhân cảnh. Đúng thế, Lạc Ca trả lời, lúc ấy tiên đạo sụp đổ, thiên đạo suy thoái, tuy nói trên đời lại không tiên nhân. Nhưng là Lạc Ca cuối cùng vẫn là tồn lưu một chút hy vọng. Lúc này mới luyện chế ra cái này ẩn bụi đan đến, chính là hy vọng hậu nhân có thể có người lại vào tiên nhân cảnh, tiên đạo không nên giống như này chôn vùi rơi. Nói cái này, Lạc Ca thở dài một tiếng, bây giờ hình như, cho dù có cái này ẩn bụi đan, nhưng mà muốn nhập tiên đạo, đó cũng là gần như chuyện không thể nào. Tiết lộ đoạn tuyệt, nhặt lại tiên đạo lại nói nghe thì dễ. Cái này ba viên thuốc ngươi thu cất đi, để ngày sau tồn tại nếu như chi niệm nghĩ. Lạc Ca mang ba cái ẩn bụi đan toàn bộ giao cho Ngư Tiểu huyện, cái sau ngay lập tức cũng không có tiếp nhận, mà là khoát tay nói, tiểu huyện như thế nào gánh chịu nổi như vậy chân quý đan dược. Lạc Ca luyện chế đan dược này chính là lưu cho kế thừa nàng y bắt người, thu cất đi. Ngư Tiểu huyện trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này ba cái ẩn bụi đan, mà rồi nói ra, tiền bối, ngươi lưu một hạt đi nếu không, về sau nói không chừng dùng tới được. Lạc Ca lắc đầu cười nói, ta thực lực bây giờ trăm không còn một, muốn đan dược này không dùng. Còn nữa, coi như ta về sau may mắn lại vào tiên đạo ta vốn là tiên hồn, không quan trọng tẩy đi phàm trần, cái này hẩn bụi đan đối ta vô dụng, ngươi đều lưu lại đi." Nữ tiểu viện thấy thế, chỉ có thể cứ như vậy nhận lấy đan dược. Trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái năm đó Lạc Ca tiên tử chu đáo, cũng không biết nàng bản tôn như thế nào phong hoa tuyệt đại. Lạc Ca lại tiếp tục dương nhẹ một chút tay phải, khác một bên trên giá sách thư từ ngọc sách toàn diện bay tới, nàng giải thích nói, những này là Lạc Ca bình thường thu thập một chút sổ. Phần lớn là ghi chép nàng cuộc đời kiến thức, tu luyện tâm đắc cùng một chút thú vị tiên thuật. Tuy nhiên đều là dùng tiên ngôn ngữ, ngày sau ta chậm rãi dạy ngươi tiên gia ngôn ngữ, ngươi trước thu các đi." Đúng. Ngư Tiểu Uyển mang những sách này, giản ngọc sách thu vào mình trong vòng tay chứa đồ. Lạc Ca cuối cùng nhìn năm đó ở lại qua động phủ, lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, được rồi, nơi đây cũng không thể đợi. Đi thôi, chúng ta lại ra ngoài đi. Nói xong, Lạc Ca hai tay bấm niệm pháp quyết, số đạo thanh sắc hơi thở cắm vào động phủ trên đỉnh vị trí, sau đó động phủ đỉnh chóp trực tiếp mở rộng ra một cái màu trắng cửa hang. Lạc Ca mang theo Ngư Tiểu Uyển bay thẳng đi lên, một đầu đâm vào kia trắng trong động. Một trận hoàng hốt sau khi, Ngư Tiểu Uyển người được khó được tươi mát hơi thở, mở mắt xem xét, mình bây giờ đã đến giữa không trùng phía trên. Trung quanh một mảnh núi sông tú lệ cảnh sắc. Có thể một giây sau, Nư Tiểu Uyển sắc mặt liền biến đổi. Nàng ra cái kia lỗ trắng giờ phút này của sáng trung thiên, hơi thở to lớn, động tĩnh to lớn vô cùng. Yên tâm đi, lát nữa liền tiêu tán động phủ cấm chế rất mạnh, giải khai động tính xác thực lớn một chút đợi lát nữa liền tốt. Một bên Lạc Ca không quan trọng nói một câu, sau đó một mặt thoải mái nhìn xem chung quanh phong quang. Nàng không biết bao nhiêu năm không nhìn thấy dạng này bình thường thiên địa phong quang. Cái này vô số năm qua ở tại kia động thiên bên trong hiện tại thế nào vừa nhìn thấy những này lại như thế nào không sinh lòng vui vẻ. Thế nhưng là cái một hồi, Lạc Ca sắc mặt liền lại tái nhợt mấy phần, nhận động tiên trói buộc, nàng cuối cùng không thể như thế tùy ý ở bên ngoài mang theo. Lạc Ca quay đầu nói với Ngư Tiểu Uyển, "Không phải tình huống đặc biệt, ta sẽ vào động thiên bên trong một mực ổn dưỡng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng cảm giác bên ngoài, càng sẽ không rình mò cuộc sống của ngươi. Ngươi bây giờ là cái này động tiên bức tranh chủ nhân, hiện tại tự nhiên cũng có thể cảm nhận được lấy động thiên bức tranh hết thảy. Còn có ngay tại lúc này đến mau chóng rời đi nơi đây, động tính bên này dẫn tới không ít người. Nơi này không phải cái có chúng ta ở đây sao?" Nư Tiểu Uyển đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó nhớ tới vào nàng tiến trước khi đến, có mấy vị một phẩm tu sĩ đã vụng trộm tiến đến. Sẽ không phải là những này một phẩm tu sĩ tới đi, Nư Tiểu Uyển có chút hoảng hiện tại nàng cũng không phải những cái kia một phẩm tu sĩ đối thủ. Thăng thêm cái này là ca đoán chừng cũng quá sức. Hiện tại cái này là ca thực lực so với nàng bạn Tôn Đỉnh Phong thời điểm không biết kém bao nhiêu, không có khả năng địch nổi bà vị một phẩm tu sĩ. Không chỉ chúng ta. Lạc ca nhìn xa xôi phương bắc, nói, hình như sắp thực phát sinh rất lớn biến. Cái này tiên cảnh nhiều một cái cửa vào đến không ít hai phẩm tu sĩ. Không kịp giải thích cái gì đi trước đi. Nư Tiểu huyện gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Cùng Lạc Ca cùng một chỗ hướng một phương hướng khác kích bản đi. Liền tại bọn hắn hai người chân trước vừa đi, liền có không ít cách gần đó hai phẩm tu sĩ cùng một chỗ chạy tới, đối cái này cổ sáng không rõ ràng cho lắm nghiên cứu. Nư Tiểu huyện cùng Lạc Ca hai người bay ra cao mình có hơn trăm dặm vị trí sau mới chậm rãi dừng lại. Tiên bối, này làm sao sẽ không hiểu thấu có thêm một cái cửa vào? Nư Tiểu huyện không hiểu hỏi. Hình như, ta cũng không có thể cứ như vậy trở về ôn dưỡng. Lạc Ca nói, ta sao không phải là ca, đối cái này tiên cảnh kỳ thật hiểu rõ không coi là nhiều. Hiện đang phát sinh dạng này dị biến, ta xác thực cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta ngược lại là có thể dùng Lạc Ca bí thuật đến cảm giác xác nhận một chút cái này trong tiên cảnh hiện tại đại khái tình huống. Ngươi chú ý một chút bốn phía. Nói xong, Lạc Ca liền trực tiếp quanh chân giữa không trung bên trên bắt đầu tính toán, thân hơn ngàn vạn sợi tơ tiến một dạng hơi thở hướng vô số cái phương hướng rũ mạnh lao tới. Ngư Tiểu Uyển thấy thế liền yên lặng hộ pháp, chú ý đến tình huống xung quanh. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đang hướng phía Ngư Tiểu bên này ẩn nấp bay tới. Chính là Khuê một Quân cùng Mộ Tốc Thiên Quân cái này hai huynh đệ. Vừa rồi may mắn tử dư cản thủ hạ đạo thoát về sau, Hai người này liền cùng sừng Mộ Thiên Quân phân biệt. Về sau, hai người tổ đội vào cái này trong tiên cảnh hèn mọn dò xét. Một đường này bay tới về sau, vào cách Lạc Ca động phủ 230 dặm chỗ thời điểm, đột nhiên một trận trùng thiên cổ sáng kích thích, khuyết tán uy lực kém chút không có đem tầng trời thấp phi hành hai người cho lan đến gần. Lúc ấy tận mắt nhìn đến cái này kỳ quan, hai người không hẹn mà cùng ý niệm đầu tiên chính là muôn phát. Vào cái này vốn là tràn ngập thần tích địa phương hiện tại lại đột nhiên phát sinh dạng này dị biến, rất khó không để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hai người còn đều cho rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc, mới từ dư cản kia thoát đi hiện tại liền gặp được chuyện tốt như vậy. Trọng yếu nhất chính là trung quanh ngoại trừ hai người bọn họ liền không có người khác. Nói cách khác, hai người bọn họ sẽ là cái thứ nhất chạy tới về sau vớt hoàn hảo chỗ liền chạy. Bản tính kia đánh gọi một cái đinh đường vang. Lại về sau, hai người bọn họ vừa mẹ kiếp gần một chút đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trong cột ánh sáng ra. Cho hai người dọa kêu to một tiếng, trong lúc nhất thời căn bản không dám tiến lên. Cách hai ba mươi dặm cẩn thận ẩn nấp lấy chính mình. Không bao lâu, hai người kia liền từ cột sáng bên kia rời đi, đồng thời bốn phương tám hướng lại vọt tới cái khác nghị phẩm tu sĩ. Khuê Mộc Thiên Quân cùng Mộc Tốc Thiên Quân thấy này, lập tức liền thương lượng một cái khác quyết định. Đầu tiên, bọn hắn thực lực khẳng định là không năng tại nơi này cùng người khác kiếm một chén canh. Cùng nó vào cái này không dùng hao tổn, chẳng bằng trực tiếp đuổi theo hai vị kia từ trong cột ánh sáng ra người thần bí. Từ vừa rồi hai người kia xông ra cột sáng thời điểm xa xa ba động tới tu vi hơi thở đến xem, một vị chỉ là một cái mới vào hai phẩm cảnh tồn tại. một vị khác thậm chí còn càng yếu một ít, đều không phát hiện được hơi thở cái chủng loại kia. Hai người này nếu là từ trong cột sáng ra kia liền rất có thể trên thân có bà bối. Nếu không không thể nhanh như vậy liền rời đi cái này, minh hiển chính là mò được đồ vật sau đó chạy trốn dáng vẻ. Cái này lập tức liền để hai vị này bình thường tội ác chồng chất tà tu động ý lu xấu. Đánh không lại dư cản, còn không đánh lại ngươi một cái mới vào hai phẩm cảnh cô nương. Thiên hạ này cũng không thể tất cả mới vào nhị phẩm tu sĩ cũng giống như dư cản biến thái như vậy à. Hai người cũng không tin mình vận khí sẽ một mực kém như vậy xuống dưới. Đối mặt một cái mới vào hai phẩm cảnh tiểu cô nương, lòng tự tin của bọn hắn vô cùng mạnh trướng. Chương 709. Được trời ưu ái ngư tiểu luyện, 3. Chương 709. Được trời ưu ái ngư tiểu luyện, 3. Vào nhập nơi này trước đó Bọn hắn ở bên ngoài gọi là một cái hô phong hoán vũ, gọi là một cái địa vị cao thượng. Dẫm chân một cái, tu hành giới đều có thể run ba run cái chủng loại kia. Thế nhưng là nhập nơi này về sau, quả thực chính là hèn mọn không từng nổi. Khắp nơi thủ cả tay, tất cả đại lao đều có thể cưới tại bọn hắn trên đầu đi, vị, ngay cả đi đường cũng không dám bay quá cao, quả thực chính là bị khuất. Hiện tại bọn hắn cảm thấy mình tìm tới tồn tại cảm, trực tiếp đọa bảo. Chỉ là một cái vừa nhập hai phẩm cảnh tiểu cô nương há lại hai người đối thủ. Thế là, cứ như vậy nhập cuốn một vòng lớn, lặng lẽ xa xa xuyên qua lưng lưu tiểu điện. Cái này Khuê Mộ Thiên Quân tu luyện công pháp biết vết tích năng lực mạnh phi thường, có thể căn cứ người khác độn thuật lưu lại rất nhỏ vết tích một đường theo tới cái chủng loại kia, cho nên cùng rất xa cũng không sợ ném, càng không sợ bị người phát hiện. Cũng chính bởi vì hắn có dạng này mũi cho một dạng thiếu giác, lúc trước mới có thể phát hiện đạo lữ của hắn cùng đệ tử của hắn cho hắn chụp mũ chuyện này. Cứ như vậy, cái này Khuê một Thiên Quân cùng một túc Thiên Quân hai người xa xa sâu ở phía sau, thẳng đến phát hiện Ngư Tiểu Uyển bất động. Hai người bọn họ mới xa xa dừng lại. Tuy nói hai người đều trướng mắt Ngư Tiểu Uyển thực lực, nhưng là đến cùng vẫn là Lao Thiên Quân, vẫn là rất ổn không có mạo muội đi lên mà là trước thương thảo một chút kế sách. Cảm giác qua vẫn là chỉ có hai người bọn họ, bốn phía không có người khác. Một Tốc Tiên Quân thu hồi thần thức, nói: "Kia liền trực tiếp động thủ rồi." Khuê Mộc Thiên Quân nói: "Ừm, ra tay đi, đêm dài lắm mộng." Trực tiếp dốc hết thực lực, không nâng tay. Một Tốc Tiên Quân tàn nhẫn lấy một chương hai chuyện nói: "Ta luôn có một loại dự cảm bất tưởng. Khuê một Thiên Quân có chút trần chừ một chút: "Ngươi làm cái gì?" Một Tốc Tiên Quân lúc ấy liền không vui: "Ngươi có ý tứ gì? Hiện ở thời điểm này nói cái này? Sớm làm gì đi." Một cái dự cảm hiện tại liền đem ngươi bịu như thế sợ đầu sợ đuôi. Còn có một chút thiên quân dáng vẻ sao? Ta đây không phải cầu ổn. Khuê một Thiên Quân phản bác. Vậy được, Một Túc Thiên Quân nói, vậy chúng ta liền vụng trộm tiềm hành đi qua. Nếu như đối phương không thể phát giác vậy đã nói rõ không có vấn đề, đối phương nếu là phát giác là đi hay ở rồi quyết định, như thế nào? Có thể, như thế ổn định. Khuê Mộc Thiên Quân rất là hài lòng gật đầu. Hai người liền không nói nhảm thêm nữa, tiếp tục hướng Ngư Tiểu Uyển bên kia độn nặc bay đi. Nhưng lại tại hai người chậm trốn nhanh nặc không bao xa về sau, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Hai người các ngươi làm gì nha? mục tiên quân cùng một túc tiên quân lúc ấy liền ra mình cả người bị hủ ra mình bọn hắn lập tức hiện ra thân hình sau đó tu vi nháy mắt điều động quay người một mặt cảnh giác nhìn xem phía sau không thể theo bọn hắn không cảnh giác có người như vậy lặng yên không một tiếng động ra hiện ở sau lưng của bọn họ ý vị như thế nào bọn hắn tự nhiên là hiểu đợi thấy rõ phía sau vị kiê người là ngư tiểu hiện thời điểm hai người ngay lập tức kinh ngạc ở nơi đó cái này cái gì tình huống nàng là làm sao biết hai người mình là tại truy tung nàng hiện tại còn có khoảng cách xa như vậy trọng yếu nhất là bọn hắn hay là độ nặng tiềm hành Cẩn thận như vậy phương thức, há lại một vị mới vào hai phẩm cảnh tu sĩ có thể cảm thấy được. Hai người các ngươi là tại truy tung ta đi. Ngư Tiểu Uyển híp hai mắt, rất là lễ phép nói, không thể lại đi lên phía trước a, để tránh ảnh hưởng đến tiền bối. Ngư Tiểu Uyển được đến Lạc Ca tự mình dạy bảo cùng truyền thừa, thực lực há có thể dùng bình thường hai phẩm tu sĩ đến so sánh. Hào nói không khoa trương, nàng hiện tại năng lực nhận biết không so với cái kia trạng thái tối cao hai phẩm tu sĩ yếu. Từ ra tới bắt đầu nàng sớm đã cảm thấy không thích hợp hiện tại hai người này lại gần một chút, lập tức bị Ngư Tiểu Uyển cơ, lúc này mới trong khoảnh khắc đi tới hai người bọn họ vị trí. Tiến bối. Còn có tiến bối. Hai người lướt nhau, lại nhìn trước mắt thậm chí đều không mỏ ra nội tình ngư tiểu huyện. Tâm tư của bọn hắn lập tức chìm vào đáy cốc đáng chết đầu năm nay là chuyện gì xảy ra. Làm sao một cái hai cái mới vào nhị phẩm tu sĩ đều có thể manh thành dạng này. Là trong núi thời gian ở lâu không biết thời đại thay đổi. Sắc mặt hai người càng thêm khó nhìn lên, thời gian này không có cách nào qua á bất quá. Hai người đến cùng là thấy qua việc đời hai người rất có an ý đồng thời lên tiếng nói, cô nương hiểu lầm huynh đệ chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua, tuyệt không phải có nhìn trộm cô nương chi tim Ngư tiểu huyện nhìn từ trên xuống dưới hai người nói ngươi sẽ không cảm thấy ta dễ bị lửa A cô nương nói đùa huynh đệ của ta hai người xác thực không phải nhìn trộm cô nương mà đến hai người lần nữa nói một câu à vậy các ngươi đi thôi ngư tiểuể hết mắt cười nói tấu chương xong chương 710 Nghiền xương thành cho một chương 710 Nghiền xương thành cho thấy ngư tiểu huyện liền trực tiếp như vậy giống như là tin bọn hắn lý do thoái thác đồng thời thả bọn họ rời đi hai người ngược lại có chút do dự không do cái này ngư tiểu hể đến cùng đang làm gì bất quá hai người bọn họ vẫn là lý tính lại cẩn thận với nhau Sau đó ông Quý nói, kia sẽ không quấy giày cô nương lúc này đi. Nói xong hai người liền không nhanh không chậm bay thẳng chạy trốn đi. Nư Tiểu Uyển thì là đứng tại chỗ trước mắt hai người bóng lưng rời đi. Nàng cũng không nhận ra hai người này, dưới cái nhìn của nàng, hai người này đơn giản chính là đến cái này tiên cảnh tìm kiếm cơ duyên. Ra ngoài một ít muốn đoạt bảo suy nghĩ lúc này mới nhìn trộm chính mình. Nếu là đặt trước đó, Nư Tiểu Uyển tuyệt đối không thể có thể để lại người sống. Nhưng là hiện ở đây dù sao cách vừa rồi động phủ bên kia chỉ là trăm xa, nếu là thật đánh lên có khả năng sẽ khiến người khác chú ý lại thêm lạc ca bây giờ còn tại toàn thân tâm điều tra cái này tiên cảnh tình huống. Nữ tiểu viện liền càng không khả năng xuất thủ, trực tiếp trước hết để cho hai người này đi. Bất quá, nàng ghi nhớ hai người hơi thở, bây giờ có thể đi, không có nghĩa là về sau cũng có thể đi. Bên kia, Khuê Mộc Thiên Quân cùng một túc Thiên Quân hai người mặt đen lại, cái sau có chút không cam tâm nói nhỏ một câu, cứ như vậy đi sao? Không có đâu. Nữ tử kia thực lực ngươi lại không phải không thấy được, mà lại nàng nói còn có cái tiền bối, loại tình huống này, ngươi dám cược. Khuê Mộc Thiên Quân hỏi ngược một câu. Một túc Thiên Quân sắc mặt kéo vượt không khỏi bạo nói tục, mẹ nó làm sao hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi đều biến thái như vậy. Dư can một người thì tôi Hiện tại ngay cả cái thấy đều chưa thấy qua nữ tử đều như vậy, cái này chẳng phải là. Một tốc thiên quân lời còn chưa nói hết, bởi vì lại bị Ngư Tiểu Uyển thanh âm đánh gãy. Các ngươi nhận biết Dư Càn. Nhìn xem lại nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, lại ngăn trở đường đi Ngư Tiểu Uyển, hai người lần nữa ngừng lại, sau đó lại ăn ý lẫn nhau. Ngư Tiểu Uyển vừa rồi tra hỏi nữ khí có chút băng lãnh, bọn hắn trong lúc nhất thời đoán không được là bởi vì Dư Càn người này vẫn là bởi vì vì bọn họ cùng Dư Càn khả năng quan hệ đầu góc tương nhanh khuê một thiên quân thử mà hỏi, không biết cô nương cùng Dư Càn quan hệ thế nào. Ngư Tiểu Uyển trong mắt nhẹ nhàng chuyển động một cái, hung tợn nói, kẻ thù kia thật đúng là sạo. Một bên một Túc Thiên Quân lập tức cười ha hả nói, "Thử không dám giấu giếm, chúng ta cùng Dư Càn cũng là cựu nhân. Người này chúng ta hận thấu xương, hận không thể đạm nó thịt, gặm nó xương, uống nó máu, ngủ nó ra." Theo một Túc Thiên Quân lý do thoái thác, Nư Tiểu Uyển nụ cười trên mặt liền càng thêm rực rỡ, nhưng là thế nào nhìn, cái này sáng lạn làm sao quỷ dị, có loại hại đến hoàng cảm giác. "Cô nương ngươi đây là?" "Không có gì." Nư Tiểu Uyển lần nữa nụ cười sáng lạn lên, ta chẳng qua là cảm thấy vui vẻ thôi đến, cụ thể nói nói các ngươi là thế nào cùng Dư Càn kết thù. Còn có các ngươi hai người lai like lợi gì? Đối mặt Ngư Tiểu Uyển nói thâm, một tốc thiên quân thật cũng không cảm giác quá mức hoài nghi chỗ, thuần nhiên nói: "Hai người chúng ta là Thiên bác Sơn mạch Thiên quân." Muốn nói cừu hận còn phải từ trường Phong Thiên quân nói lên, lúc ấy Dư Cản vẫn là tam phẩm trạng thái tối cao tu sĩ, hắn chém giết Trưởng Phong Thiên quân liền cùng chúng ta đón lấy thù hận. Tam phẩm chém giết nhị phẩm. Ngư Tiểu Uyển xen vào hỏi một câu: "Đúng vậy, ta cũng hoang mang cái này Dư Cản quả thực cổ quái, tuy nói hắn cũng là trọng thương mới xính, nhưng là Dư Cản trọng thương rồi." Ngư tiểu Uyển trực tiếp bắt lấy trọng điểm. "Đúng vậy, làm sao rồi? Ngươi không phải?" Một tốc thiên quân lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì trước mắt Ngư Tiểu Uyển cả người giống như là trực tiếp đại biến dạng đồng dạng, thấp tự tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi một sợi nụ cười quỷ dị. Giờ phút này đang trực câu câu giám sát, ánh mắt mang theo vẻ nhân sát thái, quả thực liền giống như là muốn đem mình ăn sống nuốt tươi cái chủng loại kia. Khung bố đến cực điểm hơi thở từ trên người nàng chậm rãi bừng lên. Một tốc tiên quân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào không biết mình vừa rồi nói sai. Cái này Ngư Tiểu Uyển căn bản cũng không phải là cái gì dư cản kẻ thù, ngược lại còn rất muốn tốt dáng vẻ. Nếu không không có khả năng nghe tới những chuyện này sẽ như thế lớn chuyển biến. Vừa rồi vốn định tha hai người các người một mạng, nhưng là hiện tại ta tâm tình thật không tốt, liền lưu tại cái này đi." Ngư Tiểu Uyển nhếch miệng cười, nhọn răng có chút chói mắt. Nhìn xem cái này khí tức cường đại để cho mình gần như hô hấp không đến dáng vẻ, Mộc Tốc Thiên Quân hoàn toàn có chút hoảng hắn lập tức quay đầu nói, khuê Mộc lão huynh, đồng loạt ra tay." Thế nhưng là rất nhanh, Mộc Tốc Thiên Quân liền sững sờ vào kia, bởi vì không biết lúc nào kia khuê Mộc Thiên Quân đã chạy tới phía bên phải hơi địa phương xa. Minh hiển chính là mẹ hắn một bộ muốn muốn chạy trốn dáng vẻ mà sự thật cũng đúng là như thế, vừa rồi tại Ngư Tiểu Uyển hỏi câu nói kia thời điểm, Khê Mộc Thiên Quân đã cảm thấy không thích hợp. Nếu nhưng là một túc tiên quân nhất quá nhanh, hắn thậm chí đều không có cùng ám chỉ, đối phương liền trực tiếp nói: "Ham hiểu nhìn mặt mà nói chuyện khuê một Tiên quân trực tiếp chửi mẹ." Dưới chân động tác cũng không chậm, một bên biểu hiện ra đối với chuyện này không biết rõ tình hình dáng vẻ, một bên ra bên ngoài chuyện. Giờ phút này, cơ chí khuê một Tiên quân trực tiếp ôn quyền nói: một già lao huynh, một người làm việc một người gánh, Người cùng dư thiếu khanh có thủ, ta nhưng không có. Cô nương, việc này ta liền không lẫn vào lúc này đi." Nói xong, khuê Mộc Tiên quân liền trực tiếp cũng không quay đầu lại mở đủ mã lực chạy. Tất cả mọi người là lão quân đều là kinh nghiệm lão đạo tà tu bình thường hòa khí thời điểm, mọi người ngươi một câu ta một câu huynh đệ gọi nhưng ho nhanh. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, kia liền chỉ có một khả năng đó chính là, thật có lỗi huynh đệ, ngươi chết trước, huynh đệ ta đảm mệnh đi. Giờ phút này Khuê một Thiên Quân hận không thể giải tạm chân, chạy bay lên. Không có cách, đưa tiểu viện vừa rồi hơi thở quá mức khủng bố đó là một loại để hắn hiện tại tu vi cảm thấy ngạt thở cái chủng loại kia khủng bố, hắn coi như hỗ trợ xuất thủ, cũng tuyệt không có khả năng đánh qua đối phương, một cái không làm liền thực sự giao phó tại đây chạy trốn Khuê một Thiên Quân trong lòng vừa mắng nương một túc ngu xuẩn, một bên lại chờ mong cái này một túc có thể nhiều chống đỡ một hồi, để cho mình chạy xa chút. Một túc Thiên Quân sắc mặt bạo tạc đỏ bừng chạy trốn Khuê Mộc Thiên Quân, phẫn nộ tới cực điểm. Không nghĩ tới vào lúc này đối phương vậy mà như thế không chút do dự bỏ xuống mình chạy trốn. Hắn cảm chút không có khí quyết đi qua, nhưng là cũng có thể hiểu được đối phương lựa chọn, bởi vì nếu là đổi tình cảnh, hắn cũng có thể như vậy. Chắc cũng chỉ có thể trách mình quá buông lòng cảnh giác đang chết. Một túc Thiên Quân tự biết mình khí cơ bị khóa định, hiện tại chạy không được, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Hắn không chút do dự mang tu vi một hơi đẩy lên, Sau đó Triệt Thoái phía sau một khoảng cách cảnh giác nhìn xem Nư Tiểu Uyển. Nư Tiểu huyện khỏe mắt quét nhìn chỉ là nhìn xem khuê một điên cuồng chạy trốn phương hướng, không có đuổi theo. Hiện tại thực lực của nàng còn không đủ sức cầm cự làm loại sự tình này, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt vị này, sau đó lại truy tung vị kia. Nghe tới đối phương nói dư càng trọng thương, Nư Tiểu Uyển nơi nào có thể chịu. Dư càng hết thể hết thể nàng đều đặt ở đáy lòng bên trên. Bây giờ lại nói là ra chuyện như vậy. Hai người này liền khẳng định phải hằn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể cứu bọn hắn. Cô nương người nghe ta giải thích, dư càn sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào một tốc tiên quân còn tại làm cuối cùng giải thích. Thế nhưng là Ngư Tiểu Uyển căn bản cũng không để ý tới, nàng hai tay giơ nhẹ, một tòa sóng biết màu sắc màn trời trực tiếp ngược lại giữ lại, mang một tốc tiên quân trực tiếp lôi cuốn tiến bản thân cường hãn lĩnh vực bên trong. Nó hơi thở cường hãn, để chạy trốn khuê một tiên quân cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhiều mấy lần. Nhìn xem kia khiến người lữu lơi lĩnh vực chi lực, hắn vô cùng may mắn cơ trí của mình, còn tốt không có ngu xuẩn đến cùng đối phương liều mạng. Bất quá hắn hiện tại càng im lặng chính là cái này tuổi trẻ một đời cường độ. Cái này thật quá phận khoa trương chẳng lẽ bây giờ là bây giờ thời đại thật thay đổi chậm. Rõ ràng đều là mới vào hai phẩm cảnh tu sĩ, làm sao có thể mạnh như thế quá phận. Khuê Mộc nghĩ nghĩ, sau đó lại tranh thủ thời gian thu lên mình tâm tư, sau đó bước nhanh chạy trốn. Nhưng là tiểu một giây, cả người hắn liền trực tiếp cứng đờ vào kia. Bởi vì là một cái khuynh thành tuyệt lệ bóng người đột một chặn đường đi của hắn lại, sau đó ngón trò đầu ngón tay rơi ở trên trán của mình, Khuê một Thiên Quân cả người giống như là bị rút mất tất cả khí lực một dạng ngừng lại. Hai mắt trận to chỉ nhìn thấy trước mắt vị kia giao nhân bộ dáng nữ tử. Hắn thậm chí đều không có nửa điểm tâm tư thưởng thức đối phương kia cả thế gian hiếm thấy nhân vật dung nhan, mà là lòng tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Bởi vì trước mắt vị nữ tử này nhìn xem căn bản không có nửa điểm tu vi, nhưng là nó gây nên tựa như là tuyệt đối nguyên ép đồng dạng, để cho mình căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng lý. Không đúng, nhị phẩm đỉnh phong cảnh tu sĩ hắn cũng tiếp xúc qua, nhưng lại chưa bao giờ không có đã cho mình như vậy cảm giác tuyệt vọng. Người này đến cùng là ai? Nàng lại là làm sao làm được? Khuê Mục lòng tràn đầy hoảng sợ sau khi chính là loại kia từ đáy lòng phát ra tuyệt vọng. Lạc Ca chậm chậm lấy ra đầu ngón tay của mình, lãnh đạm nhìn trước mắt Khuê Mục, nói: "Đi theo ta." Nói xong, Lạc Ca liền trực tiếp hướng Ngư bên kia bay đi. Nàng vừa rồi mặc dù đang ngồi Nhưng là chuyện ngoại giới phát sinh tình tự nhiên là biết. Mặc dù không rõ ràng Ngư Tiểu Uyển vì sao lại tức giận như vậy, nhưng là đã Ngư Tiểu Uyển lựa chọn hạ sát thủ, nàng tự nhiên phải hỗ trợ quét một chút cái đôi Liên quan tới Ngư Tiểu Uyển có thể hay không đơn Đã độc đấu thắng vị kia một tộc chuyện này, nàng nửa điểm lo lắng không có, chỉ là tới ngăn lại vị này Khuê Mộc Thiên Quân. Khuê Mộc nhìn về phía trước Lạc Ca bóng lưng, nửa điểm trần chờ không có, nửa điểm do dự không có lập tức liền đi theo. Trước mắt vị nữ tử này cường hãn trình độ để hắn không dám có nửa điểm mình ý nghĩ. Loại kia bị chiều không gian nghiền ép cảm giác, hắn không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ 2 đi theo phi hành quá trình. Khê Mộc giám sát ngư tiểu huyện lĩnh vực. Rất nhanh, kia to lớn lĩnh vực trực tiếp tán đi. Sau đó mắt thấy ngư tiểu huyện mang theo một cái đầu lâu xuống tới đúng vậy, một cái đầu lâu, một túc đầu lâu. Thân thể không còn, tựa như hôi phi yên diệt. Khê Mộc sắc mặt lập tức trắng bệnh. Lúc này mới qua bao lâu? Một túc mới chống đỡ bao lâu liền bị người chém tới đầu lâu, nghiền xương thành cho rồi. Khuê Mộc không tưởng tượng nổi vào cái này trong thời gian ngắn, kia trong lĩnh vực đến cùng chuyện gì xảy ra, càng không thể tin được đây là sự tình. Người có thể mạnh, nhưng mà mạnh như vậy có phải là có chút không giáng đạo lý. Nhìn xem vị kia dẫn theo đầu lâu tàn nữ tử khôi mục lần nữa tuyệt vọng, làm sao liền gặp được như thế cái nữ ma đầu a? Hôm nay liền thật muốn giao phó tại đây sao? Hắn hiện tại vô cùng hối hận tới đây. A xin ra mắt tiền bối. Vào nhìn thấy Lạc Ca một cái mắt, nữ tiểu viện trên thân cố này tản nhận sức mạnh cùng kia xấu bụng biểu lộ giờ phút này tất cả đều thu liễm. Trong mấy mắt, cả người lại khôi phục trở thành vị kia đáng yêu ngu ngơ tiểu cô nương. Nàng thử lấy hàm răng trắng nuốt cười, biểu lộ tinh xảo đáng yêu, chỉ là trong tay kia dẫn theo đầu lâu bao nhiêu lộ vẻ có chút không hài hòa. Lạc Ca ít nhiều có chút kinh ngạc nhìn xem Ngư Tiểu Uyển, nói thật, trước lúc này, nàng vẫn cho là Ngư Tiểu huyện là một cái đối diện thuần thật thiện lương tiểu nữ, nhưng là bây giờ nhìn đối phương bộ dạng này, ít nhiều có chút đánh giá thấp. Cô gái nhỏ này sợ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy đương nhiên, đối với những này Lạc Ca nàng tự nhiên sẽ không nói có cái gì không thích tâm tình. Nàng một đường tu luyện tới tiên nhân cảnh, hạ người gì chưa từng gặp qua. Ngư Tiểu huyện sở tác sở vi, trong mắt của nàng chỉ có thể coi là chuyện bình thường. Làm sao đột nhiên động sát tâm? Cùng bọn hắn có thủ. Lạc Ca hỏi một câu. Nư Tiểu Uyển thoáng nhẹ thở phì phò hớn thở, mới cùng vị kia Mộc Tốc Thiên Quân một trận chiến, tuy nói lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết đối phương. Nhưng là dù sao nàng mới vào hai phần cảnh, lại thêm kia Mộc Tốc Thiên Quân ắt chủ bài phản kháng, Nư Tiểu Uyển đánh giết hắn kỳ thật không thể nói là nhẹ nhõm, vẫn là có nhất định độ khó phí không ít khí lực. Nếu không phải nàng là kế thừa Lạc Ca Y Bát, nắm giữ không ít bí thuật, nếu không mới vào nhị phẩm tu vi làm sao có thể là một tốc như thế kẻ già đời đối thủ. Đúng vậy, có thủ. Nư Tiểu Uyển đầu. Lạc Ca nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào một bên khác quen Mộc Thiên Quân nói, người này ta giúp ngươi bắt trở lại xử lý như thế nào? Giết vẫn là. Lạc Ca lời nói nhẹ nhàng tựa như là đối đãi heo chó một dạng thái độ. Bên kia Khuê một thiên quân sắc mặt trắng bệnh vô cùng, vội vàng hướng Ngư Tiểu Uyển thật sâu thở dài nói, vị tiên tử này, ta cùng Dư Thiếu Khanh không oán không cứu. Càng là từ không có đối phó qua hắn. Chương 711, Nghiền xương thành cho. 2. Chương 711, Nghiền xương thành cho. 2. Hết thảy đều chỉ là vị kia Trường Phong cầu tác chủ ý, ta là nửa điểm không có lấn bảo. Con người tiên tử minh dám lưu kẻ hèn này một mạng. Ta vào Tiên Bắc Sơn mạch lớn lời nói có trọng lượng, về sau nhưng đệ tiên tử thúc đẩy, đi theo làm tùy tùng tuyệt không hai lời. Lạc Ca bất vi sở động, không nói gì, chỉ là chắp tay đứng ở đó để chính ngư tiểu huyền nhìn xem xử lý. Cái sau cũng là xác thực không có lập tức nổi sát tầm, mà là đi đến Khuê một Thiên Quân trước mặt quan sát hắn hai mắt về sau, hỏi: "Thiên Bác Sơn mạch hiện tại có phải là hết thẻ sáu vị thiên quân tới? Hiện tại chỉ còn lại bốn cái." Khuê một Thiên Quân thành thành thật thật đáp: "Ngươi nói nhưng để thúc đẩy. Ngư tiểu huyền lại lộ ra một vòng sâm niên tiêu dung. "Đúng vậy, nhưng bằng tiên tử thúc đẩy, tại hạ tuyệt không hai lời." Dường như nhìn thấy hy vọng sinh tồn, Khuê Mộc Thiên Quân tranh thủ thời gian thở dài nói: "Nư tiểu huyền gật đầu, vậy ta liền lưu ngươi một mạng." trở ra ngoài về sau, giúp ta đem còn lại ba cái thiên quân giết như thế nào?" Khuê Mộc Thiên Quân mí mắt cuộn loạn, kiên trì nói, "Xin hỏi tiên tử cái này là vì sao? Tại hạ chỉ là lực lượng một người sợ khó là cái khác ba vị đối thủ, không nói để ngươi đi một mình, bổn tiên tử tự nhiên sẽ hỗ trợ." Ngư Tiểu Uyển trống mạnh nói, "Các ngươi kia cái gì thiên quân hại dư cản trọng thương, ta đem các ngươi toàn bộ dương có vấn đề." "Không có vấn đề, không có vấn đề, tại hạ toàn lực tương trợ tiên tử." Khuê Mộc Thiên Quân tranh thủ thời gian đáp ứng. Dù hắn tinh xảo đến đâu lại mình, nhưng là đáp ứng chuyện như vậy đều khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi chi ý, nhưng là vì sống sót, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Hiện tại, trong lòng của hắn chỉ là đem Trường Phong Thiên Quân 18 đời tổ tông đều cho mắng. Gây ai không tốt, mẹ nó đi gây kia dư cản. Trước mắt vị nữ tử này cùng dư cản quan hệ tốt đến dạng này sao? Không phải liền là bị thương nhẹ, vậy mà để nhiều như vậy thiên quân trực tiếp chống cùng. Cái này nữ mới là Tà Tu đi, thật không mắc tay. Khuê Mộ hiện tại đối dư cản vừa hận lại óc. Minh Mạnh thì thôi, nhìn một cái người ta số lảo hoa. Cô nương chịu vì hắn làm nhiều chuyện như vậy mà đạo lư của mình thậm chí cho mình mang tiên nón xanh đáng ghét ta. Khuê một Thiên Quân trong lòng phát ra tuyệt vọng ho hét. Tiền đối có thể hay không hỗ trợ cho vị này xuống cấm chế thủ đoạn, ta hiện tại dù sao tu vi còn thấp. Nư Tiểu Uyển quay đầu nói với Lạc Ca một câu. Cái sau gật đầu, cái gặp nàng nhẹ nhàng dương xuống tay phải, kia Khuê Mộc Thiên Quân lập tức như bị sét đánh dừng lại vào kia. Sau đó từ hắn thần đỉnh phía trên bay ra một sợi huyết hồng sắc hơi thở. Sau đó, Lạc Ca đem cái này sợi hơi thở lúng trong tay, xuất ra một khối ngọc phù cũng mang nó cắm vào trong đó. Cuối cùng nàng đem khối ngọc này ném cho Ngư huyện, nói Nơi này có một sợi người này thần hồn tinh túy, chân trời góc biển cũng có thể định vị người này chỗ. Thủy Ngọc phủ này liền tương đương với số người này căn cơ. Một bên Khuê một Thiên Quân giờ phút này đang ở thổ huyết, thần hồn thụ chút tổn thương vẫn là rất nghiêm trọng, vốn là trắng bệnh sắc mặt đang nghe lạc ca những lời kia thời điểm liền càng là trắng bệnh sắc mặt như cho tàn. Tuy nhiên không dám bày ra mặt tối, có thể giối mặt cái mạng này đối với hắn mà nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Người nghe thấy sao? Nư tiểu đối Khuê Mộc Quân lung lay trong tay. Nghe tôi vẫn là câu nói kia, tại hạ nhưng để tiên tử thúc đẩy. Khuê lần nữa biểu thị lấy lòng trung thành của mình. Nư Tiểu viện lúc này mới tiện tay thu hồi mặc phủ, sau đó có chút ghét bỏ nói: "Đi ngơi đi đi, bộ dạng như thế xấu, còn mặc như thế lục quần áo, một điểm thẩm mỹ không có, quá xấu đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta tâm tình." Khuê Mộc Thiên quân tranh thủ thời gian ôn quyền, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí bay nhanh rời đi bên này, về phần trong lòng có bao nhiêu đau xót ngoại trừ chính hắn liền lại không có người biết. Thấy Nư Tiểu viện xử lý tốt chuyện này, Lạc Ca đi tới, trực tiếp hỏi trọng điểm: dư càn là ai?" Nư Tiểu Uyển có chút rối, ánh trái tránh phải tránh, từ ngữ mập mờ nói: "Không có ai." Kiến thức rộng rãi là ca làm sao có thể nhìn không ra Ngư Tiểu Uyển biểu hiện này phía sau nguyên nhân, đoán chừng kia dư càng chính là nàng tiểu tình lang đương nhiên, nàng cũng sẽ không cầm chuyện này tới lấy cười Ngư Tiểu Uyển, chỉ là gật đầu không có lại hỏi thêm. Ngư Tiểu Uyển thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác mà hỏi: tiền bối, ngươi vừa rồi quan sát thế nào rồi? Có cái gì phát hiện?" Tình huống có chút phức tạp. Lạc Ca trả lời: "Cái kia cửa vào không biết là như thế nào sinh ra chỉ có thể tiến không thể ra." Sơ bộ cảm ứng phía dưới, nhập cái này tiên cảnh bên trong hai phẩm tu sĩ không ít, trong đó càng là có ba vị một phẩm tu sĩ. Hiện tại bọn hắn ở đâu?" Nư Tiểu Uyển hỏi, "Các huynh đệ, hôm nay có việc, ngắn hai tuần, thật có lỗi nha. Hy vọng mọi người thông cảm một chút, tạ ơn. Liên quan tới cái này thương lô tiến cảnh, bờ biển sẽ cố gắng làm tốt." Thấu chương xong, làm tác giả bị đánh muốn nghiêm. 32. Làm tác giả bị đánh muốn nghiêm. Mấy ngày nghỉ, ta muốn sửa sang một chút đại cương. Gần nhất mấy ngày nay đổi mới ta đều theo chiếu cố định đại cương đi. Sự tình tiền căn hậu quả ta cũng nên viết. Tiên nhân trước đó nhắc tới nhiều như vậy, ta cũng nên lo dịch lần trước tới. Bút mực nên tốn khẳng định đến tốn. Nhưng là ta quay đầu nhìn một chút mình cũng có vấn đề quá không rõ chi tiết cho nên sẽ để mọi người cảm thấy nước cho nên ta hôm nay dự định xin phép nghỉ không phải làm khác ta phải thật tốt cô đọng một chút đại cương sau đó rút ngắn những cái kia vô dụng độ dài cùng từ ngữ để cao kịch bản chặt chế độ cố gắng làm được để mọi người tiền xài đã giá nhưng là loại sự tình này mặc dù khả năng không phải liền trực tiếp một lần là xong nhưng ta sẽ một mực cải tiến nhưng là có đôi khi vẫn là hy vọng mọi người có thể hiểu được một chút mỗi ngày cam đoan hơn 7.000 chữ ổn định chuyển vận loại tình huống này xác thực có lúc sẽ tránh không được ta trước mắt còn tính là cái đối diện với tác giả, mỗi ngày đều hiệu suất cao cũng đều thoải mái chuyển vận kinh nghiệm vẫn là khiếu quyết. Nhưng là các ngươi bên cạnh để ý gặp, ta bên cạnh học chính là cái này bình thường, ta thậm chí cảm thấy đến phi thường tốt. Ta còn thực sự sợ không ai nói ta, có thể đuổi tới bên này đều là ta trọng yếu thứ yếu. Các ngươi bất cứ ý kiến gì cùng phê bình đối ta tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Có bất kỳ không đúng, tất cả mọi người nói ra. Ta cách mỗi mấy ngày đều sẽ thống nhất nhìn một chút gần nhất bình luận. Các ngươi phê bình ý kiến chính là ta tiến bộ nguyên động lực, rất trọng yếu. Sắt thực rất cảm tạ các ngươi đề nghị. Viết sách đến bây giờ Càng viết càng cảm thấy mình nhỏ bé, một chuyến này thật là có rất sâu rất sâu hóa vấn, ta trước mắt còn tại tầng ngoài giai đoạn. Nghiêm bị đánh mới có thể đi vào bước, ta từ đầu đến cuối đem câu nói này xem như cách ngôn độc giả nếu là không coi trọng, người tác giả kia chính là khờ nhóm. Còn có chính là liên quan tới Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Thiền Di sự tình. Nàng hai cảnh giới tăng lên ta là đã sớm định ra. Bạch Liên giáo cái kia cấm điệu ta nhớ được rất sớm rất sớm trước đó liền nói liền cho tuyến. Đưa Tiểu Uyển cũng là như thế, chính là dùng nàng hai đến dẫn xuất hai cái này tiền cảnh. Hậu quả chính là có thể sẽ để người cảm thấy quá giả. Lúc ấy ta viết thời điểm là nghĩ đến tiên nhân truyền thừa, cái này không tính khoa trương, chỉ là tới một mức độ nào đó xác thực sẽ cảm thấy hư ảo. Chỉ có thể nói ta chính mình xử lý loại này trung hậu kỳ kịch bản năng lực còn chưa đủ. Lần thứ nhất viết đến hơn 200 vạn chữ về sau xác thực không có kinh nghiệm, chỉ có thể nói từ từ tích lũy, tiếp theo hắn nhất định tốt hơn loại này. Cuối cùng cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, ta chỉnh lý đại cương đi, không phải đến lúc đó người đều chạy không còn, ta khóc đều không có chỗ khóc đi. Ta phát hiện tác giả chính là cô vợ nhỏ, mỗi ngày đều muốn đối các ngươi những loại thú nam nhân lo được lo mất ngủ. Lần nữa thật có lỗi hôm nay xin phép nghỉ cô động đại cường, sau đó bản thân nghĩ lại tăng cường. Vất vả đuổi càng thư hữu một ngày siêu cấp yêu các người, tấu chương xong, chương 712. Một giọt cũng không lưu lại, một. Chương 712, một giọt cũng không lưu lại. Tiên tâm đi, hiện nay ba người bọn họ vào hồn tiên trận bên trong. Lạc Ca giải thích nói, năm đó Lạc Ca tỏa hóa trước đó bày ra cái này hồn tiên trận, phòng ngựa có người ngộ nhập này tiên cảnh sau làm có chuyện rồi. Bất quá, qua nhiều năm như thế, cái này hồn tiên trận uy lực lớn hàng. Muốn hoàn toàn vây khốn ba vị này, một phẩm tu sĩ đoán chừng còn kém chút. Xem chừng ba người bọn họ cũng rất sắp xông phá trật pháp. Đây chẳng phải là sẽ cho chúng ta gia tăng làm việc độ khó?" Nư Tiểu Uyên hỏi. Lạc Ca lắc đầu nói, "Ta xem ba người này ngược lại là chính phái nhân vật, mà lại hiện tại thiên đạo suy thoái, một phẩm tu sĩ nếu dám vọng động toàn bộ thực lực sẽ gặp phải bản nguyên phản vệ. Không phải bất đắc dĩ, mấy vị này một phẩm tu sĩ sẽ không đem hết toàn lực xuất thủ." Mà lại từ một góc độ khác tới nói, nếu là thật ma hồn xảy ra vấn đề, ba người này có lẽ có thể tạo được nhất định trợ lực. Dù sao ma hồn liên quan đến nhân gian an nguy, bọn hắn làm hiện tại mạnh nhất tu sĩ, nên gánh vác trách nhiệm này tới. Nư Tiểu Uyển gật đầu, cảm thấy cái này Lạc Ca nói vẫn là có đạo lý vào cái này đặc thù thời điểm. Ba vị này một phẩm tu sĩ vào cái này có thể nói là lợi nhiều hơn hại. Hiện tại cái này tiên cảnh tình huống biến thành dạng này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trước đi ma hồn trấn áp chi nhìn một chút." Lạc Ca nói thẳng. Nư Tiểu Uyển tự nhiên sẽ không phản đối cái quyết nghị này, đang muốn đi theo Lạc Ca cùng một chỗ thời điểm ra đi. Cái sau lại trực tiếp ánh mắt như sấm hướng phía sau phương hướng nhìn lại. Nư Tiểu Uyển có chút không hiểu nhìn đối phương, hỏi: "Tiền bối, làm sao rồi? Có người đến, độn lạc đến." Dùng tiên linh chi khí Lạc Ca sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng lại cũng không giải thích được nói, không nên a, hai phẩm tu sĩ làm sao có thể thúc đẩy tiên linh chi khí, mà lại trong đó một vị tiên linh chi khí rất quen thuộc, cùng tử phu đạo Hưu Phi thuần giống. Tiền bối nói là, thử phu tiền bối còn sống. Đến cái này rồi. Ngư Tiểu huyện kinh ngạc hỏi, không biết, bất quá đối phương là hướng về phía chúng ta đến chính là, lại chờ xem. Lạc Ca lập tại nguyên chỗ lặng lặng chờ. Ngư Tiểu huyện chỉ có thể cũng nhìn xem cái hướng kia, thế nhưng là rất nhanh, nét mặt của nàng lại lần nữa khiếp sợ, nói, không có khả năng, cái này sao có thể? Làm sao? Người biết người tới? Lạc ca hỏi: Chỗ xa xa, hai vị bóng người cách cái này đã không có bao nhiêu khoảng cách? Hai người này hiện tại cũng không che giấu mình, cứ như vậy công khai bay tới." Ngư Tiểu Uyển lúc này mới cảm ứng được người tới, rõ ràng chính là Dư Cản cùng Diệp Tiễn gì Di hơi thở. Cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận sự thật này, quá ma huyễn. Hai người bọn họ sao sao, nhưng năng tại cái này, cũng đều nhập hai phần cảnh. Ngư Tiểu Uyển nhìn một chút trong tay mình cái đầu kia, cảm kích một quả cầu lửa đi lên liền đem nó không để lại dấu vết, cái này một túc thiên quân hết thảy hết thảy xem như hoàn toàn dương cho ở trên đời này. Sau đó nàng tranh thủ thời gian nói với Laka, "Tiền bối, Vừa rồi hai vị kia hai phẩm tu sĩ sự tình giúp ta giữ bí mật ha. Ừm. Lạc Ca không quan trọng gật đầu. Ngư Tiểu Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn để Dư Càn biết mình lại giết người. Không đúng, phải nói Dư Càn cho tới bây giờ không biết mình sẽ thường xuyên giết người. Giết người loại sự tình này không cần Ngư Tiểu Uyển không nghĩ để Dư Càn biết mình cái này máu tanh tán khốc thời điểm. Sau một khắc, Ngư Tiểu Uyển vừa rồi cái kia thần diệu cảm ứng liền xác định là sự thật. Dư Càn cùng Diệp Tiễn Di hai người bay thẳng chui đến Ngư trước mặt dừng lại, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Uyển, thật là ngươi. Vừa rồi phát giác được khí tức của ngươi ta còn tưởng rằng nơi nào lại phạm sai lầm, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Làm sao cũng nhập hai phẩm cảnh rồi. Dư Càn trực tiếp trợn mắt hốc mồm mà hỏi. Vội vàng chạy đến đúng là hắn cùng Diệp Tiễn Di hai người. Từ khi Diệp Tiễn Di cảm ứng được Lạc Ca tiên tử hơi thở về sau, hai người liền ngự không dừng vó hướng bên này bay tới. Nhưng là khoảng cách dù sao rất xa, vẫn là lãng phí một chút thời gian đến cột sáng bên kia thời điểm, phát hiện Lạc Ca tiên tử hơi thở đã không ở đây, mà lại bên kia lại vây không ít tu sĩ. Dư Càn cùng Diệp Tiễn Di hai người cũng không có có tâm tư dừng lại do xét kia của sáng, mà lại để không làm người khác chú ý, trực tiếp dùng tiên linh chi khí tiếp tục độ nặng, một đường hướng bên này đổi theo. Tiếp nhận, trực tiếp cảm ứng được Ngư Tiểu Uyển hơi thở cũng vào cái này, mà lại lại là hai phần cảnh. Cái này khiến Dư Càn có chút căn bản không có kịp phản ứng. Hai phẩm tu sĩ hiện tại như thế không đáng tiền sao? Nói vào là vào. Mình tốt xấu làm ở như thế lớn treo, lại có nhiều như vậy tích lũy mới đưa mang nhập hai phần cảnh. Nhưng là bây giờ Diệp Tiễn Di liên tục vượt cảnh giới cũng coi như dù sao nàng là duy nhất được đến tiên nhân tự mình truyền thụ tu sĩ có thể dạng này đột phi mãnh tiến cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là ngư tiểu hiện lại là cái gì quỷ, dự cảm hoàn toàn động. Nhưng là bây giờ tình huống căn bản là không kịp nhiều giao lưu chi tiết loại hình diệp tiền di ánh mắt đã sớm nhìn chòng trọc vào Lạc Ca, trong tay hạt châu càng thêm lóe lên. Lạc Ca giờ phút này cũng dám sát diệp tiền di, nhìn xem trong tay nàng hạt châu, nói: "Thay ngưng châu làm sao lại trên tay ngươi? Ngươi vì sao lại có tử phu đạo hữu hơi tở?" Tiền đối thế nhưng là Lạc Ca tử. Diệp Tiên Di trực tiếp lên tiếng hỏi: "Là ta?" Lạc Ca gật đầu. Diệp Thiền Di trên mặt hiện ra vui mừng, tranh thủ thời gian hành nói: Vạn Bối Diệp Thiên Di, là tử phu sư tổ tại thế hậu bối đệ tử. Hiện tại đến sư tổ chi mệnh, chuyến tới để này thương nô tiên cảnh tìm kiếm Lạc Ca tiên tử, có chuyện quan trọng tương lượng. Lạc Ca sắc mặt hòa hoãn lại, sau đó lại hiện lên hoàng hốt chi sắc, tử phu đạo hữu hắn còn tốt sao? Diệp Thiên Di con ngươi hẳm đạm xuống, trả lời, về tiền bối, sư tổ lão nhân ra ông ta đi về có tiền. Sương có đoán trước Lạc Ca thở dài một tiếng, sau đó vứt cảm nói, đã là tử phu đạo hữu để ngươi đến ta, lại tiến lên nói chuyện đi. Đúng. Diệp Thiên Di tiến lên. Một bên Như Tiểu Uyển không lúc ních, từ vừa rồi đến bây giờ Kia đôi mắt to liền nhào láo liền không ngừng. Ánh mắt vào Dư Cản, Diệp Thiền Di trên thân hai người đổi tới đổi lui. Hiện tại Diệp Thiền Di cùng Lạc Ca có chuyện quan trọng muốn nói, nàng tự nhiên không tốt hơn trước quấy giấy. Chỉ là chờ Diệp Thiền Di cùng Lạc Ca trò chuyện lên về sau, nàng mới vừa xuống đến Dư Cản bên người. Sau đó mắt to manh manh nhìn xem Dư Cản, ánh mắt ý vị không cần nói cũng biết. Dư Cản vướt vướt huyệt Thái Dương, đừng lại bành trướng đại não nói, ngươi nói trước đi vẫn là ta trước nói. Ta trước nói ta trước nói. Ngư Tiểu Huyền rất là tự hào hướng ngực ngẩn đầu chầm chầm cho Dư Cản nói Tư nàng rời đi Thái An về sau cùng Thiên Phượng cùng đi cái này cực bắt chi địa đến nàng cùng Thiên Phượng hai người lén lén lẹn vào cái này tiên cảnh bên trong, lại đến nàng cùng Lạc Ca giữa hai người sự tình. Có thể nói là đem khoảng thời gian này kỳ diệu trải qua không rõ chi tiết đều cùng Dư Càn một nói rõ chuyện, gần như không có nửa điểm chệ dấu. Nghe Ngư Tiểu Uyển khẩu thuật những này, Dư Càn chỉnh sửng sốt một chút. Nói thật, vừa rồi Diệp Tiễn Di mang đến cho hắn tư duy xung kích đã như bành trướng thủy triều một dạng. Hiện tại Ngư Tiểu Uyển cũng là như thế. So với Di đều không kém cỏi chút nào cái chủng kia. Cái này khiến Dư Càn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trên đời này chỉ còn lại hai cái cận tồn xa xưa tiên nhân truyền thừa, hiện tại cứ như vậy bị Ngư Tiểu Huện cùng Diệp Tiễn Di cướp rồi. Loại sự tình này có thể nói thế nào, người sống sót sai lầm bọc tại cái này đều yếu bạo cái chủng loại kia. Nói thật, Dư Càn hiện tại sắt thực không thể tin được dạng này hoang đường sự tình, nhưng là cái này lại là thật sự sự thật bày ở trước mặt của hắn. Nhìn bên kia Diệp Tiễn Di, lại nhìn trước mặt Ngư Tiểu Huện. Trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Thế nào, ta lợi hại đi? Ngư Tiểu Huện trực tiếp hai tay chống lạnh, kiêu ngạo nhấc lên cái cằm, một bộ phải tiếp nhận khen ngợi dáng vẻ. Nhìn xem chân thật như vậy đáng yêu như tiểu điện, chân thực cảm giác lại trở lại dư càn trong suy nghĩ. Xác thực, cảnh tượng trước mắt thật sự chính là rõ ràng. Hắn bây giờ có thể làm chính là tiếp nhận. Nhưng là nếu như từ một cái góc độ khác tới nói, có hay không có thể nói mình hai cái hồng nhan tri kỷ đều thành trên đời này cao thủ số một số 2 rồi. Mặc dù hai người bọn họ cảnh giới vẫn là nhị phẩm sơ cảnh, nhưng là tiên nhân truyền thừa bày ở cái này, chiến lực khẳng định không thể bình thường luận. Nói cách khác, có cái này hai cây đuổi vào cái này, ta dư mỗ người về sau ra ngoài chẳng phải là trên đời này triệt triệt để để đi ngang. Cái này về sau mình còn dùng sợ ai vậy? 713. Một giọt cũng không lưu lại. Hai. Chương 713, một giọt cũng không lưu lại, 2. Chương 713, một giọt cũng không lưu lại, 2. Dư Càn cả người nháy mắt bật trở lên. Lợi hại, lợi hại. Dư Càn dơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ ca ngợi. Nư Tiểu Uyển khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ha ha cười hì hì nửa nhau lại, vành trang khuết như tiếu dung đáng yêu cực. Cho nên, vị này Lạc Ca Tiền Bối kỳ thật không tính là chân chính Lạc Ca Tiền Bối, mà chỉ là Lạc Ca Tiền Bối một sợi phân hồn, chân chính Lạc Ca Tiền Bối đã qua đời đúng không? Dư Càn hạ giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng thế. Dư Càn lập tức hơi xúc động lên vị này Lạc Ca tiên tử thần thông. Cái này tiên đạo sụp đổ khoảng cách hiện tại cũng trải qua bao nhiêu năm. Đều không có người biết cái này năm tháng có bao nhiêu kéo dài. Nhưng là vị này là ca tiên tử lại năng tại qua đời thời khắc, lấy phương thức như vậy lần nữa còn sống sót. Tuy nói thực lực bây giờ trăm không còn một, nhưng cái này há không phải liền là tính là là một loại khắc trường sinh. Trọng yếu nhất chính là dựa theo trước đó Diệp Thiền Di nói với chính mình vị này là ca tiên tử thực lực vào lúc ấy kia chỉ còn lại đám kia tiên nhân bên trong xem như lệch yếu tồn tại. Nàng chỉ là vừa đột phá đến tiên nhân cảnh. Cái này liền đã lợi hại như thế Dư Cẩn không tưởng tượng nổi lúc ấy mạnh nhất kia Thương Lô cùng Tiên Huyền hai người nên như thế nào cường đại. Ngươi lại cùng ta thoáng nói một chút lúc ấy Tiên Đạo sụp đổ vậy sẽ đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dư Cẩn lại hỏi một câu. Nư Tiểu Uyển tự nhiên là đem nàng biết toàn bộ nói tới. Sau khi nghe xong, ngược lại là nói với Diệp Tiền Di gần, chỉ là nhiều một chút Thương Lô Tiên cảnh chuyện bên này. Cho tới bây giờ, Dư Cẩn xem như hoàn toàn đem chuyện này, đem thiên Huyền Tiên cảnh cùng Thương Lô Tiên cảnh cho vớt rõ ràng, đồng thời cũng không khỏi đến bội phục tự phụ Tiên nhân cùng Ca Tiên tử hai người này. Chấn thủ cái này hai nơi như thế kéo dài năm tháng lại vui vẻ chịu được. Dạng này kính dâng tinh thần sát thực gánh gánh bắt được tiên nhân hai chữ, cho nên kỳ thật bên này dị biến lạc ca tiên tử cũng không biết a. Các ngươi là muốn dự định trước đi chấn áp ma hồn địa phương đi nhìn một chút sao?" Dư Càn lại hỏi. "Đúng thế." Nư Tiểu Uyển gật đầu, vểnh lên miệng nhỏ nói, "Ai nha, làm sao đều là ngươi hỏi ta a phải nói ta cũng nói. Ngươi cùng Diệp tỷ tỷ lại là chuyện gì xảy ra?" À? Diệp tỷ tỷ làm sao lại đột nhiên cùng tử phu tiền bối dính líu quan hệ rồi? Dư Càn một tiếng, chính mình sự tình ngược lại là không có gì để nói nhiều, chính là bình thường bế quan đột phá, sau đó bị quỷ dị đưa đến bên này. Diệp Tiên Di sự tình hắn liền tốn nhiều một chút nửa lưỡi. Nghe xong dư quản lý do thoái thác, Nư Tiểu Uyển kia đôi mắt to chấp lợi hại, mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin bốn chữ này. Người kinh ngạc cái gì? Thiền Di nàng không phải giống như ngươi, đều là được đến cái này cơ duyên lớn lao." Dư cười khô nói. Loại sự tình này phát sinh trên người mình cũng không cảm thấy, nhưng là lấy người đứng xem góc độ nhìn người khác cũng thời điểm như vậy sát thực rung động một chút. Nư Tiểu Uyển lẽ lưỡi, trên mặt chấn kinh sắc thái thật lâu không tiêu tan. Chỉ có thể nói loại sự tình này sát thực kỳ diệu." Dư cười khô nói. Trước đó làm sao có thể nghĩ đến ba người chúng ta sẽ ở đây trả mặt, lại là lấy phương thức như vậy chạm mặt. Bên kia, Diệp Tiên Di cùng Lạc Ca lời nói cũng sắp đến hồi kết thúc. Vào Diệp Tiên Di chuyển xong lời từ phu tiên nhân muốn nàng đến cái này việc cần phải làm về sau, Lạc Ca thật lâu không nói, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, Tử Phu đạo hưu hắn liền như vậy trực tiếp lấy tiên khu hoàn toàn trấn áp ma nhãn cũng đóng lại thiên huyền tiên cảnh sao? Đúng vậy, sư tổ hắn tọa hóa trước liền làm cái như thế lựa chọn. Diệp Tiên Di trả lời, "Được, ta biết." Lạc Ca gật đầu, mặc dù ta hiện tại nghiêm chỉnh mà nói không tính là Lạc Ca. Nhưng là những sự tình này ta tự nhiên sẽ đánh vác. Ngươi làm tử phu đạo hữu hậu bối, lại không chối từ vạn bối dặm đến cái này đưa những tin tức này, nên ta nên cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Nhưng là ngươi cũng biết, ta thần thông không còn năm đó, trên thân cũng không vật dư thừa, ngược lại là không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Tiền bối nói đùa vạn bối hà có thể muốn mọi vật, có thể tìm được tiền bối xong thành sư tổ giao phó sự tình. Vạn bối đã là cảm ơn. Tóm lại, sư tổ lão nhân ra muốn ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ tiền bối bật bịu. Cho nên, tại xử lý xong ma hồn chuyện này trước đó, bối sẽ một mực nghe từ tiền bối phân phó. Diệp Thiên Di nói: Lạc Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, tuổi còn trẻ cũng là hứa hẹn, từ phu đạo Hữu có cái tốt văn bối. Người đã được đến từ phu đạo hưu Y bát, tự nhiên có thể cấp cho tương đối lớn trợ lực. Hai người trò chuyện xong liền hướng phía dư càn bên này tới, cái sau tranh thủ thời gian đối Lạc Ca thở giải nói, vạn bối dư càn gặp qua Lạc Ca tiên tử. Lạc Ca trên giới nhiều hứng thú quan sát một chút dư càn, ngược lại cũng không hổ là ngư tiểu huyền tiểu tình lang, hình dạng xác thực phát triển vô cùng. Chính yếu nhất chính là tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới hai phần cảnh, trên thân lại còn có tiên linh chi khí bản thân. Lạc Ca trực tiếp hỏi, trên người ngươi tại sao cũng có tiên linh chi khí? Vạn đuối trước sớm thời điểm từng có một chút cơ duyên, lúc này mới có mấy sợi tiên linh chi khí. Dư Càn trong lòng rู้ lên, không nghi tới loại này chuyện bí ẩn đều có thể bị đối phương cho nhìn ra. Không hổ là đã từng nhập qua tiên nhân cảnh người một sợi tiên hồn. Lạc Ca cũng không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ nói là nói, trước đi chấn áp ma hồn chi nhìn một chút đi. Nói xong, nàng coi như trước bay ra ngoài, Diệp Tiễn Di cùng Ngư Tiểu Uyển hai người ngay lập tức đi theo. Dư Càn do dự một chút, cũng suýt vào phía sau cùng. Kỳ thật hắn không phải rất muốn đi, nhưng là không có cách, Diệp Tiễn Di cùng Ngư Tiểu Uyển hai người đô hữu phải đi lý do, hắn nơi nào có thể yên tâm. Nhìn xem ngư tiểu viện vào Diệp Thiền Di bên người bay tới quấn đi vui vẻ trò chuyện, dư cẩn cũng không có đụng lên đi, tùy theo cái này hai nữ hài vào kia giao lưu. Hai người bọn họ nhận biết thời gian rất dài cũng coi là lẫn nhau quen thuộc nhất cái chủng loại kia, thậm chí liền ngay cả tu vi đều cơ hồ có thể nói là đồng bộ tăng lên cái chủng loại kia. Lại thêm có thừa cả người như vậy vào kia làm lấy mối quan hệ, chỗ lấy tình cảm của các nàng còn là rất không tệ. Nhất là ở loại tình huống này, hai người vô hình ở giữa riêng phần mình kỳ diệu kỳ ngộ lại lần nữa chăm chú trói lại. Loại sự mạc này cùng giảng buộc lại đem tỉ muội tình cảm rút đến độ cao mới. Cho nên bình thường lời nói tương đối hơi ít Diệp thiền Di giờ phút này cũng treo cởi yếu ớt cùng Ngư Tiểu Huện trò chuyện lên giữa các nàng riêng phần mình kỳ ngộ. Dư Càn liền đối diện biên giới hóa một chút yên lặng theo ở phía sau. Tiểu sau nửa giờ, dẫn đường Lạc Ca vào một chỗ cự hồ nước lớn trên không dừng lại, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Dư Càn ba người cũng đuổi theo sát lấy xuống dưới. Cái hồ này nước hồ thanh tịnh, hơi sóng lân lăn, phong qua ngược lại là rất không tệ dáng vẻ. Lạc Ca đứng ở bên hồ, trên thân lần nữa cản mát ra ngàn vạn sợi tơ tuyến cắm vào trong hồ nước. Dư Càn bọn hắn kiên nhẫn ở phía sau chờ lấy Lạc Ca điều tra. Sau một lát, Hồ nước vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng là Lạc Ca lại sắc mặt hơi đổi một chút thu hồi những cái kia sợi tơ. Cái thấy ngón trỏ tay phải hướng mặt hồ nhẹ nhàng vu lên, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hơi thở hoặc là nói thần thông hiện ra, trước mắt hồ nước lại trực tiếp một phân thành hai ở giữa lộ ra một cái rộng rãi đại đạo nối thẳng đáy hồ, hai bên nước hồ giống như là bị loại nào đó lực lượng thần bí cầm cố lại, cao cao cuồn cuộn nhưng thủy trung không được rơi xuống. Dư càng có chút lưu luyến nhìn xem đây hết thảy, một chỉ đoạn hồ lớn loại sự tình này đối hắn hiện tại đến nói tự nhiên cũng có thể là dễ như trở bàn tay làm được. Nhưng là phải giống như Lạc Ca đẹp trai như vậy khí kia là không dễ làm. Bởi vì Dư Càn đến bây giờ đều nhìn không ra Lạc Ca đến cùng là làm sao làm được đây hết thể rõ ràng không có bất kỳ cái gì hình thức năng lượng ba động, dường như chính là hồ nước này trực tiếp lấy Lạc Ca ý chí để chuyển di cái chủng loại kia. Trực tiếp vượt qua Dư Càn đối thuật pháp biểu hiện phương thức nhận biết, căn bản là xem không hiểu, cũng lĩnh ngộ không được. Thấy đáy hồ hoàn toàn lộ ra, Lạc Ca trực tiếp nhẹ nhàng phi thân xuống dưới, Dư Càn ba người cũng là theo sát phía sau đạp ở mức lộc dường em đáy hồ. Dư Càn ngay lập tức quan sát bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng lại Lạc Ca sắc mặt lại càng thêm có coi. Nhất là khi nàng trên mặt đất phát hiện một viên khiết bạch vô hà vỡ vụ ngọc phù thời điểm. Cuối cùng, Lạc Ca quay đầu ngưng trọng nói, "Các ngươi chờ ta ở đây, ta trước đi xuống xem một chút tình huống." Nói xong, Lạc Ca trực tiếp một đầu cắm vào kia dưới bùn đất. Dư Cản ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút dự cảm không tốt. Nếu không cái này Lạc Ca tiên tử cũng sẽ không ở cái này trong thời gian ngắn biến thành như vậy ngưng trọng. Bất quá, bọn hắn hiện tại cái gì cũng không biết, cũng không tốt làm cái gì, cũng chỉ có thể ngốc như vậy đứng tại bực này kết quả. Lạc Ca làm việc tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, một chút thời gian sau nàng liền từ dưới đáy ra chỉ là sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Tiên bối, như thế nào rồi?" Nư Tiểu Uyển ân cần hỏi một câu. "Ma hồn không thấy. Không thấy rồi. Là trốn rồi sao? Không phải, Lạc Ca lắc đầu, là chạy trốn. Hiện tại không biết ở đâu." Nói, Lạc Ca liền lấy ra vừa rồi khối kia vỡ vụn trắng đoan ngọc phù nói, dưới đáy trận pháp thiếu một cái sừng. Chắc hẳn chính là kia ma hồn phá trận pháp một góc, sau đó thoát đi rơi. Nư Tiểu Uyển cùng Diệp Thiền Di sắc mặt hai người tất cả đều đại biến, các nàng tự nhiên là biết kia ma hồn trô đáng sợ, cái này nếu là thật chạy đôi kia nhân gian đến nói liền là tuyệt đối tai nạn. Ngược lại cũng không cần quá phần lo lắng. Lạc Ca giải thích nói, Kia ma hồn đến cùng cũng chỉ là thiên ma một tiểu sợi tàn hồn. Vào trận pháp này cái này vô số 5 năm tháng áp chế xuống đoán chừng thực lực càng là không có bao nhiêu. Mà lại hắn cần thiết tinh túy ma khí căn bản liền không chiếm được bổ sung, hiện tại thiên huyền tiên cảnh lại hoàn toàn đóng lại, yêu ma kia chi nhắn cũng hoàn toàn trấn áp. Cái này ma hồn thực lực liền càng thêm nhận hạn chế. Nư tiểu huyền một mặt lo lắng nói, nhưng coi như như thế, cái này ma hồn thực lực cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể đối phó tiền bối vừa rồi nói cái cái cửa vào lỗ đen có thể hay không cùng kia ma hồn có quan hệ. Nếu là cái này ma hồn chạy ra cái này thương nô tiên cảnh, tiến vào nhân gian Kêu hậu quả khó mà lường được. Kẻ ma hồn bây giờ còn tại lấy tiên cảnh bên trong, hắn ra không được. Lạc Ca bắt đầu giải thích nói, dưới đấy trận pháp ngoại trừ kia một góc, vẫn như cũ hoàn hảo vô quyết. Mà kẻ ma hồn hiện tại chỉ sợ sớm đã cùng trận pháp này hòa làm một thể, không cần dễ dàng cách trận pháp mà đi, nếu không thần hồn căn bản không chống đỡ được trận pháp hấp chế lực. Trừ phi hắn nghĩ ra biện pháp khác. Ta tin tưởng hắn từ trong trận pháp thoát khốn thời gian không lâu, mà lại ta dám khẳng định hắn chính là trốn ở tiên cảnh một nơi nào đó suy nghĩ cụ thể phá trận chi pháp. Nghe tới lời giải thích này, Nư Tiểu Uyển cùng Diệp Tiền Di hai người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lại đồng thời hỏi Tiền muối kia, chúng ta nên như thế nào tìm tới cái này ma hồn, lại như thế nào mang nó lần nữa trấn áp lại?" Lạc Ca trầm ngâm một tiếng, "Cái này ma hồn nếu là có chủ tâm ẩn nấp, ngay cả ta đều căn bản tìm không thấy. Những thiên ma kia có thể nói là vô tướng tồn tại, độ nặng năng lực căn bản không phải bình thường biện pháp có thể điều tra đến. Biện pháp duy nhất chính là đem hắn dẫn ra." "Làm sao dẫn?" Cái này phải hảo hảo nghĩ đo một cái, không thể mạo muội hành động, nếu không sẽ chỉ đánh cọ động rắn." Lạc Ca một mặt ngưng trọng nói, sau đó lại lần lâm vào thật sâu trong suy tư. Dư Cản ba người lần nữa giữ yên lặng xuống tới, nhất là Dư Cản Hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời là nơi nào quái. Hướng phía trước một cánh giờ, vô tận lòng đất vực sâu. Vị kia bị xích sắt trói đầy, toàn thân ma khí quấn quanh ma nhân đang ngồi dưới đất nhập định. Kia thân thể khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ mùa dạng. Bên cạnh lồng ánh sáng màu vàng giờ phút này minh hiển so vừa rồi lại ảm đạm không ít, kha chấn băng bọn hắn những người này vẫn tại bên trong đau khổ chống đỡ đúng lúc này, xung quanh ma khí tựa như sôi trào lên, không ngừng cuột cuột. Kia ngồi ma nhân giờ phút này đột nhiên phát ra khó chịu đến cực điểm tiếng gào thét. thân thể cao không ngừng run rẩy mắt chỗ giờ phút này càng là đỏ đáng sợ. Huyết dịch không ngừng từ kia trong hốc mắt chảy ra đến, nhìn xem phi thường làm người ta sợ hãi. Hắn khí tức trên thân càng thêm bạo ngược một bộ cực độ thống khổ dáng vẻ. Trên thân dây xích sắt lẫn nhau ma sát ra chói tai thanh âm. Cái này ma nhân cái gì tình huống? Tiêu giao tán nhân hỏi một câu. Bởi vì ma khí bốc lên, trực tiếp trong mắt phía trước tầm mắt. Vị này ma nhân dị biến trực tiếp rơi vào kha chấn bang những tu sĩ kia trong mắt. Không biết, nhưng nhìn bộ dáng, vị kia ma người thật giống như là xảy ra chút tình trạng, hắn hiện vào khí tức trên thân cực không ổn định. Lăng hổ chân nhân bổ sung một câu, muốn hay thừa dịp lúc này chúng ta hợp nhau tấn công? Kha trấn Bang nhìn xem mình hai vị lão hòa kế, cũng không có lập tức đồng ý động thủ đề nghị này, mà là nói, lại quan sát một chút, cái này ma nhân quỷ kế đa đoan, không muốn mắc lửa. Ngay tại Kha trấn Bang vừa dứt lời, kia ma trên thân người run rẩy chậm rãi ngừng lại. Hắn đứng lên, ngửa đầu gáo thét một tiếng, thanh âm giống như lệ quỷ thoát tít. Chương 714, một giọt cũng không lưu lại. 3. Chương 714, một giọt cũng không lưu lại. 4. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay mang trên thân những cái kia xích sắt sinh sinh lôi kéo xuống, sau đó hắn mang những này xích sắt trực tiếp ném đến Kha trấn Bang bọn hắn lấy ra kim che đậy tử mặt. Những mảnh xích sắt trực tiếp mang cái lồng chói lít nha lít nhít lại về sau, vị này ma nhân trực tiếp hóa thành một trận khói đen biến mất tại nguyên chỗ. Kha Chấn Bang bọn hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem bất thình lình biến hóa, không có hiểu rõ cái này ma nhân muốn làm gì, càng không hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì mới khiến cho vị này ma nhân có lớn như thế phản ứng. Chư vị lại nhìn, xiềng xích này giống như chỉ là nổi lên vây khốn ta nhóm tác dụng. Đang ở duy trì quang trận một vị tu sĩ chỉ vào kia xiềng xích nói một câu. Kha Chấn Bang bọn hắn nhao, nhao đứng dậy dùng tu vi tìm kiếm, cuối cùng sắc mặt đều biến rất là khó coi. Lúc này, Kha Chấn Bang nói, mặc dù không biết kia ma nhân đến cùng đi đâu, nhưng là hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất, chư vị, chúng ta lại hợp lực đột phá cái này công xưởng, sau đó lại tìm sinh cơ. Kia nếu là trong lúc đó ma nhân trở về rồi, kia liền đánh, chỉ có thể liệu. Cũng là thời điểm kia ma nhân bởi vì nguyên nhân nào đó, vừa rồi khí tức trên thân minh hiện hệ bại rất nhiều, đây có lẽ là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu không về sau nếu là hắn khôi phục lại kia cứ kéo dài tình huống như thế đối với chúng ta càng khó. Kha Chấn Bang không thể nghi ngờ nói. Người ở chỗ này nhao nhao đồng ý Kha Chấn Bang ý nghĩ, bọn hắn đều là nhất đẳng đại năng. Chút chuyện này thực tự nhiên là có thể phân phân biệt rõ ràng, cho nên tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ dùng tu vi đối cứng kia xiển xích không trận. Thương Lô tiên cảnh, một chỗ đối diện yên lặng địa phương. Sư Mộc Thiên quân đang sợ hãi rụt rè từ chỗ độn nặc đến nơi đây. Nơi này thật sự là hắn phát hiện trước nhất cái kia có âm linh lực sau đó bị Dư Cản cho tiệt hổ cái chỗ kia. Trước đó cùng khuê một cùng một túc hai người sau khi tách ra, hắn vẫn trở vào chỗ xa xa. Một là vì có lẽ Dư Cản hắn, sau đó thừa cơ yếu điểm chỗ tốt, mà là vì nhìn xem có thể hay không tìm chút gì canh thừa thì ngồi. Dù sao hắn vốn là chủ tu loại này, âm linh lực đối loại kia cực phẩm âm linh lực là không có, có bất kỳ năng lực chống tự nào. Cũng chính là dư càn thực lực quá mức biến thái, hắn mới chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hiện tại hắn chờ thời gian đủ lâu cũng xác thực không có lại phát giác được dư càn còn tại bên này, cho nên liền vụng trộm tới chuẩn bị nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đối với bản thân đối âm linh lực năng lực cảm ứng hắn vẫn là vô cùng tự tin nghĩ đến nhất định có thể vớt điểm chỗ tốt. Vừa nghĩ tới đó, vị này tuổi tác lớn lão nhân gia Đồ Hưu chút hưng lên, tại xác định không có bất kỳ cái gì về sau, sau đó một đầu trực tiếp vào lòng đất. Rất nhanh Hắn liền đi tới kia to lớn không gian dưới đất, sau đó liền ngạc nhiên vào kia, không, thực tế là vũ trụ. Thứ gì đều không có để lại, kia một đoàn bị trói lại âm linh lực giờ phút này nửa điểm không dư thừa, tất cả mọi thứ tất cả đều quét sạch sành sanh. Thảo, lao nhân ra cũng nhịn không được văn tụng. Kia dư càn là thứ độ gì a? Hắn không phải chính thống tu sĩ sao? Như thế thuần túy âm linh lực hắn là thế nào làm xong? Một giọt cũng không lưu lại. Cái này mẹ nó làm cái gì a? Xương Mộc Thiên gấp tại nguyên trần, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến dư càn lại đem những vật này đều vơ vét sạch sẽ. Hắn không từ bỏ lại cảm ứng một chút, cuối cùng phát hiện xác thực không có bất kỳ cái gì lưu lại, cả sắc mặt mới càng thêm hắc trầm. Cái kia đang giận dữ cản, cái này ngậm qua nhổ lông trình độ quả thực khiến người giận sôi. Ngay tại Sương Mục Thiên quân một mặt thất vọng muốn muốn rời đi thời điểm, sau lưng hư giữa không trùng đột nhiên dâng lên trận trận ba động. Một cỗ tinh tuyy đến cực điểm âm linh lực cùng ma khí không ngừng bừng lên. Sương Mục Thiên quân lập tức vui mừng quá đỗi, đang muốn tiến lên xem xét thời điểm, một đạo cao lớn bóng người màu đen từ hư giữa không đi ra. Hắn toàn thân bị sương mù màu đen gắt gao bao trùm, trên thân ma khí ngập trời, hốc mắt chỗ tinh hồng giờ phút này không ngừng ra bên ngoài thấm lấy vết dịch. Không được. Bắt đầu thu bên này, tuyến đại gia hỏa có nguyện phiếu có thể ném nuôi một chút, tấu chương xong, chương 715. Ma diễm ngập trời, gió mạnh lên, một Chương 715, ma diễm ngập trời, gió mạnh lên. Xương Mục Thiên quân sắc mặt lưng lại, cảm thụ trên người đối phương cố này khí thế, trực tiếp run chân chỉ là liếc mắt nhìn ánh mắt của đối phương vị trí, cả người tựa như là bị triệt để rút đi khí lực mở hư dạng. Nhẹ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết về sau, mới khôi phục thân thể trưởng không quyền, sau đó không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng cuộc đời nhất nhanh độn thuật về sau chạy tới. Sau một khắc, cái kia ma nhân tựa như là thuần di đồng dạng trực tiếp ngăn trở Sừng Mục Thiên Quân trước mặt, sau đó giống như là mang theo con gà con một dạng một thanh bóp lấy Sừng Mục Thiên Quân cổ, cái này ma trên thân người phẫn nộ có thể nói là ngập trời chi tự. "Bản tôn hỏi ngươi, nơi đây đồ vật ở đâu?" Ma nhân mở miệng nói chuyện thanh âm giống như là để lọt ống bẻ một dạng hừ hực. Lư khí chi băng lạnh âm trầm, phảng phất là đến từ cựu vũ chỗ sâu. Sừng Mục Thiên Quân sắc mặt nháy mắt đỏ lên, bị cái này hùng hồn khí tức bá đạo cho ép không đổi. Một gương mặt dâng lên bên trên vô cùng vẻ hoảng sợ đây là một loại để hắn tuyệt vọng cái chủng ép, căn bản sách không lên nửa điểm phản kháng suy nghĩ cái chủng ép. Thanh âm hắn bối rối cầu xin tha thứ, ta không biết, ta chỉ là vừa phát hiện nơi này, nhưng là ta biết đại khái là ai cầm đi. Câu tiên bối tha ta một mạng. Người cái này thân thể không sai, cùng bạn Tôn cũng coi như phù hợp. Không cần ngươi nói, bạn Tôn tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ma nhân nói một câu. Tiền bối, tiền bối không muốn a, ta. Sừng Mộc Thiên quân trên mặt bối rối chi ý càng sâu, tuyệt vọng không thôi, nhưng là cuối cùng câu nói này vẫn là không có nói xong. Cái gặp, ma nhân trực tiếp hóa thành vô số sợi ma khí, cùng nhau chui vào Sừng Mộc Thiên quân trong cơ thể. Cái sau trên thân không ngừng run rẩy, vặn vẹo lên, nhìn xem cực kỳ quỷ dị. Số khắc đồng hồ về sau, Sư Mộ Tiên Quân chậm chậm mở hai mắt ra, hốc mắt đen nhánh vô cùng, bên trong rũa ra hai bôi tinh hồng phá lệ dễ thấy. Cả người hắn khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệnh đất cải biến, trên thân ma khí quân quanh. Hiển nhiên, đang như vừa rồi ma nhân nói, hắn hoàn toàn đoạt xá Sư Mộ Tiên Quân. Trên đời này liền lại không có Sư Mộ Tiên Quân người này. Sư Mộ Tiên Quân bẻ bẻ cổ, lại nhìn một chút hai tay của mình, lầm bẩm, bộ này thân thể tu luyện công pháp vậy mà hiếm thấy cùng bản Tôn tướng xứng đôi. Sau khi nói xong, Sư Tiên Quân liền đóng lại hai con ngươi lầm vào suy tư, một lát sau, hắn hai con ngươi mở ra, Tản nhẫn hung ác nham hiểm thanh âm chậm chậm phun ra hai chữ, Dự cản." Tuy nhiên ngược lại là phải cảm tạ người này đem kia giam cầm đánh vỡ, nếu không mình đồ vật sợ là căn bản liền không cầm về được. Sau một khắc, hắn thần sắc trên mặt khẽ động, ngược lại cũng không đoái hoài tới lập tức triệu hoán về mình đồ vật, bởi vì hắn cảm ứng được mình xích sắc đã vỡ vụn không ít. Trước tiên cần phải chạy trở về đem những cái kia mỹ vị đồ ăn lưu lại. Thế là, hoàng hốt ở giữa, sừng mục thiên quân cắm vào hư giữa không trung. To lớn không gian dưới đất lần nữa khôi phục chóng giống bộ dáng. Giờ phút này, kha trấn bang bên kia ở đây tất cả tu sĩ dù sao đều là hai phẩm cảnh bên trong lợi hại nhất kia nhóm người, liên dưới tay phát huy ra thực lực vẫn là khá là khủng bố. Bên ngoài xích sắt đã vỡ vụn thành từng mảnh mở đến lúc cuối cùng một cây đứt gây thời điểm, bọn hắn vô cùng kinh hỉ lập tức ra ngoài. Mỗi người trên thân đều trùm lên một tầng hộ thể lồng ánh sáng, dù sao nơi này ma khí ngập trời, nhất định phải phòng hộ tốt. Hiện tại, mỗi người bọn họ trạng thái có thể nói là đều rất kém cỏi cái chủng loại kia. Từ ban đầu nhận kia to lớn bạo tạc lực trọng thương, đến bây giờ một quãng thời gian dài như vậy bên trong, mỗi ngày đều muốn cùng kia vô tận ma khí hao phí tu vi. Lại thêm vừa rồi phá xích sắt lại hao phí thời gian dài. Hiện tại mỗi người bọn họ tu vi cùng thực lực gần như có thể nói là giảm phân nửa cái chủng loại kia. Kha lão, từ chỗ nào phá vây? Có người hỏi một câu. Việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Không phải chờ ma đầu kia trở về liền không dễ làm. Kha chấn bang quyết định thật nhanh, nói thẳng, từ phía sau rút, tập thể hành động, chớ phân tán. Bản tôn có nói qua các ngươi có thể đi được chưa? Ngay tại Kha trấn bang bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui. Nơi đây ma khí lần nữa quẩn quẩn Sư Mộc Thiên Quân cũng chính là vị kia ma tôn giờ phút này chậm chậm từ hư không về sau nhàn nhã bước ra đến, đứng tại Kha Chấn Bang trước mặt của bọn hắn. Thấy gần trong gang tấc ma đầu, Kha Chấn Bang bọn hắn sắc mặt nhau nhao biến đổi, sau đó không ít người thất ra, đây không phải Thiên Bắc Sơn mạch vị kia số tuổi lớn nhất Thiên Quân Sư Mộc Thiên Quân sao? Không đúng, đây rõ ràng là kia ma nhân hơi thở. Đây là cái gì tình huống? Sư Mộc Thiên Quân tại sao lại ở chỗ này? Cái này ma nhân là đoạt xá Sư Mộc Thiên Quân sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều không hiểu nhau nhau phun lên những tu sĩ này trong góc. Kha Chấn Bang quát lớn: Bây giờ không phải là truy cứu những ngày thời điểm, ma đầu kia thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta đồng tâm hiệp lực công kích. Theo Kha Trấn Bang lời nói rơi xuống, những tu sĩ này cũng nhao nhao đều vứt bỏ những cái tiếng lộn xộn suy nghĩ, một mặt ngưng trọng nhìn xem địch nhân đối diện. Loại khí thế này ma đầu nói thật, liền xem như bọn hắn cùng một chỗ đều là trạng thái đỉnh phong về dưới tay đều không có quá lớn thủ thắng khả năng cái chủng loại kia. Hiện tại giữ Lây Sừng một thiên quân thân thể ma hồn đang một mặt khát máu nhìn trước mắt Kha Trấn Bang bọn hắn, cũng không có ngay lập tức xuất thủ. Thực lực của hắn bây giờ đồng thời đối đầu nhiều như vậy nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ vẫn còn có chút phí sức. Nhưng là đồng dạng hắn cũng không có khả năng bỏ qua Kha Trấn Bang những này đại bộ tu sĩ thần hồn. Đột nhiên, cái thấy tay phải hắn chỗ trỗ ra một sợi thô to há tuyến. Há tuyến như tốc độ như tia chớp trực tiếp kích xả đến một vị trẻ tuổi nhất tu sĩ bên cạnh, chói lại nó tay phải, tiếp theo mang nó nói tới. Tốc độ nhanh chóng, Kha Chấn Bang bọn hắn đều cơ hội nhìn không thấy cái chủng loại kia. Mắt thấy vị kia bị chói ở tu sĩ muốn bị kéo túm đi qua, người trong cuộc hắn cái này mới phản ứng được đến cùng là nhị phẩm đỉnh phong tu vi, sóng to lớn gặp qua rất nhiều, trên người hắn nháy mắt kim quang đại tác. Tay phải trực tiếp bắt lấy cây kia há tuyến muốn đem nó chặt đứt. Toàn thân tu vi không ngừng quán chú đến trên tay phải, sử sốt chém không đứt cây kia thô toa huyết tuyến. Mắt thấy muốn bị triệt để kéo túng đi qua, người này ánh mắt phun lên tàn nhẫn, trực tiếp mang cánh tay trái của mình kéo đất vút xuống. Lúc này mới tránh bị kéo túng đi qua, Kha Chấn Bang bọn hắn cũng đều đổi kịp trước, cùng một chỗ hỗ trợ đem vị này tay cụt lão huynh mang trở về. Sư Mục Tiên Quân nhìn xem chỉ là bị mình kéo qua đến một cây cánh tay, trên mặt không có chút rung động nào, hắn cầm lấy cây kia cánh tay vậy mà liền trực tiếp nhét vào miệng bên cắn, không có một chút thời gian liền trực tiếp nuốt sống cứng đi vào, miệng đầy máu tươi. Kha Chấn Bang bọn hắn lặng lặng nhìn trước mắt cái này, máu tanh buồn nôn ma đầu, vị kia người bị hại càng là sắc mặt vô cùng khó coi trơ mắt nhìn cánh tay của mình bị nhân sinh gầm đi vào. Sương Mục Thiên quân trên mặt mang dư vị thần sắc, nét miệng lộ ra sâm nhiên thiếu dung. "Lên." Kha Chấn Bang đi đầu hét lớn một tiếng, trên thân kim quang bạo tạc, cường hãn vô địch hơi thở không ngừng vào kéo lên. Cả người trực tiếp tắm rửa vào kim dưới ánh sáng, gây còm lão nhân ra giờ phút này lại biến vô cùng khô ngo, trên thân cơ bắp Người trung canh có chút ngạc nhiên nhìn xem Kha Chấn như vậy biến hóa. Cái này minh hiển chính là rèn thể rèn đến cực kỳ cao thâm trình độ mới có thể bày biện ra bộ dáng như vậy. Nhìn xem Kha Chấn Bang khí tức trên thân, bọn hắn không khỏi lại nhiều chút lòng tin. Còn phải là Kha Chấn Bang, cái này cường hãn trình độ quả thực chính là vào nhị phẩm định phong tu sĩ bên trong một kỵ tuyệt trấn áp vũ hoàn tất về sau. Kha Chấn Bang một mặt cương nghị chi sắc, không chút do dự như buôn lôi một dạng trực tiếp hướng vị kia ma nhân vào tới. Oanh! Kha Chấn Bang một quyền hung hăng đánh vào sừng một tiên quân trên mặt, to lớn sóng xung kích trực tiếp mang quanh ma khí thổi tán, càng là một quyền mang sừng một tiên quân hung hăng đánh trên mặt đất. Nộp chơi quyền thế mang theo đến quyền phong để tu sĩ khác đô hữu chút mắt mở không ra. Không hổ là được xưng là hai phẩm cảnh mạnh nhất vũ phu. Kha Chấn Bang đơn thuần lấy lục thể va chạm vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Phải biết, liền xem như võ tu nhập nhị phẩm kia đa số dưới tình huống cũng là chủ yếu mẹ kiếp lĩnh vực chi lực tác chiến, như loại này vật lộn có thể nói là gần như không có. Nhưng là cái này Kha Chấn Bang liền không đi đường thường, hoàn toàn có thể đem tu vi của mình tan vào quyền thế bên trong. Hán Thiết Quyền, bình thường hai phẩm tu sĩ thậm chí đều gánh không được một quyền. Nam trên mặt đất sừng mục thiên quân gắt một cái máu tươi, sau đó nhiên như không có việc gì đứng lên. Nhìn từ trên xuống dưới Kha Chấn Bang mang theo một chút khen ngợi giọng điệu nói, "Có thể đem nhục thể rèn luyện đến nước này, ngược lại để bản tôn lao mắt mà nhìn. Người còn hiểu ngôn ngữ?" Kha Chấn Bang trực tiếp chào phụ một tiếng, lại lần nữa dùng lôi cuốn lấy thiên địa một dạng quyền thế thẳng tiến không lùi xuống tới. Chương 716: Ma diễm ngập trời, gió mạnh lên 2. Chương 716: Ma diễm ngập trời, gió mạnh lên 2. Xương Mục Thiên quân cũng là dùng lục thân đối kháng, cùng Kha Chấn Bang ngươi tới ta đi vào kia vật lộn đằng sau những tu sĩ kia từng cái nhìn trợn mắt hốt động tác quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều nhìn không rõ lắm chị cảm thấy một trận lại một trận cắt nhân sinh đau cương phong không ngừng vào tới. Chỉ riêng đây đối với đánh thời điểm tuân đi qua cương phong đoán trừng quy tạng trở xuống tu sĩ đều nửa điểm gánh không được cái chủng loại kia. Cùng tiến lên. Các ngươi vào kia sủa cái gì? Kịch chiến bên trong Kha Trấn bang trực tiếp quay đầu đối những tu sĩ kia giận quát một tiếng. Mấy người này mới nhau nhau kịp phản ứng, biết bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm, nhất định phải phối hợp Kha chấn bang cùng một chỗ công kích. Nếu không nếu là Kha Trấn bang đổ xuống vậy bọn hắn liền càng vô vọng. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này nhao nhao cùng thi triển thần thông, nhao nhao tế ra bản thân trảm yêu trừ ma bản lĩnh giữ nhà sau đó cùng nhau tiến lên. Sưng một tiên quân với thế, Triệt thoái phía sau một khoảng cách, sắc mặt ít nhiều mang chút khó coi. Cái này vô tận 5 tháng trấn áp xuống, hắn tàn hồn chi lực vốn là bị mài còn thừa không có mấy, lại thêm trước đây không lâu từ bị trấn áp chi địa đột phá ra thời điểm liền lại trả giá tương đối lớn đại giới. Thực lực của hắn bây giờ không có thừa bao nhiêu. Nếu là tại trước đó, những người này trong mắt hắn chính là sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng là hiện tại hổ lạc đồng bằng, đối mặt với những người này vây công vẫn là hết sức phí sức. Cần một kích phá chi, nếu không làm hao mòn phía dưới mình sẽ chỉ hao tổn càng nhiều lực, đây đối với về sau khôi phục sẽ càng thêm bất lợi. Sư Mộ Thiên quân hét lớn một tiếng, cả thân thể trực tiếp chống rống phòng lớn, nhất có cao ba, 4 trượng lớn. Mà hậu thân bên trên ma khí quân quanh, hai nơi nơi bả vai vậy mà lại sinh mọc ra hai cái đầu, lại hướng xuống cũng là sinh trưởng ra bốn cái tay cánh tay. Ba đầu sáu tay. Trên thân thân thể cùng cơ bắp từng khối từng khối trên mặt biểu lộ càng là sẽ rách trở thành khoa trương dáng vẻ, một thân ma khí tung hoành quân quanh. Nghiễm nhiên chính là một cái hung diễm ngập trời ma tôn. Về sau, hắn gào thét một thân, một tòa tối tăm đến cực hạn màn trời ngược lại giữ lại, đem hắn cùng Kha Chấn bọn hắn tất cả đều bao phủ đi vào. Trong không tiên cảnh một chỗ trên không trung, một đạo vòng xoáy màu vàng nóng đột ngột xuất hiện, bên trong tiếp liền đi ra ba người, chính là bị nhốt đã lâu Giác Minh đại sư, Vô Vi đạo trưởng cùng Huyền Phong chân nhân. Ba người chợt vừa ra tới, nhìn xem xung quanh cảnh tượng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đã sớm nói trực tiếp man lực bài trừ, nhất định phải dùng xảo, hiện đang lãng phí thời gian lâu như vậy tính thế nào? Giác Minh đại sư lầm bầm một câu. Một mặt Huyền Phong chân nhân trực tiếp nhíu mày khó chịu nói, "Vậy người đến, không có ta, ngươi cái lão lử chọc còn nghĩ ra được, không được vây chết ở đó. Tốt tốt đừng nói cái này thời gian mấy tháng còn không có ầm ý đủ a." Vô Vi đạo trưởng tối quen lại làm lên hòa sự lão. Ai bảo kia khốn trận quá mức liên diệu, nếu không phải năm tháng kéo dài phía dưới mang nó uy năng suy yếu đến tình trạng như thế, chúng ta sợ là muốn thật vây chết ở bên trong. Huyền Phong chân nhân có chút cảm khái nói một câu, "Ngươi thật có thể xác định kia là Khổn Tiên trận?" Cảm giác mình cũng không lại nói cái gì âm dương quái khí, mà là hơi có vẻ ngưng trọng mà hỏi, "Ừm." Huyền Phong chân nhân gật đầu, tuy nói kia đại danh đỉnh đỉnh Khổn Tiên trận sớm đã thất truyền, nhưng ta từ cái nào đó trong cổ tịch nhìn thấy qua tương quan miêu tả, có thể nói là một dạng. Cũng chính là cái này Tiên trận quy mô tiểu mà lại uy năng lớn nhất. Nếu không sao có thể như thế mới hao phí mấy tháng thời gian liền có thể ra. Kia trận pháp này là người nào bày ra xuống? Vô Vi đạo trưởng cũng tò mò hỏi. Không biết. Huyền Phong chân nhân lắc lắc đầu, kế mà nói rằng, tuy nhiên nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ, trận pháp này tình tuy cũng nhất định phải là tiên người mới có thể làm được. Như thế nói đến, nơi đây đúng là cái nào đó thần bí tiên cảnh rồi. Vô Vi đạo mọc ra chút kích động hỏi. Tỷ lệ lớn như thế? Huyền Phong nuốt cảm nói. Sau đó ba vị này đương thời mạnh nhất mấy cái tu sĩ trên mặt cũng đều khó tránh khỏi phụ lên kích động sát thái. Từ khi tiên đạo sụp đổ về sau, dạng này tiên dấu vết có thể nói hầu như là tuyệt tích. Bao nhiêu trước thời đại trước nhất phẩm định phong đại năng cuối cùng cả đời tìm khắp cầu không được, hiện tại không nghĩ tới vậy mà tại như thế mạng pháp thời đại hiện thế. Cơ duyên như vậy đối bọn hắn đến nói đó cũng là cơ duyên to lớn. Nếu là có thể tìm được một tiên nửa điểm trên tiên đạo bí ẩn, vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là đời này không tiếc. Làm để một phẩm tu sĩ, trên đời này sớm liền không có bất kỳ vật gì giá trị đến bọn hắn theo đuổi, duy trì có tiên đạo ngoại trừ. Không đúng. Cảm giác Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói Nơi này tại sao lại có không ít hai phâm tu sĩ? Bọn hắn là thế nào tiền đến? Nghe tới Cảm Giác mình, đang ở giao lưu hai người khác cũng nhao nhao hướng chung quanh cảm giác, rất nhanh cũng phát ra chuyện này. Hình như khoảng thời gian này, nơi này lại phát sinh cái nào đó chúng ta không biết biến hóa, nếu không những tu sĩ kia là không thể nào đi vào nơi này." Huyền Phong Chân Nhân nói. "Loạn cũng vô dụng, trước đi qua bên kia xem một chút đi." Cảm Giác Minh chỉ vào nơi xa một cái phương hướng nói, bên kia tụ tập không ít tu sĩ, hẳn là có thể hiểu rõ đến một chút tình huống." Huyền Phong Chân Nhân cùng Vô Vi đạo trưởng tự nhiên là đồng ý đề nghị này. Ba người vẫn chưa vội vã tìm tòi bí mật, mà là cùng một chỗ hướng phía đó phi độn đi qua đối một phẩm tu sĩ mà nói, mấy trong giặm lộ trình trong chốc lát sự tình tôi. Không bao lâu, ba người liền đi tới mục đích, sau đó cứ như vậy ẩn nấp ở trên không trung nhìn trước mắt của sáng kia cùng cổ sáng chúng quanh vây quanh những cái kia hai phẩm tu sĩ. Này khí tức có chút cổ quái, giống như là loại nào đó pháp trận lối ra bị kích phát dẫn đến. Huyền Phong chân nhân tưởng tận xem xét cổ sáng tốt một lúc sau, rồi mới lên tiếng. Nói cách khác này đến dưới có đồ tốt. Cảm giác Minh tò mò hỏi. Ngay tại hắn vừa lời, đà ánh sáng này trụ đột nhiên ầm vang tư tán. Cứ như vậy hóa thành tinh điểm biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây liền khôi phục thành cùng trung quanh một dạng hoàn cảnh. Trên mặt đất cũng chỉ là một khối lớn thường thường không có gì lạ bình thường thôi. Ngược lại là cực kỳ cổ quái, Này đến xuống cũng chưa có bất kỳ trận pháp hoặc là dấu vết khác dáng vẻ. Huyền Phong chân nhân có chút không hiểu tự nói một câu. Chuyện này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là trước làm rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra, những tu sĩ kia là thế nào tiến đến. Cảm giác Minh quay đầu đối Vô Vi đạo trưởng nói. Đạo trưởng, người này mạnh bỉ gạo, bạo vi tiền, ngươi đi hướng những bọn tiểu bối kia tìm hiểu một chút chuyện gì xảy ra đi. Vô Vi đạo trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp nhận đề nghị này. Ẩn nấp lên tu vi sau liền hướng phía dưới những cái kia có chút huyên náo hai phẩm tu sĩ chồng bên trong bay đi. Không bao lâu, hiểu rõ xong tin tức Vô Vi đạo trưởng liền trở lại sau đó nói thẳng, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lô đen cửa vào, bọn hắn chính là thuận cái này cửa vào tiến đến nhưng là chỉ có thể tiến không thể ra, hiện tại còn không biết ra ngoài biện pháp. Thì ra là thế, có nói vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này lối vào sao?" Cảm giác minh hỏi. "Không có, chính là vô cớ xuất hiện." Vô Vi đạo trưởng lắc đầu nói. "Như thế kỳ quái?" Nội tại nguyên do chờ chút lại truy cứu đi, có hứng thú hay không đi xuống trước xem xét." Huyền Phong chân nhân chỉ vào dưới đáy bình nguyên nói. "Tự nhiên." Cảm giác minh hỏa vô vi song song gật đầu, mới dấu hiệu liền bày ở trước mắt, há có không đi rõ xét chi đạo lý. Nói xong, ba người liền không một tiếng động trốn vào kia dưới mặt đất. Sâu trong lòng đất, mới từ kia ma tôn thi triển đi ra ma vừa cẩm vàng tư tán. Mấy vị bóng người trong đó bay ngược ra tới. Trung quanh trải rộng du lịch hư không khẽ hở. Đại chiến còn sót lại ba động còn đang không ngừng cuộn đủ để nhìn ra vừa rồi tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Sư mục thiên quân đã từ ba đầu sáu tay hình thái khôi phục lại, trên thân hung diễm hơi thở cũng không còn vừa rồi như vậy ngập trời. Trên thân vết thương chống chất, hơi thở mặc dù yếu rất nhiều cũng là vẫn như cũ vững vàng, một bộ bản nguyên vẫn chưa bị hao tổn dáng vẻ. Trái lại Kha Chấn Bang bên kia, tử thương ngược lại là có chút thảm liệt. Hiện tại chỉ còn lại bốn người sống sót, còn lại mấy cái bên kia tu sĩ không chỉ có vẫn lặng mà lại thần hồn câu diệt. Kha Chấn Bang có thể chống đỡ xuống tới, toàn bộ nhờ hắn cùng Long Hổ chân nhân cùng Tiêu Dao tán nhân 3 người không giữ lại chút nào tin tưởng lẫn nhau, chung sức hợp tác, cưỡng ép điệp ra lĩnh vực chi lực lúc này mới may mắn chống đỡ. Nhưng là dù vậy, Ba người hơi thở giờ phút này cũng là hỗn loạn không ra dáng. Nhớ tới vừa rồi tại đối phương bày ra ma vực bên trong chẳng cảnh, Kha Chấn Bang liền có chút không rét mà run. Đối phương thực tế quá mức cường đại. Ba đầu sáu tay hình thức xuống, có thể nói là dễ như trở bàn tay đi lên liền sẽ rách một vị đạo hữu, sau đó lại là một cái thế công cực kỳ cường hãn ma đạo bí thuật, bao trùm phía dưới, lại lập tức tổn thất một vị đạo hữu. Lại về sau, hắn liền dựa vào lấy hắn kia vô thượng ba đầu sáu tay thể phách mạnh mẽ đâm tới. Một vị đạo hữu thi triển đi ra lĩnh vực vậy mà liền dạng này bị đối phương dùng nắm đấm cho ngạnh sinh sinh ra. Không bố, như vậy hành vi Kha Chấn Bang chưa từng nghe thấy. Hắn cùng hai vị lão hưu có thể nói là đem hết toàn lực, cái này mới miễn cưỡng vào đối phương kia ngắn ngủi ba đầu sáu tay hình thái xuống chống đỡ. Về phần những cái kia chết đi tu sĩ thần hồn toàn bộ bị ma đầu kia thu nạp đến trong cơ thể đi. Hiện tại, Kha Chấn Bang mặc dù có chút lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là lập tức lên tiếng nói, "Chư vị, cùng tiến lên." Ma đầu kia hiển nhiên cũng là lực có thua. Hiện tại ngay cả ba đầu sáu tay đều duy trì không ngừng cái chủng loại kia, thừa cơ bên trên, bằng không đợi hắn khôi phục lại chúng ta liền mang không có biện pháp nữa. Theo Kha Trấn Bang nói câu nói này, ba người khác không do dự chút nào đi theo Kha Trấn Bang cùng một chỗ xuống tới. Nhưng là vị kia Sừng một Thiên Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay tựa như là xé giấy một dạng đem hắn trước mặt không gian xé rách, sau đó cả người trực tiếp chui vào hư giữa không trung. Kha Chấn Bang bốn người vô hụt, sắc mặt đều phá lệ khó coi. Chương 717: Ma diễm ngập trời, gió mạnh lên, 3. Chương 717: Ma diễm ngập trời, gió mạnh lên, ba. Vị này ma tôn đến cùng là thực lực gì? Có thể dễ dàng như thế xé rách hư không cũng ở trong đó du đấu. Long Hổ chân nhân sắc mặt không khó coi hỏi: Tiêu Giao Tán Nhân thật sâu thở dài một tiếng, vừa rồi tình hình người cũng nhìn thấy ma đầu kia trước kia thực lực tuyệt đối là nhất phẩm trở lên, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực bây giờ giảm nhiều. Tựa như vừa rồi, nếu là hắn có thể bảo trì lại ba đầu sáu tay hình thái, chúng ta hôm nay tất nhiên vẫn lạc tại cái này. Như thế giết gà tử một dạng kích giết chúng ta những này hai phẩm tu sĩ, ta hoài nghi lúc trước hắn thậm chí đều không chỉ là một phẩm cảnh ma đầu. Nói đến đây, Tiêu Giao Tán Nhân khó được có chút hoảng sợ, cho dù ai đối mặt loại này tuyệt vọng tình huống đều đè đề không nổi sĩ tứ giận. Thế nào, có nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? Long Hổ chân nhân quay đầu hỏi hướng Kha Trần Bang. Còn lại hai người cũng đều nhìn sang. Kha chấn bang lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Mặc dù vẫn chưa nói cái gì, nhưng là thần thái đã cho thấy đáp án của hắn. Hiện tại xác thực không có nửa điểm biện pháp trở vị kia tránh ở trong hư không ma đầu tu dưỡng hoàn tất, đem những cái kia hấp thu tu sĩ thần hồn chi lực luyện hóa hoàn tất. Kia trở ra liền triệt triệt để để là tử kỳ của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất lực vào cái này mang theo, như loại này trốn vào hư không thần thông không phải tu vi của bọn hắn có thể nắm giữ. Giờ phút này, tránh ở trong hư không sừng một tiên quân giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi, lập tức nuốt bốn năm cái nhị phẩm định phong tu sĩ thần hồn. Hắn hiện tại có chút quá bổ không tiêu nổi, không thể giống như kiểu trước đây trực tiếp chuyển hóa, nếu không sẽ thương tới đến căn bản. Nghĩ đến chỗ này, Sưng Mục Thiên Quân tạm thời mang những tu sĩ này thần hồn ép tại thể nội. Sau đó cũng không doãi hoài tới kia có chút suy yếu thân thể, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo triệu hoán loại pháp trận ra hiện tại hắn dưới chân, sau đó hắn nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi cắm vào pháp trong trận. Rất minh hiển, vị này Ma Tôn đang ở thử nghiệm triệu hoán vật gì đó trở về. Ngay tại Sưng Mục Quân đang triệu hoán thời điểm, Thương Lô Tiên cảnh một chỗ nơi xà xôi. Dự cảm bốn người còn tại kia lấy hộ. Vị Tiêu Lạc Ca tiên tử còn tại lâm vào trầm tư. Dư càng đang ngồi xổm trên mặt đất quan sát đến khối kia vỡ vụn trận pháp ng phù. Phía trên mơ hồ còn lưu lại một chút ma khí vẫn là mười phần làm người ta sợ hãi chỉ từ cái này, ma khí chất lượng là đủ nhìn ra cái này ma hồn có cỡ nào biến thái. Năm đó vị kia Thiên Ma chỉ là một sợi tàn hồn, vào cái này vô tận năm tháng trấn áp luyện hóa phía dưới lại còn có thể giữ lại như vậy mạnh mẽ thực lực cùng sinh mệnh lực. Loại thực tế này là không thể tưởng tượng, Dư Cẩn đã bắt đầu để tiếp xuống lo lắng. Dựa theo bình thường đẩy tới, mình thế tất yếu đối đầu tên ma đầu này. Hắn lại không muốn cũng phải như thế a cái này, Ngư Tiểu Luyện cùng Diệp Tiễn Di hai người hiện tại cũng hãm sâu trong đó, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền Bối, ta nhìn Ngọc Phù này bên trên còn lưu lại có ma khí, Tiền Bối có thể hay không dùng cái này tới truy tùng kia ma hồn?" Dư Cẩn hỏi một câu. Lạc Ca lắc đầu, tự nhiên là không được, thiên ma năng lực tuyệt không phải là có thể khinh thường. Coi như hắn thực lực bây giờ thấp, nhưng là cũng có thể tùy ý hành tàu ở hư giữa không trung, loại biện pháp này đối với hắn không dùng. Dư Cẩn có chút thất vọng đồng thời lại cảm khái ma đầu kia năng lực đúng lúc này, Dư Cẩn trong ngực vòng tay chứa vật đột nhiên run động một cái. Sau đó hai hạt bị phụ lục khỏa đầy hạt trâu trực tiếp bay ra. Dư Càn biến sắc, cái này hai hạt hạt trâu đúng là hắn vừa tiến đến vậy sẽ hấp thụ xong âm linh lực về sau lưu lại hạt châu, cũng chính là kia âm linh lực đầu nguồn. Không nghĩ tới lúc này vậy mà phát sinh dạng này dị biến, Dư Càn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bay đi lên một phát bắt được kia hai cái hạt trâu. Hạt châu biến có chút nóng lên, Dư Càn thậm chí còn chưa kịp xem xét thời điểm, trên đầu của hắn hư không đột nhiên bị xé rách ra. Sau đó một đôi ma khí cuốn quanh hai tay trực tiếp đưa ra ngoài, một phát bắt được Dư Càn hai tay, mang Dư Càn giật vào, tấu chương xong, chương 718. Dư Mộ hung hăng lên, Ma Tôn đều muốn kính ta 3 phần. 1. Chương 718. Dư Mộ hung hăng lên, Ma Tôn đều muốn kính ta 3 phần. Vào Dư Cản đi vào một máy mắt, kia bị xé rách ra hư không liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa rồi chỉ là hiện tượng đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, nhanh đến chỉ có Lạc Ca phản ứng lại. Nhưng là cuối cùng chấm một bước, không có bắt lấy Dư Cản, vù hụt. Nư Tiểu Uyển Diệp Tiền Di hai người hậu chi hậu giác, sau đó nháy mắt sắc mặt đại biến bay đi lên, hai người trên mặt đều hiện ra vô cùng cháy bỏng chi sắc, không biết Dư Cản vì cái gì liền bị đột nhiên đi. Tiên bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dư Cản đâu? Nư Tiểu Uyển nhịn không được hỏi. Lạc Ca sắc mặt nghiêm túc nói, có người thi triển triệu hoán thuật pháp vừa rồi khí tức kia không lầm, hẳn là kia ma hồn làm. Làm sao có thể, ma hồn làm sao lại tìm tới Dư Cản? Hắn lại là thế nào cách không đem Dư Cản triệu hoán đi? Một bên Diệp Tiền Di cũng hoàn toàn nắm này. Vừa nghe nói xuất thủ chính là kia ma hồn, nàng một cả trái tim cứ như vậy rơi xuống đáy cốc. Kia ma hồn ngược lại cũng không tính là hướng về phía Dư Cản, hẳn là hướng về phía Dư Cản đổ trên tay. Vật kia ta không biết là cái gì, nhưng là trước mắt xem ra là ma hồn đồ vật. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại sẽ vào dư cản trong tay, cho nên lúc này mới bị cùng một chỗ về tới." Lạc Ca giải thích nói, "Tiền bối, có thể tranh thủ thời gian định vị ra nha." Muốn thật sự là kia ma hồn làm kia dư cản liền thật rất nguy hiểm, đưa tiểu truyện đều muốn gấp gáp. Hiện tại ngược lại là có khả năng làm được điểm này. Lạc Ca mở ra tay phải, phía trên du đã một sợi màu đen hơi thở, mới ta cưỡng ép lưu lại một sợi hơi thở, hẳn là có thể định vị đến. Tuy nhiên ta một cái chỉ sợ khó thực hiện đến, cái này định vị hư không coi là hiện tại đạo tầm thường có chút khó khăn, cần muốn giúp đỡ. Chúng ta có thể xin tiền bối phân phó làm thế nào là được? Diệp Tiễn Di cùng Ngư Tiểu Uyển cùng một chỗ nói. Lạc Ca lại trực tiếp lắc đầu nói, loại này định vị hư không sự tình không phải là các ngươi nhị phẩm tu vi có thể đến rút. Vậy phải làm thế nào? Lạc Ca quay đầu nhìn về phía phương xa cười nói, mấy vị kia một phẩm tu sĩ thoát buồn ngủ, ngược lại là có thể đi tìm bọn hắn trợ giúp ta. Tiền bước kia chúng ta đi nhanh lên đi. Ngư Tiểu Uyển vội la lên đối với Ngư Tiểu Uyển lo lắng cùng mất phân tức dáng vẻ, Lạc Ca ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười cười cười. Lại nhìn xem bên cạnh Diệp Tiễn Di cũng kém không nhiều dáng vẻ. Lạc Ca nơi nào còn có thể không rõ? Trước mắt hai vị cô nương kia cùng Dư Cản quan hệ đều tương đương không đơn giản. Nàng ngược lại là hơi kinh ngạc ở trong đó duyên phận cùng kinh ngộ. Tiên tâm đi, mới ta có thể cảm giác được kia ma hồn hiện tại rất bề bài." Dư Cản mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng là tay cầm tiên linh chi khí, lại thêm có tiên thuật bản thân, trong thời gian ngắn, vị kia ma hồn không có khả năng có thể đối nó tạo thành quá nguy hại lớn. Lạc Ca trực tiếp á đuổi một câu, nàng mặc dù chưa hỏi thăm Dư Cản, nhưng là làm nguyên tiên nhân nàng tự nhiên là có thể nhìn ra Dư Cản chỗ lợi hại. Tiên linh chi khí không nói đến, trên thân linh quang lưu chuyển, nhất là kia nhục thể, hoàn toàn tiên thuật tích chỉ là lấy loại nào đó thần kỳ cải tiến phương thức để hắn lấy nhị phẩm liền có thể tu luyện. Loại này việc quan hệ cơ duyên sự tình, Lạc Ca tự nhiên sẽ không đi tưởng hỏi dư cản. Chỉ là biết, người trẻ tuổi này thực lực tương đương không tầm thường, mà lại thiên phú tu luyện càng là tốt đến nàng đều cảm thấy sợ hai thán phục tình trạng. Ba người không dừng lại, lập tức ở Lạc Ca dẫn dắt phía dưới hướng Cảm Giác Minh ba người kia vị trí bay đi. Lạc Ca thực lực bây giờ dù cùng tiên nhân cảnh có lạch trời một dạng khoảng cách, nhưng là đối trên đời này tu sĩ mà nói, vẫn như thuộc về cao cấp nhất độc nhất ngăn loại kia. Vào nàng cảm ứng phía dưới, tìm tới Cảm Giác Minh ba người bọn họ không phải việc khó gì bên kia cảm giác minh ba người đang từ lòng đất bay ra, vào kia dưới mặt đất, ba người không biết độn bao sâu, nhưng là đều không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng, càng là không có tra được nửa điểm tạo thành cổ sáng kia nguyên nhân. Ba người vừa ra mặt đất, đang nghĩ thương thảo một chút muốn không nên tiếp tục ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn thời điểm, một đạo thanh tĩnh thanh âm sau lưng bọn hắn chuyển đến. Ba vị đạo hữu xin dừng bước. Ba người đồng thời giật mình, quay đầu nhìn lại, cái thấy hư giữa không trùng chậm rãi đi ra khỏi ba vị nữ tử. Cái đỉnh cái quốc sát thiên hương. Ba người bọn họ nháy mắt liền đem ánh mắt rơi trên người là ca. Các hạ là? Ba người sắc mặt hiếm thấy đô hữu chút ngtrạo. Ta gọi là ca, phụ trách trấn thủ này tiên cảnh." Lạc Ca chậm chậm giải thích một câu, Cảm Giác Minh ba sắc mặt người ngạc nhiên bên trong mang theo một chút kinh ngạc, tuy nhiên thần thái cũng là đối diện thông dong bình thản nói, "Thấy qua đạo hữu, không biết đạo hưu tìm ta chờ có chuyện gì?" Lạc Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn mời ba vị đạo hữu rủ lấy về thủ. Cảm Giác Minh ba người lẫn nhau, vẫn chưa ngay lập tức đáp ứng, mà là cùng nhau nhìn qua Lạc Ca chờ đợi sau văn. Cái sau nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, chậm mang sự kiện gọn nguồn nói cùng ba người này biết được. Ba người bọn họ đã đều nhập một phần cảnh, nên kiến thức đều được chứng kiến. Có thể nói thế giới này vào trước mặt bọn hắn chính là trong suốt lại không có bất kỳ vật gì đáng giá kinh ngạc cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại, không kinh ngạc cũng phải kinh ngạc. Nơi này đúng là năm đó cường hãng tiên nhân biến thành tiên cảnh, dùng để trấn áp ma hồn. Mà trước mắt vị này càng là từ tuyên cổ xa xôi thời kỳ tiên nhân tiên hồn hóa thân đây hết thảy lại như thế nào để ba người không kinh ngạc, không kinh ngạc. Tim lửa đời người tiên liên, hiện tại cứ như vậy đột ngột vào chính mình trước mắt, cái này để bọn hắn có chút hoảng hốt cũng khó có thể tin. Lạc Ca tiên tử, cũng không phải chúng ta không tin, cái là chuyện này quá mức đột nhiên. Huyền Phong Chân Nhân đến cùng là cẩn thận trực tiếp ôm quyền trầm dãi nói một câu, "Ừm, ta ngược lại cũng không cần cầm những đại sự này lừa gạt lửa các ngươi." Lạc Ca nhẹ nhàng cười cười, nói, "Thời gian không đợi người, các ngươi trước tạm đi theo ta, trên đường có bất kỳ nghi vấn nào hỏi là được." Ba vị một phẩm tu sĩ liếc nhau, cuối cùng đáp ứng xuống, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lạc Ca. Mà lại nếu như ma hồn sự tình thật, kia đây chính là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Trên đời này có thể loại này tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mấy người kia, cho nên cũng không thể mặc kệ. Liên cùng nhau đáp ứng. Trước tương trợ lạc là ca làm việc, cụ thể chi tiết trên đường hỏi lại. Một trận kịch liệt chống mặt sau khi, Dư Cẩn có chút khó chịu vùng cái đầu. Ngắn ngủi một máy mắt, hắn liền phảng phất vượt qua vô số bên trong, loại này cùng loại tại sụp đổ đến một điểm tốc độ kém chút không có để hắn nhịn không được. Lấy hắn tu vi hiện tại đều cảm giác có chút phí sức. Bất quá bây giờ điểm này không trọng yếu, Dư Cẩn cũng không để ý thân trên thể phương diện khó chịu, tranh thủ thời gian ngắm nhìn một phía, tay cầm nhẹ nhàng phi kiếm, trên mặt treo đầy nghiêm trọng. Mặc dù không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng là kia bắt mình tới cái kia hai tay mang theo tinh túy ma khí hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình giống như chọc cái gì lớn không được phản phước. Trước mắt là một mảnh hư vô địa phương, không có bất kỳ cái gì sát thái, càng gần như có thể nói là không có bất kỳ cái gì lưu động hơi thở. Một vị ma khí ngập trời thân ảnh liền đứng tại dư cản ánh mắt phía trước, trên thân máu me lấm địa, hơi thở hỗn loạn. Cặp kia hám sâu hốc mắt không có bất kỳ cái gì tồn tại, có chỉ là bắt mắt tinh hồng chi sắc. Và cụ thể thấy do đối phương tướng mạo một khắc này, dư càng trực tiếp kinh ngạc một chút. Người này không phải liền là vị kia Sừng Mộc Thiên con nha. Thế nào lại là hắn? Thế nhưng làn này khí tức lại rõ ràng không phải hắn. Đây là cái gì tình huống? Đối phương trước mặt tung bay kia hai hạt hạt trâu, đúng là mình vừa rồi được đến kia hai hạt. Nhìn đối phương giờ phút này đang chăm chú nhìn kia hai hạt hạt trâu, âm trầm trên mặt mang chút kích động sát thái, lại liên tưởng lên vừa rồi tại bên ngoài thời điểm gì động. Dư Càn liền xác định đối phương là hướng về phía mình hạt trâu đến cái này hai hạt hạt trâu đối tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết, mà có thể làm đến dạng này thủ đoạn tồn tại, thực lực tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống cự. Muốn đến nơi này, dư Càn tâm tư không khỏi chìm vào đại cốc. Mặc dù không biết cái này sừng mộ quân vì sao lại thành dạng này, nhưng là hắn biết bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm mà la phiên phúc của mình giống như vừa mới bắt đầu. Bởi vì, kia Châu tử lý tất cả âm linh lực đều bị mình ép cô. Muốn là đối phương chờ sẽ phát hiện điểm này, kia liền thật muốn go đi. Dư càng có chút chột dạ ngắm nhìn bốn phía, nghĩ đến có thể hay không mau chóng tìm tới đường ra đối mặt Dư càng cẩn thận cùng những tiểu động tác kia, Sư Mộc Thiên quân cũng không để ý, cũng tạm thời không làm bất kỳ cử động nào. Hắn chỉ là cầm lấy kia hai hạt hạt châu, sau đó lại trực tiếp hướng trong hốc mắt của mình nhét đi vào. Ngay sau đó, cả người hắn có chút thống khổ run lên, hốc mắt vị trí tản ra một cỗ kinh khủng ma khí ba động cùng đại lượng âm linh lực phun ra ngoài. Nhưng là tình huống như vậy vẫn chưa tiếp tục bao lâu, một lát công phu về sau, động tác im bặt mà dừng. Kia Sừng Mục Thiên Quân bởi vì thống khổ run rẩy thân thể trực tiếp ngừng lại, sau đó trên mặt phun lên mắt Trần có thể thấy kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt. Hắn hoa lấy hốc mắt của mình chỗ, có chút không có kịp phản ứng. Vào dư can thị giác hình như, cái này Sừng Mục Thiên Quân hốc mắt giờ phút này hiện ra màu trắng trắng, tựa như là loại kia không có tròng mắt người mù đồng dạng, đều là thảm đạm trắng trắng mắt. Dư can ít nhiều có chút chột dạ lui lại loại tình huống này phát sinh rất khó không phải hắn cho rằng là loại nào đó nghi thức bợ vì thiếu khuyết âm linh lực mà bị cưỡng ép gián đoạn. Trước đó linh lục quả thật đem cái này châu tử lý âm linh lực ăn nó no bụng, mà trước mắt cái này Sừng Mộc Thiên Quân Minh Hiển liền là muốn cái này châu tử lý âm linh lực để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn cái chủng loại kia. Hiện đang nhìn giống như trực tiếp ngâm nước nóng dư cản lại làm sao có thể không trồ dạng. Sau một khắc, phản ứng của đối phương cũng liền chứng thực dư cản hiện tại suy đoán. Cái phản ứng Sừng Mộc Thiên Quân trên thân lần nữa ngập trời một dạng quần quần trên mặt hắn phụ lên vô tận phẫn nộ, phối hợp kia hốc hoàn toàn một bộ có, có thể cuồng nộ dáng vẻ. Ngươi đối ta linh mắt làm cái gì? Giọng con một dạng thanh âm từ cổ họng của đối phương gào ra kia vẫn nộ lại táo bạo ma khí ba động trực tiếp mang chúng quanh hư không phải làm giống như bão dương đại hải. Dư Càn liền cảm thấy mình giống như là trong biển rộng thuyền con, nhỏ yếu lại bất lực cái chủng loại kia. Dận Dư Sừng Mộc Thiên Quân trực tiếp tay phải hướng Dư Càn bá đạo bắt tới, đã sớm chuẩn bị Dư Càn lúc này hướng bên cạnh kích xạ đi, lúc này mới vừa tránh thoát cái này vô cùng lợi hại một mongướt. Mà Sừng Mộc Thiên Quân rơi tay chỗ, càng là trực tiếp mang cái này hư không bắt một cái động lớn ra. Dư Càn nhìn thấy tình hình này, trong lòng lập tức vui mừng cũng không lo được ngoài cửa hang dập dờn mà khi trực tiếp một đầu sông tới thoát ra hư không đây là hắn hiện tại chỉ có cơ hội, há lại sẽ bỏ qua loại này có thể thoát ra nơi đầy khả năng. Lưu tại nơi này phong hiểm tính có thể so sánh ra ngoài lớn rất nhiều. Xương Mục Thiên quân theo sát dư Cản sau lưng, trên thân ma diễm cảm thêm mãnh liệt cách ba dặm cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn cái chủng loại kia. Dư Cản có chút nghe răng, hắn là thật không nghĩ tới vừa rồi mình hấp thụ hạt trâu này âm linh lực có thể có như thế lớn hậu họa. Khi thời gian cô lấy thoải mái xác thực không muốn quá nhiều. Hoàng hô ở giữa, dư Cản từ hư không rơi ra ngoài. Vừa ra tới Hắn liền cảm giác được mình thân ở ma khí nồng nặc bên trong, nhưng cũng không có tâm tình chú ý những này bên ngoài tình huống, mà là lập tức về sau bay ngược mà đi chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là vừa động đứng người dậy, sau lưng liền chuyển đến kinh ngạc thanh âm. Có người đang gọi tên của mình, thanh âm vô cùng quan thai. Chương 719, Dư Mộ hung hăng lên, Ma Tôn đều muốn kính ta 3 phần. 2. Chương 719, Dư mỗi hung hăng lên, Ma Tôn đều muốn kính ta 3 phần. 2. Dư Càn sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Kha trấn bang đứng ở nơi đó, giờ phút này đang một mặt kinh nghi nhìn xem chính mình. Dư Cẩn trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, mình một mực tâm tâm độc Kha Chấn Bang vậy mà ngay ở chỗ này. Nhìn hắn thương thế trên người từng đống, hơi thở hề hoải dáng vẻ. Dư Cẩn trong lúc nhất thời có chút chần chờ, không dám lên tiền đến. Ai biết đây có phải hay không là Kha Chấn Bang, đừng chờ chút lại giống kia Sừng Mục Thiên Quân một dạng đúng lúc này, Sừng Mục Thiên Quân cũng từ kia trong cửa ha ra. Kha Chấn Bang tranh thủ thời gian tiếp tục xuất thân nói, Dư Cẩn, tranh thủ thời gian tới. Vị này ma đầu thực lực hung hãn vô cùng. Dư Cẩn không chần chờ nữa, lập tức thân đến bên người, cùng kia Sừng Mục Thiên như thế nào ở đây? Như thế nào lại trêu chọc đến ma đầu kia? Còn có ngươi hiện tại đến cùng. Khá lão, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta phải trước vừa ý trước vị này đại địch mới là. Dư Càn lập khắc đánh gây đối phương tra hỏi. Kha trấn bang lập tức dừng lại, sự tình nặng nhẹ hắn tự nhiên tự hiểu rõ, chỉ là vừa mới thực tế là quá mức ma huyễn, bất kể là Dư Càn ở chỗ này, vẫn là thực lực của hắn đều đột phá lão nhân ra ông ta tư duy hình thức, lúc này mới nhịn không được tra hỏi. Khá lão, ngươi nói người này là ma đầu? Hắn không phải Sừng một Thiên Quân. Dư Cần hỏi. Không phải, tỉ lệ lớn là trực tiếp cấp Sừng Mộc Thiên Quân thân thể. Kha chấn bang trả lời. Dư càng lúc ấy liền giật mình tới, sau đó sắc mặt lại hơi đổi. Mẹ nó, cho nên, ma đầu kia sẽ không thật sự là thương nô tiên người chấn áp kia sợi thiên ma tàn hồn A. Vừa rồi hắn đã cảm thấy rất có thể là dạng này hiện tại Kha chấn bang kiểu nói này, liền tăng lớn khả năng này. Nếu không căn bản giải thích không được tại dạng này tiên cảnh về sau vậy mà có thể gặp được dạng này thực lực ma đầu đối mặt, hết thể liền đều đối mặt. Dư càng thậm chí có thể suy đoán ra kia hai hạt hạt trâu tiền căn hậu quả tới. Lũ ấy bao khởi hạt châu này, lồng ánh sáng đoán chừng chính là trấn áp hạt châu này dùng chỉ là trong lúc vô tình mình tấm khí âm quyển bị hấp dẫn tới, lúc này mới giới cơ duyên xảo hợp đem hạt châu âm linh lực cho Echo. Mà vừa rồi ma đầu kia lại chất hỏi mình đem cái này linh mắt làm sao vậy, cho nên cái đồ chơi này là ánh mắt của đối phương. Hoặc là nói là loại nào đó thiên ma đặc thù sinh lý cấu tạo vật. Dư càng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mình trời xui đất khiến phía dưới đem người coi trọng như vậy đồ chơi cứ như vậy làm cho xấu. Khó trách đối với mình có như thế lớn sát tâm. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Cái này hai viên linh mắt là vị này Thiên Ma Sen lẫn chi vật. Năm đó lạc bại tại Thương nô cùng Tiên Huyền hai người về sau, hắn liền còn sót lại một sợi tàn hồn chi lực. Mà linh mắt là hắn trọng tâm tồn tại, chỉ cần Thiên Ma thần hồn không hoàn toàn chốt bụi, thứ này liền có thể một mực tồn tại. Cho nên, năm đó Thương nô cùng nhau dùng đại thần thông đem cái này linh mắt cho trấn áp xuống dưới. Cái này vô tận 5 tháng xuống dưới, không có ma khí tầm bổ linh mắt sớm liền chỉ còn lại năm đó một chút xíu uy năng. Nhưng coi như như thế, chỉ cần Thiên Ma cầm về mình linh mắt, thực lực kia liền có thể tăng vọt một chút. Cho nên, đang thoát khốn về sau, Hắn vốn là toy thóc tàn hồn chi lực càng thêm suy nhược, một mực tại nơi đây hư giữa không trùng dưỡng thương, xúc tích lực lượng chuẩn bị đi trở về lấy trước hồi linh mắt. Lúc ấy trong lúc vô tình cảm thấy được Kha Chấn Bang bọn hắn xâm nhập này cảnh, hắn trực tiếp trước lấy đại thần thông chi lực mang những người này giam ngắn hạ tới. Chuẩn bị mẹ tiếp Kha Chấn Bang thần hồn của bọn hắn đến tư nuôi thương thế của mình cùng khôi phục nhất định thực lực. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp thương thế của mình cùng bị chấn áp nhiều như vậy nằm về sau di chứng. Hiện vào đối diện với mấy cái này chỉ là nhị phẩm đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không thể có năm chắc đánh giết. chỉ có thể áp dụng nốc nhất biện pháp, dùng mình ma khí ăn mòn đồng hóa những tu sĩ này. Sau đó một bên dưỡng thương, đến lúc đó này lên kia xuống, lại một kích giết những người đó. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này, tu sĩ quá mức dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng liền kéo thời gian lâu như vậy. Nhưng là sự kiên nhẫn của hắn vẫn là có chuẩn bị lại rông dài thời điểm lại cảm thấy được cái này tiền cảnh bên trong đang liên tục không ngừng tiến đến với tu sĩ. Cho nên, vào thương thế hắn có một chút khởi sắc về sau, chuyện thứ nhất chính là định trước tiên tìm về mình linh mắt. Thế nhưng lại bị dư càn cầm rơi vào đường cùng về tới trước thu thập kha trấn bang bọn hắn. Sau khi chiến đấu chỉ lấy, lấy mấy phần thần hồn mình liền lại thương thế tái phát, căn bản là không có cách tiếp tục. Lúc này mới lại trốn vào nơi khác hư không, không có vội vã dùng kia mấy phần thần hồn chi lực trước khôi phục một chút thương thế cùng tu vi, bởi vì này thời gian hao phí quá lâu. Mà là dùng đặc biệt triệu hoán thuật mang mình linh mắt gọi trở về. Kết quả phát hiện linh mắt vậy mà lại không một chút linh tính, trong đó mình mong đợi đã lâu âm linh lực vậy mà không còn sót lại chút gì. Chuyện này trực tiếp đệ vị này thiên ma tâm tính bạo tạc, giờ phút này dù là thương thế 10 phần nghiêm trọng, tu vi càng là thiếu thốn lợi hại. Hắn cũng phải mang dư càng nghiền xương thành tro. Minh linh mắt là hắn nghề trọng nhất tồn tại, càng là hắn về sau làm việc bảo hộ. Bây giờ lại trực tiếp bị hủy bởi cái này vị trẻ tuổi chi thủ. Giờ phút này Thiên Ma đối dư Cản tức giận không kém hơn năm đó thương nô cùng Tiên Huyền hai người, chỉ muốn trốn về sau nhanh, trước lúc này mang nó thần hồn đốt nền trời, nhìn xem có thể hay không tìm về linh mục đích âm linh lực. Nại Ma đầu thực lực bây giờ không tốt, mới đã kiệt lực trốn hư giữa không trung. Hiện ở tại chúng ta liên thủ nói không chừng có thể thắng. Kha Chấn Bang sắc mặt trấn định nói một câu. Lời này là đối ba người khác nói, cũng là đối dư Cản nói, dù sao vô luận như thế nào dư Cản hiện tại đã nhập hai phần cảnh, nhiều ít vẫn là có thể cung cấp một chút trợ lực. Nghe thấy Kha Bang, dư Cản ngay lập tức đứng ở bên cạnh hắn vận sức chờ phát động. Kha Chấn Bang trong lòng hắn vẫn là cái kia rất mạnh lao nhân tử, mình bây giờ cũng không phải lao đối thủ của người ta. Cho nên, đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kha Chấn Bang, dư càn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Kha Chấn Bang hai cái lao hỏa kế cùng còn lại vị kia tự nhiên cũng là không để ý tới quá nhiều, cùng một chỗ đứng tại Kha Chấn Bang bên người nhìn chằm chằm đối diện. Sương Mục Thiên quân giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhất là cặp kia trắng bệnh con mắt, nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Các người đều phải chết. Sương Mục Thiên quân âm nói một câu như vậy. Hắn đã làm tốt liệu mạng hao tổn bản nguyên đến chém giết trước mắt mấy người kia, nhất là vị kia dư càn. Người này hắn tất chủ chi. Dựa cản sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện kia kéo lên càng lúc càng cao ma diễm, giờ phút này dấu rốt cái gì cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trước chống nổi trước mắt lại nói. Thế là, hắn trực tiếp tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo lăng lệ lôi pháp từ bên trên rơi trong tay hắn. Lấp lóe đích lôi mang mang trung quanh chiếu sáng, những nơi đi qua, ma khí trực tiếp bị gột rửa không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, trung quanh ma khí giống như là có linh tính một dạng trực tiếp tranh nhau chen lấn lưu thuần mờ. Mang dư cản trung quanh vị trí ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái khu vực chân không, không có bất kỳ cái gì một tia ma khí dám tới gần. Khà trấn bang bốn người bọn họ có chút ngạc nhiên nhìn xem Dư Cẩn nơi lòng bàn tay lôi pháp, trên mặt tất cả đều treo đầy vẻ chấn động đối diện Sừng Mục Tiên Quân càng là minh hiển, vào kia lôi pháp rơi vào Dư Cẩn lòng bàn tay một khắc này, sắc mặt của hắn lập tức lần nữa đại biến tốt ra. "Cương Lôi, thiên huyền là gì của ngươi?" Nhìn đối phương vẻ mặt này, trong lời nói còn mơ hồ mang theo một chút vẻ sợ hãi, Dư Cẩn lập tức trong lòng hơi động. Cái này Cương Lôi tiên thuật vốn là Chu Ma siêu cấp tiên thuật, mình cái này mặc dù là cải tiến bản, nhưng là bản chất là không thay đổi. Trước mắt cái này ma hồn thực lực càng là nửa điểm không kịp năm đó, cho nên Mình tiên thuật này kỳ thật tại dạng này trường hợp xuống, nhất là đối phương mang theo trọng thương trường hợp xuống hẳn là đại sát chiêu mới lạ. Nếu không vị này không có khả năng phản ứng lớn như vậy. Dư Càn tâm tư lưu chuyển một chút, lập tức có ý nghĩ. Hắn cũng không nói mình cùng thiên huyền tiên nhân là quan hệ như thế nào, chỉ là cười nhạo nhìn đối phương. Sau đó mang tu vi trổng lên đi, lòng bàn tay cương lôi càng thêm lăng lệ. Ngay sau đó hắn lại từ từ dùng tu vi điều động lên thân thể của mình. Chỉ một thoáng, trên người mình thân thể liền biến huỳnh quang lưu chuyển. Cảm thấy được dư Càn nhục thể như vậy biến hóa, Sư Thiên khuôn sắc mặt lần nữa biến lên, càng thêm khó coi mà hỏi. Vô cấu chi thể, thiên huyền đến cùng là gì của ngươi? Không đúng, ngươi chỉ là một cái hai phẩm tu sĩ làm sao có thể tập được như thế vô thượng tiên thuật? Ngươi đến cùng là ai? Dư Càn vẫn như cũ cười một tiếng, tay trái nhẹ nhàng giương lên, trong tay nhẹ nhàng phi kiếm lơ lửng giữa không trung, trên đó kiếm khí bắt đầu từng tia từng sợi ấp ủ thanh minh kiếm thuật. Dư Càn không do dự chút nào trực tiếp mang tiên linh chi khí rót vào trong đó, vận sức chờ phát động. Nhìn trước mắt thanh minh kiếm thuật bộ dáng, một Tiên quân sắc mặt hoàn toàn đen trầm xuống. Làm đối thủ một mắt một còn tiên huyền tiên nhân bản mệnh tiểu thuật, hắn lại làm sao có thể không biết Cái này Thanh Minh kiếm thuật Trạm Linh kiếm hắn là được chứng kiến cũng là đích thân thể nghiệm qua trước mắt Thanh Minh kiếm thuật minh hiện cũng là tiên linh khí khu động. Mặc dù cái này tiên linh chi khí yếu một chút, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nếu là thật trạm xuống dưới, lấy thực lực của hắn bây giờ đó cũng là rất khó có thể ngăn cản đúng lúc này, cái thấy dư cản song trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Sau đó, chung quanh những cái kia quần quật ma khí liền tranh nhau chen lấn tràn vào kim quang bên trong. Sư Mộ Thiên Quân nhìn thấy cái này, một hình ảnh thời điểm trực tiếp cảnh giác lui về phía sau mấy bước, ký ức lập tức bị kéo xuống thống khổ năm đó, tấu chương xong, chương 720. Hiệp cảnh, không phán báo. Chương 720, hiểm cảnh, hư không phong bạo. Nếu như nói vừa rồi tại dư càn hiện ra thanh minh kiếm thuật thời điểm sừng mục tiên quân liền đã sinh lòng hơn phân nửa thoái ý, như vậy hiện tại hắn xem như hoàn toàn bắt đầu sinh ra thoái ý một cái dư càn hắn hiện tại coi như liều lên bản nguyên cũng không nhất định có thể thủ thắng, tăng thêm bên cạnh mấy vị kia thực lực cường hãn nhị phẩm định phong tu sĩ, hắn lại càng không có nắm chắc. Mặc dù bây giờ lên cơn giận dữ, nhưng là lý trí nói cho hắn bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt. Hắn tử phá trận sau khi đi ra vẫn không có lo lắng hoàn toàn điều trị thương thế của mình, tăng thêm vừa rồi dùng ba đầu tay thật hung, bản thân tu vi càng là lại rơi xuống không ít. Trước mắt chỉ có thể rút lui, đợi đem trong cơ thể vừa rồi hấp thụ mấy vị nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ thần hồn chi lực toàn bộ hấp thu, kia đến lúc đó, thực lực đại khái liền có thể khôi phục lại một phần cảnh, đến lúc đó lấy thần thông của mình liền có thể không sợ dư cản những này tiên thuật. Nhưng là đây hết thể cần thời gian nhất định đi thổ nạp hấp thu. Xương Mục Thiên Quân hơi chút suy tư liền xác định được, nơi này là hư không, dư cản bọn hắn chạy là chạy không thoát. Hai phẩm tu sĩ không thể lại xé rách hư không. Trọng yếu nhất chính là Lối này mình trước đó từng giờ cho đợi lát nữa trực tiếp giam cầm chi lực triệt tiêu, liệu nghĩ những thứ này hai phẩm tu sĩ cũng chỉ có thể chôn vùi vào cái này hư không phong bạo bên trong. Chỉ là ít nhiều có chút đáng tiếc lúc đầu những người này là mình rất tốt chất dinh dưỡng, hiện tại xem ra phải bỏ qua lãng phí. Lui một bước nói, đến lúc đó coi như những người này không chết. Mình bây giờ vẫn như cũng đều có thể bình yên đi đầu ra ngoài tìm chỗ tốt hấp thu một chút thần hồn chi lực, thuận tiện mang thương thế ôn dưỡng tốt một chút, sau đó trở lại đem bọn hắn từng cái chém giết là được. Xác định điểm này về sau, sưng mộ thiên quân không do dự nữa, tàn nhẫn nhìn dư cẩn một chút. Sau đó trở tay mang hư không xé mở một cái người, sau đó cả người trực tiếp chui vào. Nơi đây hung diễm ma khí rừng cuồn cuộn. Nhìn xem cái này Sừng Mục Thiên quân tạm thời rút lui mà không có lựa chọn cùng mình liều mạng, Dư Cẩn trong lòng nhẹ nhàng tựa ra. Xem ra chính mình tu hành cái này Ba môn tiên thuật thật là cứu thiên mệnh, nếu là không có cái này Ba môn tiên thuật bản thân, để thực lực lớn tàn ma hồn sợ hãi. Hôm nay sợ là thật muốn ăn đau khổ lớn. Nghĩ đến đây, Dư Cẩn đối vị kia năm đó chảm ma nhân thiên huyền tiên nhân liền lại nhiều hơn rất nhiều cảm. Hắn ngay lập tức trước đem Hao phí tiên linh chi khí minh kiếm thuật chiết hạ. Sau đó khu sử linh lục trực tiếp mang chúng quanh ma khí thu nạp không còn một mảnh. Những này ma khí cũng không phải là có đầu nguồn, chỉ là bởi vì kia ma hồn ở chỗ này đợi hồi lâu thời gian lúc này mới ma hóa. Hiện tại hắn người đi chỉ cần mang những này còn sót lại ma khí toàn bộ thu nạp là xong. Linh lục chuyển hóa tốc độ vẫn là vô cùng nhanh không hẳn sẽ công phu, cái này to lớn không gian bên trong liền lại không một chút ma khí. Dư càng lúc này mới đem kim quang thu hồi lại. Bên cạnh Kha trấn bang bọn hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn chằm hắn. Nhất là nhìn xem quanh cái này trống rỗng không một chút ma khí không gian. Bọn hắn loại tâm tình này liền càng sâu. Xem không hiểu trước mắt vị này chỉ là nhị phẩm sơ cảnh người trẻ tuổi. Vừa rồi vị kia ma đầu rõ ràng chính là bị Dư Càn bày ra thần thông dọa cho lui một cái, nhị phẩm sơ cảnh tu sĩ làm sao có thể làm được những này? Quá nhiều quá nhiều nghi vấn quanh quẩn vào trong đầu của bọn họ. Kha Chấn Bang hiển nhiên cũng là như thế. Không có trung quanh ma khi ăn ổn, hắn ngay lập tức liền trực tiếp giật ra trên thân hộ thể lồng ánh sáng, sau đó trực tiếp hỏi lấy Dư Càn, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dư Càn lắc đầu nói, "Kha lão, chuyện này nói rất dài dòng, tương đối phức tạp, tạm thời không nên vào cái này nói thêm cái gì." Ma đầu kia hiện tại đã bỏ chạy nhưng là không có thể bảo chứng hắn lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi cái này hư không về sau. Bằng không đợi ma đầu kia chứa khỏi vết thương trở về, chúng ta liền đều đi không được. Dư Càng tiểu nói này, Kha Trấn Bang cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Lập tức chuyện quan trọng nhất xác thực là chuyện này. Cái khác bất cứ chuyện gì, phải đợi đến ra ngoài thời điểm lại nói. Sẽ rách hư không loại sự tình này nhất là như vậy mà đơn giản. Nói như vậy, chúng ta những người này đại khái là làm không được muốn xé rách hư không, nghe nói muốn một phẩm tu sĩ mới có thể làm đến. Cái này phía trên thế giới dư Cẩn trước mắt vẫn là biết rất ít. Loại này ở trong hư không độn nạp pháp môn cũng không giống như bình thường đánh nhau, thời điểm cắt đứt du lịch cách hư không loại kia, cái này là hai chuyện khác nhau. Cái sau chỉ cần năng lượng đủ lớn, liền có thể xé mở một chút khe hở, cái này là hoàn toàn bình thường tình huống. Nhưng là loại này vết nước không gian hoàn toàn khác biệt. Nếu không lúc trước kia cổ thần cũng sẽ không để dư Cẩn hỗ trợ mới có thể bắt lấy kia một mực ở trong hư không du tẩu hư không thần cổ. Chờ một chút, hư không thần cổ. Dư Cẩn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Có lẽ mình có thể dùng cái đồ chơi này hỗ trợ, nhưng là rất nhanh, dư cẩn lại bác bỏ mình cái này kỳ tư diệu tưởng. Không nói đến cái đồ chơi này, mình bây giờ thúc đẩy bất động, coi như có thể thúc đẩy động nó cũng không hiểu cho tự mình mở ra một cái người để cho mình ra ngoài. Cho nên, chuyện này giống như quả thật có chút vô giải. Dư cẩn có chút sợ nao đau nhức, ra ngoài là khẳng định phải ra ngoài. Bằng không đợi kia ma nhân trở lại, kia liền thật sợ là muốn go đi. Lão phu nhìn nơi đây cũng là trải qua một loại bí thuật cố hóa sau hư không, nếu không chúng ta không có khả năng dễ dàng như thế vào cái này lạch. Chúng ta nhìn xung quanh một chút, có thể có thể tra được cái gì vật hữu dụng." Kha Chấn Bang nói thẳng. "Kha lão để dư Cản tự mình, đúng là như thế cái lý, nơi này sợ là thật sự có cái gì lớn giáng cứu." Bằng không bọn hắn những này hai phẩm tu sĩ xác thực không năng tại cái này trong hư không như vậy dễ dàng đợi, lại thêm bên này mà khí bị mình thu nạp hoàn tất hoàn toàn có thể điều tra. Kha Chấn Bang đề nghị những người khác biểu thị đồng ý, lúc này liền tứ tán mở điều tra nơi này. Đương nhiên, ước định cẩn thận có biến ngay lập tức báo tin lẫn nhau, phòng ngừa kia ma nhân đột nhiên về tập. Kha Bang chính hắn thì là cùng dư Cản cùng một chỗ hướng một cái phương hướng tìm tòi quá khứ. Hiện tại tình huống khó được hòa hoãn lại, lão nhân ra một đống vấn đề muốn hỏi Dư Càn. Ta rời đi Thái An thành thời điểm, ngươi vẫn chỉ là tứ phẩm tu vi, khoảng thời gian này nói ngắn chưa nói tới, nhưng là càng chưa nói tới giải. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kha Chấn Bang trực tiếp mở miệng hỏi đối với Kha Chấn Bang, Dư Càn hắn tự nhiên không có cái gì che giấu, đem mình từ đi Nam Dương cùng tu vi bên trên đột phá sự tình đều giản lược nói một lần. Kha Chấn Bang nghe sững sốt một chút không có nguyên nhân khác, thuần thúy cũng là bởi vì Dư Càn khoảng thời gian này qua quá mức kỳ. Ở trong đó quá trình so rất nhiều tu sĩ cả một đời đều muốn đến kỳ diệu quên cò. Sau khi nghe xong, Kha Chấn Bang thật lâu lốc trệ vào kia, dù hắn thực lực ngạo thị thiên hạ lâu vậy, qua nhiều năm như vậy càng là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng khó tránh khỏi không thể tin được. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng hỏi, "Cho nên, ngươi là vào đi Nam Dương thời điểm đột phá ba phòng cảnh?" "Đúng thế." "Sau đó liền lại đến kêu cái gì cực bắt chi hải bên kia bế quan tu luyện một lần này nhập cái này thiên nhân cảnh?" "Đúng thế." "Chỉ đơn giản như vậy?" "Chỉ đơn giản như vậy a, ta còn có thể có cái gì giấu giếm ngài?" Kha Trấn Bang gương mặt có chút hai cái, cuối cùng thật sâu cảm khái thở dài. Thôi được, ngươi người này vốn là không thể theo lẽ thường mà nói. Trong đó cơ duyên ta cũng liền hỏi nhiều cái gì. Ngươi nói Nam Dương Vương hoàn toàn phản kia Thái An Thành hiện tại như thế nào. Ta không tại Đại Lý Tự, những cái này đạo trích sợ là cũng lên tấm tư ha. Kha láo anh Minh. Dư Càn dơ ngón tay cái lên, lại đem Thái An Thành cùng Đại Lý Tự sự tình đều hơi nói một lần. Sau khi nghe xong, Kha Trấn Bang lần nữa thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta lần này thân hãm nhà tù tạo thành phiền thoái nhiều như vậy. Trừ tranh thế nào? Không biết. Dư ra rời đi cực bắt chi hải thời điểm cũng không biết trừ công phải trang xuất quan, càng không biết hắn phải trang đột phá thành công. Nói thật, ta được đưa tới bên này cũng là căn bản cũng không có nghĩ đến. Như thế, tuy nhiên lấy trừ tranh tích lũy, có người nói cái chủng loại kia dị tượng tương trợ đốn nộ, hắn nhập thiên nhân cảnh đoán chứng ổn. Kha chấn bang khẽ gật đầu nói, "Ta hiện tại chủ yếu vẫn là hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào đến bên này, như thế nào lại chỗ này? Vừa rồi những cái kia thần thông là lai là gì? Vì cái gì ma đầu kia trông thấy cái này thần thông sẽ như vậy sợ hãi? Làm sao tới bên này ta thật cũng không làm rõ ràng." Dư Càn đầu tiên là lắc đầu, Sau đó lại không rõ chi tiết đem hai tòa tiên cảnh sự tình toàn bộ cáo tri Kha trấn bang. Loại sự tình này vốn là không có cái gì tốt giấu, mà lên hắn kia mấy khẩu tiên thuật cũng chưa quá nhiều che giấu, đem ban đầu ở Huyền cảnh sự tình hơi nói một lần đương nhiên, linh lục công năng tính hắn tự nhiên là quy về kia tiên thuật phạm chủ. Chương 721. Hiểm cảnh, thư không thông báo 2. Chương 721, hiểm cảnh, hư không thông báo 2. Kha trấn bang lần này nghe xong, biểu lộ thế nhưng là so vừa rồi còn muốn rung động rất nhiều. Nháy mắt liền đem dư tu vi suy nghĩ bỏ, toàn thân tâm hấp thu dư cản truyền ra ngoài tin tức. Ta sớm nên nghĩ đến ma đầu kia tuyệt không phải hiện tại thế đạo này có thể tu luyện được trình độ, nguyên lai có lớn như thế địa vị. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn muốn cùng người ta liều mạng. Nếu là hắn có nếu như đỉnh phong thực lực, chúng ta sợ là liền muốn toàn bộ vẫn lạc tại cái này. Kha chấn bang ngồi ngồi mãi thôi nói một câu. Phúc hề họa chỗ nằm. Kha lão ngơi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lần này đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Mà lại truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kia ma nhân tự có lạc ca tiên tử nghĩ biện pháp xử lý. Dư cản trả lời. Vậy bọn ta trước tiên cần phải nhanh đi ra ngoài, lão phu muốn vào cái này thương nô tiên cảnh bên trong tốt dạo chơi. Có thể tiếp vị Tiên Lạc Ca tiên tử liền càng là cơ duyên to lớn. Kha trấn bang sắc mặt đô hữu chút kích động lên nói: "Tu vi đến hắn hiện tại một bước này, vốn là không tiếp tục không có triển vọng không gian, hiện lúc nghe có tiên nhân tiên hồn tại thế, cái này như thế nào để hắn không kích động, hoặc là nói, tin tức này có thể để cho mỗi cái tu sĩ đều kích động không thôi. Không nghĩ tới trên đời này vậy mà thật còn có tiên nhân tại thế, càng không có nghĩ tới cái này thương nô tiên cảnh vậy mà cho tới nay có dạng này sứ mệnh." Kha lão, Lạc Ca tiên tử chuyện này liền không truyền ra ngoài. Ta dù sao đối tính của nàng cũng không hiểu nhiều, vạn nhất người ta buồn bực liền không thái bảo. Dư Cản bổ sung một câu, "Yên tâm đi, lão phu có chừng mực." Kha trấn bang phán gật đầu, cũng lại hỏi thêm cái gì. Nên hiểu rõ hắn đều hiểu rõ hiện tại cần phải làm là giữ yên lặng sau đó tiếp nhận khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Dư Cản cũng thu hồi nói chuyện tâm tư, bắt đầu một bên chậm nhanh phi hành, một bên quan sát bốn phía. "Kha lão, ngươi có hay không cảm thấy quái chỗ nào quái?" Bay một đoạn lộ trình về sau, Dư Cản hỏi một câu. Hắn luôn có một loại cảm giác lạ lạ. Mặc dù tốc độ phi hành rất chậm, nhưng là luôn có loại cảm giác kỳ quái, chính là vô luận như thế nào bay đều giống như lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, không có phương diện Không có cảm giác giống rầm chân tại chỗ. Kha Chấn Bang ngừng lại, xét thực như thế, như vậy đi, toàn lực bay về phía trước nhìn xem có thể hay không có thay đổi. Nói xong, Kha Trấn Bang cùng Dư cản hai người trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng phía trước thẳng tắp bay đi. Sau một lát, hai người im bặt mà dừng, cũng không phải phát hiện thứ gì, mà là đối diện bay tới một vị đạo nhân, chính là Kha Chấn Bang vị kêu lão hỏa kế Long Hổ chân nhân. Người làm sao tại đây? Chúng ta không phải phương hướng ngược đi sao? Kha Chấn Bang có chút không hiểu hỏi đối phương. Không hiểu. Long Hổ chân nhân bắt đầu nói, ta chỉ cảm thấy có chút cổ quái giống như là có loại lực lượng thần bí một mực tại ảnh hưởng ta. Dư Cản cùng Kha Chấn Bang liếc nhau, sự tình đã rất rõ lãng nơi này hoàn toàn không thể dùng bên ngoài nhận biết mà đối đãi. Loại này dò xét phương thức vào cái này bao nhiêu liền có chút xem ra không thích hợp. Ba người đang muốn thương thảo nên như thế nào thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến một cỗ kinh tâm năng lượng ba động. Không tốt, là hư không phong bạo. Chết thoái phía sau, Kha Chấn Bang sắc mặt lúc ấy lại biến, lớn tiếng nói một câu. Dư Cản cùng Long Hổ chân nhân lúc này liền thuận Chấn Bang lời nói cùng một chỗ cùng hắn nhanh chóng thuận đường cũ trở về. Hư Không Phong Bạo cái đồ chơi này dư cản trước đó ngược lại là nghe người ta nói qua, nói là một phẩm tu sĩ vào trốn vào hư không thời điểm đều muốn ngượng bộ lui binh tồn tại. Cái đồ chơi này cái ở trong hư không, có thể nói là có thể sẽ nát và vật. Hiện ở đây đột nhiên từ vừa rồi ổn định đến bây giờ phong bạo, dư cản rất khó không cho rằng là kêu ma hồn giở cho quỷ. Chắc không được cái này ma hồn rút lui nhanh như vậy, thì ra là có cái đồ chơi này đến phá hỏng nóng người mình đồ lui. Bây giờ nghĩ những này cũng không kịp dư cản ba người đột lúc trở về cũng gặp được mặt khác còn lại hai vị tu sĩ. Năm người tụ cùng một chỗ, nhìn xem bốn phương tám hướng hướng bọn họ vọt tới phong bạo. Trên mặt cũng đều biểu hiện ra phá lệ ngưng trọng cùng vẻ nghiêm nghị đối mặt cái đồ chơi này thật không bằng đối mặt kia ma hồn. Cơn báo táp này huy lực cũng không phải bình thường, ngôn ngữ có thể hình dung liền tính 4 người bọn họ nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ liên thủ chống cự cái kia cũng đoạn không thể chống cự thời gian quá dài. Nếu là không vào thời gian nhất định bên trong thoát ra hư không, bọn hắn sớm muộn đến bị xé rách vỡ nát. Nhưng vấn đề chính là ra không được, cái này chống cự thời gian trung kỳ là có hạn. Giờ phút này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, câu sinh mới là trọng yếu nhất, năm người nháy mắt dựa sát vào cùng một chỗ, tụ lên một cái kiên cố cái lồng bao hắn lại nhóm. Sau đó nhao nhao hướng bên trong quán chú tu vi. Hư không phong bạo khoảnh khắc mà tới, to lớn sẽ rách lực trong khoảnh khắc đem ánh sáng che đậy làm lung lay sắp đổ. 5 người trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra khó định chi sắc. Cái đồ chơi này cường độ quá mạnh, so dự đoán còn mạnh hơn, không có phần cuối. Bọn hắn căn bản cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Quả thực chính là tuyệt vọng cái chủng loại kia. Lao Kha, có thể nghĩ đến biện pháp tốt sao? Chúng ta bây giờ vốn là không bao nhiêu khí lực, còn tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu. Kha chấn bang thật sâu thở dài một tiếng, làm hết mình, phó thác cho trời. Chỉ có thể mong nóng cơn bão táp này có thể mau mau đi qua, chúng ta hết sức chống đỡ là được. Mọi người đừng từ bỏ, coi như dùng hết bản nguyên tri lực cũng phải chống đỡ xuống dưới. Người khác cũng không lại nói cái gì chỉ là yên lặng ở đầu. Bọn hắn mặc dù là nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ, là trên đời này mạnh nhất nhóm người kia, nhưng là trước lúc này, đều không có từng tiến vào thời gian dài như vậy hư không, cái này hư không phong bạo cũng là nghe nói thôi nơi nào từng trải qua. Nhìn xem không ngừng nghỉ phong bạo không ngừng đụng chạm lấy bọn hắn hộ thể lồng ánh sáng, mấy tâm tư người càng thêm chìm xuống dưới. Dư cản giờ phút này cũng có chút vọng, nói không khoa trương, lần này đúng là hắn bước lên con đường tu hành về sau trải qua một lần lớn nhất hiện cảnh. Trước kia lại nguy hiểm lại không tốt mình liệu mạng luôn có thể có chút hy vọng. Nhưng là hiện tại, đã không phải là liệu mạng không liệu mạng vấn đề đúng là không có hy vọng. Dư Cản đầu góc chuyển bay lên, nghĩ đến có thể hay không tìm ổn thỏa một điểm biện pháp ra đúng lúc này, một bên Kha trấn Bang trực tiếp xuất ra một khối xanh tươi sát chung nhỏ ném cho Dư Cản, nói: "Chờ một chút nếu là nhịn không được lồng ánh sáng triệt hồi một khắc này, lập tức kích hoạt chung này. Món trí bảo này có lẽ có thể để ngươi nhiều chống đỡ một hồi." Dư Cản khẽ giật mình, vội vàng nói: "Kha lão không thể, chúng ta cùng một chỗ rùng." Cái này chí bảo chỉ có thể bảo đảm một người, đừng nói nhảm." Kha trấn Bang nói thẳng: Thân ngươi phụ đại lý tự chuyển thừa, lão phu làm như vậy tuy nói không có gì lại dụng, nhưng ít ra cũng có thể an tâm một chút. Nói xong, Kha Trấn Bang lạnh giọng đối bốn người khác nói, lão phu món trí bảo này các ngươi cũng đều biết, nếu có người chờ chút dám đánh chủ ý này, sự tình liên quan đại lý tự chuyển thừa, liền đương trách Lao phu trở mặt vô tình. Trần Trùy cảnh cáo đối Long Hổ chân nhân cùng Tiêu giao tán nhân mà nói ngược lại là không có cái gì, hai người bọn họ cũng biết Kha Trấn Bang lời này là đối một cái khác nói. Cuối cùng vị kia một mực không làm sao nói tu sĩ chỉ là gật đầu, vẫn không có nói chuyện. Giữ càn trầm xuống, mang chuông nhỏ chộp trong tay. Hắn biết mình nói cái gì cũng vô dụng hiện tại trọng yếu nhất còn là thế nào chống đỡ xuống dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua lồng ánh sáng đã càng thêm yếu kém dư cản mấy người tu vi đã sắp bị E lúc này kha Trấn bang trực tiếp dẫn đầu lần nữa điều động bản nguyên tri lực kích phát tu vi sắc mặt nháy mắt đỏ bừng cả người đều trực tiếp run dậy lên loại phương thức này đối gánh nặng của thân thể cực lớn một cái sơ sẩy cũng rất dễ dàng tổn thương đến căn cơ nhưng là loại tình huống này nơi nào còn nhớ được những thứ này ba người khác cũng đều kích phát bản nguyên tri lực cương ép dốcp vào lồng ánh sáng bên trong dư cần cũng đang muốn như thế thời điểmkha trấn bang trực tiếp lớn tiếng nói Tiểu tử, người không dùng như thế, lưu chút khí lực chờ chút bạn mệnh, cũng không kém ngươi chốt tu vi ấy. Khả lão, ta tuân thủ mệnh lệnh. Dư Càn im miệng không nói xuống tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng to lớn sụp đổ áp lực nháy mắt đặt ở lồng ánh sáng phía trên, to lớn lồng ánh sáng tại chỗ thối liệt. Bao quát Dư Càn ở bên trong 5 người chỉ cảm thấy trên thân nhận vô cùng mãnh liệt trọng kích, nhao nhao miệng phun máu tươi. Sau đó, gió lốc bên ngoài chi lực lại không kiêng nể gì cả thổi vào. Dưới tình thế cấp bách, mỗi người bản nguyên chi lực đều tự phát hình thành lồng ánh sáng hộ trụ. Dư Càn trong tay chung nhỏ cũng nháy mắt kích thích đem nó bọc lại ở không có kha chấn băng bọn hắn loại kia tu vi cường đại hỗ trợ. Tứ ngược Phong Bạo chi lực trực tiếp mang chung lớn thổi như là lá cây phiêu dãng, phía trên lập tức hiện ra vết dạng, một bộ chống đỡ không được bao lâu dáng vẻ. Mà ở bên trong Dư Càn trực tiếp bị cái này lực va đập làm thất điên bắt đảo, cả người lâm vào trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Ngay tại cái này lúc này, Dư Càn vùng Đan Điền hư không thần cổ đột nhiên tỉnh táo lại chui ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt với cái này hư không phong bạo nó giống như là như cá gặp nước một dạng ở trong đó du tựu. Càng là trực tiếp gầm cắn lên xung quanh, trong khoảnh khắc liền khai ra một cái động lớn lớn ra, sau đó thân thể đột nhiên trướng lớn hơn rất nhiều, từ trắng trắng mập mập tiểu côn trùng bộ dáng biến thành to lớn vô cùng con quặp. Nó trực tiếp một thanh mang bao trùm dư cản trước kia thủy trùng lớn màu xanh lục nuốt xuống, sau đó dễ dụ thân thể khổng lồ trực tiếp trốn vào lỗ lớn. Ngay tại dư cản biến mất vào cái này trong nháy mắt đó, Kha trấn bang 4 người bọn họ cũng hoàn toàn mất đi, trên thân lồng ánh sáng một bộ tùy thời muốn vỡ tan đạm Cùng lúc đó, phía trên đột nhiên vỡ ra một chỗ màu trắng cửa hang. Sau đó trực tiếp trốn vào bốn đạo nhân ảnh. Mang đã hôn mê Kha trấn bang 4 người sách ở sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất độn ra ngoài. Thứ giữa không trung phong bạo còn tại tứ ngược, mà bên ngoài trời trong gió nhẹ phía dưới đang đứng trên đời lợi hại nhất những người kia. Vương mới tiến vào 4 người chính là Lạc ca cùng Cảm Giác Minh ba người bọn họ. Trước đó, Lạc ca tìm tới bọn hắn thời điểm, mang sự tình ngọn nguồn cùng Cảm Giác Minh ba người nói về sau, ba người này vẫn chưa cự tuyệt loại này hỗ trợ. Có thể nói là ra ngoài một phẩm tu sĩ đối này nhân gian bảo hộ trong lòng, cũng có thể nói là để cùng đương thời duy nhất tiên nhân kết một thệ Ba người bọn họ trực tiếp liên thủ với Lạc Kha. Vào Lạc Kha định vị phía dưới, rất nhanh liền tìm tới bên này, sau đó sẽ mở hư không lúc này mới cứu sắp gặp tử vong kha trấn bang bốn người. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà phát sinh hư không phong bạo, cũng chính là chúng ta đến vừa vặn, nếu là muộn một bước, mấy người kia sợ là đến vẫn lạc tại kia. Vô Vi đạo trưởng có chút cảm khái nói, Huyền Phong chân nhân nói, hư không phong bạo vốn là hiếm thấy, chúng ta gặp phải cũng phải nhượng bộ lưu binh. Mấy vị này hai phẩm tu sĩ làm sao lại ở trong đó? Xem bộ dáng là thương nô tiên cảnh bạo tạc thời điểm trước hết nhất bị liên lụy những tu sĩ kia. Giác Minh đại sư vào trấn bang trước mặt ngồi xuống, sau đó dốc lòng vì hắn trị liệu thương thế, củng cố nó bản nguyên chi lực. Hắn xem như nhìn xem Kha Trấn Bang giống nóng ánh lưu tình một dạng tại Thái An thành trưởng thành. Chương 722. Hiểm cảnh, thư không phong bạo, 3. Chương 722. Hiểm cảnh, thư không phong bạo, 3. Trước kia Kha Trấn Bang đại danh hắn cái này làm trưởng bối thế nhưng là không ít nghe cùng. Đến cái này trước đó hắn cũng biết Kha Chấn Bang kia nhóm người là sớm nhất đến cái này cực bắt chi địa. Cho nên không khó liên tưởng khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Tiền bối, dư cản đâu? Thấy là Ca cứu ra bốn người này bên trong không có dư cản, như Tiểu Uyển trực tiếp có chút nóng nảy hỏi một câu. Hắn không ở bên trong. Lạc Ca giải thích nói, kia ma hồn cũng là không ở nơi này, đoán chừng đã rời đi bên này. Về phần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chờ mấy vị này hai phẩm tu sĩ hồi tỉnh lại hỏi một chút liền có thể. Ngươi đừng nội, ta tin tưởng dư cản vẫn là không có việc gì. Tiểu cô nương đừng nóng đợi. Vô Vi đạo trưởng an ủi, cái này hư không phong bạo những nơi đi qua sẽ trình độ nhất định vỡ ra hư không. Ngươi nói cái kia dư cản có thể chính là bị phong bạo lôi cuốn đi ra bên ngoài khả năng ngay tại cái tiên cảnh này nào đó chỗ ngồi. Chúng ta đến lúc đó lại tìm là được. Nư tiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một mặt thần sắc lo lắng lui ra phía sau một chút. Nàng lo lắng không chỉ có là cái này, lo lắng hơn dư cản vào vị kia ma hồn thủ hạ sẽ hay không có cái gì bất trắc. Diệp Thiên Di sắc mặt bên trên cũng là treo đầy sầu lo sát thái, tuy nhiên nàng ngược lại là tốt một chút, nàng tin tưởng dư cản khí vận, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Bây giờ có thể làm chính là nắm lấy ngư tiểu huyệt tay, cùng một chỗ theo nàng tiên nhận trở lấy. Nói đến, dư tiểu hữu người này ta ngược lại là ưa thích vô cùng. Đúng là nên nhanh chóng tìm tới hắn. Giác Minh đại sư bổ sung một câu, sau đó nhìn về phía Lạc, Cà, hỏi: "Lạc tiên tử, ngươi có thể lại định vị ra vị kia ma hồn chỗ sao?" Hắn đốn hiện tại không dễ cảm ứng nói. Lạc Ca trầm ngâm một tiếng sau đó nói, "Như vậy đi, ta đem này bí thuật giao cho các người, chúng ta hướng bốn phương tám hướng tán đi, có thể có thể dễ tìm một chút. Nếu như tìm tới báo tin lẫn nhau là đủ. Như thế còn tốt." Cảm giác Minh ba người tự nhiên không liệu sẽ quyết ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, Lạc Ca liền đem bí thuật giao cho ba người. Ba người sau khi nhận lấy, cùng nhau ở một bên hạp mu tu luyện. Lạc Ca thì tiếp tục ngồi xuống để Kha Chấn Bang trước thương. Ở trong mắt nàng, Kha Chấn Bang tu vi cường hắn nhất, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì là, tự nhiên là cần nhất cứu hắn trước. Rất nhanh, vào Lạc Ca tiếp tục tu vi cường đại ôn dưỡng xuống. Kha trấn bang rốt cục một mặt yếu đuối hồi tỉnh lại. Hắn ánh mắt bên trong đầu tiên là mơ hồ một hồi, sau đó giống là nghĩ đến cái gì một dạng sắc mặt đột nhiên đại biến lại nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân xa lạ, hắn trực tiếp cảnh giác triệt thoái phía sau một chút. Chợ tay liền muốn thi triển thần thông, nhưng là dầu hết đèn tắt tu vi cùng tụ nhất định thương thế bản nguyên không đủ để để hắn làm ra những động tác này. Sắc mặt lập tức liền phun lên vẻ thống cổ. "Không nên vọng động tu vi, ngươi thương thế rất tái hiểm bảo. Không cần kinh hoàng, ngươi đã được cứu." Lạc Kha chậm chậm nói một câu. Kha chấn băng quét một chút chung quanh cái này, tú lệ sơn thủy phong quang không khỏi sửng sốt một chút. Đoạn thời gian trước hắn một mực tại kia tối tăm không mặt trời địa phương bên trong đợi. Thế nào vừa nhìn thấy cái này, đô hữu chút không tin đứng. Mình làm sao ra? Liếc qua ba người khác đang hôn mê vào kia, duy chỉ có không gặp Dư Cản. Dư Cản ở đâu? Chỉ nhớ rõ trước khi mình hôn mê, Xác thực trông thấy Dư Cản trốn mình cho hắn chí bảo bên trong, lúc này mới yên tâm một chút. Bây giờ lại không gặp người. Kha chấn băng trên mặt vẻ cảnh giác vẫn chưa tan đi, một mặt ngưng nhìn trước mắt lạ ca hỏi: "Các hạ là ai?" Sự tình nói đến có chút phức tạp, ta trước tạm hỏi ngươi dư căn ở đâu? Kia ma hồn ở đâu? Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta là Lạc Ca, phụ trách chấn thủ nơi đây thương nô tiên cảnh tiên nhân." Lạc Ca chậm chậm nói một câu. Kha Trấn Bang nghe sững sốt một chút có chút không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mấy cái này vấn đề. "Tiên tử, ta đến nói với hắn đi." Một bên khác Giác Minh đại sư tạm thời dừng lại lĩnh hội bí thuật, cười tiến lên nói. Lạc Ca nhẹ nhàng gật đầu, bảo trì im miệng không nói. "Giác Minh đại sư, ngươi như thế nào tại đây?" Trấn Bang một mặt kinh ngạc nhìn xem cảm Giác Minh. "Lão nạp trước nói cho ngươi xuống nơi này tình huống cụ thể đi." Chờ ngươi hiểu rõ xong lại trả lời lạc tiên tử vấn đề. Cảm giác minh trực tiếp nói một câu. Kha Chấn Bang chỉ có thể không hiểu gật đầu. Thế là, hai người liền đi tới một bên từ Giác Minh đại sư mang này tiên cảnh bên trong toàn bộ câu chuyện trong đó toàn bộ nói cho Kha Chấn Bang nghe. Cái sau tựa như là đang nghe thiên thư một dạng chậm rãi tiếp nhận chuyện này. Chờ hiểu rõ xong sau, Kha Chấn Bang lúc này mới sắc mặt có chút thất vọng mất mát thở dài một cái, tấu chương xong, nói một chút đến tiếp sau đi hướng 24. Nói một chút đến tiếp sau đi hướng. Cái này thương nô tiên cảnh không ít bạn đọc cảm thấy quá dài cũng nhanh, liền chuyện mấy ngày này. Không có cách trực tiếp tiết điểm sát thực phải nhiều bút mực. Chờ ra thương nô tiên cảnh về sau, trước hết cùng tiểu Yển đem chính sự xử lý là thời điểm làm thịt hắc. Cái này đoán chừng cũng phải viết tầm vài ngày. Lại sau đó chính là chúng ta nhị phẩm tu vi dư đại thiếu khanh về nhà khi đại lao, tấu chương xong, chương 723. Thương nô tiên người truyền thừa, một. Chương 723, thương nô tiên người truyền thừa. Sau đó đi thẳng tới Lạc Ca trước mặt, thở dài nói, về Lạc tiên tử, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta chính là bị kia ma hồn cầm tù trong hư không này. Kẻ ma hồn bắt lấy chúng ta những tu sĩ này đi vào mục đích đúng là muốn thôn vệ thần hồn của chúng ta dễ nuôi tổn thương cùng khôi phục bộ phận thực lực. Kha trấn bang chậm chậm đem mình trong khoảng thời gian này nhận tao ngộ toàn bộ đều nói với Lạc ca trọng điểm bao quát vị kẻ ma hồn trong đoạn thời gian này gây nên. Sau khi nói xong, hắn mới tiếp tục nói, hiện tại cái này ma hồn không biết tung tích, hắn sau khi đi, liền đột nhiên phát sinh cái kia đáng sợ phong bạo. Chúng ta mấy cái đau khổ chống đỡ, lúc này mới đợi đến tiên tử cứu. Dư cảm lúc ấy có chí bảo hộ thể, đoạn không có khả năng vẫn lạc tại phía trước ta. Ta đã được cứu vớt vậy hắn hẳn là cũng ở bên kia mới là. Thế nhưng là mới không cẩn thận bỏ sót rồi, chưa từng bỏ sót. Mới đi vào thời điểm sát thực cảm thấy được dư cặn một chút còn sót lại tin tức, nhưng người cũng chưa ở trong đó. Đã kia ma hồn vẫn chưa đối các ngươi hạ sát thủ, kia liền bài trừ hắn bị cướp cơ khả năng. Chỉ có một khả năng khác, hắn đúng là bị hư không phong bạo lấy ra hư không khe hở cho hút vào. Hiện tại tỷ lệ lớn vào cái này tiên cảnh nào đó chỗ ngồi. Lạc Ca trả lời một câu. Nghe xong những này, không chỉ có Lạc Ca chấn bang nhẹ nhàng thở ra, sau lưng Ngư cùng Diệp Tiễn Di hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Người còn sống liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. Ngươi mới vừa nói Kia ma hồn là bởi vì Dư Cản thi triển một ít bí thuật mà rút lui. Lạc Ca lời nói xoay chuyện, khíp mắt hỏi một câu. Kha trấn bang trần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Thần thông gì ngươi biết sao? Lạc Ca hỏi một câu. Kha trấn bang lại ôm quyền hỏi ngược lại, không biết Lạc tiên tử hỏi chuyện này để làm gì. Lạc Ca khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ không đối Dư Cản bất lợi, lại càng không có nhàm chán như vậy tâm tư, chỉ là hiếu kỳ. Dư Cản thi triển thần thông có lẽ cùng cố nhân có quan hệ, thôi xúc độc thôi. Thì ra là thế. trấn bang gật đầu, nhưng vẫn là nửa che dấu nửa thành nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Tuy nhiên ta ngược lại là nghe ma hồn nói lên tiên huyền hai chữ, Lạc Ca lần nữa lâm vào trầm âm, tuy nhiên cũng chưa hỏi lại cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Dư Càn người này trên thân bí mật tựa hồn là càng ngày càng nhiều, không chỉ có bị ma hồn để mắt tới, thậm chí còn cùng thiên huyền có liên quan dáng vẻ. Liên tưởng tới Dư càng trên thân tiên linh chi khí cùng linh thể, Lạc Ca càng phát giác thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Thoáng suy nghĩ một chút về sau, Lạc Ca liền bay đầu đối cảm giác Minh ba người nói: "Ba vị đạo hữu, chúng ta liền theo vừa rồi nói, tứ tán mở dùng bí thuật tận lực định vị ra ma hồn hiện tại chỗ, hắn tình huống các ngươi cũng biết." Không thể để cho hắn có khôi phục nguyên khí thời gian, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn hôm nay chắc hẳn đều không phải là các người ba người bất kỳ người nào đối thủ, an toàn hẳn là không ngại. Còn mời tương trợ. Cảm giác Minh ba người không có cự tuyệt, vẫn như cũ gật đầu. Trên đường thuận liền chú ý xuống có thể hay không tìm tới dư cản chỗ, hắn hiện tại bao nhiêu cũng bị trọng thương, vẫn còn có chút nguy hiểm. Lạc Ca lại bổ sung một câu, ba người các người liền lưu ở nơi đây đi chờ tin tức của chúng ta. Lạc Ca lại đối Kha Chấn Bang cùng Ngư Tiểu Uyển các nàng nói. Ba đầu, bọn hắn tu vi hiện tại sát thực theo không kịp Lạc Ca hành động, vào cái này chờ lấy chính là Không có cần thiết đi cản trở. Rất nhanh, bốn vị này trần nhà chiến lược liền tứ tán rời đi. Nhìn xem những người này bóng lưng, Kha trấn bang trên mặt lần nữa hiện ra vẻ phức tạp. Trên đời này không chỉ có còn có tiên nhân một phẩm tu sĩ vậy mà cũng có. Hắn vốn cho rằng tu vi đến hắn tình trạng này đã coi như là hiện trên đời này có thể chạm tới đỉnh phong. Dù sao một phẩm cảnh tu sĩ đã không biết bao nhiêu năm không có nghe người ta nói đến qua, cũng chỉ có tu vi đến hắn một bước này, mới biết được một phẩm cảnh vào hiện tại cái này thiên đạo suy thoái dưới tình huống có bao nhiêu khó nhập. Không nghĩ tới vào cái này trực tiếp có một phẩm tu sĩ, vẫn là ba cái nhiều như vậy. Đây đối với Kha Trấn Bang vào nhận biết phương diện có rất lớn xung kích. Nhất là Cảm giác Minh, vào Kha Trấn Bang trong trí nhớ, vị này Bạch Mã tự đời trước người mạnh nhất đã bế quan rất nhiều năm. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ một mực vây ở nhị phẩm đỉnh phong cảnh, sau đó vào cái nào đó yên tĩnh 5 tháng bên trong tọa hóa, không nghĩ tới vậy mà thật có thể phá cảnh. Hiện tại nhìn thấy ba vị này nhất phẩm tiên nhân, chính Kha Trấn Bang ở sâu trong nội tâm cũng phun lên phương hướng mới. Trước lúc này hắn cũng thử qua đi cảm nộ kia có lục địa thần tiên chi năng một phần cảnh, nhưng là căn bản không hiểu được. Bây giờ thiên đạo căn bản cũng không đủ để trèo chống tu sĩ nhập một phẩm cảnh mới là. Cho nên Hắn lúc ấy cũng liền tắt phần này tim, một mực tại thần thông phương diện bắt đầu đề cao, lúc này mới tạo nên hắn vào hai phẩm cảnh bên trong gần như vô địch tình huống. Nhưng là bây giờ sự thật liền bày ở đây, không phải nhập không được nhất phẩm, mà là hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ lấy chèo chống hắn nhập kia ngàn vạn người không được một lục địa thần tiên cảnh. Chờ việc nơi này mình tất yếu lại đi tìm kiếm đại đạo. Vào kiến thức đến vừa rồi kia ma hồn chi uy cùng Lạc Ca tiên tử cùng kia ba vị một phẩm tu sĩ chi năng, Kha Trấn Bang trong lòng đã rất nhảy vọt đốn lộ. lão, dư hắn thật không có việc gì sao? Sau lưng Ngư Tiểu một đạo tra hỏi đánh gãy Kha Chấn Bang suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Tiên Di, nói: "Cái này Lao phu cũng không dám hứa chắc, hiện tại chỉ có thể hy vọng dư càn bình yên vô sự." Ngư Tiểu Uyển cùng Diệp Tiên Di liếc nhau, cả hai mặc dù riêng phần mình đều gật đầu, nhưng là con ngươi thần sắc lo lắng vẫn như cũ treo. Các người hai vị cùng dư càn là quan hệ như thế nào? Kha Chấn Bang nhìn từ trên xuống dưới hai người. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối cái này hai nữ hài có nghi ngờ, quan tâm dư Cản trình độ minh hiện vượt qua hữu nghị. Nhất là bây giờ nhìn xem hai người kia lo được lo mất dáng vẻ, Kha Chấn trong lòng có chút nói thầm. "Không sao, không quan hệ, chúng ta cái là bạn tốt, đúng không?" Diệp Tỷ Tỷ, Ngư Tiểu Viện tranh thủ thời gian dạo biện một câu, sau đó còn hỏi một câu Diệp Tiễn Di. Cái sau sững suốt một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Lần này Kha trấn bang trong lòng càng lẩm bẩm, ai lúc còn trẻ còn không có phong lưu qua. Hắn không phải lão hồ đồ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này hai cô nương cùng Dư Càn quan hệ không đơn giản. Rất thuần túy nhàn nhạt tình yêu nam nữ cái chủng loại kia không đơn giản. Tiểu tử này lợi hại như vậy, hai vị hai phẩm cảnh nữ tu sĩ đều tim hệ với hắn, có như thế lớn mị lực. Nhưng lại bất kể như thế nào, Dư Càn làm đại lý từ người, hắn lại xem như Dư Càn trưởng rối. Vậy sẽ phải gánh chịu giữ cửa ái trách nhiệm. Thế là, Kha trấn bang chậm rãi lộ ra lão phụ thân một dạng tiểu dung, hỏi, các người đều là nhà nào từ đệ? Lão phu tuy nói lâu dài bế quan, nhưng cũng thường xuyên du lịch thiên hạ, giống các ngươi còn trẻ như vậy nhị phẩm nữ tu sĩ, lão phu không có khả năng chưa từng nghe qua. Gần chút người còn sắc thực chưa nghe nói qua nhà nào nữ oa oa có thể còn trẻ như vậy nhập nhị phẩm. Không đúng, không chỉ những năm gần đây, có thể nói là gần mấy trăm năm qua đều chưa nghe nói qua. Hiện tại một chút ra hai cái, lão phu quả thực có chút hiếu kỳ. Hoặc là nói, hai vị niên kỷ kỳ thật không nhỏ, chỉ là có thuật chú nhan. Còn mời cho lão phu giải hoặc, ngư tiểu viền mắt to nháy nháy, có chút sẽ không. Loại này đối mặt trưởng đối trác hỏi, nói thật nàng xác thực không có kinh nghiệm gì. Mà lại người trưởng đối này lại là đại lý tự. Nhìn mặt mà nói chuyện nhất định rất lợi hại, mình nếu là nói bậy nhất định có thể bị nhìn đi ra. Thế là, cơ chí ngư tiểu viền trực tiếp giả bộ nhìn nơi khác, sau đó triệt thoái phía sau một chút, đem vị trí cho Diệp Thiền Di chạy ra. Để Diệp Thiền Di ra đến nói chuyện nhưng tốt hơn chính mình. Nhiều năm như vậy thánh nữ không nên chẳng làm Diệp Tiên Di thấy Ngư Tiểu Uyển trực tiếp chột dạ chùn tránh, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng đối Kha Trấn Bang hành lễ nói: "Kha trưởng lão, chúng ta hai vị cũng không phải gì đó lớn thế gia hoặc là thế lực từ đệ. Có thể đi đến một bước này là thật là cơ duyên xảo hợp." Tử. nói như vậy, hai chúng ta có thể đi đến một bước này, toàn bộ dựa vào tiên nhân trợ giúp, cũng chính là được đến tiên nhân chỉ điểm cùng dạy bảo, chúng ta mới có thể còn trẻ như vậy tu đến hai phần cảnh. Đối với Diệp Tiên Di trả lời, Kha Chấn Bang có chút giật mình tới. Hắn bản năng coi là hai cái cô nương đều là lạc Kha đệ tử. Như thế ngẫm lại cũng liền không như vậy kinh ngạc. Tiên nhân kia là bực nào tồn tại, coi như là ca hiện tại chỉ là một sợi tiên hồn, nhưng là cao độ cũng nhận biết vất tại. Chỉ đạo nhập hai phẩm cảnh không phải việc khó gì. Liên giống bây giờ để hắn đi chỉ đạo một cái thiên phú tu luyện rất tốt cấp thấp tu sĩ, hắn cũng tự nhiên có đầy đủ lòng tin dễ như chờ bàn tay đem đối phương dạy nhập đan hải cảnh. Nghĩ thông suốt những này, Kha trấn băng cũng không hỏi nữa mà là trên mặt mang lên tiêu dung. Hắn phải hào hảo đối hai cái này cô nương, các nàng thích dư cản, kia liền mang ý nghĩa nhiều khi chính là đứng tại dư cản bên này, đứng tại dư cản bên này, đó chính là đứng tại đại lý tự bên này, đại lý tự nhị phẩm chiến lực vốn là khan hiếm. Nhiều năm như vậy cũng liền chính hắn một cái vào chống đỡ. Hiện tại nhiều một cái dự cản, có lẽ còn có thể thêm một cái chữ tranh. Trên lý luận tới nói có ba người bọn họ tọa trấn kia liền tuyệt đối tuyệt đối đủ. Trên đời này còn không có mấy người thế lực có thể một chút xuất ra hai vị hai phẩm tu sĩ ra. Nếu là chữ tranh thật cũng nhập kia đại lý tự dám hào nói không khoa chương chân chính ngạo thị thiên hạ quân hùng. Hiện tại cái này hai cô nương rất có thể cũng có thể làm cậy vào ngoại lực, Kha trấn bang đương nhiên phải tốt đối đãi. Ai còn sẽ ghét bỏ cấp cao chiến lược thiếu Chương 724. Thương nô tiên người truyền thừa, 2 Chương 724, Thương nô tiên người chuyển thừa. 2. Đối với Kha Chấn Bang đột nhiên xuất hiện nhiệt tình cùng Vân An, hai tiểu cô nương đô hữu chút chột dạ không được tự nhiên. Một cái tạo phản xuất thân Bạch Liên giáo thánh nữ, một cái yêu tộc người. Theo lý thuyết, đều là đại lý tự xem làm đối thủ tồn tại. Ngư tiểu viện ngược lại là con tốt, hiện tại giao nhân tộc cùng đại tề giao hảo. Nhưng là Diệp Tiễn Di liền không thái hảo. Nếu để cho Kha Chấn Bang biết mình là Bạch Liên giáo thánh nữ, nàng thậm chí sẽ hoài nghi cái này tính tình nóng nảy lão nhân gia sẽ đem nàng cùng dư Cản cùng một chỗ cho tu tập. Thế là, hai người cũng chỉ là gạt ra tiểu dung ứng phó lão nhân gia nhiệt tình. Nào dám nhiều lời không lợi nên nói, ngoan không ra dáng. Cái này cũng liền càng dẫn đến kha Trấn bang đối với các nàng càng xem càng thích. Cái kia một trưởng bối không thích nhu thuận lấy vui cô nương, trong lòng mắng dư Cản thẳng giành con đồng thời, cũng đúng là để dư Cản, để đại lý tự vui vẻ vô cùng. Một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, giữa không trung đột nhiên bị xé nước một cái người, sắc mặt khó coi sừng một tiên quân chậm chậm đi ra. Hắn quay đầu nhìn một cái vừa rồi phương hướng, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Mới vào kiếp hư không phong bạo kích phát thời điểm, hắn kỳ thật trốn ở cách đó không xa. Về sau xa xôi cảm ứng được ba vị một phẩm tu sĩ cùng một vị có tiên linh chi khí tu sĩ cùng nhau hướng mình bay tới, hắn lúc này liền lựa chọn độn nặng rút lui. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể một lần tính đến nhiều như vậy nhất phẩm trở lên thực lực người, cái này hoàn toàn dập tắt hắn lưu tại nơi này dưỡng thương ý nghĩ. Vô luận như thế nào, nơi này là không thể chờ lâu, nhất định phải rời đi cái này tiên cảnh, sau đó một bên dưỡng thương khôi phục tu vi một bên chủ tính chuyện sau đó. Thế nhưng là nhiều như vậy năm trôi qua, hắn hồn lực đã cùng tòa này tiên cảnh không thể dễ dàng cắt đứt. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp. Sưng Mục quân trên mặt phun lên quyết tuyệt sắc thái. Sau đó nhắm mắt cảm ứng một chút, cuối cùng nhìn chuẩn một cái phương hướng lần nữa độ nặc đi qua. Không bao lâu, hắn liền đi tới mục đích, từ hư giữa không trung ra đứng ở một vị đục người mặc lục sắc tu sĩ trước mặt. Ngài làm sao tới rồi? Khuê Mộc Thiên Quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Sư Mộc Thiên Quân có chút vẻ ngạc nhiên. Vừa mới trở về từ cõi chết hắn hiện tại liền cơ bản cũng là không đi, một mực cẩn thận mèo ở đây, trở lấy ra ngoài cơ hội. Hắn xem như sợ nơi này, không nghĩ tới cái này Sư Mộc Thiên Quân lại đột nhiên tìm tới. Sư Mộc Thiên Quân vẫn chưa trả lời vấn đề này, chỉ là ánh mắt nhìn chừng chừng lấy đối phương. Sau đó ma hồn trực tiếp tự sừng Mộc Tiên Quân đỉnh đầu bay ra, tiếp theo trực tiếp chui vào khuê một Tiên Quân trong cơ thể, đây hết thể đô tại trong điện quang hỏa thạch, cái này khuê một Tiên Quân thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng liền mất đi ý thức. Và ma hồn rời đi sừng một Tiên Quân một khắc này, thân thể liền trực tiếp chôn vùi thành tro, hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa. Sau một lát, khuê một Tiên Quân chầm chậm mở hai mắt ra, đầu tiên là giống để tuyến con rối một dạng ngốc trệ một hồi lâu, sau đó đột nhiên khôi phục linh tính. Hắn rủi rủi con mắt, có chút mơ hồ. Vừa rồi tất cả mọi chuyện tất cả đều quên đi. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu cổ quái về sau, liền lần nữa ẩn ngấp xuống dưới. Mà vào nó trong cơ thể kia ma hồn giờ phút này cũng là không lọt nửa điểm hơi thở. Hiện tại chính yếu nhất sự tình chính là trước cưỡng ép chặt đức thần hồn cùng cái này tiên cảnh cấu kết trí lực, sau đó mượn vị này tu sĩ tùy thời ra tiến cảnh. Ra đến bên ngoài, trời đất bao la nhậm chức mình gây nên. Mà lại kia thiên bắc sơn mạch hỗn loạn trình độ đúng là mình bế quan khôi phục thực lực nơi tốt. Nghĩ rõ ràng những này, ma hồn liền chậm rãi ẩn nút xuống dưới, trước toàn lực chặt đứt liên hệ. Một bên khác, vô tận hư giữa không trung, một đầu cực đại rõ ràng trùng đang ở du tẩu trong đó, con mắt của nó rất rõ ràng là hướng phía cách đó không xa phía trước một chỗ điểm sáng màu trắng bay đi. Dường như kia điểm sáng đối với nó có sức hấp dẫn rất mạnh một dạng. Trong miệng ngậm lấy chiếc thủy chung lớn màu xanh lục đã gần như sụp đổ biên giới dư cản ở bên trong vẫn như cũ hôn mê. Càng không biết, lần này là mình hư không thần cổ cứu tính mạng của hắn. Hắn càng không nghĩ đến mình hư không thần cổ bây giờ có thể có dạng này đại thần thông. Biết sớm như vậy, vừa rồi hắn liền không khả năng lóc lóc vào kia chọi cứng đã sớm để thần cổ phân lượt đem bọn hắn những người này mang rời khỏi kia hư không phong bạo phàm chủ. Rất nhanh, hư không thần cổ liền bơi tới điểm sáng chỗ. Nhìn xem điểm sáng bên trên lấp mang, nó hiếm thấy do dự hồi. Cuối cùng vẫn là trực tiếp hướng về phía trước bơi đi trực tiếp chui vào quang mang kia bên trong, biến mất không còn tăng tích dấu vết. Chờ Dư càng tỉnh lại thời điểm, trung quanh kia sáng có chút trướng mắt. Hắn híp lại hai mắt có chút hoảng hốt đánh giá bốn phía. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Kha trấn bang kia một thanh đã không có linh tính nội chung. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đại não nhanh chóng xoay tròn suy nghĩ lên sự tình vừa rồi. Chỉ nhớ rõ vào lồng ánh sáng tán đi về sau, mình liền kích hoạt cái này một thanh chung. Sau đó trong mơ hồ cảm giác hư không thần cổ chạy ra ngoài, tựa hồ là biến lớn rồi. Chuyện sau đó Dư cản có chút không nhớ quá rõ ràng, mình là thế nào bình yên vô sự. Kha lão hắn hiện tại thế nào rồi? Cảm thụ một giới đang điền vị trí, hiếm thấy kia hư không thần cổ vẫn chưa ở bên trong nghỉ lại. Lại tinh tế cảm ứng phía dưới, mà là ngay tại mình trung quanh hư giữa không trung doãng, nhìn nó bộ dáng còn rất vui sướng dáng vẻ. Cái này khiến Dư càng có chút ngạc nhiên, bất quá hắn tạm thời không có suy nghĩ nhiều, mà là có chút lưu loát đứng dậy xem xét lên cái này cái này không gian trung quanh. Không gian không lớn không nhỏ, xem ra giống như là một tòa niên đại mười phần xa xưa đạo phủ, trên đỉnh treo lấy sẽ phát sáng hạt trâu, bên trái vách tường treo một thanh trường kiếm. kiếm. thể màu xanh biếc, nhìn xem thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Phía bên phải chỗ trưng bày một cái giá sách. Nhất vị trí giữa bên trên đặt vào một cái bộ đoàn. Trừ cái đó ra, cái này to lớn động phủ liền lại không cái khác bất kỳ vật gì, nhìn xem mười phần đơn sơ một mạc dáng vẻ, dư càng có chút kỳ quái, vào cái này tiên cảnh bên trong vậy mà lại có loại khổ này tu chi sĩ động phủ. Mình sẽ không là ngộ nhập Lạc Ca tiên tử động phủ a. Không đúng, trước đó nghe Ngư tiểu huyền nói qua, cái này Lạc Ca tiên tử động phủ cũng không giống như dạng này. Vậy cái này lại sẽ là ở đâu? Mình là từ hư giữa không chung tới chỗ này cho nên nơi đây tỷ lệ lớn khả năng cũng là ra vào hư không bên trong chỉ là bị cái nào đó đại thần thông hạ người cho cô ở không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thế nhưng là có thể làm đến những này há lại bình thường tu sĩ có thể làm đến. Chẳng lẽ nói, nơi này là Thương nô Tiên người động phủ. Nghĩ đến cái này khoa trương khả năng, dư cẩn trong lòng có chút dị động. Cũng không phải nói, nếu muốn đánh mở Thương nô Tiên người động phủ nhất định phải quyến 6 để chìa khóa nha. Dư cẩn suy nghĩ có chút loạn, trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không rõ lắm đúng lúc này, ở giữa bộ đoàn đột nhiên phát sáng, sau đó tia sáng đi lên lăng tràn, lại về sau một đạo sinh động như thật bóng người liền đột ngột xuất hiện vào trên bộ đoàn. Tựa như là hình chiếu 3D như vậy. Người này cao lớn uy ngạ, trung niên bộ dáng, mặt mày một chút hẹp dài, một đôi bờ môi hơi dày một chút, lộ vẻ rất là chính khí. Trọng yếu nhất chính là cặp mắt kia, dư cảm chưa bao giờ thấy qua người kia có như vậy kiên định sắt thái. Cổ này ổn trọng dù chỉ là mới gặp đều để người có thể cảm thấy có cổ tự không hiểu ăn lòng. Mặc trên người một thân màu xanh áo gai, chỉnh thể khí chất đột nhiên siêu thoát, thoáng ngưng lên giày đặc cái cảm, rất có bệ nghệ thế gian vạn vật bá đạo cảm giác. Toàn thân trên giới tràn ngập năm chữ, lão tử rất bức. Dự cảm lúc này triệt toái phía sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện hư ảo bóng người. Nhưng lại đối phương lại giống là căn bản không có nhìn thấy hắn đồng dạng, trên thân ngoại trừ kia bá đạo khí chất chảy ra đến bên ngoài, lại không cái khác bất luận cái gì hình thức năng lượng biểu hiện ra. Nói cách khác, người trước mắt này không phải cái gì đại năng phân hồn hoặc là đại năng hình chiếu loại hình. Và bóng người này hiện thân đồng sự, một mực tại chúng quanh trong hư không du đáng hư không thần cổ cũng đột nhiên trôi ra, và bóng người kia chúng quanh du đãng. Dư cảm trong lòng lại bắt đầu lầm bẩm, cho nên người này là cùng hư không thần cổ có quan hệ, cho nên cái này thần cổ mới mang mình đến cái này. Xin hỏi các hạ là ai? Dư cảm vẫn là thử nghiệm lên tiếng ăn một tiếng. Kết quả trong dữ liệu không có đạt được bất luận cái gì trả lời. Sau một khắc, Dư Càn cả người liền trừng to mắt nhìn người, bởi vì đạo nhân ảnh kia rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, "Bản tiên thương nô, chuyển đạo tại đây." "Thương nô tiên người, vậy mà thật là thương nô tiên người." Dư Càn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cho nên cái này hình chiếu thật là vị kia thương nô tiên người lưu lại. Động phủ này cũng là thương nô tiên người động phủ. Dư Càn tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, chăm chú nhìn đối phương, sợ mình lọt mất một chữ. Thấy bản tiên người chính là cùng bản tiên hữu duyên tự đạo người. Hư ảnh vừa dứt lời, Dư Cản trong vòng tay chứa đồ kia hai trường quyển gia cựu liền bay ra ngoài, treo vào hư ảnh trước mặt. Lúc này, dị biến nảy sinh. Cái thấy quyển gia cựu trên tuần gia quỷ dị quăng mang, sau đó những ánh sáng này toàn bộ cắm vào hư ảnh bên trong. Dần dần Thương nô hư ảnh lại có chút chậm rãi ngưng thực sau đó trên mặt thần sắc cũng như kỳ tích sinh động. Rất nhanh, quyển gia cừu liền thẳng tắp hiện lên quăng mang, hoàn toàn biến thành hai chương không có bất kỳ cái gì linh tính ra dê rơi trên mặt đất. Mà Thương nô hình chiếu giờ phút này cũng quay đầu mang ánh mắt nhìn qua Dư Cản. Dư cản giật mình một cái, cảm nhận được đối phương cái này tràn ngập nhân tính hóa bộ dáng. Hắn biết, cái này Thương Ngô sợ không phải sống. Người trẻ tuổi, người tên gì? Thương Ngô trên mặt xoa một sợi tiểu dung, thanh âm ôn hòa hỏi dư Cản. Nửa điểm không có ban đầu thời điểm cơ giới hóa dáng vẻ, chính là một cái người sống sợ sợ bộ dạng trưởng 725. Thương Ngô tiên người truyền thừa 3. Chương 725, Thương Ngô tiên người truyền thừa ba. Cha hỏi đồng thời, hắn đưa tay phải ra, kia hư không thần cổ liền vào tay phải của hắn chỗ chơi đùa dư đậu. Vạn gói dư Cản, xin ra mắt tiền gói. Dư Cản tương đương cung kính thở dài vân an. Vừa rồi cảnh tượng hắn nhưng là rõ muộn một chút. Quý biết cái này Thương Lô hiện tại thần thông sẽ có bao nhiêu lợi hại, không thể chơi vào." Nghe Ngư Tiểu Điển nói, cái này Thương Lô nhưng là lúc ấy tại thế tất cả tiên nhân bên trong mạnh nhất vị kia lại lão, lên thực lực độ giải tuyệt không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng được. Thương Lô thoáng gật đầu, nói: "Ngươi đã tới đây trong động, mà chỉ có thuật quyền một bộ phận, vậy đã nói rõ ngươi không phải bình thường con đường tiến đến đã là hư không cổ mang ngươi chỗ này, kia tiên cảnh thế nhưng là xảy ra vấn đề." Tiền bối minh dám? Văn bối. Dư càng đang muốn giải thích thời điểm, Thương Lô trực tiếp tay phải nhẹ nhàng chươ một chút, Dư Càn liền không tự chủ được hướng hắn phiêu tới. Sau đó Thương Ngô ngón trỏ tay phải đầu ngón tay điểm vào dư cản trên trán. Một cố kỳ diệu cảm giác phun lên dư cản trong lòng. Hắn biết, đối phương là trực tiếp thông qua này đến hiểu rõ tiên cảnh các loại nguyên do. Còn rất giản cứu không có đi thăm dò nhìn trừ chuyện này bên ngoài bất kỳ tin tức gì. Vào Thương Ngô xem xét đồng thời, cũng là đem những cái kia tiên cảnh sở dĩ dị biến nguyên do cùng mình sở dĩ đến cái này nguyên do cùng nhau để dư cản biết được. Hiểu rõ xong sau, dư cản lúc này mới chợt hiểu tới, mình có thể tới đây vậy mà không phải trùng hợp, mà là Thương Ngô tiên người đã sớm dự liệu được đại thế. Ban đầu ở Thương Ngô tiên người tiên hồn đi tiên ngoại tìm kiếm tiên lộ thời điểm, liền lưu lại cái này sợi hư ảnh. Nó mục đích có hai cái, cũng có thể nói là một cái. Vào hắn suy diễn bên trong, kia ma hồn một ngày nào đó sẽ thoát khốn mà ra. Thế là liền vào tiên cảnh bên ngoài thoáng thiết trí một tòa trận pháp dùng để tỉnh táo. Cái kia trận pháp chính là cực Bắc chi hải dị biến thiên tượng. Chỉ cần ma hồn thoát khốn, cái kia trận pháp liền sẽ kích phát, đồng thời cực bắt chi địa bên này tiên cảnh nhận cảm ứng cũng sẽ kích thích. Dùng cái này đến tỉnh táo thế nhân, càng là dùng cái này đến để thụ đạo người có thể thuận lợi nhập tiên cảnh đúng vậy. Hắn lưu lại đạo hư ảnh này, một cái khác mục đích chính là truyền đạo. Thương Ngô tự biết này đi tìm mới tiên lộ là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh, tỷ lệ lớn là về không được. Một thân tiên đạo truyền thừa đến cùng là không nghĩ cư như vậy chôn vùi vào thời gian trường hà bên trong. Cho nên, vào hắn suy diễn phía dưới, ma hồn phát khủng này, cùng mình hữu duyên tụ đạo người liền sẽ mượn cơ hội này tiến vào cái này tiên cảnh bên trong. Cư bác chi hải trận pháp cũng có truyền thống công năng, mà mở ra đặc thù điều kiện chính là có được hư không thần cổ người. Cái này hư không thần cổ xem như hắn năm đó lưu lại duy nhất cổ chủng hậu đại. Như thế dài 5 tháng xuống tới, đã chỉ còn lại giải giác, mà không chỉ có mở ra cái này tiên cảnh lối vào cần hư không thần cổ. Muốn đi tới động phủ của mình vậy cũng chỉ có thể từ hư không thần cổ dẫn đường để lấy phòng ngự vững nhất, nếu như mình suy diễn có sai, vậy cũng chỉ có một cái khác tiến vào động phủ mình biện pháp. Đó chính là tập hợp đủ 6 tấm quyển gia cừu, đồng thời kích phát, tự nhiên quyển da cửu liền sẽ mang theo tiến bảo. Chỉ là loại tình huống này gần như càng là không thể nào, Thương Lâu cũng chỉ là dùng phương pháp này tự lưu làm vô tận trong năm tháng tưởng niệm thôi. Dù sao chỉ cần thời gian dài độ đầy đủ, kia liền có thể xuất hiện cái này người như vậy. Mà cái này người như vậy cũng thích hợp truyền thừa từ mình tiên đạo. Cho nên bất kể loại tình huống nào, cái thứ nhất người tiến vào chính là tụ đạo người. Dư Cẩn hiện tại hiển nhiên chính là như thế. Hiểu rõ đến những này về sau, Dư Cẩn cũng coi là hoàn toàn minh bạch tại sao mình lại đột nhiên bị thần cổ đưa đến cái này tiên cảnh bên trong, cũng lĩnh ngộ được cái này từ nơi sâu xa cơ duyên vậy mà như thế trùng hợp. Vừa lúc cái này thần cổ liền bị mình bắt thủ, vừa tốt chính mình lại lấy được hai quyển quyển gia cửu đồng thời thành công kích phát. Theo vừa rồi hiểu rõ, nếu là không có cái này kích phát quyển gia cửu, coi như Dư Cẩn tiến đến, cái này Thương ngô hư ảnh cũng không sẽ như thế linh tính tỉnh dậy. Bởi vì bảo trì loại tình huống này, Thương Lô nhất định phải có quyển gia cửu bên trong đặc thù linh lực tu nạp mới có thể Nếu không cũng chỉ là cái vô ý thức hư ảnh, truyền đạo kết thúc về sau liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Có liền có thể giống như bây giờ bảo trì linh tính, chỉ là vẫn như cũ có thời gian hạn chế thôi. Dư Càn nội tâm thật sâu cảm khái một tiếng, cảm thán cái này vận mệnh thật kỳ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng nhiều nhưng thật ra là kích động. Bởi vì hiện tại đã là minh bài chính mình là cái này thương nô tiên người thụ đạo người điều này có ý vị gì, đều không cần nói nhiều cái chủng loại kia. Làm Dương thời mạnh nhất tiên nhân, nó truyền thừa là cái tu sĩ đều vô cùng khát vọng lại kích động cái chủng loại kia. Chính là thụ đạo về sau đương nhiên phải gánh vác gột rửa ma hồn nhiệm vụ. Loại yêu cầu này vào truyền đạo trước mặt tự nhiên không tính là gì, dư càng tiên là không cần nghĩ tới liền có thể đáp ứng. Sau một lát, thương nô Tiên người chậm rãi thu lại ngón tay, tình huống ta đại khái đều hiểu rõ cùng bản tiên trước đó suy diễn cũng là không sai bị lắm. Tiên ma hồn hiện tại chưa có thành tựu, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Thiên ma chi năng tuyệt không phải người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Tại Hạ Minh Bạch, dư càng cung kính trả lời, chỉ là không nghĩ tới Lạc Ca sẽ lấy phương thức như vậy tiếp tục tồn thế, chờ người ra ngoài nhìn thấy nàng thời điểm, thay ta nói một tiếng thật có lỗi đi. Thường Ngô thở dài một tiếng. Đúng, dư càn đáp ứng. Được rồi, nhiều không nói trước ta tồn tại thời gian không cách nào quá lâu." Thương Ngô Tiên người lời nói xoay chuyển, sau đó trên giới đánh giá cẩn thận một chút dư cảm. Người bây giờ tu vi mặc dù yếu kém, nhưng là trẻ tuổi như vậy, thiên đạo lại như thế suy thoái phía dưới có thể tu luyện tới trình độ như vậy đã xem như tài năng ngút trời. Cũng là thích hợp truyền thừa của ta, người lại ngồi xuống." Nói xong, Thương Ngô ngồi xếp bằng xuống. Dư cảm thấy thế, cũng ngồi xếp bằng vào hắn đối diện ngồi xuống. Môi ma thụ đạo tư thái, tấu chương xong, chương 726. Tiên lộ không vào, kia liền lại đi một cái ra. 726, tiên lộ không vào, kia liền lại đi một cái ra. Ngươi bây giờ là hai phẩm cảnh, ngươi cũng biết một phẩm cảnh vì sao." Thương Lô trước lên tiếng hỏi một câu. Vạn Bối không biết. Dư Can thành thực lúc đầu, liên quan tới một phẩm cảnh điểm này, sắp thực từ không có người đề cập với hắn cùng, cũng chưa vào sách bên trong nhìn thấy cảnh giới này thể ngộ loại hình. Nhập cái này tiên cảnh trước đó, Dư Can lúc ấy thật coi là trên đời này Đỉnh Phong tu sĩ chính là nhị phẩm Đỉnh Phong cảnh. Tam phẩm nội thiên địa lại thế, nhị phẩm nội địa lĩnh vực. Đây hết thảy đều là vào để một phẩm cảnh đặt nền móng. Một phẩm cảnh là vì nội thiên đạo. Cho nên một phẩm cảnh lại xưng thiên đạo cảnh. Đợi thiên đạo chi lực tu viên mãn, liền có thể đếm thử đăng tiến lộ, nhập vô thượng thiên đạo. Bản tiên 3 tuổi tu luyện, 10 tuổi nhập quy tầng cảnh, 15 tuổi thiên đạo viên mãn, 25 tuổi đăng tiến lộ, nhập thiên đạo. Trước kia rõ muộn một trước mắt. Thương Lô nói nói đột nhiên liền hơi xúc động đem thoại đệ bay xa nhưng là rất nhanh lại kéo lại, hỏi: "Như hôm nay đạo suy thoái, rất khó mẹ tiếp thiên đạo nhập một phần cảnh. Coi như ngươi bây giờ thiên phú cực giai, nhưng là tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong thời điểm cũng chưa chắc có thể dễ dàng nhập nhất phẩm." Bên ta mới suy diễn một chút, bây giờ thiên đạo bên dưới Một phẩm tu sĩ số lượng 6 để cửa số, lại nhiều, liền sẽ bị thiên đạo phát giác, khóa chặt, cuối cùng tiêu diệt. Bởi vì hiện tại thiên đạo suy thoái trình độ, đã không đủ để chống đỡ thêm càng nhiều một phẩm tu sĩ, nếu không thiên đạo sụp đổ, đến lúc đó nhân gian tu hành một đường mang hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà coi như nhập một phòng cảnh, cũng lại không cách nào dễ dàng mượn dùng thiên đạo chi lực thi triển thần thông, cử động lần này sẽ làm bị thương bản nguyên. Giải thích đến nơi này, Thương nô thở dài một tiếng, chưa từng nghĩ lúc trước thiên đạo sụp đổ phản ứng dây chuyền lại sẽ để cho tu hành giới khó khăn đến tận đây. Xin hỏi tiền bối, như thế bị áp phía dưới Vạn đối lại như thế nào có thể may mắn nhập một phần cảnh? Hoặc là nói, nếu là hiện tại liền đã lại 6 vị đây chẳng phải là một mực liền vào không được. Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu. Thương Lô nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như này thiên đạo khó khăn đến tận đây, nhưng là nhập một phẩm cảnh ta tự nhiên khả năng giúp đỡ ngươi đưa đến nhất định trợ lực. Về phần nhân số vấn đề, con đường tu hành vốn là như thế, có năng giả cư chi, ngươi như nhập một phần cảnh, tự nhiên đem đối ứng sẽ chôn vùi một người. Ngươi chỉ cần so với bọn hắn 6 vị cường cái này chôn vùi một người liền sẽ không là ngươi. Nhìn xem Thương Lô nhẹ nhàng nói ra lời này, dư cảm trong lòng dâng lên, nhưng là vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là ôm xuống quyết tiếp tục hỏi. Kia một phẩm cảnh đều đã gian nan như vậy, làm sao bàn về nhập tiên nhân cảnh? Bây giờ tiên đạo sụp đổ, tiên lộ cũng không còn tồn tại. Vạn đối sợ là rốt cuộc trạm đến không đến cảnh giới này. Tiên đối đại đạo đoán trường rất khó kế thừa. Thương Lô chầm mặt một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, ai nói nhất định phải có tiên lộ mới có thể vào tiên nhân cảnh? Coi như hiện tại tiên lộ sụp đổ, nhưng chính ngươi chưa chắc không thể đi ra một cái thuộc về chính ngươi tiên lộ ra. Ta bản mệnh tu đại đạo là vương đạo, là bá đạo. Bản thân nhập tu hành đường về sau, chính là lấy thiên địa làm sư. Đi cho tới bây giờ đều là con đường của mình. Ai nói không có tiên lộ liền không thành tiên được? Không tiên lộ cũng có thể thành tiên. Dư Cẩn lúc ấy liền kinh ngạc ngốc tại đó, nghe Thương Nô cái này bá đạo đến cực điểm lời nói, hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời. Trên đời này thật sự có không mẹ tiếp tiên lộ liền thành tiên tu sĩ? Làm sao có thể à Thật đơn giản như vậy, kia tiên đạo sụp đổ đến bây giờ như thế vô tận lâu dài năm tháng làm sao liền lại chưa từng đi ra một vị tiên nhân? Dư Cẩn cũng không cho là mình chính là trường hợp đặc biệt. Thế là ánh mắt bao nhiêu mang chút lo nghĩ nhìn xem Thương Nô. Nếu là cởi xuống tiên nhân Lục Kính, Nói thật, đối phương nói lời có chút giống là bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Con đường này xác thực khó một chút, nhưng cũng chỉ có thể như thế, cũng chỉ có như thế. Thương Ngô Thanh Nghiêm yếu ớt nói, sau đó tay phải bóp hoa sen quyết trực tiếp đặt tại dư cản trên trán. Tuyệt ánh sáng trắng mang Phật quang phủ chiếu một dạng trực tiếp cuốn tại dư cản trên thân. Cái sau lập tức lâm vào không minh trạng thái, đầu óc trống rỗng, vô số cái huyền hoặc khó hiểu tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Vô thượng đại đạo vào thần phủ chi bên trong lưu chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, dư cản mới mơ, mơ màng màng tỉnh táo lại, não tử lý truyền đến kịch liệt choáng cảm giác vẫn như cũ trống rỗng, phản phất cái gì cũng không từng học được một dạng. Một hồi lâu, loại cảm giác khó chịu này mới chậm rãi hòa hoãn lại, dư càng ngẩng đầu nhìn lại. Cái thấy thương nô hư ảnh đã càng thêm trong suốt hơi thở gần như không thể nghe cái chủng loại kia. Thương nô thanh âm tiếp tục yếu ớt truyền ra, người tu vi hiện tại còn không thể thừa nhận huyền diệu đại đạo. Ta đã mang đại đạo phong ngươi thần phủ bên trong, đợi ngươi tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, tự sẽ hiệp trợ ngươi cướp đoạt đạo một cảnh. Nếu có thể thành công nhập một phần thiên đạo cảnh, vậy liền sẽ lục tục ngoa ngoe nghe chân chính truyền đạo ngươi. Mặc dù thiên đạo sụp đổ, Tiên lộ cho Bùi, nhưng là ta đã hy vọng ngươi có thể chân chính ngồi vào nghịch thiên mà đi, lúc lại tiên đạo là chúng ta nghĩa bất dùng từ sự tình. Con đường này mặc dù rất khó đi rất khó đi, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi tiếp. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi có thể đi đến việc này. Đệ tử tất nhiên đem hết khả năng. Dư Cẩn chỉnh trọng thở dài sửa lời nói, Thương Lô nói, ta chuyển cho ngươi đại đạo dù như ân sư, nhưng ngươi không cần chấp đệ tử chi lễ. Ta tu luyện một tiếng lấy thiên địa làm sư, chưa hề thu qua bất luận cái gì đệ tử, ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ là truyền đạo ở đây, không đành lòng tiên đạo như vậy cho muội. là thụ đạo nhân. Chỉ thế thôi. Vãn Bối minh mạch. Thương Lô tiếp tục nói, "Thân ngươi phụ trợ Huyền Đạo bạn Tam Đại bản mệnh tiên thuật, đồng thời muốn tu luyện đến nhất định hòa hầu. Trong đó cơ duyên ta dù không rõ, nhưng sự thật như thế cũng là vô cùng tốt. Có trời Huyền Đạo bạn bí thuật bản thân, liền có đối phó ma hồn chi lực. Bên kia đỡ tử thượng cũng có lưu hai ta cửa tiên thuật, ngươi như có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, liền có thể tập chi làm trợ lực." Nói xong, Thương Lô tay phải hư đỡ một chút, bên kia treo ở trên vách tường một mặc kiếm liền bay tới rơi vào dư cản trong tay. Thương Lô giải thích nói, "Kiếm này danh nhất, ta nhập đạo trước đó liền một mực dùng kiếm này." Ngươi đã là kiếm tu, kiếm này liền tặng cho ngươi, thân ngươi phụ ta đại đạo truyền thừa, cái này thái nhất kiếm tự có thể vung chi như cánh tay. Tuy nhiên kiếm này đã có linh tính thần thông, không cách nào đặt vào thần phụ bên trong, chỉ có thể tùy thân mang theo. Hy vọng ngươi có thể sử dụng kiếm này, nặng dơ thẳng lên trời liền đạo bạn thanh minh kiếm vật. Đa tạ tiền bối tặng kiếm. Giữ cẩn thận giải cảm tạ, phải tay nắm thật chặt trường kiếm. Trong lòng chỗ sâu dường như có thể cảm giác được cái này thanh thủy thanh âm, có thể cảm giác được cái này trường kiếm vui sướng chi ý, lúc ấy ta đi vội vàng, vẫn chưa còn sót lại bất luận cái gì có thể giúp đỡ ngươi tu vi linh đan diệu dược, cho nên nhị phẩm định phong cảnh ngươi chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tu luyện. Sớm ngày nhập nhất phẩm, dương ta đại đạo. Thương Ngô ngữ khí càng thêm mờ mịt, Vạn Bối Định không hổ thẹn. Ngươi đến ta chi truyền thừa một chuyện, vào đại đạo chưa thành trước đó chớ lan truyền ra ngoài. Tu hành đường trung quy là tăng tốc. Cuối cùng, ma hồn nhất định phải trừ bỏ, nếu không nhân gian không được an bình. Chắc hẳn lấy thiên phú của ngươi, phối hợp ta tiên thuật đại đạo, vừa vào một phẩm cảnh liền tất nhiên có thể chém giết này ma hồn. Đây là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Vâng, Vạn Bối dạy bảo. Truyền không cơ phụ tiền bối kỳ vọng cao. Thương Lô đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, thậm chí một câu gặp lại đều không có cứ như vậy đột một hóa thành tinh điểm tiêu tắn vào cái này trong không khí đến im mắng, đi vô tức. Nhìn xem trống rống bộ đoạn, tay cầm Thái Nhất kiếm dư cản kinh ngạc vào kia, thật lâu không nói nên lời. Cuối cùng, dư cản quỳ xuống trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Thương Lô dù chưa có thu đệ tử chi tìm, nhưng là dư cản tự nhiên có nhận sư chi ý cái này trong thời gian thật ngắn, dư cản dường như qua vô số năm. Nhất là thân phụ bên trong ẩn nút vô thượng đại đạo, để cả người hắn cùng trước đó có hoàn toàn biến hóa khác. Đó là một loại đối tương lai xác định cùng kiên định cùng thông thấu. Tương lai đường đã định ra, nhập nhất phẩm, nhận đại đạo, nhập tiên những cái ảnh. Tiên lộ không vào, kia liền lại đi một cái ra. Chỉ có thể như thế, cũng nhất định phải như thế. Dư Cản chậm rãi đứng dậy, trong lòng mục tiêu lần thứ nhất như vậy kiên định. Con đường này là nên đi đến cùng. Thu liếm lại những này suy nghĩ về sau, Dư Cản trở tay mang trường kiếm có ở sau lưng, mà kia cái trắng trắng mập mập hư không thần cổ giờ phút này cũng hiếm thấy thuận theo leo đến Dư Cản trong lòng bàn tay cọ qua cọ lại. Cho đến giờ phút này, cái này hư không thần cổ mới tính chân chính hạ chủ. Tinh thần tương liên phía dưới Dư Cản tự nhiên có thể cảm giác được nó vui sướng, nhẹ nhàng cười một tiếng liền hướng giá đỡ bên kia đi đến. Phía trên vụn vật lặt kẻ trưng bày một chút sách, Dư Cản hơi mở ra mấy quyển đọc qua một chút, đại đa số một chút chí dị loại hình cùng các loại cứng rắn hoạch phổ cập khoa học tri thức sách. Hắn hơi đọc qua hai lần liền cũng không nhìn mà là mang ánh mắt rơi vào kia hai khối thủy thẻ ngọc màu xanh lục phía trên. Cái này đoán chừng chính là Thương nô tiên người nói lưu lại hai môn tiên thuật. Minh thân phủ bên trong truyền Dư Cản cảnh giới chưa tới trước đó xác thực xét không được, coi như kia cường đại như Thương nô, hắn cũng không biết mình có treo càng không biết mình có thể vô điều kiện học tập những cái tiên thuật, nếu không, hắn đoán chừng cũng sẽ không như thế cẩn thận. Cái để cho mình học cái này hai môn tiên thuật, bất quá bây giờ dư Cản Thật cũng không thời gian vào cái này lãng phí học tập tiên thuật, cho dù có linh lục bản thân, học cái này cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Hắn đến đi ra ngoài trước xác nhận một chút Kha Chấn Bang an nguy vấn đề, mình may mắn có thần cổ trợ giúp phát thân, nhưng là Kha Chấn Bang thế nhưng là không có may mắn như vậy. Dư Cản trong lòng vẫn là phi thường lo lắng lao nhân ra cái này hai môn tiên thuật chờ xác định về sau lại học không đổi, tùy thời sự tình. Hắn mang hai cái này ghi chép tiên thuật Ngọc Phù thu vào, cuối cùng nhìn cái này không lớn không nhỏ độc phù. Trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn cảm giác. Về phần phiền muộn cái gì, hắn cũng nói không nên lời, lý do rất nhiều rất tạp. "Ngươi có thể mang ta ra ngoài đi." Dư Cẩn cúi đầu cười đối trên mu bàn tay hư không thần cổ nói một câu. Cái sau linh tính xoay bóng nhúc nhích thân thể, sau đó trực tiếp đón gió phòng lớn, lại biến thành một đầu hung ác đại thú tử, sau đó một thanh mang dư Cẩn nuốt vào. "Ai? Ngươi đừng có dùng loại phương thức này a." Dư Cẩn biểu thị phản kháng. Nhưng là hư không thần cổ cũng không để ý tới, mà là trực tiếp phá vỡ hư không ra bên ngoài rời đi. Rất nhanh, Dư Càn lại lần nữa cảm nhận được qua mình, nhìn xem đem mình phun ra lại khôi phục tiểu xảo bộ dáng hư không thần cổ, Dư Càn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương thức như vậy xuống, mình vậy mà không có nửa điểm khó chịu liền năng tại hư giữa không trùng du tựu, là thật nghịch thiên mà nói. Cái này thương nô động phủ lấy đại thần thông chi lực mở ở trong hư không, đúng là phi thường bí ẩn chỗ. Nếu là không có quyển 6 quyển ra cựu căn bản cũng không có thể vào cái chủng loại kia. Hiện tại hai cuốn tại trên tay mình, ngược lại cũng không cần lo lắng về sau sẽ có bị người ngộ nhập trong đó. Dư Càn nhìn xem chung quanh quen thuộc sơn hà phong quang, đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Ma hồn thực lực bây giờ tính là ở vào thấp nhất gốc, theo lý thuyết là tốt nhất diện sát thời cơ, nhưng là hắn hiện tại cũng biết này ma đầu chỗ lợi hại đối phương nếu là ẩn nấp đi, có thể nói là cơ bản liền không tìm ra được cái chủng loại kia. Cái này liền có chút khó làm chỉ có thể chờ đợi đối phương chủ động hiện thân sau đó lại tùy thời đánh giết. Nhưng là đối phương chân chủ động hiện thân liền đại biểu cho thực lực của hắn cùng thương thế đều tốt đến trình độ nhất định, kia liền lại không phải là đối thủ. Liền một cái rất mâu tuấn tử cục, dư càng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Cho nên khi xuống càng quan trọng cũng là mình thực lực muốn tăng lên. Thoáng nghĩ một lát về sau, Dư Càn trực tiếp bắt đầu cảm ứng lên kha trấn ban vị trí, quả nhiên không phát hiện được bất kỳ vật gì. Dư Càn có chút thanh âm trầm thấp hỏi hư không thần cổ, Người còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh hư không phong bạo vị trí cụ thể chỗ không, có thể dẫn đường sau. Nghỉ lại vào vùng đan điền thần cổ trực tiếp chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, Dư Càn lập khắc hướng bên kia bay đi. Tốt một lúc sau, Dư Càn trong lực một khối ngọc phụ đột nhiên lên phản ứng, chính là khối kia có thể cùng diệp tiễn gì cảm ứng khối kia. Ngay tại thần cổ chỉ phương hướng, Dư Càn mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lại lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Vừa vặn có thể trước cùng Ngư Tiểu Huyền các nàng sẽ cùng, để tránh kia hai cô nàng quá phận lo lắng cho mình. Số khác về sau, dư càng rốt cục khoan thai tới chậm đi tới cái này. Theo dư càng kinh hồng vừa rơi xuống, Ngư Tiểu Huyền cùng Diệp Tiễn Di hai người liền không kịp chờ đợi đổi tiến lên, trên mặt đều treo đầy lo lắng cùng biểu tình bỡ dỡ. Người đi đâu rồi? Ngư Tiểu Huyền dẫn đầu hỏi một câu. Thấy Ngư Tiểu Huyền hỏi lên, Diệp Tiễn Di muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng lui ra phía sau hai bước nghe dư càng trả lời. Chương 727, Tiên lộ không vào, kia liền lại đi một cái ra, 2. Chương 727, Tiên lộ không vào kia liền lại đi một cái ra, hai. Tâm tư Cẩn thận dư cẩn nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, giả bộ đi lên phía trước, sau đó một tay dựng lấy một cái bả vai, đồng thời lại giải thích nói: "Không có gì, đụng tới một ít chuyện, hiện tại không có việc gì." Dư Cẩn một bên phảng giải thích một chút, một bên tiếp tục hưởng thụ cái này tề nhân chi phúc. Bởi vì hắn động tác rất tự nhiên, lại thêm hai cô nương sắc thực lo lắng đều chỉ là nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, căn bản cũng không có chú ý tới Dư Cẩn động tác trên tay. Phía sau Kha Chấn Bang cũng tới, sau đó liền nhìn thấy màn này, hắn híp mắt không có đi lên quấy rầy, chỉ là trong lòng âm thầm nói một tiếng hảo tiểu tử. Rất nhanh Dư Cản lời ít mà ý nhiều nói xong chuyện của hắn, đương nhiên, tạm thời không có cụ thể nói thương Ngô tiên người sự tình, nơi này không thích hợp. Chỉ là thuận miệng nói cái tiền bối kỳ ngộ loại hình. Chờ hắn sau khi giải thích xong, lại bất động thanh sắc nắm tay rút trở về. Ngư Tiểu huyện cùng Diệp Tiễn Di hai người lúc này mới có chút hậu chi hậu giác, đều không tự chủ được riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Dư Cản tạm thời coi là không thấy được. Thế nhân chi phúc dạng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, dạng cứu chính là nước gấm nấu. Chính là muốn dạng này rất đa tình cảnh xuống thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bất kể là Diệp Tiễn Di hay là Ngư Tiểu Uyển Trên bản chất đều là kiêu ngạo nữ hài tử. Liền coi như các nàng hai người tình cảm cho dù tốt, nhưng muốn thật nói hiện tại liền để dư Cản hưởng thụ được tề nhân chi phúc, kia không thực tế, càng không khả năng. Nơi này đầu muốn hao phí công phu còn lớn đâu, muốn tiến nhanh đến chăn lớn cùng ngủ, còn phải xuống rất nhiều thời gian. Cho nên à, chân đạp mấy cái truyền cận bãi nam là thật không dễ làm, ở trong đó lo lắng hết lòng tuyệt không phải như vậy đơn giản nói một chút mà thôi. Cùng hai người sau khi nói xong, dư Cản đang muốn nói rõ mình muốn trước tiến vào nơi đây hư không một chuyến thời điểm, sau lưng truyền đến Kha âm. Ngươi không sao chứ? Kha trấn Bang vào cái này thỏa đáng thời điểm đi lên hỏi một câu. Rất thỏa đáng hóa giải không khí bên trong kia một tia xấu hổ không khí. Hai nữ hại đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô ý thức liền hướng Dư Càn người trưởng bối này đi một chút lễ. Nhìn thấy Kha trấn băng giờ khắc này, Dư Càn sắc mặt trực tiếp phun lên vẻ vui mừng, "Kha lão, ngươi không có việc gì à? Thế nào, ngươi hy vọng ta có việc?" "Kia không đến mức." Dư Càn khoát tay nói, "Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Ai cứu ngươi?" Kha trấn băng trực tiếp đem Lạc Kha cùng cảm giác Minh bọn hắn xuất thủ sự tình nói một lần. Chờ một chút phải hảo hảo cảm tạ Lạc Kha tử. Dư Càn gật đầu vô cùng vui vẻ nói, sau đó lại hỏi, Kha lão ngươi nói có ba vị một phẩm tu sĩ tại đây?" "Ừm." "Trong đó còn có Giác Minh đại sư." "Đúng thế." Thế là Dư Càn đem mình trước đó đi cực Bắc chi hải thời điểm tại Thái An thành bắt gặp được vị Tiên lão hòa thượng tướng mạo hình dung một chút, được đến đáp án về sau. Dư Càn không khỏi phạm lên nói thầm, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới vậy mà là như thế này nhất phẩm đại sư. Cho nên, lúc ấy tại Thái An thành kia Bạch Mã tự động tính đoán trường chính là vị này Giác Minh đại sư đột phá gây nên. Bởi vì thương Ngô tiên người nói qua, Hiện tại đột phá nhất phẩm tất nhiên sẽ khiến thiên đạo phản vệ, từ đó dẫn phát thiên thượng. Hiện ở đây liền có hơn 3 người, mà Thương Nô nói 6 để cực số, cũng không biết còn có hay không lưu cho vị trí của mình. Khá lão, cái này một phẩm cảnh thực lực đến cùng bao nhiêu? Dư càng hiếu kỳ hỏi một câu. Ta đối đầu, vô chiêu đỡ chi lực. Kha trấn bang trực tiếp cho ra một đáp án. Không thể đi Kha lão. Ngài thế nhưng là vào cái này hai phẩm cảnh bên trong gần như vô địch tồn tại. Dư càng có chút không tin nói, cái này một phẩm cảnh coi là thật có lợi hại như vậy. Cụ thể huyền tuyệt không thể tả, sao ta cũng chưa từng tiến vào thế giới kia. Kha trấn bang cảm khái một tiếng. "Kha lão ngươi làm được, trở về ngươi liền bề quan, ta tin tưởng ngươi." Dư Cản chắc chắn nói. "Nói nghe thì dễ." Kha trấn bang lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lại lớn ngực, "Tuy nhiên lão phu tự nhiên sẽ dốc sức thử một lần. Trên đời đã thật sự có nhất phẩm, kia dựa vào cái gì liền không thể thêm một cái lão phu ta?" "Bá khí." Dư Cản dơ ngón tay cái lên. "Đừng nói những này, ngươi cái này trên lưng kiếm chuyện gì xảy ra?" Trên đường nhặt. Đánh rắm. Chân lộ bên trên nhặt. "Vậy ngươi có làm gì? Ngươi không cảm thấy ta cóng rất đẹp trai sao?" Ta tuổi còn trẻ liền tu luyện tới ngàn vạn tu sĩ cũng không dám mong nóng cái giới, liền không thể soái khí một chút. Ta trẻ tuổi không chắc bức, lão còn trang động sao? Kha chấn bang sạm mặt lại, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn hai vị kia lão hỏa bạn cũng không có hắn vận khí tốt như vậy, bây giờ còn tại Hôn mê, phải tiếp tục cứu chữa một chút. Dư Càn lúc này mới quay người nhìn xem Diệp Tiền Di cùng Ngư Tiểu Uyển hai người, trên mặt cười ha hả, chúng ta vừa rồi hàn huyên tới cái kia rồi. Nói đồng thời, Dư Càn lại giả bộ không thèm để ý chút nào vươn hai tay muốn lại hưởng thụ một chút tề nhân vẻ đẹp. Thế nhưng là lần này, nhưng không có hắn nghi tốt đẹp như vậy. Hai người trực tiếp triệt thoái phía sau hai bước rời đi. Tay trong tay tỉ muội tình thâm rời đi liền lưu lại dư cản một người trong gió lộn xộn. Nhìn xem bóng lưng của hai người, dư cản chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại sờ đến Kha Chấn Bang bên người cùng người nhàn trò chuyện. Hiện giai đoạn hắn cũng không có việc làm, vào cái này buổi tiếp ngư tiểu viện các nàng trở lấy lạc ca cùng những cái kia một phẩm tu sĩ trở về. Dù sao những này đại lão bên ngoài tìm kiếm ma nhân với tích, điểm này vẫn là rất mấu chốt hy vọng có thể tìm tới. Cũng coi là có thể trực tiếp giải trừ trong lòng của mình hóa lớn. Dư Cẩn cùng Kha Chấn Bang hai người trò chuyện rất nhiều, lập tức mạnh nhất hai vị đại lý tự mặt bài hiện tại cũng là rất nhiều tổn thức càng khái. Lần này tiên cảnh hành trình hiểm tượng hoàn sinh cũng liền thôi chủ yếu là kiến thức cấp bậc cao hơn thế giới. Nhất là đối nghị phẩm định phong cảnh Kha Trấn Bang đến nói. Hiện tại lão nhân ra hướng đạo chi tâm có thể nói là lại bị triệt để nhóm lửa một lần nữa trùng lại qua tiểu trùng nửa canh giờ, phía chân trời xa xôi từ các phương hướng hướng bên này bay tới bốn đạo nhân ảnh. Là Lạc ca bốn người bọn họ. Ba vị một phẩm tu sĩ trở về thời điểm thấy có thêm một cái dư cảm, ngoại trừ cảm giác minh thần sắc thay đổi một chút bên ngoài, hai người khác vẫn chưa có bất cứ ba động gì. Dư Cẩn đang định tinh tế đánh giá mấy người thời điểm, một bên Lạc Ca nhìn thấy dư Cẩn phía sau thanh trường kiếm kia thời điểm, sắc mặt có chút một bên. Lúc này tiến lên trực tiếp đem dư Cẩn đưa đến một bên tra hỏi đi. Thấy Lạc Ca đột nhiên như thế, đám người mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không dám làm nghe lén từ chỉ. Dư Cẩn đại khái có thể minh bạch Lạc Ca vì sao vội như vậy, cho nên rất là phối hợp. Người kiếm này lấy ở đâu? Lạc Ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Thương Ngô tiền bối tặng cho tại hạ. Dư Cẩn trả lời. Lạc Ca sắc mặt lần nữa thay đổi một chút, người ở đâu nhìn thấy hắn, hắn hiện tại như thế nào? Dư Càn không có chút nào che giấu, tinh tế đem chuyện này nói cùng đối phương nghe, chuyển thừa y bắt chuyện này cũng không có dấu giếm. Lạc Ca không giống tu sĩ khác, nàng bản thân liền là tiên nhân phân hồn, đối loại này tiên nhân chuyển thừa sẽ không ngấp ngẽ, cho nên nói ra không sao. Nghe xong Dư Càn lời nói, Lạc Ca hơi có chút hoảng hốt. Dư Càn lúc này nhỏ giọng bổ sung một câu, "Tiền bối, thương ngô tiền bối để ta mang câu nói cho ngươi, hắn nói rất xin lỗi." Lạc Ca cái này mới chậm rãi bình thường tới, sau đó ánh mắt phức tạp thoáng đầu, nói, "Ngươi đã được đến thương nô truyền thừa, kia cái này chính là của ngươi cơ duyên. Chuyện này trừ ta ra liền tạm thời đừng nói cho người khác." Minh Bạch, Dư Cản ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi, tiền Bối, ta đã được đến thương Ngô tiền Bối truyền thừa, kia ma hồn tự nhiên ta cũng chịu trách nhiệm. Xin hỏi tiền Bối vừa rồi ra đi tìm nhưng có sở hoạch?" "Không có." Lạc Ca lắc đầu, mới chúng ta bốn người cơ hồ đem tiên cảnh đi dạo lần, đều không có tìm được kia ma hồn nửa điểm tung tích." "Cái này ma hồn lợi hại như vậy?" Dư Cản kinh ngạc hỏi. "Hắn thần thông ngươi cũng biết, nó hưu tâm độn nặc phía dưới, cơ bản không có khả năng phát hiện, trừ phi hắn chủ động nhiệt thân." Lạc Ca lắc đầu nói, "Tiên Bối kia dự định như thế nào?" Dư Cản hỏi một câu. Già trước mắt ngược lại là có một cái ý nghĩ. Lạc Ca thản nhiên nói, "Ta dự định phong kín nơi đầy tiên cảnh. Cái này ma hồn hiện tại thần hồn chi lực đã cùng cái này tiên cảnh cấu kết đến cùng một chỗ. Muốn hoàn toàn dứt bỏ tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên, hiện tại phong kín tiên cảnh, sau đó lại chậm rãi một tốn một tốn tìm, coi như không tìm ra được. Chờ kêu ma hồn thương thế tốt một chút, tu vi khôi phục một chút cũng tự nhiên sẽ ra tới tìm ta. Ngày hôm nay 6000 chữ, ngắn một tốn. Cái tiên cảnh này nên làm điểm cục đều trải xong. Đến mai cái liền ra ngoài. Tấu chương xong, chương 728. Đi nhà ta. Nư tiểu viện hành cung, chương 728, đi nhà ta. Ngư tiểu viện hành cung. Dư Càn giật mình, cái này quá nguy hiểm. Tiền bối một người đến lúc đó sợ là khó đối phó cái này ma hồn. Cho nên, ta sẽ để cho kêu ba vị nhất phẩm đạo hưu theo ta cùng một chỗ lưu lại lực trận, chờ đem kia ma hồn một lần nữa trấn áp hoặc là nhìn xem có thể hay không tiêu diệt về sau lại rời đi nơi đây." Lạc Ca trả lời. "Kia ba vị tiền bối sợ là không quá sẽ nguyện ý lưu lại." Dư Càn nói một câu, "Không thể theo bọn hắn." Lạc Ca nhàn nhạt nói, "Ta có thể dùng tiên đạo hai chữ để bọn hắn tự nguyện lưu lại." Dư Càn giật mình tới, xác thực cấp quên cái này một câu dạng. Cái này là ca là triệt triệt để để đã từng tiên nhân, đây chính là thật sự tiên đạo cảm ngộ. Muốn nói trên đời này còn có cái gì khả năng hấp dẫn đến cảm giác Minh ba người kia đoán chừng cũng chỉ có tiên đạo hai chữ. Có cái này làm lý do, bọn hắn sát thực sẽ lưu lại. Kia còn lại còn lại mấy cái bên kia hai phẩm tu sĩ đâu? Dư Càn nói, ta cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là như khiến cái này hai phẩm tu sĩ lưu lại, ta sợ sẽ trở thành ma hồn khẩu phần lương thực. Trở thành hắn khôi phục thực lực tốt nhất cam đoan. Lạc Ca trầm ngâm nửa ngày, trả lời kia liền hiện tại liền đưa bọn hắn ra ngoài cái này tiên cảnh. Người đã được truyền thừa, kia mở ra tiên cảnh biện pháp chắc hẳn ngươi cũng biết. Chúng ta hợp lực mở ra một chút, không khó. Nếu là như thế, kia ma hồn có thể hay không thừa cơ chuẩn ra tiên cảnh. Dù sao năng lực của hắn bảy ở kia, nếu là thật phụ thân một vị nào đó tu sĩ trên thân, thật đúng là không cần bắt tới. Mới vừa nói thần hồn của hắn cùng cái này tiên cảnh sớm đã làm một thể, không có nhanh như vậy có thể rời đi. Phương pháp này không ngại. nếu như cưỡng ép rời đi đâu. Bản nguyên sợ là muốn tổn thất hầu như không còn, người liên can lúc này mới đồng ý gật đầu dựa theo biện pháp này đúng là nhất tốt trực tiếp đem tiên cảnh thanh tráng sau đó phong kín, lưu lại mạnh nhất bốn người bắt giữ trong hũ đúng là cái biện pháp tốt. Tiêu cứ dựa theo tiền bối kế sách, Dư Cẩn cuối cùng đồng ý nói. Lạc Ca cũng liền không nói thêm gì nữa, cuối cùng nhìn Dư Cản trưởng kiếm sau lưng, sau đó liền hướng cảm giác Minh ba người bên kia đi qua. Sự tình nói rất thuận lợi đơn giản, hết thể như Lạc Ca sở liệu, ba người này căn bản là không có cách cự tuyệt cùng Lạc Ca luận tiên đạo. Thoáng nghĩ lại phía dưới liền tất cả đều đã ứng. Sự tình đàm luận hoàn tất về sau, Thuyền Phong chân nhân lúc này mới hỏi, "Lạc tiên tử, không biết ngươi muốn như thế nào để những cái kia tu sĩ khác ra ngoài?" Chúng ta một phẩm tu sĩ không tiện lộ diện để những người kia ra ngoài, ta muốn tiền bối người thân phận càng không thích hợp, nếu không nếu là có tin tức gì chuyển ra ngoài, kia luôn luôn không tốt. Ta biết." Lạc Ca nhẹ nhàng gật đầu, ta tử có thần thông và bọn hắn không phát hiện dưới tình huống đem bọn hắn na di ra ngoài. Nghe thấy Lạc Ca nói như vậy, cảm giác Minh Ba người không khỏi liếc nhau. Loại thần thông này, liền xem như bọn hắn những này một phẩm tu sĩ cũng là vạn vạn làm không được. Nếu là bằng vào trận pháp cái gì còn có thể hiểu được một chút, nhưng là thuần mẹ kiếp thần thông đúng là làm không được. Tiên nhân không hổ là tiên nhân, coi như hiện về mặt tu vi thực lực không phải rất mạnh, nhưng là nó nắm giữ thần thông sắc thực không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng đến. Dư Cẩn, người đi hơi xa một chút, dùng ta trước đó dạy cho người biện pháp mở ra cái lối ra. Ta tự sẽ triệu hoán người ra ngoài." Lạc Ca quay đầu đối Dư Cẩn nói một câu, rất ngắn mịn một câu, để người khác sẽ không hoài nghi Dư Cẩn vì sao vào cái này tiền cảnh bên trong có thể làm đến chuyện như vậy. "Là tiên bố." Dư Cẩn cung kính thở dài, sau đó phi thân đến phía bên phải hơi địa phương xa dừng lại. Thấy khoảng cách đã đầy đủ xa Dư Cẩn lúc này mới yên tâm gỡ xuống phía sau phi kiếm lại triệu hoán đi ra hư không thần cổ, cuối cùng mới hai tay bấm niệm pháp quyết dùng thái nhất kiếm cùng hư không thần cổ chi lực chuẩn bị ở chỗ này phá xuất một cái cửa ra được đến thương ngô tiên người chuyển thừa về sau, dư cản tự nhiên liền sẽ như thế. Ngay tại dư cản ở chỗ này mở ra miệng thời điểm, bên kia Lạc Ca cũng hư không ngồi xếp bằng xuống. Sau đó ngàn vạn sợi cực nhỏ kim sắt sợi tơ từ trên thân Lạc Ca bừng lên, sau đó vô thanh vô tức dung nhập trong thiên địa hướng các phương hướng bay đi. Người khác nhìn xem những sợi tơ này đồng đều đều chút rung động, bọn hắn đều là đương thời đỉnh tiêm tu sĩ, đối các loại tu hành năng lượng đều xem như có sự hiểu biết nhất định. Duy chỉ có cái này ngoại trừ, Cái này vô số sợi tơ rõ ràng là loại nào đó cao hơn chiều không gian linh lực thúc đẩy vẹn vẹn vào cái này, đứng ngoài quan sát liền cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cảm giác các bác. Dư Càn bên kia rất nhanh liền dùng bí thuật mở ra một cái lỗ đen lối ra, sau đó liền trở lại bên này. Ngay tại lúc đó, Lạc Ca tản mát ra những cái kia dung nhập thiên địa sợi tơ tinh chuẩn tìm tới vào cái này thương nô tiên cảnh bên trong tất cả hai phẩm tu sĩ. Theo từng đạo sợi tơ rơi vào những này hai phẩm tu sĩ trên thân thời điểm, những người này đều không ngoại lệ đều trực tiếp bị truyền tống đến Dư Càn mở cái kia lối ra trước, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Cảm giác minh ba người bọn họ nhìn phía xa những cái kia từng cái ra ngoài tu sĩ, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Lạc Ca tiên thuật vậy mà có thể có như thế đoạt tiên địa tạo hóa chi năng, như thế tiên nhân làm bên trên lương sư hai chữ. Ba người không còn ôm có bất cứ chút do dự nào, càng thêm kiên định muốn lưu lại giúp Lạc Ca bẩm dịu. Lúc này, trong tiên cảnh một chỗ bí ẩn nơi hẻo lạnh bên trong, Khuê một tiên quân bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn lên trên trời ánh mắt lạnh thấu xương, ẩn nốt ở trong cơ thể hắn ma hồn hiển nhiên tại lúc này chiếm cứ thân thể của hắn. Vào hắn thị giác bên trong, có thể nhìn thấy những cái kia dung nhập trong tiên địa sợi tơ đang hướng phía mình mà tới. Hắn trong khoảnh khắc liền nhận thức ra đây là có Nazi đại năng tiên thuật. Thế là, Khuê Mộ Tiên Quân lông Mi không khỏi ngưng kết. Vào cái này có thể thi triển tiên thuật đoán chừng chính là mình vừa rồi cảm ứng được vị kia lấy tiên linh khí làm căn cơ tu sĩ. Người này minh hiển liền là hướng về phía mình, lần này cũng là như thế. Nếu như mình không đi qua, đối phương trong khoảnh khắc liền có thể định vị ra đến chính mình vào cái này, sau đó hỏa tốc chạy đến. Cái này đối chính mình tới nói là cực kỳ bất lợi. Mà đối phương dùng tiên thuật này đoán chừng chính là đem trong tiên cảnh tất cả mọi người truyền tống đến trước mặt hắn. Sau đó từng cái phân biệt, bài trừ hoặc là xác định mình bây giờ phải chăng có nhập thân vào hắn trên thân người. Nghĩ rõ ràng những này về sau, ma hồn không do dự nữa tùy ý những cái kia hận nấp sợi tơ cuốn chặt lấy chính mình. Chuyến đi liền truyền đi, hắn đối với mình độn nặng chi thuật tương đương tự tin. Tránh vào bộ thân thể này bên trong, hắn tự tin bây giờ tại cái này tiền cảnh bên trong không ai nhìn ra. Thế nhưng là một giây sau Khuê một Thiên quân sắc mặt liền đại biến. Hắn phát phát hiện mình bị truyền tống đến một cái lỗ đen trước, phía trước còn có lẽ tán một chút các tu sĩ khác, giờ phút này đang toàn bộ hướng lỗ đen nơi đó rơi đi. Lấy kiến thức của hắn, làm sao không biết nơi này rõ ràng là chuyển tống ra nơi đây lối vào. Khuê một Thiên quân sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống tới, nháy mắt liền hiểu rõ sở cái này mấu chốt trong đó. Đối phương làm như thế, một là vì thanh trang, sau đó bắt rùa trong hũ. Hai chính là vì phân biệt ra xác thực mình không có nhập thân vào tu sĩ khác chiến thân. Mình bây giờ thần hồn cùng tiên cảnh xem như nối liền với nhau, như thế mà muội tách rời cái sẽ thần hồn tổn hao nhiều, hoàn toàn thương tới bản nguyên. Cho nên vô luận như thế nào, loại tình huống này đối với mình tới nói đều là loại kia cực kỳ bất lợi liền nhìn mình làm sao lấy hay bỏ trong điện quang hòa thạch, ma hồn trực tiếp xuống một cái quyết định, ra ngoài, nếu là lại lưu tại cái này, đối phương thanh trưởng về sau hoàn toàn đóng lại tiến cảnh, vậy mình sớm muộn sẽ bị bắt tới. Mà ra ngoài, trời đất bao la, tính an toàn liền tăng lên rất nhiều. Hắn ban đầu phụ thân bộ thân thể này thời điểm chính là vì đục nước béo cỏ ra ngoài, chỉ là cần thời gian cắt đứt cùng nơi đây tiên cảnh liên kết. Hiện tại đột nhiên liền bày ở trước mắt, thật cắt đứt, mình thực lực sẽ lần nữa nhận rất lớn tổn thương, mà lại căn bản là rất khó khôi phục lại như trước trạng thái cái chủng loại kia. Trải qua nhiều lần sinh tử thiên ma tàn hồn lúc này làm ra lấy hay bỏ. Dùng hết cuối cùng tu vi bảo vệ bộ phận bản nguyên, sau đó tùy ý sợi tơ thúc đẩy tiến vào trong lỗ đen. Hoàng Hốt sau khi, Khuê Mộc Thiên Quân đã thành công ra tiên cảnh, nhưng là hắn tình trạng có thể nói là sắp gặp tử vong cái chủng loại kia. Cái thấy sắc mặt trắng bệnh không ra dáng, thất khiếu không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi, trên mặt phun lên cực độ thống khổ sát thái, mới cưỡng ép chặt đứt cùng tiên cảnh liên kết. Có thể nói hơn phân nửa bản nguyên tri lực trực tiếp chôn vùi cái chủng loại kia, loại này mãi mãi tổn thương căn bản không phải thời gian có thể bù đắp lại. Hắn liền trọng thương hủy bại giờ phút này có thể nói là không có nửa điểm sức chiến đấu. Quê Mộ Thiên Quân trên mặt phun lên vô tận hận ý cùng tán nhẫn, quay đầu nhìn cổ sáng màu trắng, liền quyết định một cái phương hướng lập tức run run rẩy rẩy chậm trốn nhanh đi. Trong tiên cảnh, Lạc Ca chầm chậm mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà rồi nói ra: "Thành công hiện ở đây lại không có một vị tu sĩ khác. Tiên tử nói pháp tinh diệu, chúng ta bội phục." Vô Vi đạo trưởng làm lấy đạo ra chấp tay, tán dương. Lạc Ca chỉ là cười cười, sau đó đối dư cản mấy người nói: "Mấy người các ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn phong kín nơi này." "Là tiên tử, chúng ta liền đi trước." Dư Cản không nói thêm gì nữa, ôm quyền đứng tiếng nói, tiên tử kỳ khai đã thắng." Nói xong, Dư Càn liền dẫn đầu rời đi. Mà một bên ngư Tiểu huyện trong đầu lại nhớ tới Lạc Ca Thanh Âm, ra ngoài về sau, không nên quên lời ta nói, tâm phòng bị người không thể không. Nhớ lấy không nên đem ta sự tình nói cùng người khác. Mặt khác, ngươi thủy thân thanh châu bên trong cái kia đạo tàn hồn khoảng thời gian này, ta đều ngăn cách nàng tất cả tư duy hoạt động. Ra ngoài về sau, nàng sẽ không biết cái gì, nếu quả thật có hoài nghi gì, ngươi tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắt trách một chút. Ghi nhớ, tu hành một đường ngàn khó vạn hiểm, dường như chân trọng. Như Tiểu Uyển đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn thật sâu mắt Lạc Ca, trùng điệp bắt đầu Khi Dư Càn xuất hiện lần nữa ở bên ngoài băng tiên tuyết địa thời điểm, nhìn xem dưới đáy vạn giảm băng phòng, bên hai cuồn phòng gào thét, không khỏi trong lòng phun lên rất nhiều hảng hốt chi ý chuyến này lúc đầu chỉ là nghĩ đến đột phá hai phẩm cảnh không nghĩ tới quanh đi còn lại dạy vọt tiến như thế lớn một việc bên trong. Tuy nhiên còn tốt, mình chỉ ít mạo kiếm. Chỉ là được đến thương nô tiên người truyền thừa điểm này, liền xem như mộ tổ bốc lên khói xanh. Ngoại trừ ma hồn cái này hậu hoạn cũng không có khác. Hiện tại cái này ma hồn cùng Lạc Ca cùng kia ba vị một phẩm cảnh tu sĩ cùng một chỗ phong tại tiên cảnh bên trong. Dư Càn tin tưởng, lấy Lạc Ca tiên tử bọn hắn thần thông Cái này ma hồn đoan chừng có thể giải quyết hết. Lúc này, sau lưng cái kia vốn là chọc thủng tầng mây khôn cùng cổ sáng giờ phút này phát ra hoành thanh nghêm ùng ùng, toàn bộ đại địa đều hơi có chút bắt đầu rung động động. Sau đó chậm rãi cái này cổ sáng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng phong bạo tuyết rất nhanh liền che giấu rơi chung quanh tất cả vết tích. Hết thảy dường như lại khôi phục lại trước đó bộ dáng, cái kia băng lãnh vô sinh cơ cực bắt chi địa. Trung quanh tu sĩ ngoại dư mấy người bọn hắn, không có người biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vốn đang vào dò, bây giờ lại không hiểu thấu đều bị chuyển tống ra. Sau đó không hiểu thấu cái này cổ sáng lại trực tiếp đều biến mất. Cái này khiến ở đây những cái kia hai phẩm tu sĩ căn bản không thể tiếp nhận, từng cái nhao nhao thi triển lên thần thông tại nguyên chỗ tìm kiếm, vọng tưởng lại đi vào. Nhưng là tiên cảnh đã đóng lại, trên đời này ngoại trừ dư cản cùng lạc ca bên ngoài, lại không có người có thể biết như thế nào đi vào. Dư cản không để ý đến những người này, nhìn chung quanh bao tuyết, nói một câu, rời đi trước bên này đi.